Trước Lưu 147, mày xứng à? Lưu Diễm à? xứng hay, hay bởi vì hàn dương nói nam tử hán đại trợ phu đến lượt uống rượu mạnh nhất lưu diễm ba dĩ nhiên không có yêu mến cậy anh hùng làm hảo hán thói quen Hắn sở dĩ một nhận Hàn mươi tám năm h i n mươi ba chén, bởi hy làm trò cho thiên hạ. 18 ly 53 độ cao h độ rượu trắng xuống bụng hàn dương vốn tưởng rằng lưu d i ệ m ba coi như có thể làm tràng không ngã ít nhất cũng nên đầy đất chạy ai biết người này càng uống càng thanh tình đừng nói đùa bỡn rượu đ i ê n ngay cả mặt đều không mang đỏ một chút bất quá sự do người làm cùng lắm lại thiên kích một chút là được hàn dương nhịn được chính mình trong dạ dày phiên giang đào hải men rượu đối với ngồi đối diện hắn người nào đó dùng mắt ra hiệu người kia lập tức hội ý đứng lên nói nhanh không rượu ta đi ra ngoài cờm siêu ca ta đi chung với ngươi lưu diễm ban nói xong mới vừa đứng dậy hàn dương vội vàng kéo lại h ắ n đạo tiểu lưu ngươi không thể đi nói thế nào tối nay người cùng chúng ta mới, mới quen một nhận biết sẽ để cho ngươi chân chạy không biết còn cho là chúng ta cố tình khi dễ ngươi đến ngươi ngồi xuống hai anh em ta lại đi một cái đối đối phó lão dương nói đúng siêu tử ngươi nhanh đi nâng cốc đem ra một hồi chúng ta và tiểu lưu uống một bữa lớn mấy người kia dối dít phụ hòa nói thinh tinh khó chối tử lưu diễm ba coi như là như vậy đi hắn ngồi xuống cầm ly rượu lên cùng hàn dương đụng một cái lại một ly rượu trắng xuống bụng hàn dương cảm giác mình có chút gánh không được tuy nói hắn mỗi một ly đo cũng chỉ là lưu diễm ba một ly kia chừng phân nửa nhưng không sai biệt lắm cũng coi là uống liền bốn ly đối với tiểu lượm một loại hắn mà nói đây đã là nhất cổ tác khí cực h ạ tiệp rượu mới chính thức mở màn không bao lâu thời gian cũng còn sớ Hàn Dương cảm giác mình không thành, Dương cần nóng lòng cầu thành, liền giác cảm cầu đối ể ly rượu u x n g tìm t đề à Tiểu ngươi giờ Lưu, làm đang công gì bây với i tài kiêm Diễm、ba、thoải mái trả lời đạo. An bám. Đối ệ c Cho của đạo. vợ v trợ ta Ba An trả làm lý. Lưu màu bám. xế một người nam nhân mà nói quyền này nên là một kiện khó mà mở miệng sự tình bởi vì chuyện này bản thân không chỉ là một món làm cho đàn ông có thất tôn nghiêm sự tình còn có thể khai ra hâm mộ và ghen ghét cùng một phen t r â m trọng lưu diễm ba lại thoải mái nói ra không phải là hắn đủ không biết xấu hổ cũng không phải hắn cùng người khác bất đồng hắn chỉ là rất ít đem cùng mình không liên hệ nhau người cảm thụ để ở trong lòng cũng rất ít để ý người khác đối với hắn cái nhìn thực vậy hàn dương bọn họ trong lòng đúng là hung h ă n g tích khinh bị một phen lưu diễm ba nhưng trong lòng bọn họ thật ra thì càng nhiều hay lại là hâm mộ hâm mộ loại này tia n g ị c h tập nhân sinh cũng không phải nói bọn họ chính là tia chẳng qua là loại này n ị c h tập kết quả nhìn qua thật rất đ á i kính bất quá vô luận hàn dương bọn họ bây giờ thuộc về như thế nào một loại tâm tình ít nhất sẽ không là chuyện này cùng lưu diễm ba nào không vui bởi vì một phen châm chọc không là bọn hắn tối nay muốn thu hoạch t i ể u lưu ngươi là thế nào đổi k một người trong đó kêu lưu lương người hỏi thế nào đổi u theo ta có thể nói cho ngươi biết là nàng dẫn hàm được đổi u theo hướng ta cầu h ô n sao hiển nhiên không thể lưu diễm ba châm một đ i ề u thuốc đặc biệt giả bộ đạo chính là mỗi ngày ngăn nàng cửa công ty đưa một bó hoa giữ vững chừng một tháng sau đó nàng đáp ứng theo ta kết hôn chứ sao thật không thể nói lời thích hợp khoe khoang khoe khoang cũng có thể chứ quả nhiên hàn dương đám người cả kinh cầm đều phải xuống trên bàn đi nhất là lưu lương hắn đã không chỉ là kinh ngạc đơn giản như vậy cái tia đôi mắt ti hí bên trong trừ hâm mộ còn kèm theo một tia ảo nao cùng hận ý hắn ở ảo nao cái gì lại vừa là ở hận ai lưu diễm ba rất nhanh thì biết câu trả lời chỉ nghe một cái tên là vương binh người nói lưu lương ngươi xem đi đây chính là cùng họ bất đồng mệnh ta lúc đầu nói cho ngươi thầm mến vô dụng muốn dũng cảm thực tế theo đuổi ngươi còn ngờ ta xen vào việc của người khác vô dụng tiểu lương ban đầu coi như là nói ra cũng thay đổi không cái gì hàn dương tiếp tra đạo hắn ban đầu phải đối mặt đối thủ cạnh tranh là thiên hảo không phải là tiểu lưu đại khái là uống nhiều rượu lục thiên hảo cũng không ở tràng mà những người này lại căn bản không đem lưu diễm ba coi ra gì bọn họ lại vây quanh dẫn hàm nhược đối từ bản thân người hàn dương mới vừa nói xong chỉ nghe lại có người nói tiếp lương tử đừng trách người anh em ta nói chuyện khó nghe ngươi khi đó nếu là nghe vương binh này cầu đầu quân sư lời nói chỉ có thể càng mất thể d i ệ n hơn hôm nay ngươi cũng không khả năng ngồi ở chỗ n à y uống rượu càng không thể nào ở viễn dương tập đoàn làm chủ quản đúng vậy lương tử ngươi đây cũng tính là mất có chỗ l ợ i đi vài n g ư ờ i ở rượu cồn dưới tác dụng nói thoải mái hoàn toàn không có đem lưu lương kia càng ngày càng âm trầm dáng vẻ nhìn ở trong mắt có lúc ở một cái trong lòng người chôn một viên cựu hận mầm ngống chỉ cần người bên cạnh mấy câu nói lưu lương không nói gì thêm lưu diễm ba cũng không nói gì thêm chẳng qua là hai người dáng vẻ nhìn qua nhưng là hai thái cực người trước hận đến c h n g răng người sau lại cười đáp không có tim không có phổi còn không chờ người tiêu hóa hết trước mặt không thoải mái hàn dương lại nói giống như một cái lao đại ca như thế dặn đi dặn lại dạy dỗ đạo tiểu lương đây là số mệnh ngươi được nhận thức không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa l ư u lương tức điên hắn bực tức đứng lên nói hàn dương ta thừa nhận ta không sánh bằng lục tổng ta cũng thừa nhận mình không có tiểu lưu tốt số vậy còn ngươi ngươi thích thượng quan thanh mộng nhiều năm như vậy cũng không có ai ngăn trở ở trước mặt ngươi ngươi cũng không, không đổi kịp nàng l i u diễm ba cười càng rực、rỡ. hắn không thể không trong lòng cảm khai nói rượu đúng là một thứ tốt ta hàn dương hiển nhiên không nghĩ tới lưu lương lại đột nhiên tìm hắn không thoải mái nhất thời lại cứng họng đến không nói ra một câu hoàn chỉnh lời rượu tới siêu tử xuất hiện coi như kịp thời vừa vạn hóa giải hàn dương không lời chống đỡ lung túng rượu là rượu ngon cũng là liệt cựu mười bốn bình năm mươi ba độ phi tiên mao đài siêu tử một bên phân phát rượu vừa nói mỗi người hai bình nắp ta đều giúp các ngươi mở nếu ai không uống xong ta theo a i g ố p tiểu lưu ngươi còn có uống hay không được xuống hàn dương ở một bên làm bộ quan tâm nói ngươi nếu là không uống nổi ta giút ngươi uống một chai không được ta nói mỗi người hai mình siêu tử phất tay nói dương ca ngươi nếu là muốn giúp tiểu lưu uống trừ phi ngươi thay gấp đôi các ngươi diễn cũng tốt không diễn cũng tốt đến lúc này hắn lưu d i ễ m ba còn có thể nói cái gì lưu d i ễ m ba cười cười khoát tay nói dương ca ta không sao hàn dương gật đầu một cái v ỗ lưu d i ễ m ba bả vai nói tiểu lưu siêu tử người này làm việc trực điểm ngươi đừng để trong lòng lưu d i ễ m ba cũng gật đầu một cái không có gì để nói siêu tử nâng c ố c phát tốt sau này tựa hô tất cả mọi người cũng đều khôi phục bình thường rõ ràng mình bây giờ đang làm gì chỉ có lưu lương thật giống như vẫn có chút vô cùng kích động hắn cầm lên một chai rượu chỉ lưu diễm ba hỏi tiểu lưu ngươi xem lên ta sao để mắt ta liền cùng ta thổi một chai c ù n g rượu lưu diễm ba thật đúng là chưa sợ q u ai a đứng lên nói lương ca ngươi nói coi là rượu rất thơm nhưng không thuần rượu còn không có cửa vào lưu diễm ba khỏe miệng đã kéo ra một tia cười lạnh hắn mũi luôn luôn đều rất linh cô đông cô đông lưu diễm ba một hơi thở uống sạch một chai n h ư không có chuyện gì xảy ra lần nữa ngồi xuống đi nên đón một mảnh tiếng khen lưu lương uống một nửa ó i một nửa dáng vẻ nhìn qua rất khó ch nơi này ai lại sẽ thật để ý hắn đây bất quá lưu lương tối nay cũng không phải không có chút nào thành tựu ít nhất hắn thành công đưa tới hàn dương trong lòng gợn sóng nhớ tới thượng quan thanh n g ộ n g hàn dương tâm lý liền ngưỡng ấy hắn đột nhiên nằm ở lưu diễm ba v a i nói nhỏ tiểu lưu ngươi có thể hay không b ă n g c à c à ta một chuyện lưu diễm ba hỏi giúp cái gì ngươi có thể hay không giúp ta ước thanh n g ộ n g đi ra ta nghĩ rằng không b ă n g hàn dương phía sau lời còn chưa nói hết lưu diễm ba đã như đinh chém sắt cự tuyển hàn dương thế nào cũng không ngờ tới tối nay ở trước mặt hắn một m ự c biểu hiện rất thuận theo lưu diễm ba lại dám cự tuyệt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 ba chữ kia không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này làm người đau đớn nhất lời nói một t r o n g không thể nghi ngờ là là giết người chu tâm hàn dương đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tối nay sẽ thu hoạch được ba chữ kia nhất lại là từ một cái hắn trong đầu xem thường người trong miệng nói ra tới hàn dương tức giận hắn đột nhiên đứng dậy nhặt lên trên bàn chai rượu chỉ l ư u diễm ba hùng hùng h ổ h ổ đạo con mẹ nó ngươi có loại lặp lại lần nữa mày x ứ n g à? l ư u diễm ba vừa dứt lời hàn dương nâng tay lên bên trong chai rượu hướng thẳng đến l i u diễm ba trên đầu đi bất quá kết quả cũng không như hắn tưởng tượng như thế không có bể đầu tình cảnh xuất hiện l i u diễm ba đơn t hắn chậm dại đứng dậy trong mắt mang theo khinh thường nụ cười không nhanh không chậm đạo làm người ta phải tự biết mình con ít l ư ờ i chính là con ít l ư ờ i mãi mãi cũng sẽ không biến thành con ít v ư ơ n g tử người ngay cả theo ta xưng h ì n h gọi đệ tư cách cũng không có còn muốn xứng với thanh ngọc tỷ người cái này không têu nói vớ vẩn têu nao tàn lưu d i ệ m ba rất ít nói ác độc tổn thương người lời nói nhưng hắn bây giờ lời muốn nói mỗi một chữ cũng như một cái chuyện trò vui vẻ gián độc muốn miệng nhất định hà dương là cái gì khiến hắn đột nhiên trở nên như thế ác độc là thượng quan thanh ngọc lưu diễm ba đã dùng rất nhiều lần sự thật chứng minh qua vô luận là ai khi hắn không liên、quan. nhưng không nên đánh bên cạnh hắn nhân chủ ý hàn dương không hiểu lưu diễm ba cho nên hắn dễ dàng chạm được con đường này lưu diễm ba cũng không biết hàn dương muốn hẹn thượng quan thanh mộng ra ngoài làm gì hắn không muốn biết cũng không cần biết hắn chỉ biết là có người chạm được chính mình danh giới cuối cùng vô luận hàn dương là muốn thông qua hắn lưu diễm ba ước thượng quan thanh mộng đi ra bình thường giao t h i ệ p vẫn là phải đối với nàng khiến cho lấy cái gì thấp hèn thủ đoạn đây đối với lưu diễm ba mà nói cũng không trọng yếu bởi vì hắn tuyệt sẽ không đồng ý không có động thủ tổn thương người đã là hắn cuối cùng quan thứ có thể ở địch trong mắt người người quan thứ chính là hèn yếu hàn dương cũng không có đi cân nhắc lưu diễm ba tại sao có thể đơn tay nắm lấy chính mình d ụ n g hết toàn lực đập xuống chai rượu trong lòng của hắn bây giờ chỉ muốn một chuyện ta muốn giết chết cái này thằng nhóc con thảo các ngươi còn nhớ ra làm gì hàn dương hướng hắn học trung trường môn h ế t lớn còn không qua đây giúp ta chơi chết hắn hô lạp lạp một trận l o ạ n hưởng còn lại năm người một trận luống cuống tay chân vội vàng tìm bốn phía xứng tay vũ khí vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ đến bây giờ cũng vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng bởi vì bây giờ một màn này cũng không tại kịch bản chính giữa coi như là kế hoạch ra ẩn bên trong nhân tố cho phép ở một trận l u ô n g cuống tay chân đi qua cái đó kêu vương binh người cuối cùng nhặt lên một tấm một người ghế hướng lưu diễm ba ở mỹ đạo con mẹ nó ngươi b ô n g ra cho ta dương ca nếu không lão tử giết trên ngươi lưu diễm ba cười cười không b u n g tay cũng không nói chuyện hàn dương lại dùng sức cướp hai cái chai rượu hay lại là cướp bất động vội la lên với hắn nói nhảm gì đó chơi hắn ta làm siêu tử muốn từ phía sau lưng đánh lén chẳng qua là hắn hai cái chai rượu còn không có luôn t ọ n trợ thế lời nói cũng vẫn chưa có hoàn toàn gọi ra lưu diễm ba ngay cả đầu đều lười được trở về trực tiếp về phía sau một cướp đá vào siêu tử trên bụng đem đạp bay ra ngoài ngoài h à ỗ lỗ bị bình bay đập đại ra rượu ra ngay mang một thủng, tử tới cái cả siêu người n g đ á nhà ngã các tân khách khách. ngu rốt còn ở trong phòng hàn dương mấy người cũng ngu rốt duy nhất không ngu rốt người kia một cái tay bắt một cái chai rượu một cái tay khác chân một điếu thuốc hồ lưu diễm ba thở ra một cái khói dày đặc cười hỏi người kế tiếp là ai đứng ra để cho ta xem không có người trả lời vương binh mấy người liên tiếp lui về phía sau ngay cả hàn dương cũng không tự chủ được b u n g tay ra cũng không dám nữa cướp cái rượu kia bình lại vừa là hắn trong đám người có đã từng tham dự qua cao viễn thu hôn lễ người rốt cuộc nhận ra lưu diễn ba kinh ngạc trong miệng có thể nhét vào hai cái trứng gà. hắn là ai có người hỏi dẫn hàm nhược lao công lần trước đại náo cao ra hôn lễ hiện trường người chính là hắn h ả là hắn à? đúng ta cũng biết hắn hắn gọi lưu diễn ba vây xem trong đám người vang lên từng trận thì thầm xì xào bàn tán tựa hồ là biết người đang ở hướng không biết người phổ cập lưu diễm ba sự thích cao huyển nhi cũng đang vây xem trong đám người nàng nhìn lưu diễm ba nhìn hắn lúc này chính bị muôn người chú ý sau đó nàng cười như ở ban đêm nở rộ hoa p h ụ dung như thế chỉ vì độc nhất vô nhị người kia tránh ra tránh ra xảy ra chuyện gì một đoàn một phần của lục gia nhân viên an ninh che chở lục thiên hào đi tới đẩy mở một cái cái xem cuộc vui nhập thần ăn d ư a của chúng lục thiên hào đứng lại tạo như thế nằm trên đất gào thét bi thương siêu tử trầm giọng nói hàng dương chuyện gì xảy ra thấy lục thiên hảo mang đến một đoàn nhân viên an ninh hàn dương trong lòng nhất thời lại nắm chắc khí tiến lên hai b ư ớ c chỉ lưu diễm ba mũi la to đạo thiên hảo tiểu tử này uống đại mượn rượu làm cản siêu tử bất quá chỉ là nói câu dẫn hàm nhược trước tiên là bạn gái ngươi sự thật hắn liền đem siêu tử đánh còn ra miệng đeo xấu trên ngươi nói ngươi a i thiên hảo hắn chửi ngươi những lời đó ta cũng ngại nói cửa ra tóm lại muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe không tin ngươi hỏi một chút các anh em dương ca nói đúng lúc ít thật đời ta cũng không nghe được qua ác độc như vậy âm tổn lời nói đúng vậy Chính lưu à v ơ n diễm ba vứt bỏ trong tay vỏ chai rượu từ trên bàn lên một chai rượu nửa đầu uống một hốc sau mới nghiêng đầu nhìn về phía lục thiên hảo nhét miệng lên ngươi cho là có vậy thì có cản dỡ đứng ở lục thiên hào bên người một ông già một tiếng giống to g i a o động người bên cạnh mảng nhị trực ông ông lưu diễm ba lại bị thai không nghe còn chậm rãi ngồi vào một tấm một người trên ghế hai chân chéo ngoáy một h ố p rượu một cái khói nhàn nhã giống như là đang nhìn đèn kéo quân lục thiên hào m ặ tâm t trầm lão đầu tử kia cũng đem quả đấm cầm được rắt băng vang dẫn hàm nhược lúc này cũng cùng bận rộn hoảng đất chạy tới chỉ dừng lại nhìn chung quanh một cái tình hôm sau liền lại vội vàng đi tới lưu diễm ba là hà dương chỉ nghe hắn đột nhiên giống như đánh máu gà t ự như lạnh lung nói dẫn hàm nhược ngươi là ở nơi nào tìm một không biết xấu hổ như vậy mặt t r ắ n g nhỏ chúng ta với hắn uống rượu không phải là để mắt hắn cũng không phải nể mặt ngươi chúng ta là xem ở ngươi là thiên hào bạn gái trước phân thượng mới hạ mình với hắn uống hai chén biết không một cái ăn băm thằng nhóc con còn đánh người mượn rượu làm cản ai cho hắn mặt hàn dương giống như một bắt phụ lại nhải không ngừng đạo cũng không cảm thấy ngại lấy chính mình cùng thiên hào so với còn dám ở sau l ư n g chê thiên hào hắn xứng sau dẫn hàm nhược mặt chìm xuống bất quá lần này nàng không phải là não lưu di ba mà là hà dương dù nói thế nào hắn lưu diễm ba cũng là ta dẫn hàm n h ư ợ c lao công n g ư ơ i hàn dương ngay trước mặt ta như vậy trông chọc ta vì sao phải cho ngươi sắc mặt tốt nhìn dẫn hàm n h ư ợ c nhìn c h ầ m c h ầ m hàn dương chất vấn h à n hàn dương như vậy ta hỏi ngươi ngươi dựa vào cái gì nói chồng ta ăn bám coi như hắn là ăn bám đó cũng là ta thích ai cho ngươi mặt mũi mà nói hắn mày xưng à? lão bà đại nhân ngang ngược ca lần đầu tiên à, lần đầu tiên à nếu không phải tại chỗ nhiều người lưu diễm ba hận không được nhảy cỡn lên ở dẫn hàm lược trên mặt hôn một cái lại vừa là mày xưng ạ hàn dương tất yên mất lý trí như vậy hết lớn ta xứng sao dẫn hàm được xứng hay không không phải là ngươi nói coi là ngươi còn thật sự cho rằng tất cả mọi người đều đem ngươi trở thành nữ thần như thế cũng sao nói cho ngươi biết ở trong mắt ta ngươi bất quá cũng chính là một chiếc giày rách làm giày rách hai chữ vừa ra hàn dương miệng lưu diễm ba trên người đột nhiên t ó é ra một cổ làm người ta sợ hãi lành ý ba hồ điệp một cái t ắ t quất vào hàn dương trên mặt đem quất bay sau đó phủi phủi tay nói lưu tiên sinh ta đây kêu được ngươi n h ờ chung ngươi chuyện cảm ơn lời còn chưa dứt lưu diễm ba đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở hơn hai mét hàn dương trước mặt ba lưu diễm ba bắt hàn dương che gõ má tay một cái t á t hung hãn phiến t ạ i hắn trên má phải một t á t này là thay vợ của ta đánh ta cho ngươi dám m ắ g nàng ba lưu diễm ba lại trở tay một cái t á t quất vào hàn dương má trái bên trên thanh â m lạnh như b ă n g nói một t á t này là thay thanh mộng thì đánh ta cho ngươi dám đối với nàng đ ộ n g ý đồ xấu p h a n h lưu diễm ba cuối cùng một quyền nện ở hàn dương miệng mũi bên trên cười lạnh nói một quyền này là thay ta tự đánh mình ngươi cho rằng là ở ta trong rượu xuống thúc giục tình thuốc là có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào sao đối với thượng quan thanh mộng đậu ý đồ xấu cho lưu diễm ba trong rượu xuống thúc giục tình người khác nghĩ như thế nào không biết ngược lại thượng quan thanh mộng cùng dẫn hàm nhược đã sắp phát cáo b ạ o nổ các nàng chỉ hận trong tay mình không có một thanh đ a o lưu d i ễ m ba lỏng ra đã ngất đi hàn dương đứng dậy đi tới dẫn hàm nhược trước mặt ôn hòa nói ngươi vừa mới hỏi ta chuyện gì xảy ra bây giờ đây chính là câu trả lời ngươi tin không ta tin dẫn hàm nhược không chút do dự gật đầu lập lại ta tin tưởng ngươi dẫn hàm nhược là còn chưa đủ biết lưu d i ễ m ba nhưng nàng biết hắn tuyệt sẽ không giống như hàn dương nói như vậy ở sau lưng chê người khác hắn cũng không khả năng mượn rượm cản dẫn hàm nhược cũng biết lưu diễn ba cho tới bây giờ đều không phải là một cái xung động người hắn đối với người k h á c động thủ nguyên nhân chủ yếu cho tới bây giờ đều không phải là là chính hắn ít nhất nàng biết đều là như vậy Húng chi, họ chồng như thích hắn phát giác mình nguyên、like、cũng cần Hàm Nhược tin tưởng cùng công nhận. Lưu Diễm ba nhìn Hàm Nhược, bìm cười nói, chúng ta về nhà đi. Hàm Nhược giống như một cái phu sướng phụ tùy hiền lành thê tử như thế, nhu thuận gật đầu. Lưu tiên Sinh, ngươi vẫn không thể bọn mang nặng, lần tiên nguyên cũng cần Dũng tin tưởng cùng công Dũng nói, Dũng giống sướng Tiên ngươi vẫn giác gật cười, cười cái Lục Diễm lai Diễm đi. đi. Ba Ba bìm là Lưu lý Lưu Lưu vợ về A. ta đầu đầu. tâm Ừm, một tùy tử ngươi có chứng cớ sao lục thiên hào lại hỏi lưu diễm ba quay đầu chỉ một chút siêu tử phân cho cái kia hai bình rượu nói ngươi có thể để người ta nắm kia hai bình rượu đi làm cái hóa nghiệm nhìn có hay không bị hạ vào thuốc lục tổng bây giờ ta có thể đi thôi lục thiên hào vẫn lắc đầu kiên quyết nói không được coi như ngươi nói là thật vậy cũng phải đợi kết quả xét nghiệm đi ra mới giữ lời trước đó ngươi không có thể rời đi nơi này cho nên ngươi nghĩ cả ta lưu diễm ba hy mắt đạo lục đại thiếu ra ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao phách lối chứ quả thật rất phách lối lưu diễm ban này phách lối giọng ngược lại thành công kích thích lục thiên h ả o trong lòng tức giận cũng chọc giận cái đó giọng rất đại lao đầu tử lao đầu tử đi về phía trước hai bước đem lục thiên h ả o hộ ở sau lưng lạnh từ tốn nói người tuổi trẻ người muốn đi đâu hỏi qua ta lão đầu tử này sao chúng ta phải về nhà lưu diễm ba điện thoại di động vào lúc này đột nhiên vang điện thoại là phan vũ y hiền đánh tới mới vừa vừa tiếp thông liền nghe nàng r ồ n r ậ p nói lưu diễm ba hải đại trường học xảy ra chuyện điện thoại tới đột nhiên sự tình càng đột nhiên hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần v ề đồng nhân bộ kem mần chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương một trăm bốn mươi chín lâm tuyết bị bắt giữ hại đại trường học xảy ra chuyện phan vũ y yà lại gọi cho vô quan không có chức lưu diễm ba như vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề trong này liên lụy đến lâm tuyết nghĩ đến, lâm tuyết, nghĩ đến cái đó thiên thật t i ệ n lương nhà đ ố n ố c lưu diễm ba tâm đột nhiên nhắc đến c ủ họng vội hỏi xảy ra chuyện gì phan vũ yà lần này không có vòng vo đơn giản minh đạo một giờ trước một nhóm không biết thân phận vũ trang phần tử cầm t h ư ơ n g xông vào hải đại cũng bắt giữ hai cái ban học sinh làm con tin mội mội của ngươi thật sự ở đó một ban liền ở trong đó v a n lưu diễm ba tâm cảnh đột nhiên nổ tung một cổ như hồng hoang manh t h u như vậy mánh liệt s á t ý trong nháy mắt từ trên người hắn phún ra ngoài cái gì là nghịch lân đây chính là hắn lưu diễm ba chân chính nghịch lân một trong ai dám đụng ai trong lòng hắn cũng đã là người chết s á t ý như cùng c h i ề u tuy ý tịch q u y ể n c h ứ toàn bộ tiệc rượu hiện trường coi như là không có trải qua sinh liều chết người bình thường đều cảm thấy này không khí chúng quanh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt đến khiến người có hít thở không thông cảm giác mà ngăn ở lưu d i ệ m ba trước mặt lao đầu từ kia cùng lục thiên hào thậm chí là cách hơi xa một chút hồ điệp cơ hồ là theo bản năng liên tiếp lui về phía sau nay cổ sát ý phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang á t ma trải qua vô nhiều năm tháng lắng động sau khi nó vắng lặng đến chút nào vô sinh cơ khiến cảm nhận được người thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả đáng sợ kinh khủng một loại từ đều đã không cách nào hình dung kỳ v ọ n nhất cái gì là tử vong người trước mắt này bản thân liền là tử vong chứ kiệt kiệt lưu diễm ba bỗng nhiên phát ra một trận cực kỳ quỵ dị tiếng cười thanh âm trầm thấp k h ẳ n khẳng i ố n g như có người ở dùng móng vừa dứt lời hắn bước ra một bước bước này giống như dẫm ở tiệc rượu hiện trường những người khác trong trái tim cho bọn hắn một loại mảnh tiên điệu này phảng phất liền muốn tan vỡ cảm giác đáng sợ đến khiến người tan vỡ cái đó cản trở đi lộ lao đầu t ử trên c h á n toát ra từng viên như đậu kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh ở mảnh này như báo t ố trong sắc ý hắn cảm giác mình giống như trong đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ sắp bị hoàn toàn mất mất đối mặt với lưu diễm ba này chen ép tính một bước lao đầu tử vội vàng lại lùi một bước thối lui đến cùng lục thiên hào đứng sau vai tại này cổ sát ý trước mặt hắn giờ phút này lại quên hắn vốn nên hộ chủ chức trách thanh em run run nói ngươi muốn làm gì lưu diễm ba có chút nước g mắt trong mắt của hắn có một màn quỷ dị yêu diễm máu đỏ chính đang từ từ cắn nuốt cái tia đã biến thành chết con ngươi màu xám trong miệng lạnh như băng phun ra hai chữ tránh ứng ra trong thiên địa sát ý càng ngày càng đậm lão đầu tử còn không có làm ra phản ứng lục tiên hào đã trước một bước tránh ra đường đi hắn tránh ra lúc bước chân thậm chí có điểm lạo đ ả o trên mặt cũng lại không chức nhẹ nhàng quý công tử phong thái suất ngoại bốn năm lục tiên hào không chỉ là du học mạ vàng hắn còn trải qua không chỉ một lần khảo nghiệm sinh t cũng không chỉ một lần tự tay giết qua người nhưng hắn lúc trước chưa bao giờ cảm nhận được qua cường đại như vậy sát ý còn nữa coi như là ở trên thân người chết lục thiên h à o cũng chưa bao giờ n gửi được qua giờ phút này như lưu diễm ba trên người nồng như vậy trọng khí tức tử vong hắn sợ mặc dù hắn tâm lý không muốn thừa nhận một điểm này lao đầu t ử phản ứng chậm một nhịp có thể chờ hắn khi phản ứng lại tựa như có lẽ đã quá trễ bởi vì hắn nhìn thấy lưu diễm ba đang từ từ nâng tay phải lên đó là một cái cũng không rộng dày tay tia trắng bệnh thon dài ngón tay nhìn qua tựa hồ không có năm trật lực lại tản ra uy nghiêm như hoàng t u y bạch cốt như vậy khí tức cái t l ã o đầu t ử rất vui mừng vui mừng chính hắn tối nay tựa như ư đã không có thấy cái tay này trô đáng sợ cơ hội ngay tại lưu diễm ba giơ tay phải lên lúc có người đột nhiên bắt hắn lại cái tay này dẫn hàm n h ư ợ c không cách nào cảm giác vẻ này còn như thực chất sắc ý nhưng nàng biết vừa mới bên đầu điện thoại kia người nói cho lưu diễm ba một món cực kỳ nghiêm trọng sự tình bởi vì tự kết hôn sau này nàng chưa từng thấy qua hắn bây giờ lần này bộ dáng hắn con ngươi biến thành sắt cho tàn t r ò n g trắng mắt lại dâng lên một vệ t quỷ dị yêu diễm máu đỏ vốn là đỏ thám gương mặt gần như trong nháy mắt hiện ra một loại như, như người chết trắng bệnh không có bất kỳ bi cả n g ư ơ i trên giới như thế không thấy được bất kỳ một chút sinh cơ doãn hàm n h ư ợ c tay run dữ dội hơn bởi vì nàng ở lưu diễm ba trên tay không cảm giác được một tia nhiệt độ trong nội tâm nàng rất sợ hãi nhưng lại thật chặt bắt cái tay kia không muốn lỏng ra lưu diễm ba ngươi thế nào ngươi không nên như vậy có được hay không như ngươi vậy ta thật sợ hãi ngươi có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì lưu diễm ba từ từ quay đầu đi nhìn về phía doãn hàm n h ư ợ c hắn động tác này như vừa mới khôi phục cảm giác như vậy cứng gắt hắn nhìn nàng liếc mắt nói tẫn ngươi là nơi này duy nhất dám ngăn cản chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể bởi vì ngươi là vợ ta trong phút chốc vẻ này tùy ý cuốn s á t ý như gặp hút sạch long hút như vậy dưới vào lưu diễm ba trong cơ thể biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tay phải hắn lại từ từ r ú xuống trong mắt kia l a o sắp cắn nuốt hết con n g ư ơ i máu đỏ cũng cực nhanh rút đi vừa mới tựa hồ cái gì cũng không có xẻ ra chứ dẫn hàm nhược do bắt đổi rát mười ngón tay khấu chặt lại nhẹ nhàng kêu một tiếng lưu diễm ba lưu diễm ba sắp xếp một nụ cười khẽ gật đầu một cái đạo ta không sao đi thôi ta trước đưa ngươi trở về đường đi đã không người lại ngăn cản cái đó phản ứng trầm một nhịp lao đầu tử cũng ở đây dẫn hàm nhược bắt l ở vừa mới qua đi một hai phút trong hắn y phục trên người đã bị mồ hôi đớt đ ấ m giống như một cái rơi xuống nước láo cẩu dáng vẻ chật vật không chịu nổi lao đầu tử biết cái này rất mất thể diện lục thiên hào cũng tương tự biết có thể trong lòng bọn họ bây giờ thật sự là không để được dũng khí lại đi ngăn chở lưu diễm ba chỉ sợ k i a cổ kinh khủng như vậy sát y đã tìm không được một tia tung tích bọn họ biết không có trải qua sinh liều chết người sẽ cười nạo h bọn họ nhưng từng có bọn họ loại kinh nghiệm này người sẽ hiểu hiểu bọn họ ở mảnh này khắc mềm yếu lưu diễm ba đi ở dưới con mắt mọi người dắt dẫn hàm nhược nhanh tay nhanh rời đi tiệc rượu hiện trường trừ thượng quan thanh ngộng không người nào dám theo sau chỉ sợ nói hơn một câu ngay cả hồ điệp muốn nói câu kia gặp lại sau cũng chỉ là ở trong miệng đánh c h u y ệ n cuối cùng cũng không có nói ra dẫn hàm nhược bị lưu diễm ba dắt một đường chạy chậm chạy vào thang máy chạy đến bãi đậu xe vừa lên xe dẫn hàm nhược một bên nịt dây nịt tan toàn một bên lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi lưu diễm ba rốt cuộc xảy ra chuyện gì lúc này lưu diễm ba không có lại tránh k h n g đáp cắn giam nói nha đầu xảy ra chuyện có người cầm thương xông vào hải đại bắt gi a dẫn hàm nhược cùng thượng quan thanh mộng đồng thời che miệng lại đồng thời phát ra t h é t một tiếng kinh hãi các nàng rốt cuộc minh bạch lưu diễm ba vừa mới vì sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy dẫn hàm nhược thậm chí cảm thấy nếu không phải mình kịp thời kéo cái đó ngăn cản lộ lao đầu tử có thể ở dây tiếp theo cũng sẽ bị bóp gậy cổ dẫn hàm nhược biết là lâm tuyết cái nha đầu kia lưu diễm ba thật sẽ bách vô cấm kỵ dưới bóng đêm một chiếc mẹ xe đét xe tựa như tia trước bay vùn đục đến gầm thét dọc theo đường đi không biết sông bao nhiêu cái đèn đỏ nghịch hành b a o o o o o o cái đạo cuối cùng vọt vào từ trước vọt vào hắn gian phòng của mình. Fan ở cửa phòng đột nhiên bị đóng lại trong nháy mắt đó, vẻ này bị hắn áp chế một cách cưỡng ép trở về sát ý lần nữa buộc phát ra so với trước kia mánh liệt hơn càng vắng lặng trong bóng tối một đôi hoàn toàn tinh hồng như máu cặp mắt đột nhiên mở ra l ó e lên quỷ dị yêu diệm ánh sáng. đây đỉnh đại đến đại đồng nhân truyện chuyển là loại loại mà bộ bộ biết thuộc một thể thú từ thời Từ tác thần thể thú rưu sau ngự cũng Pokemon, sang ngự cao của ai giờ. về ông g i ả cùng chu tước ở trên quốc tế hoa hạ một mực bị coi là hoàn cảnh xã hội an ổn nhất quốc độ một trong cũng bị toàn thế giới lính đánh thuê cùng kinh khủng tổ chức coi là cấm địa không tới vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý cũng không có cái gì người dám tự tiện xông vào lệ thuộc hoa hạ địa phương mà ở hoàn cảnh xã hội cực kỳ ổn định hoa hạ một nhóm không biết thân phận vũ trang phần tử cầm thương xông vào sân trường đây không thể nghi ngờ là kinh thiên đại án có thể nói tối nay này lên phát sinh ở hải đại uy hiếp sự kiện là hoa hạ rất nhiều năm tới đụng phải nghiêm trọng nhất một lần kinh khủng tập kích vâng từ đám người này cầm thương xông vào hải đại một khắc kia trởi vô luận bọn họ là từ cái dạng gì con mắt làm như vậy hoa hạ cho bọn hắn định nghĩa chính là thập ác bất xá kinh khủng phân tử hoặc giả nói là người xâm lăng đối lại những người này hoa hạ vĩnh viễn chỉ có một chính sách chỉ có tới chơi không có về mặc dù xa tất giết ở nơi này dạng chính sách hiệu triệu xuống không tới nửa giờ cảnh sát liên thủ quân đội bố không khắp thành hải đại giáo khu chu vi một km càng bị vây cái nước c h ả y không lọn trong lúc nhất thời khắp thành đều biết kinh động cả quốc gia liên kết với nhau bên trên vỡ tổ cả nước truyền thông tranh nhau báo cáo ngay cả rất nhiều hải ngoại quốc gia cũng lựa chọn ngay đầu tiên chú ý tất cả mọi người đều đang đợi Chờ đ ợ i hoa hạ quan phương b ư ớ c kế tiếp ứng đối các biện pháp hải thị quan phương ở cách hải đại cửa trường ngoài trăm thước địa phương thiết lập tạm thời hiện trường trung tâm chỉ huy từ hải thị thị ủy thư ký cùng bộ tư lệnh cảnh bị tư lệnh cho tới phụ trách khu vực này sở trưởng đồn công an đều là cái này tạm thời trung tâm chỉ huy thành viên bọn họ chung nhau tham khảo đến cứu phương án cũng chỉ có thể tham khảo bởi vì như thế nào chấp hành lần này cứu đã không phải là bọn họ có thể quyết định sự tỉnh kinh thành phố ở một gian cổ kính trong phòng làm việc có một vị năm quá hoa giáp ông giả còn có hai người trung niên cùng một người thanh niên ông già đang ngồi trên ghế làm việc nhìn một phần văn kiện ước chừng nhìn sau năm phút hắn dương mắt nhìn về phía trong đó một người trung niên hỏi ngươi đối với bộ này cứu phương á n có lòng tin sao có bị hỏi người trung niên như đ i n h chém s á t nói bọn họ đều là nước cộng hòa ưu tú nhất chiến sĩ ta tin tưởng bọn họ ông già gật đầu một cái đứng lên nói được bộ này phương án ta phê chuẩn để cho bọn họ đi chấp hành đi phải chờ một chút người trung niên mới vừa phải rời khỏi ông già lại gọi lại hắn t r ị n h trọng nói ngươi nhớ lần này cứu không liên quan quốc gia thể diện mà là chúng ta nên làm cho người ta dân một câu trả lời chỉ cho phép thành công Bá, người trung niên khi í n một c á tiêu u c h ông già n động động từ h chính mình trong túi láo trên lấy ra một cái đã thoát khỏi thời đại kiểu xưa phí mấn điện thoại di động lúc còn lại người trung niên nhân kia cùng người thanh niên đều là mặt liền biến sắc bọn họ sắc mặt trở nên rất phức tạp khiến người không nhìn ra là vui hay bờn Bọn hai ọ đ với cái đ người, người t di một chức một sau đi ra phòng làm việc đóng kín cửa sau người thanh niên liền nói triệu ca nếu như ta nhớ không lầm lời nói lao ra từ kia cái điện thoại di động đã vượt qua ba năm không có vang lên nữa qua chứ triệu ca gật đầu nói nói đúng ra là ba năm số không hai tháng lao gia tử cũng không có lại dùng qua kia cái điện thoại di động cũng không biết là ai có thể để cho lão gia tử coi trọng như vậy thanh niên lại nói ta nghe phu nhân nói chỉ cần lao gia tử dùng đến kia cái điện thoại di động thời điểm ngay cả nàng đều phải tránh ngay vậy triệu ca trêu nói thế nào tiểu tử ngươi ghét t ị thanh niên liền vội vàng lắc đầu hủy bỏ giải thích ta có cái gì tốt ghét t ị ta chỉ là tò mò chẳng lẽ ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ sao quả thật có một chút triệu ca lẩm bẩm nói rốt cuộc sẽ là người thế nào chờ trong phòng làm việc lại không người bên cạnh thời điểm ông già lúc này mới tiếp thông điện thoại hắn cũng không gấp nói chuyện mà là dùng ngón tay nơi tay máy mịt rổ phồn cạnh nhẹ nhàng có tiết tấu đất gõ ba cái cho đến nghe tới điện thoại di động đầu kia cũng chuyển tới hai tiếng nhẹ nhàng có tiết tấu tiếng đánh ông già chân mày nịu chặt trong nháy mắt có chút thư giãn vốn là uy nghiêm khí chẳng cũng biến thành ôn hòa rất nhiều giống như một vị từ phụ nhận được bên ngoài phiêu bạc du t ử gọi điện thoại tới như thế trong thanh âm tiết lộ ra tư nghiệm cùng một chút xíu trách cứ chu tước người đi lần này chính là hơn ba năm a ta biết điện thoại di động đầu kia chuyển tới một cái nhàn nh hơn ba năm thời gian như dòng c h ả y hoa rơi một đi không trở lại khi ông già lần nữa nghe được cái này đem thanh âm quen thuộc sau luôn luôn nói năng thận trọng hắn lại có điểm tiểu kích động nói lại nhảy đạo c h ú tước ôn lao rất nhớ người ta cũng rất nhớ người nếu không phải chúng ta có nói trước chúng ta nhiều lần cũng thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ đi xem một chút người nhìn một chút người có hay không t r ư ở n g cao hơn một chút béo lên một chút nhìn một chút người có phải hay không thích đứng bây giờ sinh hoạt n g h e xong ông già lời nói c h ú tước trầm m ặ t xuống sau một lúc lâu mới nghe được hắn nói lao gia tử ta nói rồi chỉ cần ngươi và ôn lao vẫn còn ta vẫn đều tại hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đất t á n g â u chừng năm phút năm phút cũng không phải là một cái thời gian rất lâu khái niệm nhưng giờ phút này nếu là có quen thuộc ông già người đàn trảng bọn họ nhất định sẽ giật mình đến khó tin bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua hiện tại ở loại tình huống này sau năm phút chu tước thoại phong nhất chuyển vững vàng đạo lao r a tử tối nay hải đại phát sinh chuyện ta tới xử lý hải đại hơn một trăm tên thầy trò bị ép buộc cùng một đã đưa tới nhân dân cả nước coi trọng trên quốc tế cũng là rất là chú ý cứu đội cũng đang hỏa tốc chạy tới hiện trường ông già cũng vừa mới vừa phê chuẩn một bộ cứu phương án Đáp sau chuyện sẽ phải đổi sửa m h này Ông g muốn đại lực tuyên truyền là cứu đội đánh gục toàn bộ côn đồ bất kể là người nào hỏi tới chính bọn hắn cũng chỉ có thể nói như vậy đây là cái gì quý yêu cầu ông già tựa như có lẽ đã thành thói quen hắn cũng không kinh ngạc chỉ nói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 làm lưu diễm ba lái xe một đường chạy như điên đến hải đại lúc uy hiếp sự kiện đã phát sinh đến gần hai giờ hải đại giáo khu chu vi một km đều đã bị toàn diện phong tỏa xe riêng căn bản không vào được cũng không ai dám đi vào nghe nói thị ủy thư ký đã thông qua truyền thông hướng rộng lớn dân chúng xuống tử mệnh lệnh ai dám tự tiện xông vào cảnh sát có thể ở lần đầu tiên cảnh cáo không có hiệu quả sau trực tiếp nổ súng đánh gục đây là một đạo có cần phải mệnh lệnh dù sao ăn nhàn sinh sự đoan không có đạo mệnh lệnh này không chừng sẽ có những cái này thích muốn chết hoặc là muốn nổi danh muốn điên người len lén đi vào trong chuồn thậm chí len lén làm cái hiện trường c h u y ể n trực tiếp cái gì lưu diễm ba gần không thích muốn chết cũng không muốn nổi danh đương nhiên sẽ không l i ề u mạng lái xe sông ngang đánh thẳng đi vào mặc dù hắn tâm lý nóng nảy như đốt đương nhiên lưu diễm ba sở dĩ không có lựa chọn sông vào nguyên nhân chủ yếu là nghe nói ở nửa giờ trước côn đồ đã hướng biển thành phố quan phương nói lên điều kiện bọn họ loại thời điểm này có điều kiện là chuyện tốt ít nhất có thể chứng minh bị ép buộc thầy trò tạm thời sẽ không có an toàn tính mạng bởi vì bọn họ là côn đồ duy nhất tiền đặt cuộc lưu diễm ba đem xe ngừng ở rời trường khu một km trở ra một so sánh với một km trở ra những địa phương khác bởi vì tràn đầy mắc tình huống nơi này lạnh tanh rất nhiều dù sao nơi này nhìn không náo nhiệt phan vũ y so với tưởng tượng tới chậm rất nhiều có chừng chừng mười phút đồng hồ nàng mới thở hồng hộc chạy tới kéo ra kế bên người lái đạo chạy chết lao nương đ ổ i thanh bình thường nghe được nàng những lời này lúc lưu diễm ban ó i không chừng sẽ trêu chọc một chút bất quá tối nay hắn là không cái tâm tình này nói ngay vào điểm chính bên trong tình huống thế nào con tin có không có thương vong trong xe có một cổ rất kỳ dị mùi thơm là phan vũ y ở lúc trước chưa bao giờ n g ư i được qua mùi thơm bất quá nàng cũng không để ở trong lòng chậm mấy hơi thở sau lắc đầu nói trừ côn đồ mới vừa xông vào lúc sát hại hai học giáo an ninh trở ra tạm thời không có còn lại thương vong bất quá tình huống không cần lạc quan lưu diễm ba thuận tay đưa qua một chai nước c a o mày nói có ý gì phan vũ y t nhận lấy nước uống một hớp sau đó nói nửa giờ trước côn đồ gọi điện thoại tới đàm phán yêu cầu chúng ta lập tức thả ra lần trước ở hải thị bị bắt mùa bàn khí con người cũng chính là dòng nước ngầm cái đó thái từ ra cấp trên không đồng ý quyết định chọn lửa cường công ngay vậy lưu diễm ba hoàn toàn nổ trên chán nổi gân xanh hết tại sao không đồng ý không có biện pháp đồng ý phan vũ y t buông tay đạo tên t i a đang bị giam giải đến đông nam quân khu không lâu sau liền bị bí mật sự quyết phòng trừng lúc này thi thể đều dài hơn giỏi nặng h ngươi nói thế nào đổi bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng chúng ta đã ngoài mặt làm ra thỏa hiệp tranh thủ được bốn giờ cấp trên cũng phái một mực chuyên nghiệp phản khủng đội cứu viện đi xuống bọn họ đang ở hướng nơi này đổi phòng trừng còn một giờ nữa trái phải liền đến phan vũ y nghề a u ổ i m ộ i m bội của ngươi sẽ không việc gì không cần lo lắng ngươi xem ta bây giờ giống như là có thể làm được không lo lắng người sao nghe phan vũ y n g h này không có chút nào sức lực an ủi lưu diễm ba tâm lý hận không được ngay cả nàng đồng thời bóp chết coi là bất quá hắn bây giờ cũng lười đi so đo những thứ này tức giận nói phan đại đội trưởng ta cho ngươi mang đồ vật mang đến sao mang đến phan vũ y từ trong túi lấy ra một tờ b ả n vẽ nghi ngờ nói bất quá nói đi nói lại thì ngươi muốn này hải đại bình diện bố trí đồ làm gì lưu diễm ba nhận lấy b ả n vẽ vừa mở ra vừa hỏi côn đổ lại có bao nhiêu người con tin bị nhốt ở đâu vị trí biết không không thể không nói ta phan đại đội trưởng quả thật có n g ự c lớn nhưng không có đầu góc hiểm nghi rõ ràng lưu diễm ba vẫn không trả lời nàng vấn đề nàng ngược lại tốt tay chỉ trên bản vẽ một tòa kiến trúc trước trả lời đạo đây là hải đại thư viện ở lầu hai bên tay trái cuối hành lang có một gian phòng chiếu phim chỉ có một đạo môn ra vào dễ thủ khó công con tin liền bị giam ở trong đó theo không có bị bắt giữ những học sinh khác nói côn đồ tổng cộng có hai mươi năm cái nhưng bọn hắn cũng không có cũng lưu lại nơi này phòng chiếu phim trong t r ư ơ n g t r ư ờ n g mà là phân ra một nhóm người đi ra chiếm lĩnh nhà này lầu t r u n g quanh điểm cao quan sát tình huống cái này cũng không phải là đang đóng phim biên kịch có thể đem mỗi tên côn đồ cũng thiết kế với ngu đần tựa như đám người này lại không đốc dĩ nhiên không thể nào toàn bộ canh giữ ở kia đang lúc phòng chiếu phim trong lưu diễm ba ở trên bản vẽ liên tục chỉ bốn cái vị trí Nói, b ọ n họ í t n h ấ t sẽ p h â n ra dốt ổ n g ư ờ i c h i ế m l ĩ n h n à h ư vậy bên trong làm g i i đ o n này t í c i n g n tận mắt tốt nhất nếu như phân phối dụng cụ nhìn ban đêm bọn họ ở chỗ này thậm chí có thể quan sát được các n g ư ờ i cảnh sát ở bên ngoài trường nhất cử nhất động bọn họ này bốn tổ đại khái sẽ là hai người một tổ hơn nữa mỗi một tổ cũng sẽ mang ít nhất một con tin ở bên người để phòng bất chắc sợ phan vũ y thì hoàn toàn sợ ngu dốt kinh ngạc với lưu d i ệ m ba tại sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm giai đoạn này phân tích giống như hắn tận mắt nhìn thấy tựa như lưu diễm ba vừa mới phen này phân tích phan vũ y thì trước khi tới cũng có nghe những người khác nói、qua. bất quá đây chính là do nhiều vị hình trinh chuyên gia cùng phản khủng chuyên gia dùng vượt qua nửa giờ phân tích ra được kết quả mặc dù các chuyên gia phân tích càng cặn kẽ một ít nhưng đại thể ý tứ trên đều vô tận giống nhau a người này là nơi nào s ô n g tới yêu quá chứ phan vũ y ỉa với nhìn quái gì nhìn phan vũ y ỉa t h a n h em khe run người là làm sao biết lưu diễm ba đem bản đồ giấy lần nữa c h i ế t h ả o trả lại cho phan vũ y ỉa xoay vặn cổ đạo bởi vì dòng nước ngầm người đều là sát thủ xuất thân hơn nữa người, người đều là ưu tú sát thủ một cái ưu tú sát thủ sở dĩ ưu tú không phải là bởi vì có nhiều sẽ giết người mà là biết yêu quý tánh mạng mình tại nhiệm vụ vô luận là thành công hay là thất bại lúc cũng có thể hết sức làm được khiến toàn thân mình trở ra hắn biết sát thủ giống như biết chính hắn như thế nói xong lưu diễm ba chân một đ i ề u thuốc theo miệng hỏi thế nào chẳng lẽ ta đoán đúng không người quả thật đoán đúng phan vũ y y gật đầu nói chúng ta có chuyên gia làm ra giống nhau suy đoán trước đây không lâu cũng nghiệm chứng qua ngươi nói thế nào bốn cái vị trí quả thật có người đều là hai người tiểu tổ mỗi tổ mang theo hai học sinh làm con tin ngay vậy lưu diễm ba không chỉ không có vì chính mình phân tích chính xác mà cảm thấy cao hứng hắn sờ một cái lỗ mũi mình lẩm bẩm đạo xem ra đây là một cái cạm bẫy a lưu diễm ba thanh â m rất nhẹ bất quá phan vũ y n g h ĩ nghe vẫn là đến không khỏi c a o mày đạo đây là cạm bẫy người có ý gì nữ nhân này lỗ thai tốt như vậy khiến cho lưu diễm ba trong lòng cũng là cả kinh liền vội vàng khoát tay nói không có ý gì ngươi nghe l ầ m ôn tồn hỏi ngươi không nói đúng không phan vũ y n g h ĩ lông mày n h ư a lên trực tiếp rút súng thuận tay ngay cả bảo hiểm cũng mở ra chỉ lưu diễm ba uy hiếm nói có nói hay không người muốn không nói rõ ràng lưu a o n ơ n g một p h á diễm ba đi. n vội vàng rút ra điếu thuốc can đủi thủ khí đạo này không bày rõ ra mà ngay cả các ngươi cũng có thể phân tích ra được cũng còn cho các ngươi dễ dàng liền làm nghiệm chứng này bốn tổ người có thể không là cạm bẫy sao ta đoán trừ này bốn tổ người bọn họ bên ngoài ít nhất còn cất giấu hai cái hai người tiểu tổ hơn nữa con tin rất có thể đã bị tách ra nhốt lưu diễm ba cười lạnh nói bọn họ chính là đang chờ các ngươi cường công bởi vì bọn họ rất rõ không cho các ngươi ăn một lần thua thiệt các ngươi tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ càng không thể nào để cho bọn họ có cơ hội còn sống rời đi h ả i thị rời đi hoa hạ phan vũ y t a o mày nói ý ngươi là bọn hắn này bốn tổ người nhưng thật ra là cố ý bại lộ cho chúng ta biết Ừm. Diễm Lưu là người, đầu nói, không chỉ là này tổ người, cả kia cái chi Ba bốn gật không phòng tổ này chỉ cả bọn họ biết tối nay làm như vậy không thể nghi ngờ là ở hướng toàn bộ hoa hạ tuyên chiến bọn họ rõ ràng hơn các ngươi có cường công vào năng lực cho nên k i a bốn tổ người và phòng chiếu phim trong n ố t con tin đều là nên đón các ngươi cường công làm chuẩn bị những chỗ này các ngươi nhất định sẽ công hạ đến k i a bốn tổ người và kia đang lúc phòng chiếu phim trong côn đồ cũng sẽ bị toàn bộ các ngươi đánh gục n ố t ở phòng chiếu phim người bên trong chất cũng sẽ bị các ngươi giải cứu ra nhưng ta dám đánh c ụ c ở trong đó nhất định sẽ không n ố t toàn bộ con tin lưu diễm ba h i mắt đạo chờ các ngươi phát hiện lúc cũng chính là bọn hắn sát hại bắt đầu đến lúc đó bọn họ một hơi thở i ế t chết mười mấy hai mươi mấy học sinh lúc ngươi cho là hiệu quả thì như thế nào các ngươi còn có tư cách cùng bọn họ đàm phán sao còn dám đùa bỡn tâm địa gian giàu sao nói cho cùng bọn họ căn bản cũng sẽ không tin tưởng các ngươi ở lần đầu tiên đàm phán sau thì sẽ thả người bọn họ đại khái cũng có thể đoán được này bốn giờ chẳng qua chỉ là các ngươi kéo dài thời gian mượn cờ a lưu diễm ba nói rất nhiều phan vũ y là càng nghe càng kinh hồn bà ạ vĩa muốn thật giống hắn nói như vậy hậu quả không dám tưởng tượng a phan vũ y thật gấp nhấc chân liền muốn xuống xe lưu diễm ba liền vội vàng kéo lại nàng phan đại đội tr n g ư ơ i đây là muốn đi làm gì phan vũ y hất tay một cái lại có phát hiện không hất ra lưu diễm ba tay tức giận nói đương nhiên là đi hướng thượng cấp báo cáo à? lưu diễm ba liếc một cái giống vậy tức giận nói đại tỷ những thứ này cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán một chút chứng cớ cũng không có ngươi cầm đi với những thứ kia quan láo ra nói người ta có thể có thời gian để ý đến ngươi phan vũ y ì đại khái cũng là biết rõ mình có chút ngực lớn nhưng không có đầu óc cho nên ở đại sự kiện trước mặt vẫn đủ nghe khuyên cái này không bị lưu diễm ba vừa nói như thế nàng thật đúng là có chút trần chờ đạo vậy kế tiếp làm sao bây giờ à chờ chứ sao lưu diễm ba ngậm bị quất được còn dư lại không có mấy thuốc lá thợ ơ nói các người đánh giá thấp bọn họ bọn họ cũng đánh giá thấp hoa hạ chỉ bất q u á các ngươi thung lũng có thể vắn hồi bọn họ lại không có cơ hội thật phan vũ y k ì hỏi thật lưu diễm ba gật đầu một cái ngươi xem ta lúc nào lừa gạt ngươi phan đại đội trưởng sao trước mặt câu kia ngược lại là có thể tin tin phía sau câu này thế nào nghe đều giống như nói lao chứ phan vũ y k ì lòng tựa như gương sáng quyết miệng nói ngươi một cái xú nam nhân lừa gạt lao nương số lần còn thiếu sao đúng ngươi còn không có nói cho ta ngươi muốn hải đại bình diện bố trí đồ làm gì vội vàng giải thích một chút phan đại đội trưởng rốt cuộc nhớ tới nàng vấn đề thứ nhất bất quá lưu diễm ba căn bản không công nhận đả mã hầu nhãn đạo đương nhiên là là giúp ngươi phân tích à ta còn không biết ngươi phan đại đội trưởng ngươi chỉ thích hợp đấu tranh anh dũng không quen dùng nào phân tích ngươi xem bây giờ đây không phải là rõ ràng chuyện sao lý là như vậy cái lý chuyện cũng là như vậy chuyện này bất quá nghe thế nào càng giống như là đang mắng người đây mỗi ngươi hàng này chính là đang mắng ta a phan vũ y thì giận dữ dỡ tay lên chính là một hồi bánh truy xú nam nhân chẳng qua là n ệ nệ thiên thế nào đột nhiên tối như vậy âm âm đó là phi cơ trực thăng thanh âm xem ra cấp trên phái tới cứu đội đã đến lưu diễm ba nhìn ngủ mê mang phan vũ y kỉa khoe miệng kéo ra vẻ cởi ư khổ bất đắc di nói phan cảnh quan so với bị tất cả mọi người hoài nghi không bằng sẽ để cho một mình ngươi tiếp tục hoài nghi ta đi h ắ n g cởi xuống chính mình áo khoác nắp ở trên người nàng nhẹ nhàng nói ta một hồi thì trở lại hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu t ắ đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là phan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đã en chương một trăm năm mươi hai mười giây định thành bại tháng chín cuối mùa thu trời lạnh sơ sát tiêu điều vô luận là hải đại trong trường học hay lại là ra ngoài trường chu vi một km nội địa phương khắp nơi đều là đèn đốt s á n g trang phảng phất ban ngày thiên như thế chẳng qua là không là tất cả hát cám cũng có thể bị điểm phát sáng ban đêm cuối cùng là ban đêm hát cám mới là nó diện mạo như trước giống như là bị phân loại người như thế biết sát thủ bình thường cũng là sát thủ dưới bóng đêm một đạo đã không phân biệt được là người hay là quỷ ảnh tử ở cực nhanh để gần b i ể n đại ta khu điều này bóng dáng thật càng giống như quỷ mà không phải người bởi vì hắn mỗi một lần điểm dừng chân đều là ánh đèn chiếu sáng không tới sâu trong bóng tối mà khi hắn mỗi một lần rời đi hát c á m lúc cũng chính là hắn biến mất thời điểm không có bóng dáng không âm thanh không có thứ gì giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện ở dưới ngọn đèn như thế ở nơi này đạo bóng dáng ở nơi này một km trong khoảng cách thoáng hiện đại khái vài chục lần sau này một trận gió nhẹ thổi qua thổi rơi hại đại giáo khu bên trong một cây cây đa mấy lá cây lá cây lúc màu đen bổng cầu mạo đẻ rất thấp màu đen khẩu trang che kín hơn nửa bên mặt áo che gió màu đen màu đen quần và màu đen lên g à y còn có một đôi bao tay màu đen trừ cặp kia con ngươi màu đen trong lóe lên quỷ dị hồng quang trở ra người này mấy ứ đã hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối lưu d i ễ m ba một cái thích hợp hơn sinh hoạt ở dưới bóng đêm người bởi vì hắn chính là h tám hai đại trường học chiếm diện tích t ư ớ c hai trăm bốn mươi b ố vạn thước vông kiến trúc diện tích t ư ớ c hai trăm vạn thước vông hơn nữa bây giờ chỗ này mỗi một dãy nhà trong đèn đều là mở ra nếu như không có cách trong vòng thời gian ngắn tìm tới côn đồ che giấu vị、trí. lưu diễm ba không là quỷ thần hắn không thể nào ở t r ư ờ n g hai giờ tìm khắp toàn bộ hải đại giáo khu đây cũng chính là hắn mạo hiểm bị hoài nghi nguy hiểm tìm phan vũ ý, ý nguyên nhân chủ yếu cây đa bên trên lưu diễm ba cũng không có gấp đi nữa đến hướng t ò a kia nhốt con tin thư viện để vào hắn nhắm mắt lại ngừng thở tinh tĩnh nghe bốn phía động tĩnh có tiếng gió cũng có lá vào rừng làm c ư ớ p động thanh âm còn có côn trùng đều vàng chim hót đang xác định bốn phía mấy c h ụ c thức trong khoảng cũng không có còn lại người sống động tĩnh sau này lưu diễm ba chậm rãi mở hai mắt ra biến mất ở này cây cây đa bên trên lại xuất hiện lúc hắn đã đặt mình trong ở một m đại khái là côn đồ nhân thủ không đủ trừ lầu hai kia đang lúc phòng chiếu phim bên ngoài lưu diễm ba cơ bản đem chọn mùi đồ thư thư viện cũng nhìn một lần nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy một cái phòng chiếu phim cửa không có côn đồ canh giữ đây là một tin tức tốt cũng là một cái tin tức xấu tin tức tốt là lưu diễm ba có thể tùy tiện hướng nơi đó dựa vào Tin tức này n xấu là h ì n quả thật là đúng căn này phòng chiếu phim trong chỉ nhốt ba mươi bốn mươi học sinh trong trường côn đồ cũng chỉ có sáu cái lưu diễm ba không có xông vào nhưng cũng không có lập tức rời đi đi tìm những người khác chất nhốt ở đâu căn này phòng chiếu phim cách thơm hiệu quả rất tốt nhưng đúng là vẫn còn có khe cửa lưu diễm ba thính lực rất tốt ở trên trần nhà lại nằm út s ắ p hai phút trái phải sau này hắn nghe được một cái quy luật bên trong côn đồ có điện thoại vô tuyến cách mỗi năm giây sẽ vang một lần tổng cộng sẽ vang bảy lần hơn nữa mỗi một lần vang lên lúc đều là không cùng người ở báo cáo an toàn điện thoại vô tuyến vang bảy lần cũng liền đại biểu ít nhất có bảy nhóm người phân biệt nút ở không đồng bị đưa cộng thêm căn này phòng chiếu phim trong sáu tên côn đồ coi là một tổ tổng cộng chính là tám tiểu tổ lưu diễm ba mắt nhìn đồng hồ đeo tay chắc chắn thời gian bây giờ là m ư ơ i giờ tối ba mươi ba phút cách biển thành phố quan phương cùng côn đồ nói tốt bốn giờ đã chỉ còn không tới nửa giờ hắn biết rõ mình phải mau sớm tìm tới này hai mươi năm cái đã phân tán thành tám tiểu tổ q u â n đồ căn cứ phan vũ y địa tình báo đến tám tổ nhân chúng có năm tổ người vị trí đã có thể chắc chắn chỉ cần tìm lại được còn lại ba tổ người là được cũng may lưu diễm ba truy lùng tìm người bản lĩnh từ trước đến giờ không tệ đại khái hoa khoảng hai mươi phút còn lại ba tổ người liền bị hắn từng cái tìm tới thư viện phía sau có một cái hồ sen hồ sen bên trái có một mảnh hoa rừng cây có một cái hai người tiểu tổ liền ẩn nút ở cánh rừng cây này trong một tòa trong l ư ơ n đình bên người mang theo hai cái bị t a ó i tay chân b ị mồn c o tin hoa rừng cây hướng nam ước chừng ba mươi m địa phương có một gian hội trường nhỏ bên trong có thất tên côn đồ tạm giam đến còn thừa lại phần lớn người chất lâm tuyết liền bị n h ố t ở chỗ này lễ đường hướng bắc ước chừng hai mươi m ở địa phương có một cái nhà cao năm tầng giáo học lâu trên lầu chót cũng nằm một cái hai người tiểu tổ cũng tương tự mang theo hai người chất sáu cái hai người tiểu tổ là m ộ ư ơ i hai người hai cái tạm giam con tin địa phương phân biệt có sáu tên côn đồ cùng thất tên côn đồ cũng chính là m ộ ư ơ i ba cái châu chừng hai mươi năm tên côn đồ đã đ ề u tìm tới lưu diễm ba biết mình là thời điểm chuẩn bị độc thủ từ tư tâm lưu diễm ba quyết định đem kia đang lúc hội trường nhỏ làm là mục tiêu thứ、nhất. đại khái là là thuận lợi n ú t ở ngoài trời tám tiểu tổ hành động tiếp viện mặc dù trong trường học toàn bộ kiến trúc cũng đèn sáng nhưng giáo khu bên trong đèn đường lại không có phát sáng vài chiếc đây cũng là khiến lưu diễm ba hành động cũng thuận lợi rất nhiều mượn đêm tối che chở lưu diễm ba một lần nữa sở trở lại nốt lâm tuyết hội trường nhỏ lưu diễm ba đem thân thể của mình giúp lại lễ đường t r ư ớ c danh thoát nước hành động trước hắn phải bảo đảm hết thầy đều sẽ dựa theo chính mình dự đoán phương hướng đi phát triển không cho có một chút sơ s u ấ t mặc cho lạnh giá dòng chạy xâm quần áo r ớ ấ t sũng đau nhói ra thì t h ắ n đang các loại chờ trong lễ đường người dùng tiếng anh nói một câu kia an toàn đồng thời cũng ở đây làm cuối cùng tính toán nếu như đem lễ đường côn đồ số thứ tự là tổ thứ nhất như vậy nằm ở đó t ò a năm tầng lầu bên trên hai cái tay súng bắn tỉa chính là tổ thứ hai hoa trong rừng cây là tổ ba phòng chiếu phim bên trong là tổ thứ tám côn đồ từ tổ thứ nhất bắt đầu đến tổ thứ tám kết thúc một tour này đi xuống ít nhất yêu cầu bốn mươi giây lại từ tổ thứ tám bắt đầu đến tổ thứ nhất kết thúc đây cũng là một vòng hay lại là bốn mươi giây trái phải cái phương pháp này rất kín đáo nhưng cũng là lớn nhất sơ s u ấ t bởi vì quá mức quy luật theo như cái này báo cáo pháp tổ thứ nhất q u â n đồ báo xong một lần sau khi an toàn ít nhất yêu cầu chờ 80 giây sau mới có thể đến phiên bọn họ báo cáo lần thứ hai bất quá bọn hắn theo như loại quy luật này tính thứ tự báo lại an toàn cũng không phải là không có chỗ tốt thì như thứ bảy tổ báo xong chính là tổ thứ tám mà tổ thứ tám báo xong lại vừa là thứ bảy tổ nói cách khác tại giải quyết này hai tổ thời điểm nhất định phải ở 10 giây đồng hồ trong khoảng hoàn thành một khi v ừ a qua phòng chiếu phim người bên trong chất liền toàn bộ phải chết thứ bảy tổ cùng tổ thứ tám khoảng cách là gần đây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 lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương một trăm năm mươi ba thật xin lỗi an toàn tổ thứ hai mới vừa báo xong lưu diễm ba đột nhiên mở hai mắt ra vốn là nước sơn tròng mắt đen lại lần nữa biến thành sắt cho tàn nhưng lần này không có cái loại này quỷ dị yêu diễm huyết quang loại lên năm bốn ba hai lưu diễm ba heo hết vừa phát lực phần l ư n g giống như trang bị đẩy xạ khí như thế t ử trong danh thoát nước đạn xạ mà ra co giúp lại một nửa thân hình cũng trong phút chốc khôi phục nguyên dạng rất hiển nhiên hắn xúc cốt công đã tới hoa cảnh cách nước chừng mười c m thời điểm lưu diễm ba ở không chúng xoay mình một cái tổ a phía An y phải phi thuận thế như chi hành nhuận hướng hội nhỏ cả người giống như chi đất phi hành lợi mui tới mặt đất đất tên trường một.、An、toàn. t mượn rán bắn vô về lực, thứ nhất côn đồ vừa dứt lời lẽ đường môn đột nhiên mở một luồng kính phong mang theo một đạo thân ảnh màu đen quát đi vào còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng bóng đen hướng kia rốt cuộc là người hay là quỷ thất đạo hàn mang đã xuyên thủng bọn họ h u y ệ t thái dương cổ họng hay hoặc giả là tìm chờ bộ vị yếu hại hàn mang xuyên thủng côn đồ thân thể sau có ghim vào trong vết tường có rơi trên mặt đất đó cũng không phải là đặc biệt gì vũ khí chẳng qua là rất phổ thông bảy viên linh thất tên côn đồ bảy viên dài bốn tấc dương ninh đây là bắt đầu thất tên i côn đồ sinh mệnh khí tức trong nháy mắt chạy mất bọn họ đã chết có thể con mắt còn mở to không muốn nhắm lại bởi vì đến chết bọn họ cũng không có thấy rõ ràng kia cái bóng đen rốt cuộc là người hay quỷ bọn họ chết không nhắm mắt Hừ, những bạn học khác. chưa hoàn khuyết chỉ mảnh chính danh học sinh phản đừng từ từ đi đã đường, để đang đi đi đường lên tiếng, người bạn Tiếng nói vẫn toàn tán người biến trong xuống năm cùng giây giây giam lưu lễ lại lá lễ ta mất tiểu một rốt diễm kiểm ra, ba bay Ba qua, qua, ba cứu các có cây. cuộc sư bị vị lao ở ở có kháng áp năng lực hơi kém học sinh muốn dùng tiếng thét chói hai tới phát tiết một chút lại bị người bên cạnh lập tức che miệng lại chỉ phát ra một trận ô, ô âm thanh cũng có người muốn chạy bất quá mới vừa đứng lên liền bị bên cạnh bọn họ người dối d í t kéo các bạn học tất cả mọi người đợi tại chỗ không nên động cũng không cần làm lên tìm đến vừa mới người kia nói còn có những bạn học khác không cứu được một cái thân thể cường tráng nhìn qua giống như dạy thể dục nam lão sư nhỏ giọng dạt dò lão sư ngươi vừa mới thấy rõ ràng bóng đen kia rốt cuộc là người hay là q u ỷ sao không thấy rõ cõi đời này nào có quỳ gì nhất định là người các ngươi là bị cao đẳng giáo dục sinh viên k h á c nói b ậ y gì phong kiến mê tín ta bất kể hắn là người hay quỷ đâu rồi coi như là quỷ cũng là một cái tốt quỷ đúng đúng đúng coi như là quỷ ta cũng muốn gả cho hắn người gả cho hắn vạn nhất người ta cũng là nữ làm sao bây giờ nữ thế nào đàn bà và nữ nhân giữa lại không thể có ai tình sao là được tiểu ảnh nói đúng đàn ông các ngươi chính là nông cạn thoát khỏi nguy hiểm thầy trò môn thất trùy bắt thiệt nhỏ giọng thảo luận đại khái là có ánh đèn người lại nhiều bọn họ đều đang không tái sợ hãi chỉ sợ có bảy bộ côn đồ thi thể gục ở chung quanh lâm tuyết đứng ở mấy học sinh trung gian nàng lâm vào yên lặng chính giữa thần s ắ c nhìn qua rất phức tạp có sống s ó t s a u thai nạn vui sướng cũng có còn chưa rút đi sợ hãi còn có một chút điểm nghi ngờ người khác không biết bóng đen kia rốt cuộc là người hay là quỷ có thể lâm tuyết biết đó nhất định là người bởi vì nàng cảm thấy bóng đen kia có chút quấn mắt tiểu t u y ế t ngươi thế nào có phải hay không dọa sợ ạ có nữ đồng học hỏi lâm tuyết lắc đầu một cái cười cười nói không có a ta ở phạm si mê đây lưu đại ca là ngươi sao lưu diễm ba tới lui như điện hắn khi thì chạy như bay khi thì bay lên không nhảy lên ngắn ngủi ba mươi giây đồng hồ trái phải hắn đã thuận lợi giải quyết sáu cái tiểu tổ m ư ơ i bảy tên gọi côn đồ còn c một i tổ, chỉ còn giây hai giây lưu d i ệ m ba bóng người phá vỡ bầu trời đêm trung gian một cái lên xuống người hắn đã đến thứ bảy tổ côn đồ thật sự đang dạy học sau lầu mặt chân vừa mới đụng cả người lại đã bắn lên ba giây bốn giây lưu d i ệ m ba như vượn hầu như vậy không ngừng ở bệ cửa sổ hoặc là bên ngoài đưa máy điều hòa không khí trên máy mượn lực nhảy lên tốc độ ánh sáng như vậy nhảy lên tầng m ư ơ i năm an toàn thứ bảy tổ côn đồ mới vừa báo xong lưu diễm ba đã xuất hiện ở đây đang lúc phòng chữ vật cửa chẳng qua là hắn vẫn tới chậm một tên côn đồ chính sạch sẽ đến hạ thân nằm ở một tên nữ học sinh trên người trong miệng có khiến người nghe đã cảm thấy chán ghét dâm cười bị ồ i âm thanh đáng chết lưu diễm ba thẳng trùng trùng hướng hai gã côn đồ lao đi lần này hắn không có lựa chọn lại dùng đinh một cái hàn quang lửng lánh d a o gọt trái cây đã sẽ khoan hồng đại tay ống tay háo chạy xuống đến trong tay hắn ngươi cái đó chính nằm ở trước cửa sổ quan sát tình huống côn đồ chỉ nói một cái ngơi chữ thanh âm vậy lấy hơi ngừng hai tay của, của h có thể máu tơi ư hay là từ trong kẽ tay không ngừng bão bắn ra tuần tra côn đồ dùng hết chút sức lực cuối cùng chuyển động con người chỉ thấy một cái toàn thân bọc ở màu đen chính giữa người đang dùng một cái tay bắt hắn lại cái đó vẫn còn ở hưởng lạc bên trong đồng bã ạ tóc một cái tay k h á c nắm lấy một thanh dao gọn trái cây đây là hắn với cái thế giới này cuối cùng ảnh tượng còn lại kia tên côn đồ bị s ố c lên đến rời đi tên kia nữ học sinh thân thể lưu d i ệ m ba ra tay như điện đệ nhất đao trực tiếp chặt đứt côn đồ hạ thể đ a o thứ hai đâm vào côn đồ mới vừa mở ra còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm trong miệng lưu diễm ba ngay cả châm bảy tám đ còn lưu lại một hơi thở côn đồ máu tươi phọt ra ở đó tên gọi vừa mới bị xâm phạm qua nữ học sinh trên người đại khái là máu tươi đau nhói ánh mắt của nàng kia vốn là tan giả ánh mắt lần nữa tập trung đầu tiên là sợ hãi sau đó là tuyệt vọng ở ngắn ngủi trong nháy mắt tên này hay lại là tuổi trẻ đẹp đẽ nữ học sinh phản phất việc trải qua trong cuộc sống toàn bộ thống khổ cuối cùng chỉ để lại vô tận cửu hận có cựu báo cựu có đ o á n ba toán nàng c o n trẻ tương lai còn có bó lớn thời gian tốt đẹp nàng thân nhân bằng hữu cũng đang chờ nàng bình an trở về một cái vẫn còn ở mùa hoa nữ hải không nên bị c ự hận thật sự trôn mùi lưu diễm ba cởi xuống chính mình áo khoác nắp ở tên này nữ học sinh trên người ôn nhu nói ngươi phải thật tốt sống ở từng cái ngày mai dưới ánh mặt trời ngươi tối nay ác mộng ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đánh vào địa ngục tin tưởng ta ngươi nhất định phải thật tốt sống tiếp thanh â m này rất mềm rất nhẹ giống như xuân như gió ôn hòa nhưng lại tiết lộ ra vô cùng kiên định nữ học sinh tràn đầy k i ự u hận ánh mắt từ từ tập trung đến trước mắt cái này toàn thân bọc ở màu đen chính giữa trên người n a m nhân nàng chỉ thấy do hắn cắm mắt đây là một đôi con mắt màu xám lại trong suốt sáng lời giống như trên trời ánh sao như thế có thể chỉ dẫn người tìm tới chính xác phương hướng nàng đột nhiên cảm thấy rất bị khuất rất m u ố n k h ó c thậm chí có điểm bắn hận nhưng ít ra vào giờ khác này trong nội tâm nàng đã không có c ự u hận nữ học sinh đột nhiên ngồi dậy dùng hai tay thật chặt bao bọc ở lưu diễm ba cổ nàng nằm ở trên vai hắn khóc lóc nói ngươi tại sao không tới sớm một chút tại sao lưu diễm ba há hốc mồm lại phát hiện mình lại không tìm được một hợp lý giải thích chỉ còn lại miệng đầy khổ sở nếu như mình tới sớm một chút nếu như mình làm được nhanh hơn tốt hơn càng chú đáo nếu như đem nơi này trở thành tổ thứ nhất nếu như kết quả hẳn sẽ khác nhau chứ nàng hẳn sẽ thiếu được một chút khổ chứ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 chuyện đ ạ i en đ ạ i en chương một trăm năm mươi b ố ta nên đi ở nhân sinh đường đi bên trong mỗi người đều biết gặp nhau rất nhiều vội vã khách qua đường mỗi một lần gặp nhau đều sẽ có đến hoặc nhiều hoặc ít cố sự có chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng cũng có sẽ là vài ba lời còn có sẽ ở với nhau trong lòng trước mắt k h ắ c sâu nhất dấu ấn đối với cái này cái tối nay đã chịu hết k cốt nhục nữ sinh viên mà nói lưu diệm ba cũng là người nàng sinh đường đi bên trong một cái tới đi vội v ã khách qua đường nàng thậm chí không thấy do hắn toàn cảnh càng không biết tên hắn có thể cho nàng mà nói ấn tượng này mơ hồ nhất khách qua đường có lẽ sẽ là nàng trong cuộc đời này khó khăn nhất quên người kia có lẽ trong tương lai một cái nửa đêm ngậm ngồi ban đêm cái này thân ảnh màu đen vẫn sẽ vì nàng đuổi đi trong đầu toàn bộ ác ngộng bởi vì bả vai hắn là bền chắc như vậy đáng tin thanh â m hắn là ôn nhu như vậy có lòng tốt mà trong mắt của hắn trừ tự trách cùng thương tiếc trở ra trong suốt lại không sắc thái khác Này người đàn ông nàng sống dũng Hắn xin nói nàng nay tiếp kia lỗi biết, tối xa lạ, cho câu cho con vác, cũng khí. thật hết thể không thua, hắn tới thay nàng gánh một tới tới do mà nên nên nên hắn thậm chí đưa tay ra ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ không biết từ lúc nào bắt đầu hắn tâm đã không nữa giống như đã như thế lạnh giá cừng rắn có lẽ hắn bây giờ rốt cuộc giống như một người chứ an toàn tổ thứ tám côn đồ thanh âm lúc này ở điện thoại vô tuyến trong v ă n g lên dự đoán đến chỉ còn năm giây tệ hại lưu diễm ba chỉ có thể vô tình tránh thoát nữ học sinh tay hướng cửa sổ chạy trốn nhưng vẫn là cho nàng lưu lại một câu đáp ứng ta ngươi nhất định phải thật tốt sống tiếp ba cửa sổ trực tiếp bị đụng nát thời gian đã không đủ lưu diễm ba không cách nào nữa ở trên bẫy cửa sổ mượn mấy lần l ự c xuống này tầng mười lăm sau lầu trở lên đối diện thư viện lầu hai bởi vì hắn vừa mới tránh thoát cái đó nữ học sinh tay lúc cũng không quả đoán cương quyết đã hoa ít nhất hai giây lưu diễm ba người trên không trung ở vọt một cái thế hết sức sau này hắn dùng chân trái đạp chân phải lần nữa mượn lực cả người thuận thế ôm một đoàn trên không trung cực nhanh lăn lông lốc xuống rớt hướng thư viện lầu hai một c á n h cửa sổ bên trên đập tới đây là tối tiết kiệm thời gian biện pháp nhưng cũng là nguy hiểm nhất biện pháp bởi vì coi như hắn lưu diễm ba thân thủ không còn phàm lúc này hắn là không thể nhưng bây giờ hắn chỉ sợ ngay cả một sát na thời gian đều không thể chậm trễ nữa lưu d i ệ m ba đang liều mạng hắn đã cực kỳ lâu nhạt giọng nói quá mệnh hắn bây giờ giống như là một người bình thường như thế ở không lâu sau chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại nện vào thư viện lầu hai lực trùng kích là tiết kiệm ra nhiều thời gian hơn chỉ sợ là ở lúc rơi xuống đất hắn không thể dùng kỹ xảo trước khi rơi xuống đất tá lực càng không thể dùng ngày xưa sở học đi ngăn trở sau khi hạ xuống khí thế lao tới trước Một gi bởi vì này dạng làm sẽ trễ mãi trong nháy mắt thời gian. p h a n k rắc rắc, ngay tại lưu diễm ba thân thể đập ở trên hành lang trên xi、si、măng lúc này hai loại thanh âm đồng thời vang lên. bởi vì hắn là nghiêng n ệ n vào đến, thân thể lại đoàn kết lại với nhau, phần lớn lực trùng kích đều bị tay phải chịu đựng, lúc này vang lên rắc rắc âm thanh cũng không biết là đại biểu tay phải chật khớp hay lại là xương g ã y đầu. to lớn lực trùng kích xuống, lưu diễm ba trong lỗ mũi không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, khoe miệng có máu tươi dỉ ra, tâm lý thầm chửi một câu, đáng chết. Sau khi hạ xuống, hắn cố nén tay phải đau nhức mặc cho nện xuống tới lực t r ù n g kích mang theo hắn vọt tới trước ở nơi này cổ lực t r ù n g kích đạt đến đến mức tận cùng lúc hắn chân trái trên đất một chút hướng phòng chiếu phim nào tới lưu diễm tâm lý rất rõ bây giờ đã không có thời gian mới vừa từ trên cửa sổ đụng lúc đi vào phát ra tiếng vang cực lớn nhất định sẽ bị phòng chiếu phim trong côn đồ nghe được dưới tình huống này một cái ưu tú sát thủ từ nghe được thanh nhâm đến làm ra phản ứng nhiều nhất chỉ cần hai ba giây cho nên lưu diễm ba bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cầu nguyện kia sáu tên côn đồ trong không có cái loại này có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng đỉnh cấp sát thủ nếu như có tiếp theo có thể sẽ có con tin tình huống thương vong xuất hiện vâng h trong thời gian ngắn lưu diễm ba đã tiến đụng vào phòng chiếu phim trong ngay tại hắn đụng vào đồng thời hắn đã nghe được một tên côn đồ dùng tiếng anh đeo một câu giết hắn còn nghe được vừa mới cái đó nữ sinh viên bắt đầu khẳng cả giọng reo họ ta nàng mới vừa mới bắt đầu đeo năm giây cũng đã qua mà thứ bảy tổ côn đồ một câu kia an toàn cũng sẽ không vang lên nữa bây giờ sinh tử toàn bộ trong n y mắt chỉ có thể so với ai nhanh hơn côn đồ cái đó giết chữ còn chưa rơi lưu diễm ba đã hoàn thành lần đầu tiên xuất thủ hắn dùng tay trái đánh ra bốn viên dương đình bốn viên dương đinh đánh trúng bốn cái đã hoàn thành dơ súng tư thế côn đồ cơ h ộ i chỉ so với này bốn viên dương đinh chậm m ộ t s á t n a thời gian lại một đạo hàn mang bắn vào hạng năm côn đồ cổ họng bất quá lần này không phải là dương đinh mà là một cây dao gọt trái cây sáu g ã côn đồ đã bị giải quyết năm cái cách đến trong nháy mắt đại khái còn lại m ộ t s á t n a còn lại tên kia côn đồ vừa lúc là cái đó kêu giết người hắn là bọn hắn tổ này trong phản ứng nhanh nhất đang kêu giết đồng thời trong tay hắn súng đã chỉ hướng một con tin mosatna côn đồ có thể bắc cỏ lưu diễm ba cũng có lòng tin tại hắn bóc có trước hoàn thành ngăn cản chẳng qua là Khói không đời đều này toàn bộ không hẹn mà bộ gặp lưu à nhất định xa cách xa gặp lại. l diễm ba ở l ư ớ t về phía một tên sau cùng côn đồ lúc hắn ở lơ đãng gặp thấy rõ ràng cái đó bị súng chỉ con tin thấy rõ ràng mặt nàng hắn thân thể không khỏi đột nhiên r u n g một cái một năm kia năm nào thiếu u mê nàng tuổi trẻ đẹp、đẽ. hắn sinh ra ở một cái nghèo khó rơi ở phía sau tiểu sân thôn khi đó là một gã mới vừa lên lần đầu tiên học sinh phổ thông nàng đến từ cực xa đại thành thị khi đó là một gã đi vùng núi chi dạy sinh viên một năm kia cũng là một thu cũng là tiểu trưởng quốc kỳ mười ba tuổi hắn gặp hai mươi tuổi nàng nàng giống như tỷ tỷ như theonu hắn giống như em trai như thế nghịch lợm hắn còn nhớ trừ mẫu thân trở ra nàng là duy nhất một bởi vì hắn khóc t ỉ t ê qua nữ nhân hắn đã từng trong lòng âm thầm đã thể nhất định phải cố gắng học tập thi đậu nàng học tập kia trường đại học đem tới đi nàng sinh hoạt trong thành phố bảo vệ nàng chẳng qua là vận mệnh t r ê u người nàng trước khi đi còn cười nói em trai ta chờ n g ư ơ i n h a nhưng hắn lại vào năm ấy ngày cuối cùng mất tự mình kia từ biệt chính là mười ba năm mười ba năm sau lại gặp nhau hàn lao sư ngươi là có hay không còn nhớ cái đó trong sơn thôn thẳng bé trai ngươi nên không nhớ chứ nhưng ta vẫn luôn nhớ, nhớ ngươi là ta kính yêu nhất lao sư phúc â n phúc ấ t tỷ t n lưu diễm ba đã không có lựa chọn nào khác bởi vì hắn không cách nào thay đổi viên đạn kia quy tích chỉ có thể dùng hắn thân thể của mình đi ngăn t h ở nó đồng thời ở nơi này một viên dương đinh cũng xuyên thủng một tên sau cùng côn đồ cãi t h á n súng vang lên đèn cũng bị nhốt bên trên phòng chiếu phim trong bọn học sinh ở sau khi phản ứng loạn thành hỗn loạn mà còn tại đối diện tầng m ộ ư ơ i năm cái đó nữ học sinh cũng m a u muốn hô sóng nàng kêu toàn bộ lời n ữ là ta đáp ứng ngươi ta sẽ thật tốt sống tiếp ngươi cũng phải đáp ứng ta nhất định phải sống sót trong bóng tối chỉ có hai người đứng bình tĩnh tại chỗ hắn nhìn thấy nàng nàng cũng có thể cảm giác được hắn ngươi bị thương nàng lo lắng hỏi hắn dùng tay che n g ự c đang không ngừng chảy máu vết đạn cười cười nhàn nhạt nói hàn lao sư ta nên đi hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương một trăm năm mươi năm thủ lĩnh cố chấp hải thị, nào đó trong cao hồ điệp n đang đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại chỉ nghe nàng nói thủ lĩnh hắc hưng bọn họ hành động đã thất bại bên đầu điện thoại kia người sau khi nghe cũng không kinh ngạc chỉ là có chút toán hận nói ba cái hành động tiểu tổ liền dám tuyên chiến toàn bộ hoa hạ thất bại là trong dự liệu sự tình bọn họ chết không có gì đáng tiếc đáng hận là chúng ta cũng sẽ bị bọn họ hành vi ngu xuẩn thật sự liên lụy ngay vậy hồ điệp vội vàng hỏi thủ lĩnh chúng ta đây tiếp theo làm gì ha ha tiếp theo làm gì trong điện thoại truyền tới cười lạnh một tiếng thủ lĩnh tự hỏi tự trả lời đạo tiếp theo vô luận là ai phản đối nữa ta cũng sẽ không cho phép còn nữa người đi cứu c ả rộ ta nghĩ rằng hắn đã từ lâu bị hoa hạ quan phương cho bí mật sự quyết cho nên sau này bất kể là ai nếu là, là chuyện này đi hải thị cho ngươi h i trợ ngươi có thể trực tiếp tự tuyển hồ điệp gật đầu nói thuộc hạ minh bạch đúng tối nay cái đó kêu lưu d i ệ m ba tài xế xe taxi có cái gì không dị thường hành vi thủ lĩnh bắt đầu đặt câu hỏi từ đem hồ điệp phái tới hải thị sau này mỗi một lần nói chuyện điện thoại lưu d i ệ m ba người này tình trạng gần đây biểu hiện đã là hắn tất hỏi có không có hồ điệp lần nữa gật đầu nói mặc dù còn không có tìm được chứng cơ trực tiếp nhưng thuộc hạ cho là hắc ư ứ n g bọn họ tối nay hành động sở dĩ sẽ thất bại nhanh như vậy rất có thể cũng là bởi vì hắn tại sao thủ lĩnh hỏi tới hồ điệp bây giờ giống như một cái người máy như thế không có chút nào tầm tình bên trên ba động vững vàng đạo bởi vì ở hắc hưng bọn họ hành động không lâu sau lưu d i ệ m ba liền nhận được một cú điện thoại ta không biết cú điện thoại kia là ai gọi cho hắn ta cũng không có nghe được trong điện thoại nội dung cụ thể bất quá ở tiếp xong cú điện thoại kia sau này hắn giống như biến hóa một người tựa như trở nên muốn giết người trên người hắn kia cổ sát ý cường đại đến để cho ta cảm thấy hắn muốn giết tất cả mọi người căn cứ d i vãng điều tra lưu d i ệ m ba ở hải thị sinh hoạt hơn ba năm loại tình huống này lúc trước chỉ xuất hiện qua một lần chính là lần trước cựu hoàng thành thủ hạ tại thiên t h ủ quậy diệu đánh bội mội của hắn lâm tuyết thời điểm nói xong nàng lại cố ý bổ sung một câu thủ lĩnh, lâm tuyết bây giờ là giang hải đại học học sinh cũng là hắc ứng bọn họ tối nay bắt giữ một con tin mặc dù không có chứng cớ trực tiếp nhưng lý do đã đầy đủ bên đầu điện thoại kia thủ lĩnh cũng sẽ không nhiều truy hỏi cái gì chỉ là để phân phó đạo nếu không có chứng cớ vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại hải thị nhìn chăm chú cái này lưu diễm ba bất kể hắn có thân phận gì ẩn nút bao sâu ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp ngoài ra ta nhất định phải biết hắn đến cùng phải hay không tuyết lang từ đông nam á singapore biên giới nơi nào đó trong khu nhà cao cấp một bang n ố c đếp g i n ư ớ c ngầm thủ lĩnh hung hãn c ú điện thoại l ê n lạc một hồi lâu sau hắn bắt đầu hạ lệnh hát phương ngươi thông chi một chút đi cứu cá dô sự tình lúc đó dừng lại sau này bất luận kẻ nào đều không chuẩn sẽ ở hội nghị thường lệ nâng lên lên còn nữa gần trong vòng ba tháng toàn bộ tiểu tổ phân tán ẩn nút không thể tiếp tục cấp trở lên nhiệm vụ nhất là có quan hệ với hoa hạ biên giới nhiệm vụ một cái đều không thể tiếp tục ừ hát phương tiếp nhận chỉ thị lại không có lập tức rời đi đi truyền đạt do hỏi thủ lĩnh thuộc hạ có cùng một không nghĩ ra n g à i tại sao nhất định phải biết cái này kêu lưu diễm ba người đến cùng phải hay không tiết lang thủ lĩnh chậm rãi cầm lên trên bàn xì gà hít một hơi hỏi ngược lại hát phương ngươi nhưng thật ra là muốn hỏi Ta hay có phải h k ô người cùng tuyết lang có cái cá chứ? Lang ân oán cá nhân gì Tuyết Hác h p ơ n không g trả l nhưng hắn ánh nói Lang hết thảy. theo mắt Ta Tuyết đã đã rõ có â nghe oán cá nhân, n ư ơ i k ô n ngươi, không cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này rất ngu xuân、sao. Ngươi n g g cảm cái có thấy rất h ý sao? nói qua bị hắn để mắt tới sau còn sống người sao thủ lĩnh đang hỏi h á c phương nhưng ánh mắt lại không có rơi ở trên người hắn h á c phương vẫn không trả lời vì vậy vấn đề không cần trả lời câu trả lời bọn họ cũng đều biết đã từng bị tuyết lang để mắt tới người cũng đã chết không có ngoại lệ thủ lĩnh chắp hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ h tám hắn mắt sáng như đốt lại càng lộ vẻ phức tạp tự lẩm bẩm ta theo tuyết lang không có ân đoán cá nhân ta là rất muốn tìm hắn nhưng cõi đời này muốn tìm người khác đâu chỉ mười triệu lại có mấy cái là theo hắn có thủ án lại có mấy cái dám với hắn có thủ án hơi dừng lại thủ linh chuyển sang đây xem hắc phương rất nghiêm túc hỏi hắc phương ngươi biết tuyết lang từng giết bao nhiêu người sao một nghìn hai trăm sáu mươi bốn g ư ờ i hắc phương không lưỡng lựa đạo đây chỉ là ta biết hắc mới biết thì có hơn một ngàn người vậy hắn không biết đây thủ linh đối với mấy con số này cũng không có cảm thấy kinh ngạc mà là lại hỏi vậy ngươi biết hắn tại sao phải giết người sao giết người cần đòi lý do sao hát phương lúc trước cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này vì vậy vấn đề không cần cân nhắc giống như ăn cơm phải có món ăn ăn mới ngon như thế là tất nhiên t i ê u tuyết lang tại sao phải giết người cho đến giờ phút này hát m ớ i phát hiện này lại là một cái khiến chính hắn tâm kinh đảm hẳn vấn đề bởi vì tại hắn thu thập được thật sự có tình báo trong lại không tìm được tuyết lang lúc ấy tại sao phải giết người lý do một cái cũng không tìm tới bất luận nam nữ lao ấu cũng không để ý quốc gia địa vực lại càng không nói tốt xấu thiệt ác trong mắt người ngoài những ngưỡng người kia đáng chết cũng tốt còn chưa đáng chết cũng tốt tuyết lang đều đã đem bọn họ s á t quang nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có người biết hắn tại sao phải giết nhiều người như vậy chỉ vì giết người mà giết người trong phút chốc hát phương sắc mặt đã tráng bệnh như tờ giấy đối với hát phương phản ứng thủ lĩnh tự a hồ đã sớm dự liệu được nhà n n h ạ t nói bây giờ ngươi biết vì sao lại có nhiều người như vậy muốn tìm tuyết lang muốn biết hắn rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì người chứ là bởi vì sợ hãi giống như ngươi sợ hãi bởi vì chúng ta cũng không biết hắn tại sao phải giết người Ít ít ít chúng ta không sợ chết người có rất nhiều nhưng người nào cũng không muốn chết không minh bạch càng không muốn ở trong lúc lơ đảng đắc tội một đại đội giết người cũng không có lý do gì người không có ai biết tuyết lang là ai cũng liền đại biểu ai cũng có thể là tuyết lang thủ lĩnh thở dài nói mà cái lưu diệm ba vừa vặn lại là chúng ta bây giờ duy nhất biết có thể là tuyết lang người quan trọng hơn một chút chúng ta đang cùng hắn kết toàn a hắn vốn muốn nói đang ở kết thủ có thể lời đến khỏe miệng lại không nói ra miệng bởi vì hắn nghe vào so với thủ khá một chút nghe vào còn có thể hóa giải đại khái không có ai sẽ nghĩ tới đường đường dòng nước ngầm thủ lĩnh nhưng bây giờ đem mình làm cho giống như một cái chim sợ nã nói chuyện nghe vào càng là buồn cười có thể hắc phương lại không cười nổi không phải là bởi vì hắn không dám cười là bởi vì hắn cũng nhận thức vì cái này đều lưu d i ệ m ba người thật có thể là tuyết lang hắc mới biết phàm là có quan hệ với tuyết lang lời nói bất luận là ai nói ra cũng không buồn cười chỉ có đáng sợ nếu như lưu d i ệ m ba thật là tuyết lang dòng nước ngầm nên làm cái gì thủ lĩnh ngươi lại sẽ làm gì hắc phương đi không có đem tâm lý nghi vấn lại hỏi lên thủ lĩnh lần nữa xoay người nhìn ngoài cửa sổ nhìn về xa xôi đông phương lẩm bẩm đạo lưu diễm ba ngươi đến cũng phải hay không tuyết lang à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 l ư đội trưởng đội trưởng ta là tiểu triệu nghe được xin trả lời phan vũ y t h e o ở bên hông điện thoại vô tuyến lại một lần nữa vang lên nếu như không có nhớ lầm lời nói đây là lưu diễm ba ở vừa mới qua đi trong vài phút nghe được lần thứ năm đội trưởng đội trưởng ngươi nếu là không trở lại nữa ta liền báo cảnh sát p h ú c tiểu triệu đồng chí n g ư ơ i giàu gì cũng là một tên chính nhi bắt kinh cảnh sát nhân dân như vậy bên trong hai không tốt sao lưu diễm ba không nhịn được cười ra tiếng tiếng cười có chút lớn không chỉ có r i ắ t đau hắn trước ngực mình vết thương tựa hồ còn nhiều f a n đại đội trưởng thanh ngộng phan vũ y kể vớt mắt sâu kín hồi tỉnh lại sau một hồi khá lâu mới mơ mơ màng màng nói lưu diễm ba ta thế nào ngủ lưu diễm ba vứt bỏ tàn thuốc cười cười nói có thể là ngươi quá mệt mỏi đi. đúng ngươi đồng nghiệp vừa mới một mực ở h ô n ngươi còn nói ngươi nếu là không quay lại đi hắn liền muốn báo cảnh sát a có lẽ là báo cảnh sát hai chữ này kích thích đến phan vũ y kể vốn là vẫn còn ở nửa mê nửa tỉnh bên trong nàng bánh bật ngồi dậy đến vội vàng hỏi mấy giờ rồi lưu diễm ba liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trả lời mười một giờ đêm mười lăm phút a h o à n xong một hồi lao ly đầu nhất định sẽ phun ta mặt đầy nước bọt nói xong phan vũ y y luống cuống tay chân xuất ra điện thoại vô tuyến h á n giọng đạo tiểu triệu tiểu triệu bây giờ tình huống thế nào xa xa hai tiếng tiếng ồn đi qua điện thoại vô tuyến trong chuyển tới tiểu triệu thanh â m hám trước sau như một bên trong hai ta chơi ạ đội trưởng ngươi cuối cùng là xuất hiện chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị cái nào không có mắt côn đồ cho uy hết đi c tiểu, tiểu, tiểu triệu k n gian h a y khuất nói đội trưởng con tin đều đã cứu ra hai mươi lăm tên côn đồ cũng bị toàn bộ đánh gục song chuyện lao nương không phải là ngủ gật mà như vậy thế kỷ đại án cứ như vậy bỏ qua ngươi ngươi nói cái gì con tin đều đã cứu ra phan vũ y tâm lý rất tất giận cũng rất tất giận lúc nào cứu ra tại sao không sớm một chút cho ta biết này ngược lại không phải là bởi vì nàng có nhiều không có tim không có phổi không thể phán điểm được chẳng qua là thân là một tên cảnh sát nhân dân nhất lại là giống như nàng phan vũ y ỉa như vậy chính nghĩa cảm nhộn nhịp cảnh sát nàng cảm giác mình ở nhân dân nguy nan đang lúc không thể ra bên trên một phân lực tâm lý rất thầy n ấ y phan đại đội trưởng bất t ì n h lình tức giận phòng trừng một km bên ngoài tiểu triệu cũng cảm nhận được vội vàng rụt r ẻ sợ h a i nói đội trưởng liền ngay tại mười phút trước cấp trên phát tới cứu đội hướng vào trường học cứu ra tất cả con tin bọn họ hành động trước ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết tới nhưng là ngươi điện thoại vô tuyến cũng không trở về gọi điện thoại cũng không tiếp tục ta ở chung quanh tìm một vòng cũng không tìm được ngươi à đội trưởng cục trưởng tối nay thật tức giận ngươi chính là vội vàng trở lại đi ta lập tức đi tới cho tiểu triệu đồng chí bỏ lại một câu như vậy sau phan vũ y thì xoay mặt nhìn về phía lưu diễm ba không nhịn được chính là một cái phấn quyền lắc tại hắn trên cánh tay phải cắn răng nói lưu diễm ba ngươi c ố ý muốn nhìn ta trò cười đúng không lưu diễm ba một chán hát tuyến giả bộ ngu sung mãn lăng đạo phan đại đội trưởng ta làm sao ngươi à ta ngủ thời điểm ngươi tại sao không gọi tình ta phan vũ y càng nghĩ càng giận ngươi nói n g ư ơ i cái này xú nam nhân rốt cuộc bình an cái gì tâm lưu diễm ba sắc mặt không thế nào dễ nhìn chính hắn cũng biết một điểm này là không để cho phan vũ y hề nhìn thấy hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời quay đầu chỗ khác hướng về phía ngoài cửa xe nói chuyện ngược lại với thường ngày mang một ít ra phan đại đội trưởng ta đối với ngươi có thể bình an cái gì tâm ạ trời đất chứng giám ta đây không phải là nhìn ngươi mệt m ỏ i vành mắt đen tất cả đi ra muốn cho ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi chứ sao nói xong lưu diễm ba điểm đ i ề u thuốc cũng h u n g hãn hút một hớp lớn hô không có thôn vân chẳng qua là thổ vụ bởi vì không có lái xe cửa sổ khói mù trong xe khó mà t à n g đi không chỉ có mê hoặc phan vũ y n i ệ ĩ con mắt cũng rất tốt che giấu lưu diễm ba càng phát ra sắc mặt tái nhuận ho khan một cái phan vũ y n i ệ ĩ bị khói ho khan thấu hai tiếng bất mãn nói xú nam nhân ngươi có hay không công đ ứ c t â m ả lưu diễm ba lúc này mới đừng quay đầu đến xem hướng phan vũ y n i ệ ĩ miệng mũi b ố t khói đạo phan đại đội trưởng ngươi đồng nghiệp có thể đều đang đợi đến ngươi có muốn hay không ta bây giờ đưa ngươi đi đây coi như là lệnh đuổi khách sao m i ệ n cưỡng coi là vậy đi lưu diễm ba biết phan vũ y yểu lui về phía sau nhất định sẽ càng hoài nghi tối nay phát sinh hết thảy hắn cũng nguyện ý đối mặt nàng hoài nghi thậm chí vì nàng bệnh lần lượt có lòng tốt lời nói dối thế nhưng không thể là vào giờ phút này bởi vì hắn bây giờ cần nhất thị xử lý trước ngực mình vết thương đạn bắn cùng xương gậy đầu tay phải bất quá sở d i nói lưu diễm ba lời này chỉ có thể miễn cưỡng coi như là lệnh đ u ổ i khách là bởi vì phan vũ y căn bản nghe không h i ể u này b ị t mở hàm nghĩa bất quá nàng bây giờ cũng quả thật phải đi tuy nói món ăn chính đã bị cấp trên phái tới cứu đội cho thu thập xong nhưng đến tiếp sau này những t h ứ kia quần c u ộ n nước nước công việc vẫn là yêu cầu các nàng địa phương cảnh sát đi hoàn thành tỉ như để phòng d ừ n g q u â n đồ còn lưu có hậu thủ cần phải tăng cường tuần tra đi thăm viếng điều tra gần đây chạy vào b i ể n thành phố người ngoại lai v v cho nên đối mặt lưu d i ễ m ba này ám hoài quỷ thai đề nghị phan vũ y cự tuyệt nói lao nương là không chân dài hay là thế nào đến phải dùng tới ngươi một cái xú nam nhân đưa phan đại đội trưởng ngươi không quan tâm ta đưa có thể nhưng ngươi có thể hay không đem quần áo đưa ta ạ lưu diễn ba tiện hề, hề nói ta có thể liền một món đồ như vậy giữ thể diện quần áo trả lại cho ngươi phan vũ y y n ắ m lên chạy xuống đến nàng trên đùi trung sơn trang một cái lắc tại lưu d i ệ m ba trên mặt trong miệng còn lẩm bẩm không ngừng hôi quần áo xú nam nhân h à n h phan vũ y sau khi đi lưu d i ệ m ba ngay sau đó đi xe rời đi không có nhiều hơn nữa làm chốc lát lưu lại hắn dù sao không phải là một khối không có chút nào cảm giác đau sắt thép mặc dù trên người đau đớn còn không đến mức để cho hắn không thể n h ẫ n nhịp nhưng là tư vị k i a c ũ n g quả thật không dễ chịu chi k ế t xe vừa mới chuyển qua một cái đường phố một chiếc màu trắng chảy r lẹt đột nhiên sông lại ngăn trở đường đi lưu diễm ba vội vàng đạp chân thanh bang bang một cái đeo đổ che miệng mũi nam nhân đột nhiên đi tới nhẹ nhàng gõ hai cái cửa sổ xe các loại chờ lưu diễm ba quay cửa xe xuống sau lạnh lùng nói lưu tiên sinh theo chúng ta đi một chuyến đi nói xong cũng không đợi lưu diễm ba mở miệng hỏi lời nói đàn ông che miệng mũi đem một cái hộp ném vào trong xe sau liền tiến về phía trước chiếc kia trệ r ồ lẹt ở trước mặt dẫn đường lưu diễm ba nhặt lên đàn ông che miệng mũi ném vào tới cái hộp mở ra xem ánh mắt đột nhiên âm chầm xuống trong hộp đựng một ngón tay cùng một cái ngọc truy lưu diễm ba dĩ nhiên nhận ra cái ngọc truy này bởi vì này đúng là hắn đúng là h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 thì như bỏ ra giấy hôn thú loại này tính thực chất ràng buộc mà nói lưu diễm ba đối với cơ như yên hảo cảm thậm chí so với hắn đối với duấn hàm nếu hảo cảm còn nhiều hơn trên một chút như vậy thứ hai lưu diễm ba đã từng cam kết qua lý lương nếu cơ như yên thật gặp phiền thoái chỉ cần người khác vẫn còn sẽ hết sức hỗ trợ lưu diễm ba không phải là một cái giỏi về giao thiệp người hắn cũng rất ít chủ động đi theo người khác kết bạn mặc dù trải qua ba năm này nhiều phố phường sinh hoạt sau này hắn đã học sẽ như thế nào giống như một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu thị dân như vậy con buồn qua sống tiếp nhưng hắn tính tình vẫn tương đối lạnh lùng nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không phải là một cái bạn、tốt. lưu diễm ba trọng tình nghĩa càng trọng cam kết đối phương khả năng cũng là hiểu rõ lưu diễm ba tính cách cho nên bọn họ gần không sợ hắn không đuổi theo cũng không lo lắng hắn báo cảnh sát an tâm đất l á i c h i ế c kia chạy rổ lẹ ở trước mặt dẫn đường hai chiếc xe từ thất q u o ả i bắt q u o ả i hậu thượng đường chính về phía tây giao l á o thành khu đi tới con đường này lưu diễm ba đi qua nói cho đúng là hắn tới qua một lần chỗ này kiểu ra an vui ổ từ kiểu ra chết thẳng sau này một mảnh dân phòng liền bị cảnh sát phong tỏa đứng lên bình thường ban ngày cũng ít có người tới phổ thông thị dân coi như đi ngang qua cũng với tránh nhà quỷ t ự như trên căn bản đều là bộ dạng xun xoe l i n đi nhìn liền đều không mang nhìn nhiều. trong ố i nơi này lại nay, này ấ t n á h Hay hay thấy h i lại là cái tiểu Việt kia, hay lại là kia ệ t tòa là là ò dễ thấy dân n p trên dưới hai tầng đèn dưới hai đuốc sân n trang. Trong g s có mười mấy vi mánh đại h á n đang uống rượu ăn n ư ớ n g c h t a ơ i đại đa số cũng là người ngoại quốc bọn họ thấy lưu diễm ba đi vào sau này rối d í t đứng dậy ánh mắt rất bất hữu thiện giống như đang nhìn một người chết như thế l ư u tiên sinh mời ngươi qua đây thật đúng là không dễ d à n g a một cái mặc cả người màu trắng quần áo thường thanh niên đứng ở lầu hai trên ban công mắt nhìn xuống lưu diễm ba trên mặt hắn đang cười ánh mắt lại ác độc như xả có muốn hay không đoán một chút ta là ai lưu diễm ba ngầm đầu nhìn liếc mắt thanh niên sau đó tự nhiên châm một đ i ề u thuốc lạnh nhạt nói ngươi chắc là kiểu gia nghĩa tử hoàng tiểu dư chứ thật ra thì ở lai lịch bên trên lưu diễm ba cũng đã đ o á n được tuy nói hắn gần đây đắc tội với người không phải ít nhưng có thể đem cớ như yên liên lụy vào cũng chỉ có giết kiểu i a một kiện sự này một cái nữa nghĩ thay kiểu gia báo thù người có lẽ chỉ có rất nhiều nhưng có năng lực đem cớ như yên cái này hắc đạo đại tỷ trói người vừa tới lưu diễm ba tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này hoàng tiểu dư xem ra lưu tiên sinh đối với ta đã coi chút biết vậy thì tốt như vậy cũng tiết kiệm ta đến giút ngươi từ từ nhớ lại hoàng tiểu dư cao cao tại thượng cầm trong tay một ly rượu chát giống như chăm sóc bạn cũ như thế lưu tiên sinh có muốn hay không ngồi xuống uống một ly nói xong hắn dùng tiếng anh đối với trong sân thủ hạ nói các ngươi cho lưu tiên sinh để cho cái vị trí mở bình rượu ngon lưu tiên sinh xin mời lưu diễm ba không có cự tuyệt bất quá sau khi ngồi xuống cũng không có muốn uống rượu ý tứ nước mắt đạo người đâu hoàng tiểu dư có chút nâng ly một cái khoe miệng cờ cờ bên trên giường lưu tiên sinh ngươi là xem thường ta sao cô đông cô đông lưu diễm ba cầm lên mới vừa quản lý tốt một chai g ư ờ n g cựu uống một hơi cặn sạch lao miệng lập lại người đâu ha hoàng tiểu dư c à n g dỡ cười to hai tiếng khoát tay nói không có vội hay không lưu tiên sinh nếu không ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi ngươi l à như thế nào giết chết nghĩa phụ ta chứ nói xong hắn vốn là coi như khuôn mặt anh tuấn đột nhiên trở nên dữ tợn cắn răng nghiến lợi nói một hồi ta tốt gấp b ộ i trả lại cho ngươi ngươi nghĩ nghe ta đây liền nói cho ngươi nghe lưu diễm ba tiếp theo bên trên một điếu thuốc không nhanh không chầm nói ta trước bóp vỡ nghĩa phụ của ngươi cổ tay phải cốt sau đó đem hắn làm thành bia đỡ đạn ném ra cuối cùng một t i ế n xuyên tâm ta xuất thủ không phải là rất chậm hắn chết thời điểm cũng không phải là rất t h ư n g khổ đáp án này ngươi có hài lòng không hài lòng ta đương nhiên hài lòng hoàng tiểu dư cười lạnh nói bất quá ta hối hận ta không tính gấp bội trả lại cho ngươi mà là muốn thập bội trả lại đem người mang cho ta đi ra hoàng tiểu dư dùng tiếng anh hét c ơ như yên bị mang tới trên ban công đầu nàng phát có chút sốc x ế t nhưng y phục trên người coi như chỉnh tề không chút t ạ p chất nhìn qua cũng không có ăn bao nhiêu đau khổ ngược lại một bên hắc lao tam chật vật rất nhiều hắn nguyên vốn có chút năm g đen mặt đã biến thành màu trắng bệnh tay trái túi một khối đã bị huyết thủy thấm vào hơn phân nửa khăn lâu trắng rất hiển nhiên trong hộp cái kêu đoạn chỉ chính là hắn quan trọng hơn là trước ngực hắn còn bị trói một hàng nổ thuốc thấy lưu diễm ba sau cớ như yên không có kích động đến la to cũng không có giống như trong kịch t v nói như vậy một câu đừng để ý ta người đi mau não tàn lời nói nàng chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn hắn thấy hắn sắc mặt tái nhợt lúc trong mắt có một ít lo lắng nhưng càng nhiều là tin tưởng lưu diễm ba nhìn một chút cớ như yên cùng hắc lao tam sau lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng tiểu dư nhàn nhạt, nhạt hỏi nói đi người muốn thế nào ta muốn thế nào hoàng tiểu dư con mắt đang nhìn lưu diễm ba tay lại bóp cớ như yên cổ biết ta tại sao còn không có đối với nàng thế nào sao bởi vì ta cảm thấy chỉ có ngươi ở tại chỗ thời điểm ta mới có thể ở trên người nàng hưởng thụ được chân chính vui vẻ ngươi xem này d a thị trắng t như tuyết mê người gương mặt kia như thế không làm cho đàn ông điên đạo tâm thần hoàng tiểu dư tay từ từ leo lên cơ như yên mặt bắt đầu tứ vô kỵ đạn v ố t ve lưu tiên sinh ngươi nói hay là ta nói đúng không nàng đúng là một cái mê người nữ nhân lưu diễm ba gật đầu nói hoàng tiểu dư tay một mực không ngừng ở cơ như yên trên người sở tới s ờ lui động tác rất hạ lưu biểu tình cũng rất vô sỉ hắn tựa hồ rất muốn dùng cái nầy tới chọc giận lưu diễm ba có người giận nhưng không phải là lưu diễm ba hắc lao tam hét lớn hoàng tiểu dư ta tào rời ạ đem ngươi bận tay lấy ra ngươi có loại sẽ thấy hướng về phía ngươi h ắ c tam ra đến đừng đụng nhà ta v a n h một người da đen đại h á n một q u y ề n đánh vào hắc lao tam trên bụng một cái khắc kim phát bích nhãn người da trắng cũng cây súng đẻ ở trên đầu của hắn no no no hoàng tiểu dư từ cỡ như yên trên người rút về tay lắc ngón tay dùng tiếng anh nói g ắ c không muốn với một con chó không chấp nhận bọn họ tối nay đều phải chết nhưng không phải là bây giờ bởi vì chúng ta còn không có chơi c h á n ha ha g ắ c bọn họ cười ha ha áp giải cỡ như yên một cái thô bị đại hắn còn kích động ở cỡ như yên trên mặt hung hắn hơn một cái còn dùng đảo một hồi n g ư ơ i muốn cho ta liên quan khô nữ nhân này bốn lần ta cũng phải thay thái lan g quân bọn họ hưởng thụ một chút ha ha thô bị đại hán lời nói lại đưa tới một trận cười đến c ồ n g hoàng tiểu dư k h o á t k h o á t tay ngăn lại thủ hạ cười như điên cười h í p mắt nói lưu tiên sinh ngươi thật giống như bị thương à? thương có nặng hay không lưu diễm ba trên người bị thương tại chỗ rất nhiều người cũng đã nhìn ra bởi vì hắn sắc mặt so với hắc lao tam còn trắng bệnh khó coi một ít trọng yếu nhất là tự đi vào cái nhà này sau này hắn tay phải một mực rũ cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích qua xuống hoàng tiểu dư bọn họ dù sao cũng là đã trải qua sát phạt người điểm này sức quan sát vẫn có lưu diễm ba cũng không giàu dếm như không có chuyện gì xảy ra nói trên người đập một súng đoạn một cái cánh tay hoàng tiểu dư nói tiếp làm anh hùng m ù i vị không dễ chịu chứ bất quá con người của ta khi còn bé cũng rất kính nể anh hùng cho nên ta quyết định cho một mình ngươi lật bàn cơ hội hoàng tiểu dư thoại phong nhất truyền cười nói dĩ nhiên ta cũng sẽ không cho không ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái ta liền cho ngươi một cơ hội lưu tiên sinh giao dịch này như thế nào đây rất công bình chứ quả thật rất công bình lưu diễm ba không chút do dự nói ta tiếp nhận nam nhi dưới đầu gối là vàng nghe tới lưu diễm ba nói ra ta tiếp nhận lúc một mực quật cường không có mở miệng nói chuyện cơ như yên rốt cuộc không nhịn được trong mắt chứa nước mắt nói không m u ố n lưu diễm ba ngươi không nên như vậy a lưu diễm ba cười cười ở dưới con mắt mọi người đứng dậy đến gần mấy bước sau đó hắn thật quỳ xuống hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mần chuyển sang thể loại ngự thú lưu t ắ đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú、lưu. thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương một trăm năm mươi tám cơ hội chuyển đổi ở sinh hoạt chui luyện xuống mọi người bị chế tạo ra đủ loại bộ dáng có người len ken thiết cốt lệ trời lệ đất lệ cha mẹ ngạo khí trường tồn cũng có người đầu có thể rơi máu có thể chạy tiểu tóc không thể loạn t h ả chết chứ không chịu khuất phục nhưng đại đa số người đều biến thành một cái bộ dáng khác bọn họ học sẽ đối mặt thực tế cũng c a n nguyện là ngũ đấu mễ mà m không lưng càng muốn là cậu thả sống tiếp mà mất tôn nghiêm mỗi người đều hy vọng chính mình sống co tôn nghiêm rất nhiều người cũng đều từng có vi tôn nghiêm mà không tiếp sinh mệnh cử động lưu diễm ba đã từng đem tôn nghiêm coi như sinh mệnh hắn nhớ mang mang chính mình tám tuổi năm ấy bởi vì cùng t i ể u đồng bọn đánh cuộc mà nhảy vào xiết trong nước sông chỉ vì chứng minh chính mình so với đàm thiếu kỹ thuật bơi lội tốt thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa lưu diễm ba cũng muốn tìm về cái đó có tôn nghiêm chính mình nhưng ở sinh hoạt chui luyện xuống hắn đúng là vẫn còn sống thành chính mình đã từng ghét nhất cái đó bộ dáng tôn nghiêm ở hiện tại lưu diễm ba mà nói đã là có cũng được không có cũng được đồ vật bởi vì hắn học được vì đạt được đến con mắt không chừa thủ đoạn nào ở lưu diễm ba trong mắt không chừa thủ đoạn nào người là không còn nhân tính mà không còn nhân tính người cũng không xứng nói tôn nghiêm. cho nên hắn cái quỳ này quỳ được phải không có áp lực chút nào cũng không chút do dự lưu diễm ba cứ như vậy quỳ xuống ngay cả đầu cũng dập đầu được phải dứt khoát lưu l o á t đến vượt qua những người khác dự liệu cơ như yên khóc nước mắt rơi như mưa hát lao tam cũng là đôi mắt đỏ bừng hiện lên lệ quang ha ha ngẩn người một chút hoàng tiểu dư bắt đầu càn rỡ cười lớn theo sát thủ hạ của hắn cũng tất cả đều cười lên ha h a lão đại cứ như vậy thùng hóa một quyền của ta có thể đánh chết ba cái ta thật muốn đem hắn quần bái xuống xem một chút xem hắn có phải là nam nhân hay không nếu là hắn người đàn ông ta phải đi ăn mười tờ ó u n giờ đại tiện ha ha hoàng tiểu dư cùng thủ hạ của hắn môn tận tình cười nhạo châm chọc đến thanh â m một đợt cao hơn một đợt l ư u diễm ba đứng lên thân s ắ c hay lại là như vậy vững vàng giống như nơi này đã phát sinh hết thạy đều không có quan hệ gì với hắn như thế chờ đến hoàng tiểu dư bọn họ tiếng cười chụp dần dừng lại lúc hắn mới nhàn nhạt hỏi bây giờ ngươi nên có thể nói cho ta biết ngươi định cho ta một cái như thế nào cơ hội chứ cơ hội hoàng tiểu dư từ trên b à n công này xuống đi tới lưu diễm ba trước mặt cười nói lưu tiên sinh ngươi thật đúng là một cái rất thức thời vụ tuấn kiệt nhưng là ta quên nói cho ngươi biết ta vẫn chưa nghĩ ra phải cho ngươi một cái dạng gì cơ hội đúng đúng hoàng tiểu dư lấy tay ở lưu diễm ba trên mặt chụp hai cái này hai cái chưa tính là tắt một phát nhưng là quả thật chụp đủ dùng lực hắn g á c ý nói nếu không ngươi giúp ta nghĩ một cái ha ha nói xong hoàng tiểu dư lại bắt đầu c ư ờ i tiền phủ hậu ngượng đứng lên cái kêu bầy thủ hạ cũng không biết có phải hay không là cũng có thể nghe hiểu hoa hạ lời nói ngược lại cũng c ư ờ i theo được phải tiếng lớn hơn nói chuyện không tính toán gì hết lưu diễm ba đối với cái kết quả này cũng không kinh ngạc cũng không tức giận bởi vì đây vốn chính là một cái có thể đoán trước kết quả nếu muốn không chừa thủ đoạn nào đạt tới một cái con mắt vậy ngươi liền muốn chịu được vì thế bỏ ra đủ loại giá phức ha ha ở chung quanh một mảnh cao vút tiếng cười chính giữa lưu diễm ba đột nhiên nghe được một tiếng rõ ràng muốn biệt trụ lại không có thể n ẹ n trở về tiếng cười tiếng cười kia tới từ lầu hai lưu diễm ba dùng khỏe mắt liếc qua hướng lầu hai bên tay trái kia gian phòng trên cửa sổ nhìn vừa vặn thấy một cái đại đầu chọc đại đầu chọc quét miệm lộ ra mấy viên răng vàng h è mặc dù hắn phát ra âm thanh không là rất lớn nhưng là quả thật cười rất vui vẻ làm đại đầu chọc phát hiện lưu vốn là đứng ở trước cửa sổ nhìn lén hắn ngược lại đứng lên thân s ắ c tràn đầy khinh thường cùng d ễ cận thậm chí còn đắc ý phất tay một cái lưu d i ệ m ba thu hồi ánh mắt cũng cười lên hưu lưu d i ệ m ba nụ cười trên mặt mới vừa lên người đã lăng không nhảy lên một đạo hàn mang từ tay phải hắn trong bắn ra đánh thẳng lầu hai đại đầu chọc ba một viên dài bốn tấc dương đinh bắn thủ n g thủy tinh sau lại xuyên thủng đại đầu chọc đầu cái cốt xuất thủ chỉ trong phút chốc viên tia dương đinh nhanh như thiểm điện có thể có người nhanh hơn nó đại đầu chọc còn không có bị dương đinh bắn trúng thời điểm lưu diễm ba đã nhảy lên lầu hai sân thượng bắt đầu lần th hắn một tay bóp gậy cái đó tuyên bố muốn làm cỡ như yên bốn lần thô bị đại hắn cổ đồng thời hai chân liên tiếp đá ra ba chân cỡ thứ nhất sắp tối lao tam đạp vào lầu hai phòng khách thứ nhì chân đá gậy rắc cầm súng tay trái thứ ba chân quất bay người da đen kia đại h á n thiên hạ võ công s á c thực duy khoái b ấ t phá trong điện quan hòa thạch lưu diễm ba cũng đã hoàn thành này liên tiếp công kích hơn nữa còn là tại hắn bị thương điều kiện tiên quyết có thể hoàng tiểu dư cấp cho hắn thời gian hiển nhiên quá nhiều cho đến hắn ôm cỡ như yên cũng xông vào lầu hai phòng khách một hai giây đi qua vảnh vảnh a lầu hai đại đầu chọc cùng người da đen kia đại cái đó kêu rắc người ra trắng ôm chính mình tay trái phát ra tiếng kêu thảm chẳng qua là hắn tiếng kêu thảm thiết mới vừa phát ra vậy lấy đột nhiên ngừng lại đồng dạng cũng là một viên dương đình xuyên thủng đầu hắn cũng ngay vào lúc này một mảnh kêu cao vút tiếng cười lớn trong nháy mắt lạng yên không một tiếng động lưu diễm ba ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh hoàng tiểu dư sau khi phản ứng kêu la như sấm hướng lầu hai đại hống đại khiếu đạo không phải là hắn hoàng tiểu dư phản ứng chậm là khinh thường mới vừa cùng bọn thủ hạ đồng thời cười nạo lưu diễm ba thời điểm quá mức đắc ý vênh báo mọi người luôn là ở một lần lại một lần đắc ý vê nhưng lại vĩnh viên không biết hối cải có vài người là đ ổ i không mà có vài người chính là không có cơ hội đ ổ i nữa bởi vì cơ hội bình thường cũng chỉ sẽ để lại cho thời khắc chuẩn bị người hoàng tiểu dư đã từng nắm giữ qua tuyệt cao cơ hội ở lưu diễm ba mới vừa lúc đi tới sau khi ở c ơ như yên cùng hắc lao tam mới vừa bị mang tới trên ban công thời điểm hắn đều có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết thay cựu ra trả thù tuyết hận có thể hắn không có làm như vậy đắc ý vênh váo sẽ cho người buông lỏng cảnh giác mà cựu hận là hội mông tế nhân lý trí hoàng tiểu dư vốn là một cái rất cẩn thận một chút người cũng là một người thông minh ở lưu diễm ba không trước khi tới hoàng tiểu dư cũng đã an bài thỏa đáng hắn tối nay không chỉ có mang rất nhiều thủ hạ cùng vũ khí vẫn còn ở hắc lao tam trên người trói hộp điều khiển từ xa nổ đàn còn bà khống chế nổ đàn bạo nổ nổ tung đóng dao cho thủ hạ tâm phúc đại đầu chọc trong tay cũng để cho đại đầu chọc trốn cái này chuẩn bị thiên ý vô p h ù n g bởi vì hoàng tiểu dư biết lưu diễm ba là tới cứu người nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ sự tình là có thể làm được thiên ý vô p h ù n g nhưng lòng người cho tới bây giờ đều có chỗ sơ hở khi thấy lưu diễm ba khi nhìn do tình huống sau không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc khi thấy hắn không chút do dự quỳ xuống sau này hoàng tiểu dư cũng không còn cách nào áp chế trong lòng kia t h ô n g khoái đầm địa trả thù cảm giác rốt cuộc không nhịn được bắt đầu cùng bọn thủ hạ đồng thời tận tình làm nục cười nạo cái này cựu nhân giết cha mà vốn là nắm chặt ở trong tay bọn họ tuyệt cao cơ hội cũng liền ở c ư ờ i như điên bên trong lặng lẽ chạy đi hoàng tiểu dư tiên sinh cảm ơn ngươi cho ta một cái cơ hội hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tắc đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương một trăm năm mươi chín phản kích bắt đầu lưu d i ệ m ba đương nhiên là tới cứu người thứ yếu mới là giết người mà cứu người mãi mãi cũng so với giết người khó khăn ngay từ đầu ở không thấy cớ như yên thời điểm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể thấy cớ như yên sau này nhưng lại phát hiện hắc lao tam trên người trói có nổ đã lúc lưu d i ệ m ba thì càng thêm không dám lại hành động thiếu suy nghĩ cho nên khi đó hắn chỉ có thể chờ đợi chờ một cái tuyệt cao cơ hội xuất thủ lưu d i ệ m ba dĩ nhiên sẽ không ngày thật sự cho rằng hoàng tiểu dư sẽ cho mình một cái cơ hội bởi vì bọn họ là địch nhân cho địch nhân cơ hội thì đồng nghĩa với cho mình một con đường chết đây là một cái người đi đường đều biết đạo lý đã từng những thứ kia nghĩ lại mà kinh việc trải qua để cho lưu diễm ba duyệt t ấ n lòng người để cho hắn học được lợi dụng nhân tính nhược điểm cùng thiếu s ó t đi vì chính mình tranh thủ cơ hội người đã hoàng tiểu dư nghĩ tận tình làm nụ cười n ạ o ta lưu diễm ba ta đây liền từng cái thỏa mãn ngươi thỏa mãn đến ngươi nhận thức là tất cả cũng ở nắm trong bàn tay ngươi muốn ta, ta muốn ta uống rượu ta đây liền uống rượu ngươi muốn ta quỳ xuống dập đầu ta đây liền quỳ xuống dập đầu ngươi bắt được ta xương sườn mềm ta cũng ở đây đưa ngươi nhược điểm cùng thiếu xót tối lại hóa thuyên nhỏ sợ sóng g i ó t h u y ề n lớn sợ q u a cua mỗi người đều có nhược điểm cùng thiếu sót tất cả mọi người chẳng qua là đang so ai ẩn giấu tốt hơn lưu diễm ba tối nay nhược điểm là cơ như yên bị ép buộc hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ hoàng tiểu dư thiếu sót chính là bị k i ự u hận chiếm cứ lý trí để cho hắn cảm thấy trực tiếp giết chết lưu diễm ba bọn họ đã không đủ để tháo xuống chính mình mối hận trong lòng ông trời già là không công bình nhưng cũng là công bình hoàng tiểu dư ít nhất có hai lần động thủ tuyệt cao thời cơ nhưng hắn từng cái bỏ qua mà lưu diễm ba chỉ đạt được một cơ hội nhưng hắn lại cứ thiên về bắt cột vào hắc lao tam trên người nổ đạn nhìn qua là rất dọa người nhưng là lưu diễm ba hay lại là liếc mắt là có thể nhìn ra đó chỉ là một cung không phức tạp hộp điều khiển từ xa nổ đã hắn chỉ cần tìm tới cái đó nắm công t ắ c điều khiển từ xa người liền có thể đánh vỡ này bị động bị đánh bế tắc cho nên lưu diễm ba tìm tới cái đó đại đầu t r ọ c còn chứng kiến trong tay hắn công t ắ c điều khiển từ xa vì vậy đánh cược người mà vẫn còn cần có một chút tinh thần mạo hiểm lưu diễm ba đánh cược kia gian phòng trong chỉ có đại đầu t r ọ c một người hắn đánh cược thắng có người thắng đã có người thua lưu diễm ba đánh cược thắng kia hoàng tiểu dư cũng chỉ có thể là thua ít nhất hắn đã hoàn toàn bỏ lỡ thay cha báo thủ thời cơ tốt nhất tiêu di hoàng tiểu dư giận không kèm được hướng thủ hạ giống to lưu d i ễ m ba cuối cùng câu kia cảm tạ không thể nghi ngờ là giết người chu tâm để cho hắn thế nào nghe đều cảm thấy trói thai mặc dù không có con tin cũng tổn thất bốn người sức chiến đấu bất quá mình còn có mười bốn thủ hạ hoàng tiểu dư cảm giác mình một phe này vẫn có rất lớn phần thắng chỉ không cần suy nghĩ bắt sống là được đều là thường xuyên trà trộn ở hải ngoại làm giết người cất của vết đao liếm máu người với nhau phối hợp tự nhiên rất ăn ý hoàng tiểu dư ra lệnh một tiếng thủ hạ của hắn môn liền đều biết mình nên làm gì nên xuất hiện ở vị trí này phang, phang. Phanh ba viên ở lầu hai bên cạnh g i ở ở các bốn trong cái trung gian hai cái mười tên đại hán cơ hồ là ở đồng thời chiếm lĩnh lầu hai trước mặt ba căn nhà bọn họ thay nhau che chở nhanh chóng lục soát lầu hai toàn bộ căn phòng lại vẫn là không có tìm tới lưu diễn ba mươi người cũng không có ở đại đầu chọc trên thi thể tìm tới công tác điều khiển từ xa nhà này dân phòng có bao nhiêu cái thích hợp chỗ ẩn thân p h ư ơ n g lại có mấy cửa ra lưu diễm ba đều biết hắn thậm chí so với hoàng t i ể u dư bọn họ biết còn nhiều hơn l ầ u chính t r u n g quanh đều là cao đến chừng năm thước tường rào trên tường rào mặt còn treo có ít nhất cao ba mét lưới sắt toàn bộ trên tường rào chỉ có trước cửa sân nhỏ phía bên phải có một cánh cửa sắt cùng người đi vào bất quá thọ không có ba hang t i ể u ra lại làm sao có thể chỉ cho mình lưu một con đường như vậy đây nhà này dân phòng thật ra thì có ba tầng phía trên hai tầng dưới đất còn có một tầng phía trên hai tầng chỉ có cửa chính một cái cửa ra có thể dưới đất tầng kia lại có hai cái thầm nói trong đó có một cái thầm nói cũng không tính quá ẩn nút nó liền ở một cái phía sau tủ sách ngoài ra một cái thầm nói lại ẩn giấu rất tốt để cho người rất khó nghĩ đến bởi vì nó ở trong nhà cầu lưu diễm ba dám đánh cuộc kiểu i a còn sống thời điểm cũng không có đem trong cầu tiêu điều này thầm nói nói với những người khác ít nhất hoàng tiểu dư bọn họ tuyệt đối không biết tủ sách gần đây có bị di động qua có thể trong cầu tiêu đạo kia thầm gần đây không có bị người mở ra lưu diễm ba lần trước tới giết kiểu i a thời điểm ở nơi này hai miếng cửa ngầm phía trên phân biệt kẹp một mảnh lá cây lúc ấy hắn là đ ể phòng rừng vạn nhất để cho cựu ra từ nơi này chạy lời nói hắn cũng tốt biết nên đi cái điều thầm nói đuổi theo chẳng qua là không muốn cho đến lúc này lại không phái thượng dụng chẳng ngược lại thuận lợi tối nay trong cầu tiêu thầm nói thông đến tường rào bên trái một cái nhà phòng chết trong lưu d i ệ m ba đem cớt như yên cùng hắc lao tam mang tới đây tránh song s o n g thấp giọng nói như yên tỉ các ngươi ở nơi này chờ ta nếu như các ngươi điện thoại di động còn trên người lời nói bây giờ liền có thể gửi tin nhắn để cho người qua tới xử lý hiện trường ngươi không nên đi cớt như yên kéo lưu diễm ba nàng dĩ nhiên có thể đoán được hắn tiếp theo muốn đi làm cái gì bọn họ quá nhiều người cũng đều có súng hơn nữa trên người của ngươi bây giờ có thương tích ta sợ ngươi gặp nguy hiểm như yến tỉ không việc gì ta rất nhanh thì trở lại lưu diễm ba dùng tay trái vỗ nhẹ nhẹ c h ụ c ơ như yên kéo hắn quần áo tay phải mu bàn tay c ư ờ i n h ạ t nói ngươi phải tin tưởng ta tin tưởng sao c ơ như yên dĩ nhiên tin tưởng lưu diễm ba có thể nàng còn chưa thế nào nguyện ý buông tay ra cái này rất bình thường dù sao đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không nghĩ tự mình ở ý nam nhân biết do núi có hổ n g h i n g về hổ núi đi nhưng nàng cũng không phải là cái loại này lềm mề nữ nhân không thể làm gì khác hơn là nói vậy ngươi phải đáp ứng ta nhất định không thể bị thương nữa lưu diễm ba gật đầu một cái rất nghiêm túc nói ta đáp ứng ngươi nói xong lưu diễm ba đem nhặt được súng lục giao cho cớt như yên trên tay sau đó xoay mặt nhìn về phía h á c lao tam cười hỏi tam ca ngươi có tin hay không ta tin tưởng h á c lao tam không chút do dự gật đầu nói tin tưởng liền có thể lưu diễm ba dùng ngón giữa phải cùng ngón t r ỏ kẹp một cái vẻ gãy nổ đạn bên trên một cây làm tuyến được lưu diễm ba đứng lên nói tam ca bây giờ ngươi có thể đem nó tháo ra lưu tiên sinh kia chính ngài cẩn thận một chút hát lao tam không có nói ra cùng đi Bởi vì hắn biết gió vì mình hắn chỉ có thể cũng đi có kéo lưu d i ệ m ba chân khắc, cậu cùng thời không tiến sau, số một lùi phất ả i hại người hại mình. Lưu Diệm là là Lưu mà nghĩa mình. khí, h Ba p tay một cái đi ra ngoài phòng biến mất ở trong màn đêm nửa đêm trên bầu trời đột nhiên xuống lên tích tí tách mưa nhỏ trận mưa này tới đột nhiên liền giống như lưu d i ệ m ba hắn đột nhiên xuất hiện ở một cái khác cái thầm nói điểm cuối phản kích bắt đầu hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau, Đông hoàng a cao n chân nhân g gã g Việt tuổi i một thủ Quốc, thọ c ạ cáo lao hồi h ư ơ n đống nhiên tiểu u y ệ t địa phùng s n ngang giới, lập nên h hủ h từ quét bất đấy y u giới, võ lập c dư hiện tại tâm tình cũng không tốt giống như bất thình lình thu vũ như thế sốc xếp mắt thấy đến miệng con vịt cứ như vậy b a y vô luận đổi lại là ai tâm tình đại khái đều không thể lại du mau dậy đi hắn bắt đầu có chút hối hận hối hận không có ở lưu d i ệ m ba trước khi tới thật tốt cơ như in một phen hối hận không có ngay đầu tiên giết chết lưu diễm ba hối cùng hận giữa hai người này vốn là không có gì khác nhau Hoàng Tiểu trợt Dư cước một đạp lạnh trong cái ắ như k ô n g băng thu vũ qua loa ở loạn xạ đánh phía trước đánh thức lâm vào trong điên cùng rượu, hoàng tiểu dư hắn đột nhiên nghĩ đến p h ả i đi lục soát mười hai cái thủ hạ thật giống như đã rất lâu không có về lại báo cáo tin tức tony tony hoàng tiểu dư nhặt lên vừa mới bị chính hắn ném xuống đất điện thoại vô tuyến điên cuồng ho hét một cái không đáp lại lại đổi một cái khác johnson h ba hắn liên tiếp đeo mấy tên thủ hạ tên lại không có được một chút đáp lại cũng lạnh hoàng tiểu dư tâm lý không khỏi run lên bần bật có chút lạnh xuyên tim cảm giác ở trên người hắn lan tràn không nhịn được hướng về phía điện thoại vô tuyến hết lớn tật m ờ giờ con mẹ nó các ngươi ngược lại cho lão tử nói chuyện a xa xa chờ một hồi lâu sau điện thoại vô tuyến trong rốt cuộc chuyển tới một trận tiếng ổn sau đó chuyển tới một cái nhàn nhạt thanh âm hoàng tiểu dư tiên sinh cho ngươi chờ lâu l ư u diễm ba p h ả i đi ra ngoài mười hai cái thủ hạ xem ra là thật cũng lạnh a hoàng tiểu dư chỉ cảm thấy tâm lý loảng xoảng một tiếng trong n g á y mắt lạnh đến băng điểm bất quá hắn ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại lạnh lùng nói lưu tiên sinh ngươi thật đúng là thật là bản lạnh a ta giết người bản lĩnh quả thật rất tốt lưu diễm ba trong thanh âm tựa hồ mang theo chút đủ cười không nhanh không chầm đạo ít nhất phải so với các ngươi những thứ này quỷ trục cường hoàng tiểu dư nhún mày một cái có chút giật mình nói ngươi làm sao biết thân phận chúng ta Quỷ lâu trộm, một cái lâu dài sống đã ộ n phận lĩnh nghe nói g ở hải hải chức, quốc vực tạc tế tổ đ có từng r trăm rất rất trong trong ê n năm lịch sử. Bọn họ cùng hung Các, Phạm là bị bọn họ cướp qua thuyền rất ít sẽ lưu lại người sống, đã sớm bị rất nhiều quốc gia coi là cái đinh ít mắt gai trong thịt. t phàm sớm lịch là lưu lại là bị bị cực ác, cướp quốc coi họ họ sử. sẽ bẻ gia gai qua cái đã Đã bao gồm hoa hạ ở bên trong nhiều quốc gia liên hiệp phái binh vây quét qua mấy lần tên hải tặc này tổ chức bất quá mỗi lần hiệu quả cũng không lớn bởi vì bọn họ thật quá quỷ nhưng nếu không phải tại chỗ bắt được hoặc là đánh gục có rất ít người có thể phân biệt ra được bọn họ thân phận h o à tiểu dư đúng là quỷ trộm bên trong một thành viên hơn nữa còn là một cái đầu con mắt bất q u á chuyện này hắn chính là ngay cả cựu gia cái này nghĩa phụ cũng không có cặn kẽ báo cho biết qua hắn lưu diễm ba là làm sao biết lưu diễm ba người rốt cuộc là người nào hoàng tiểu dư trong lòng bắt đầu có chút bất an chân chính bất an một khi hắn quỷ trộm thân phận bị tiết lộ ra ngoài không chỉ có rất nhanh sẽ trở thành toàn cầu cấp tội phạm bị truy nã hơn nữa còn gặp phải đến bị tổ chức nội bộ xóa tên xóa bỏ nguy cơ ta là người như thế nào không trọng yếu ta làm sao biết các ngươi thân phận cũng không trọng yếu lưu diễm ba hơi dừng một chút sau mới nói tiếp bởi vì này đều là bí mật ta sẽ không nói cho ngươi bí mật là cái gì bí mật chính là vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu ngươi đều chỉ có thể giấu trong lòng mình ngươi có thể đang nhớ tới lúc đột nhiên vì nó cười cũng có thể vì nó khóc nhưng chỉ giới hạn một mình ngươi biết tại sao cho dù là người khác đem ngươi trở thành thành bệnh thần kinh cũng không thể nói ra được hành hạ người khác cũng hành hạ chính mình đây chính là bí mật lưu diễm ba càng không chịu nói hoàng tiểu dư tâm lý lại càng bất an phần này bất an thậm chí để cho hắn quên mình bây giờ tình cảnh quên hắn tối nay đã tổn thất mười sáu tên thủ hạ sự thật cắn răng nói lưu diễm ba ngươi sẽ vì vậy bí mật mà chết ngươi có bản lánh đi ra ẩn ẩn lớp lớp có gì tài ba hoàng tiểu dư dễ cận nói coi như ngươi là một con chuột ta cũng không phải một con mèo ngươi không phải là mèo nhưng là không nhất định là người ta coi như là từng con từng con sẽ ẩn ẩn nấp nấp con chuột cũng chưa chắc thì không phải là một cái có bản lãnh con chuột đối với hoàng tiểu dư này một trận đe dọa thêm dễ cận lưu diễm ba ở điện thoại vô tuyến trong thanh â m nghe vào không chút nào là sở ý bất quá ta vẫn là quyết định như ngươi mong muốn ta chờ ngươi hoàng tiểu dư từng chữ từng câu nói ba chữ kia sau liền đem điện thoại vô tuyến hung hãn ngã xuống đất hướng còn sót lại hai người thủ hạ phân phó nói mặt dỗ một hồi hai người các ngươi thấy lưu diệm ba sau trực tiếp nổ súng bắn chết loảng xoảng lang hoàng tiểu dư vừa dứt lời vốn là khép hở cửa sắt bị người một cước đá văng ngay sau đó liền vang lên bịch bịch hai tiếng có hàm thanh tiếng súng còn chưa kịp phản ứng mặt dỗ cùng một cái khác ngoại quốc đại hàn ứng tiếng nga xuống cùng bọn họ còn lại m ộ ư ơ i hai cái đồng bạn như thế chết không nhắm mắt lưu diệm ba chậm rãi đi vào trong sân dùng súng chỉ hoàng tiểu dư đạo hoàng tiểu dư tiên sinh nếu như ngươi không n g h ĩ phải chết lập tức lời nói ta cảm thấy đến ngươi bây giờ hẳn bỏ súng xuống bởi vì ngươi nhất định không có ta nhanh Thức thời vụ giả vi tuân hoàng tiểu dư cũng là một cái rất thức thời vụ tuân kiện hắn rất nghe lời cây súng ném xuống đất sau đó đá một cái bay ra ngoài tốt xa mấy mét mắt lạnh nói lưu d i ễ m ba xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi lưu d i ễ m ba cười cười dừng bước lại đạo ngươi vốn là đánh giá thấp ta nếu không đêm hôm đó cũng sẽ không chỉ phái ba người kia vội vã trở về đông doanh đảo hoạt tử quỷ đi g dết ta ngươi có dám hay không để súng xuống, xuống đánh với ta một trận ai lưu diễm ba than nhẹ một tiếng vứt bỏ thương đạo ngươi thật hẳn vui mừng đụng phải là bây giờ ta bởi vì bây giờ ta tuổi lớn không chỉ có nói nhiều cũng nói phải trái nhiều vậy ngươi phải đi chết hoàng tiểu dư một tiếng giống to trong tay phải nhiều đem quân đâm nhanh như nhanh như tia chấp hướng lưu diễm ba đâm tới n à y đâm một cái rất xảo quyệt rõ ràng nhìn là hướng lưu diễm ba tim đâm tới nhưng ngay khi mắt thấy sắp đâm tới lúc hoàng tiểu dư nhưng trong nháy mắt biến chiều chỉ thấy hắn đột nhiên phía bên trái lướt ngang một bước đồng thời dao gâm trong tay chuyển một cái lại nằm ngang đâm về lưu diễm ba bên phải、cánh. hoàng tiểu dư sự biến đổi này chiêu ngược lại thật đúng là có chút xuất kỳ bất ý lưu diễm ba còn tưởng rằng hắn sẽ nặng công kích chính mình bên trái chiêu là tốt chiêu chẳng qua là lưu diễm ba ở hoàng tiểu dư hoàn thành biến chiêu sau về phía sau t r ợ t một cái lui ra hai bước người n h ạ t nói thân thủ không tệ so với nghĩa phụ của n g ư y i mạnh bất quá vẫn là quá chậm một chút ừ lần này là chân chính rêu cợt không sai dù sao hắn lưu diễm ba có lúc cũng là một cái tí nhai phải trả xấu bụng nam hoàng tiểu dư ở trước đây không lâu làm lục qua hắn hàng này cũng không phải hoàn toàn không tim không phổi không để ở trong lòng lưu diễm ba lui ra sau hoàng tiểu dư cũng không có th dừng lại đạo thế nào ngươi đây là không dám trả đũa sao lưu diễm ba hay là ở cười lắc đầu nói không phải là không dám trả đũa ta là muốn cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là chịu đi tự thú đem các ngươi quỷ t r ộ mổ ở đâu nói cho cảnh sát ngươi tối nay cũng không cần chết ha ha hoàng tiểu dư ngửa mặt lên trời cười như điên giống như nghe được trên đời này tối cười hầm như thế dễ cận nói lưu diễm ba ta là n tên nói ngươi ngây thơ tốt đây còn là nói ngươi ngu si tốt muốn ta tự thú ngươi tại sao không gọi ta đi chết đây t h ậ sao lưu diễm ba xoay tay phải lại nhảy ra một cây dao gọt trái cây n ế c miệng lên đạo như ngươi mong muốn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 có thể nó bây giờ hết lần này tới lần khác bị lưu diễm ba đem ra phút sinh tử này nhìn qua thật rất buồn cười hoàng tiểu dư cũng rất m ấ n cười nhưng hắn phát hiện tại mình vô luận như thế nào cũng không cười nổi bởi vì hắn cũng nghe nói lão quỷ cùng tám cái dòng nước ngầm người đều là chết ở một cây dao gọ trái t cây xuống sẽ không phải là trước mắt thanh này hoàng tiểu dư lau một cái trên mặt nước mưa xua tan xuống trong đầu nghĩ vậy bất kể lão quỷ bọn họ có phải hay không chính là chết ở trước mắt này cây dao gọ trái t cây xuống hắn tối nay đã chết mười tám tên thủ hạ là làm bằng sắt sự thật hắn phải trận địa sẵn sàng đón quân địch đao đã ở tay lưu diễm ba lại không gấp xuất、thủ. hắn tự tử nâng tay phải lên hoành đao ở trước mắt hắn nhìn kia cũng không tính rất sắc bén lơi đao ánh mắt ôn nhu đến như cùng ở tại nhìn chính mình như thế đây là một con đao tốt lưu diễm ba thấp giọng nỉ nó nói hắn những lời này sau khi nói xong đó cũng không c h ó i mắt đao mang nhìn qua tựa hồ lại càng tăng lên mấy phần giống như đang ở đáp lại nó chủ nhân ca ngợi trong mưa gió h o a n g tiểu dư một mực nhìn chằm chằm lưu diễm ba cùng kia cây dao gọt trái cây không thả nhìn chằm chằm nhìn chằm thấy lệnh cả người ở đấy lòng hắn bắt đầu làm tràn trong hoảng hốt một trong né mắt hắn lại cảm thấy cây đao kia thật giống như bỗng nhiên có sinh m hoàng tiểu dư trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng cả người trên dưới sát ý r ồ i r à o hắn chân phải đột nhiên bước ra đi lên một cái băng mượn lực nhảy lên một cái dành trước tấn công về phía lưu diễm ba này một công đơn giản đ ắ c liệt không có lưu nhiệm cần gì phải biến chiêu đường sống chẳng qua là nhanh nhanh như kinh hồng ngươi lưu diễm ba nói ta xuất thủ quá chậm ta đây sẽ để cho ngươi nhìn ta xuất thủ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh hoàng tiểu dư nhìn lưu diễm ba nhìn trong tay mình quân thứ sắp xuyên thủng đối phương cổ họng lúc khoe miệng một màn kia cười lạnh còn chưa kịp hoàn toàn xé ra một cái phá không tới dao gọt trái cây bỗng nhiên chiếm cư hắ hoàng tiểu dư thậm chí cảm giác mình có thể rõ ràng thấy do nó quy tích nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tránh bởi vì k i a quy tích không phải là một đạo mà là vô số đạo giống như một tấm phô thiên cái địa lưới lớn như thế phong kín hắn toàn bộ đường lui cùng đột tiến đường đi bá hoàng tiểu dư không cách nào hình dung một đao này uy lực hắn chỉ thấy cây đao này thân bất quá dài ba tấc dao gọ trái t cây rạch ra đầy trời màn mưa vạch qua hắn của mình phốc máu tươi từ hoàng tiểu dư nơi cổ họng phún ra ngoài cùng rơi xuống nước mưa hôn hợp thành huyết thủy sau rơi xuống trên đất giống như, hắn đang ở học hành lương mệnh lực như thế càng ngày càng nhạt cuối cùng hoàn toàn tiêu tan ở nơi này thê lương trong đêm mưa. trở về trên đường cơn như yên thật lâu không có mở miệng nói chuyện ngắn ngủi trong vài phút mười chín mạng người coi như là nàng cái này trên tay dính qua máu người hắc đạo đại tỷ đại cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy nhiều như vậy thi thể sắp xếp ở trước mắt cho nàng mang đến giác quan đánh vào thật quá lớn lưu diễm ba một tay lái xe trong miệng ngậm một nhánh từ hắc lao tam kêu tới xử lý hiện trường người nơi đó muốn tới thuốc lá bẹ đạo xin lỗi như yên tỉ tối nay hủ được ngươi đi mới không có cơn như yên mạnh miệng nói ngươi thấy ta giống cái loại này chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân sao không có liền có thể ngoài miệm thì nói như vậy có thể lưu d i ệ m ba trong lòng vẫn là có chút bận tâm lo lắng tối nay chuyện sẽ ảnh hưởng đến c ơ t như yên lui về phía sau trong một đoạn thời gian rất dài tâm tình nhưng hắn cũng không phải là một cái giỏi về dùng ngôn ngữ chấn an cùng rời đi sự chú ý người không thể làm gì khác hơn là bất đắc di cười nói bất quá loại này cảnh tượng hoành tráng hay lại là hiếm thấy cho thỏa đáng nếu không dễ dàng gặp ác mộng c ơ t như yên gật đầu một cái chủ động không nữa đi c u ố n quít cái đề tài này ngước mắt đạo ngươi thật không có chuyện gì sao muốn không phải là đổi ta tới lái xe chứ lưu diễm ba sắc mặt rất khó nhìn trải qua nước mưa cọ rửa sau ngay cả môi hắn cũng đã bắt đầu trắng bệnh nhìn qua với đã chết xuyên tấu qua hoàng tiểu dư bọn họ không có gì không quá giống nhau ta không sao lưu diễm ba hung hãn bẹp một cái thuốc lá lấy hơi đạo tối nay khắp thành giới nghiêm khắp nơi đều có cảnh sát tuần tra kiểm tra vạn nhất chúng ta xuống xe đổi vị trí thời điểm vừa vặn bị bọn họ đụng phải chỉ có hai ta bây giờ bộ dáng này đến lúc đó có miệng cũng không nói được hắn nói là nói thật không có chút nào khen lưu diễm ba trong lòng bây giờ kẻ gian khẩn trương với làm kẻ gian chạy thoát thân tự như hắn là thật sợ ở nửa đường đụng phải cảnh sát các thúc thúc nhất là sợ nhất đụng phải phan vũ y y hãy nghĩ tới phan đại đội trưởng lưu diễm ba cũng có chút nhức đầu hắn tối nay vẫn luôn ở ngựa không ngừng vó câu đông đuổi theo tay đuổi đến bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra liền tối nay chuyện nên tìm một cái dạng gì lý do đi lắc lưu cái đó bạo lực cảnh đó bạo l hòa. ư Diễm mình Ba không cầu mình có thể cầu có lắc lư đến phan vũ y thì hoàn toàn tin tưởng hắn cùng tối nay hải đại phát sinh chuyện không có chút quan hệ nào nhưng ít ra cũng phải đạt tới nửa tin nửa n g ự chứ hơn nữa chuyện này còn có chút vội vàng ở trước mắt dắt lượt h u ê lưu diễm ba g i m đánh cuộc ngày mai không đúng là hôm nay trời sáng sau này phan vũ y y tuyệt đối sẽ đánh hắn điện thoại đánh tới bạo nổ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng、ừ. càng nghĩ càng phiền thoái còn không bằng nhìn ngày ăn cơm lưu diễm ba phát huy đầy đủ chính mình rất tốt đẹp đà điệu tâm tính làm một cái khoái trá quyết định sau đó quay cửa xe xuống nổ ra trong miệng tàn thuốc hết sức chuyên trú đất lái xe c ơ như yên tối nay lời nói có chút ít nàng chẳng qua là một mực ở không chớp mắt nhìn chằm chằm lưu diễm ba gò má nhìn tựa như có lẽ đã nhìn si nàng và rất nhiều người như thế tâm lý cũng rất muốn biết người đàn ông trước mắt này ở không có tới hải thị trước rốt cuộc là một cái dạng gì người có thể nàng lại cho tới bây giờ không có hỏi qua. không phải là không dám hỏi mà thì không muốn hỏi c ơ như yên vẫn luôn là một cái nữ nhân thông minh khả năng nàng không bằng cao h u y ề n nhi như vậy khôi khéo nhưng cũng biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi trọng yếu nhất một điểm là trong nội tâm nàng có hắn ở nam nữ tình cảm trước mặt đại đa số nữ nhân bình thường cũng sẽ bị cảm tính chi phối nhất là những thứ kia thịnh tình thương nữ nhân thông minh các nàng dễ dàng hơn ở một phần cảm tình bên trong mất lý tính bởi vì các nàng càng hiểu rõ một phần chân thành cảm tình là biết bao đáng quý tình thương cao lại nữ nhân thông minh sẽ không đi truy hỏi một người nam nhân đã qua bởi vì các nàng rất rõ ràng bản thân muốn là cái gì là bây giờ cùng đem tới mà không phải đã qua mây khói cứ như yên lộ vẻ lại chính là loại nữ nhân này nếu không cũng không khả năng trải qua mấy lần cùng đi ăn tối sau này lưu diệm ba liền đối với nàng có chút tham luyến thậm chí là kỳ vọng sau mười mấy phút xe ổn ổn đương đương dừng tại thiên thủy cửa q u á n rượu lưu diệm ba nghiêng đầu nhìn về phía cơ như yên ôn hòa cười nói như yên tỉ ta sẽ không tiễn ngươi đi vào một hồi ngươi sau khi trở về thật tốt tắm nước nóng sau đó mị mỹ ngủ mực rớt chuẩn bị nên đón ngày mai ánh nắng rực rỡ khí trời tốt cứ như yên l một tiếng sau đó cười dư nói làm sao ngươi biết ngày mai là một cái ánh nắng rực rỡ khí trời tốt chẳng lẽ ngươi còn có thể dạ quan t h i ê n tượng bằng ngón tay tính toán hay sao tin tức khí tượng bên trên là nói như vậy à? liệu diễm ba n sát đạo bất quá như yên tỉ ngươi vừa mới nói những ta đó thật đúng là biết ta lưu diễm ba lời còn chưa nói hết cớ như yên đột nhiên lại gần tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng h ô n một cái ngay sau đó tách ra đạo lưu diễm ba ilu ilu là trên cái thế giới này lớn nhất ma lực một câu nói nó có thể trong đêm tối mang cho ngươi tới ấm áp cũng có thể xua tan trong lòng ngươi toàn bộ lo lắng hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây p lưu n diễm n h Sơn ba lái xe trở lại từ chốt biển lúc sau đã là hơn hai giờ sáng hắn đem xe đậu ở trong nhà để xe sau cũng không gấp xuống xe về nhà mà là đốt thuốc trong hộp còn sót lại một điếu thuốc lá ngồi ở trong xe nhìn lên điện thoại di động keng keng k e n hắn điện thoại di động mới vừa mở máy một cái hơn mười đầu tin tức tổ một dạng đánh tới trên căn bản tất cả đều là điện thoại gọi đến nhắc nhở hơn nữa thời gian ngừng cực kỳ chặt chẽ đại đa số đều là ở tối hôm qua hơn mười một giờ đi qua gọi điện thoại tới cũng chính là hải đại hơn một trăm tên thầy trò bị doanh cứu ra sau này lưu diễm ba sơ lược đất nhìn một chút trong đó dẫn hàm nhược đánh số lần nhiều nhất nàng một người đánh liền mười bảy lần một lần cuối cùng hay là ở mười phút lúc trước thứ hai nhiều chính là phan vũ y ỉ nàng đánh tám lần sau đó chính là bạch vân lâm viết thượng quan thanh mộng đám người trên căn bản cũng đánh hai ba lưu d i ệ m ba biết chính mình nuốt lâu như vậy máy người khác tạm lại không nói dẫn hàng được phan vũ y g i cùng bạch bân ba vị này ra đi qua nhất định là sẽ đến muốn giải thích hơn nữa ba vị này ra hay lại là gọi điện thoại tới những người này chính giữa không n h ấ t nói phải trái ba người kia bọn họ nhất định sẽ đánh vỡ xa hoa hỏi đến cuối cùng nhìn điện thoại di động trong này rậm rạp chẳng trị hơn mười đầu điện thoại gọi đến nhắc nhở tin nhắn ngắn lưu d i ệ m ba cảm giác mình có chút hoa mắt c h ó n g vắng đầu làm cho trong lòng của hắn ngay cả đ ổ i số điện thoại di động chạy trốn xung động đều có ai than nhẹ một tiếng sau lưu diễm ba trong lòng âm thầm hí hư nói ngày này này ta đây đều là chiêu ai hút thuốc xong lưu diễm ba lôi kéo mệt mọi thân thể hướng cửa nhà đi tới hắn tay phải đã chết lặng không có chút nào cảm giác đau bất q u á trước ngực vết thương đạn bắn nhưng vẫn ở mơ hồ đau cách lưu diễm ba g i ò n rén mở cửa vừa vào phòng khách vừa vặn cùng ngồi ở trên ghế s a lon quay đầu lại dẫn hàm nhược bốn mắt nhìn nhau hàm nhược ngươi còn chưa ngủ hạ lưu diễm ba rất là lúng túng sờ mũi một cái khắp nơi nhìn một chút không nhìn thấy hoàng mụ cùng tượng h quan thanh ngộng dẫn hàm nhược nhìn lưu diễm ba lúc trước trong mắt nàng về điểm kia tức giận cũng thay đổi thành đầy lòng tràn đầy đau hắn bây giờ thật tốt lưu diễm ba bây giờ với một cái từ trong nước bùn v ấ t đi ra người không sai bị lắm mặc dù hắn vào trước khi tới dùng trong xe khăn lông khô lao qua bất quá vẫn là có thể nhìn ra tóc hắn quần áo và quần đều là ướt hơn nữa quần áo và trên quần còn dính có không ít n h u y ễ n b ộ t tấn trọng yếu nhất là sắc mặt hắn so với giấy trắng còn trắng ánh mắt tạm đạm vô quang đến hiện ra hết mệt mỏi dẫn hàm nhược vội vàng đứng dậy đi tới lo l ắ n g nói lưu diễm ba ngươi không sao chớ lưu diễm ba bị dẫn hàm nhược nhìn đến có chút tê cả ra đầu rất sợ nàng xem ra hắn bị thương vội vàng lắc đầu đạo ta không sao chính là lúc trở về không cẩn nói xong cũng không đợi dẫn hàm nhược hỏi lại cái gì lưu diễm ba đi từ từ đất liền chạy lên lầu hai trong miệng còn nói có lời gì chúng ta một hồi lại nói ta về phòng trước tắm thay quần áo khác xuống vùng nước dẫn hàm nhược làm sao có thể sẽ tin tưởng như vậy xấu lý do liền vội vàng vội vã đuổi kịp lầu hai truy vào lưu diễm ba trong căn phòng trở tay quan môn đạo lưu diễm ba ngươi đem quần áo t ở i t ở i quần áo chẳng lẽ lưu diễm ba bây giờ thật sự là không có gì tinh lực đi nói đùa cùng ý ý hắn theo dẫn hàm nhược ánh mắt rơi vào trước ngực mình không khỏi chỉ còn cười khổ trước ngực hắn vết thương đạn bắn lại bắt đầu đang chảy máu x u y ê n ở bên trong màu trắng áo trong đã bị nhuộm đỏ một màng lớn đến lúc này cũng không có gì hay lừa gạt đến l ư u d i ễ m ba dương mắt đạo k i a ngươi tới giúp ta một chút ta tay phải đoạn không thế nào tốt t h i quần áo cái gì gậy tay dẫn hàm n h ư ợ cả c kinh thất sắc đi tới nói vậy ngươi tại sao không đi bệnh viện đại tỷ trên người của ta còn có vết thương đạn bắn đây l ư u d i ễ m ba bất đắc dĩ nói bây giờ khắp thành giới nghiêm còn không có giải trừ ta muốn là đi bệnh viện p h ỏ n g chừng ngươi thì phải đi cục cảnh sát mới có thể nhìn thấy ta vết thương đạn bắn dẫn hàm nhựa có chút không kèm được đối với cuộc sống ở cái này hòa bình niên đại nàng mà nói loại vết thương này lúc trước nàng chẳng qua là ở trên tv t h ấ y qua nếu không phải đứng ở trước mắt người là lưu diễm ba nàng bây giờ sẽ lập tức cách khá xa xa áo khoác áo trong dẫn hàm nhược rẻ đặt giúp lưu diễm ba cởi quần áo xuống hủy đi trước hắn từ hải đại sau khi ra ngoài thừa dịp thay quần áo lúc cột vào nơi vết thương một tấm bại cái tay nàng đang run lòng đang run r à y khi thấy kia chính đang chảy máu vết thương đạn b ắ n lúc nàng nước mắt ở trong hốc mắt trực đ ạ chuyển lại cũng không kèm được lưu diễm ba ta bây giờ liền đưa ngươi đi bệnh viện có được hay không lưu diễm ba lắc đầu một cái không nói gì không đi bệnh viện ngươi sẽ chê ta dẫn hàm nhược chạy nước mắt h ô ngươi là tên k h ố n k i ế p ngươi biết ta có lo lắng nhiều n g ư ờ i sao nàng tối nay nấu rất chật vật nhiều lần cũng đến gần tan vỡ ở lưu diễm ba mất đi liên lạc sau kia trong vài giờ có thể nói là dẫn hàm nhược nhân sinh đến nay khổ sở nhất nấu mấy giờ nàng từng một lần sinh ra sống phải thấy người chết phải thấy thi thể ý tưởng cũng may sau đó nghe tivi báo cáo nói trừ đám kia đạo tặc trở ra không có những nhân viên khác thương vong này mới khiến nàng chống đỡ đến bây giờ nhìn dẫn hàm nhược nước mắt rơi như mưa lưu diễm ba cũng là hoàng có chút tay chân luống cúng đạo đại tỷ ngươi ngươi đừng khóc ta ngươi này vừa khóc ta liền thật cảm giác mình thành một kh người chính là không tiếp đại h ú n đ à n dẫn hàm nhược lao rơi nước mắt đạo ta đi l á i xe ta bây giờ liền đưa ngươi đi bệnh viện lưu diễm ba vội vàng kéo lại dẫn hàm n h ư ợ c tay nghiêm túc nói hàm nhược ta thật không thể đi bệnh viện tại sao dẫn hàm nhược chất vấn lưu diễm ba bung ô tay ra nhàn nhạt nói bởi vì ta không phải là anh hùng không phải là anh hùng là cái gì là bại hoại sao dẫn hàm nhược dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được lưu diễm ba thương thế kia nhất định cùng tối nay hải đại phát sinh u hiếp sự kiện có liên quan càng có thể nghĩ đến thể h ắ lưu diễm ba lấy tay che còn đang chảy máu vết thương nói tiếp hàm lược ta một hồi lại giải thích với người chờ ta trước tiên đem trên người thường xử lý một chút nói xong hắn kéo ra đầu quỹ từ bên trong xuất ra kim chỉ hộp thuận tiện còn cầm một gói thuốc lá lưu diễm ba đem kim chỉ hộp nhét vào dẫn hàm lược trong tay chính hắn là bận b u hủy đi bao thuốc lá kia hé miệng đạo n g ư ơ i giúp ta chọn một cây lớn nhất chân mặc vào tuyến sau đó sẽ giúp ta đi đem hòm thuốc đem ra nhìn lấy trong tay kim chỉ hộp dẫn hàm nhược tâm lý có một loại dự cảm không tốt hỏi tới lưu diễm ba n g ư ơ i muốn làm gì lưu diễm ba dùng miệng từ trong hộp thuốc lá cắn ra một điếu thuốc hắn bây giờ cũng không đoái hoài tới cái điều không thể ở nhà hút thuốc c ư ấ i quy đốt thuốc đạo ta muốn làm thợ may chứ sao hắn nói ngược lại rất dễ dàng có thể có người nghe lại không có chút nào dễ dàng lưu diễm ba người có phải hay không điên người là thầy thuốc sao người có thuốc tê sao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 không có thuốc tê không có thầy thuốc không có chuyên nghiệp y tế khí giới dùng dao g ọ t trái cây khuyết chương chế lại dùng phùng y c h ầ m vá lại vết thương còn làm mình cho mình kẽ hở lưu diễm ba có phải hay không điên không biết ngược lại doãn hàm nhược là thực sự sắp điên nàng nhìn trước mắt kia phiến đóng chặt cửa phòng tầm mắt một lần nữa bởi vì nước mắt trở nên mơ hồ một cánh cửa khoảng cách hai cái thế giới khác nhau vào giờ phút này doãn hàm nhược nhớ tới nàng trong lúc vô tình ở trên mạng thấy qua một câu nói chó soi ở bị thương thời điểm sẽ trốn một cái an tính trong góc một mình liếm lắp đến vết thương lưu diễm ba nguyên lai ngươi là người một cái cao não như vậy lại cô độc người A. Rất yên rất y ê n tĩnh ngoại trừ mặt tiếng mưa gió dẫn hàm lược chỉ có thể nghe được chính nàng tiếng hít thở cùng phanh phanh tiếng tim đập nhiều lần nàng đều nắm tay cũng thả vào chốt cửa bên trên có thể mỗi một lần đến cuối cùng đều vẫn là nhịn được lưu diễm ba nếu như đây chính là ngươi muốn tôn nghiêm như vậy ta t ắ t thành ngươi vâng đây chính là lưu diễm ba để cho dẫn hàm lược đi ra nguyên nhân h ắ nói n hàm lược ngươi ở nơi này nhìn lời nói ta sợ chính ta sẽ không nhịn được biết bao thẳng t h ừ n g lý do lại vừa là biết bao làm cho đau lòng người lý do a thời gian đang trôi qua dẫn hàm lược thậm chí là ở cân nhắc đến từng giây từng p h ư ớ qua nửa giờ trôi qua sau môn rốt cuộc ở chi một tiếng sau bị kéo ra lưu diễm ba đứng trong cửa mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười trên người cũng thay một bộ quần áo sạch trừ vậy theo nhưng còn rất sắc mặt tái nhợt trở ra cả người nhìn qua với bình thường hắn đã không có gì khác biệt giọng cũng hay lại là ôn hòa như vậy chính là lại nói có chút không chỗ nói hàm được ngươi xem này cũng làm việc hơn nửa đêm ta nhớ ngươi chắc mệnh mỏi đi nếu không có lời gì chờ ngủ một giấc sau đó mới nói có ý gì ngươi một c á i xú nam nhân sau khi mặc quần áo vào liền muốn không nhận c h ư n g đúng không dẫn hàm đ ư ợ g hung hãn t r ừ n g lưu diễm ba lướp mắt tức giận nói ngươi một cái số nam nhân ngươi nghĩ rằng ta với ngươi nhất dạng không tâm không phê à ta hiện buổi tối thiếu chút nữa thì thành ngươi cho là ta bây giờ có thể ngủ được sao ngay đ ạ i tỷ ta liền tùy tiện hỏi một chút ngươi không cần tức giận chứ lưu diễm ba có chút không nói gì vội vàng thi điên thi điên tránh đường ra trong căn phòng đã bị thu thập vội vàng hòng thuốc cái gì cũng sửa s a n g lại ngay cả trên đất vết máu cũng bị lau đến khi sạch sẽ dẫn hàm sau khi đi vào phát hiện không có gì có thể thu thập liền quay đầu hướng lưu diễm ba n g ắ c n g ắ c tay đạo ngươi qua đây lưu diễm ba ồ một tiếng sau khi đóng cửa đàng ho trong căn phòng ánh đèn rất n u h ò a dẫn hàm nhược động t á c trên tay cũng rất nhẹ nhàng nàng khởi ra lưu diễm ba áo sơ mi nút áo vốn là nghĩ nhìn một chút vết thương của hắn nơi có hay không b ằ n g kỹ lại bị trên người hắn khắc một vết sẹo hấp dẫn lấy ánh mắt một đường dài chừng ba bốn cm nhỏ như tuyến vết sẹo đây không phải là một đạo nhìn qua không có gì lớn không bị thương sẹo nhưng lại rất nổi bật bởi vì vì muốn tốt cho nó giống như vừa vặn ở trái tim phía trên lưu diễm ba thấy dẫn hàm nhược đang nhìn vết sẹo này nàng chưa kịp hỏi chủ động giải thích này lúc trước ta ở nước ngoài một cái nhà máy đi làm lúc không cẩn thận bị thủy tinh châm vết sẹo này đến bây giờ cũng còn không có tiêu xuống dẫn hàm nhược ổ một tiếng cũng không biết nàng là tin hay là không tin ngược lại trên thần sắc không có gì gì thường hơn nữa nàng cũng không có nhéo vết sẹo này không thả d ư ơ n g mắt đạo ngươi xem ngươi này băng vải dây dưa với bó bánh trưng tựa như đi trên ghế xa lo ngồi n ta giúp ngươi lần nữa băng bó lưu diễm ba n g ư ợ c ngùng gãi đầu một cái từ chối nói này không cần chứ ngược lại ta nói cho ngươi lần nữa băng bó lại lần nữa băng bó ngươi nghe không hiểu ta nói gì đúng không dẫn hàm n h ư ợ nghiêm nghị cắt đứt lưu diễm ba phía sau còn chưa nói, ra miệng lời nói sau hơi dừng lại nàng lại lẩm bẩm đạo lưu diễm ba ta chỉ là muốn thay ngươi chia sẻ dù là ta chỉ có thể thay ngươi chia sẻ một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ cũng tốt ngươi hiểu không lưu diêm ba ngươi biết không làm ngươi tiên ta sau khi về nhà lại điên như thế hướng ra khỏi nhà lúc ta biết rõ ngươi kia đi một lần rất nguy hiểm có thể nhưng cái gì bận rộn cũng không giúp được khi ta không gọi được ngươi điện thoại lúc ta lại phát hiện mình trừ lo lắng trở ra cái gì cũng làm không đem ngươi làm mang theo một thân thương lúc trở về khi ta vừa mới ở ngoài cửa chờ lúc dẫn hàm n h ư ợ c tâm tình t h ấ đạo ta thật cảm giác mình rất vô dụng đây là không tràn đầy tố cáo sao không phải là đây chỉ là nàng làm một thê t ử ở những thời giờ kia trong chân thật nhất cảm thụ cũng là bất lực nhất cảm thụ mọi người thường nói hôn nhân là ái tình phân mộ một đoạn không có cảm tình hôn nhân từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bi kịch lời này là không đúng ít nhất không hoàn toàn chính xác hôn nhân đại biểu là nhà bất luận ngươi từ chính mình trong hôn nhân cảm nhận được là hạnh phúc cũng tốt hay lại là thống khổ cũng tốt nó cuối cùng là cho một mình ngươi nhà mà nhà là trong đời lớn nhất trách nhiệm bất luận nhà ngươi là ấm áp hay lại là lạnh giá chỉ cần ngươi còn thân ở trong đó ngươi sẽ không tự chủ được nghĩ phải đi đảm đương nội nó thay người nhà chia sẻ cho nên nếu như ở một đoạn trong hôn nhân ngươi chỉ có thể ý thức được có hay không cảm tình lại coi thường nhà trách nhiệm đây mới là trong đời ngươi tối đại bi kịch từ t r ú c h u y ể n mười biệt thự số ba bây giờ chỗ này không chỉ là nàng dẫn hàm được nhà cũng là ngươi lưu d i ễ m ba nhà chỉ sợ đoạn hôn nhân này từ vừa mới bắt đầu chẳng qua là một trận được cái mình muốn giao dịch nhưng cái nhà này là chân chân thực thực khắp nơi có nhà liền có trách nhiệm bây giờ nàng dẫn hàm được muốn gánh vác cái nhà này trách nhiệm cho nên hắn muốn thay người nhà nàng chia sẻ như vậy lưu diễn ba người thì sao lưu diễn ba không nhịn ở trong lòng hỏi như vậy đến chính mình câu trả lời hắn là nghĩ gánh vác cái nhà này cũng là làm như được vậy. Từ bắt giờ khác n thú m này g lưu d i ệ m ba mới phát hiện chính hắn thật ra thì cho tới bây giờ cũng không có đem dẫn hàm n h ư ợ c ra chủ nhìn qua chỉ sợ hắn cũng từng nghĩ qua phải đem nàng làm thành chân chính thê tử đối đãi có thể m u ố i đem sự tỉnh tới lúc hắn vẫn làm theo ý mình luôn là dùng tự nhận là rất đúng phương thức phương pháp xử lý ứng đối cho tới bây giờ cũng không có chiếu cố đến qua nàng cảm thụ có thể không có người thân lại nơi nào sẽ có nhà l ư u diễm ba đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng chết lại quên cha mẹ đã từng dạy bảo quên bọn họ trước khi lâm t r u n g g i ả t giò hắn nghĩ nói xin lỗi lại lại nghĩ tới hắn mụ mụ đã từng nói lời nói thứ ba chờ ngươi sau khi lớn lên kết hôn nếu như ngươi phạm sai lầm không muốn chỉ biết là với lao bà ngươi nói xin lỗi bởi vì nàng không phải là muốn nghe ngươi chỉ nói xin lỗi mà là muốn nhìn ngươi có hay không sửa lại đi qua sai lầm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 dẫn hàm nhược chưa từng học qua chuyên nghiệp y hộ kiến thức băng bó lại khó tránh khỏi có chút xa lạ bất quá so với lưu diễm ba bó bánh trưng dây d i a pháp nàng băng bó nhìn qua hay lại là thuận mắt rất nhiều băng bó xong sau dẫn hàm nhược vừa giúp sấn lưu diễm ba lần nữa mặc quần áo tử tế vừa nói tay ngươi thế nào bó thuốc sau này cảm giác có hay không khá một chút rất nhiều ít nhất bây giờ đã có cảm giác lưu diễm ba cười nói cũng may ngươi còn lại có mực đen mỡ nếu không còn phải ngoài da chế biến nói thật ta rất ghét phối dược ngay hắn nói như vậy dẫn hàm nhược cũng là yên tâm không ít dù sao mực đen mỡ cường đại công hiệu nàng nhưng là đích thân thể có thể nói thần dược bất quá yên tâm thuộc về yên tâm dẫn hàm nhược tay cũng không nhàn rỗi nàng dùng còn lại băng vải làm một cái đơn giản cánh tay dây đeo ôn nhu nói ngươi trước đưa cái này phủ lên như vậy mới có thể khôi phục mau hơn một chút cái này thật không cần lưu diễm ba cự tuyệt rất không có sức rất sợ dẫn hàm nhược lần nữa kích động liền vội vàng giải thích hàm nhược ta không thể để cho ngoại nhân biết ta bị thương dẫn hàm nhược không khỏi nhướng mày một cái không hiểu nói tại sao bị thương lại không phải là cái gì hào con chuyện dĩ nhiên biết người càng ít càng tốt ta lưu diễm ba vốn là muốn mượn này nghe tựa như rất có đạo lý lời nói lắc lư đi qua bất quá thốt ra lời này hoàn hắn liền liếc thấy dẫn hàm nhược trong mắt có đánh người ý mớn h i ệ n nhiên là không tin hắn một điểm này thành ý cũng không có lời nói không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc giải thích đám tiêu đạo tặc nếu dám công khai xông vào hải đại đi bắt giữ con tin bọn họ phía sau nhất định là có một cổ thế lực to lớn làm ủng hộ một khi ta bị thương chuyện bị truyền ra lại bị người liên tưởng đến với chuyện này có liên quan đến lúc đó coi như không có quả thật chứng cớ chắc hẳn cũng sẽ đưa tới cổ thế lực này điên cuồng trả thù đến lúc đó bọn họ không chỉ có sẽ không bỏ qua ta sẽ còn giận cá chém thất đến bên cạnh ta mỗi một người nhất là ngươi lại nói Ta tối hôm qua hôm mặc dù là lấy là làm luật lý. đi được đây đây người, Nói việc Nói giải cứu cũng có công cùng chút, chút, thích cũng quan quyền. kêu huy. nhưng không phương nhận nghe nghĩa. nghe không nhìn Hắn tình khó pháp pháp hắn giải thích hợp tình cũng hợp trao ta ta Dù một một dễ dám sao tại giờ phút quan trọng này hơi có gió thổi cỏ lay thì có thể sẽ đưa tới một trận sóng to gió lớn hơn nữa lưu d i ệ m ba không chỉ là đoạn cái tay trên người hắn còn có vết thương đạn bắn một khi bị người ngoài biết được sợ rằng rất khó để cho người không đem hắn và hải đại lần này uy hiếp sự kiện liên tưởng đến nhau kiên nhẫn nghe xong lưu d i ễ m ba này một trận sau khi giải thích dẫn hàm nhược cũng rốt cuộc minh bạch trước mặt hắn vì sao lại nói một câu kia ta không phải là anh hùng bởi vì đây cũng không phải là là cùng không là vấn đề mà là không thể hắn không thể trở thành anh hùng bởi vì hắn lưu d i ễ m ba đã không còn là người cô đơn hắn bây giờ có nhà có ràng buộc dẫn hàm nhược nghe hiểu nàng thương tiếc hắn ô mộng đạo ngươi nếu không muốn để cho ngoại nhân biết vậy ngươi gần đây không ra khỏi cửa là được ta cũng không phải là không nuôi nổi ngươi Ừm, lời nói này được bất quá hắn cũng chỉ có thể trong lòng cao h ứ n g một chút bởi vì thực tế luôn là để cho người thân bất gió kỷ lưu d i ệ m ba miệng miệng một q u á t bất đắc dĩ nói ta ngược lại thật ra nghĩ an tâm làm cái mặt trắng nhỏ tới có thể có người không đáp ứng à. tối hôm qua ta đem vị kia phan cảnh quan cho lắc lư p h ò n g chừng trời sáng sau này nàng sẽ vì chuyện này tìm tới ta ta nếu là dám không ra khỏi cửa theo như cô ấy là một chút liền bạo tinh khí nhất định sẽ trực tiếp tìm tới cửa đến lúc đó nàng có thể đem chúng ta nhà nóc phòng cũng cho vén đáng sợ sao như vậy kia quả thật suy nghĩ một chút dẫn hàm n ư ợ c trong đầu bỗng nhiên linh quang trận lóe ở lưu diễm ba đoạn văn này t r o n g câu đến một cái k h á c tin tức trọng yếu điểm không khỏi t r o n g mắt hơi h í p ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lưu diễm ba nghe vào ngươi với vị kia phan cảnh quan quan hệ bây giờ là càng ngày càng tốt ta khó trách trên tin tức đều nói con tin đều đã được thuận lợi cứu ra sau này ngươi điện thoại nhưng vẫn là không gọi được n g u y ê n lai、like, ngươi cứu con người toàn vẹn sau nay còn với chúng ta hải thị mỹ nữ hoa khôi cảnh sát hẹn một cái đúng không phúc rõ ràng một cái cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc vấn đề ngươi thế nào cũng phải đem nó cho mang đi c h ệ đúng không lưu diễm ba bị tức thiếu chút nữa phun ra một cái lao hết đến vẻ mặt đưa làm nói đại tỷ ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? có thể a thế nào không thể dẫn hàm nhược gật đầu một cái đặc biệt nghiêm trọng nói sau này ngươi đi gặp vị kia f a n cảnh quan thời điểm phải mang ta lên ba sáng sớm sau cơn mưa trời lại sáng mặc dù tối hôm qua m à n h động cả nước thậm chí là khiếp sợ thế giới hải đại k i ế p cầm sự kiện đã bị thuận lợi giải quyết có thể nói nhiệt độ như c ũ không giảm hơn nữa bị độ chú ý vẫn còn ở đi từ từ tăng lên tân văn báo chí internet sáng sớm nó liền chiếm cứ toàn bộ trang đầu tiêu đề chín hát sáng quan p ư ơ n g lúc đó chuyện cử hành một cái chính thức tin tức buổi họp báo giới thiệu sơ lược 25 tên phỉ đồ thân phận bối cảnh chú trọng trình bày tối hôm qua cứu hành động mặc dù quan phương phát hành tin tức lúc từ quy định không cách nào cặn kẽ giới thiệu tối hôm qua tham dự cứu người chẳng qua là cho một cái bọn họ đều là hoa hạ quân nhân sơ lược giới thiệu cũng đã để cho người nghe n h i ệ t huyết s ô i t r à o sau này ai tờ mờ giờ, con mẹ nó sẽ ở trên mạng quân nhân dựa vào cái gì ưu tiên loại này cô nhi lời bàn lao tử theo dây các mạng đi qua truy cho h ắ n ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra một bạn trên mạng ngay đầu tiên phát biểu như vậy một cái bình luận sau trong n h mắt ngay tạo internet bên trên v é lên một cổ thế không thể đỡ sùng quân cùng chiều hoa hạ những đàn ông làm lính có lẽ hối ba năm không làm lính hối cả đời a phạm ta trung hoa người mặc dù xa tất thiết hướng chúng ta đại hoa hạ toàn bộ quân nhân trí k í n h ta chỉ nói một câu ta muốn đi làm lính đông đảo nam đám bạn trên mạng dối dít phát biểu dóng g ạ c bình luận mà bạn gái trên mạng môn cũng không cam chịu yếu thế trong đó có một cái bạn gái trên mạng phát ra ngoài bình luận bị điểm đáng khen đo nhiều nhất nàng là như vậy viết tự mình năm nay hai mươi năm làm nữ binh là không có khả năng chỉ có thể chờ đợi đến làm q u tẩu nhân dân yêu cầu anh hùng mà quân nhân mãi mãi cũng là thủ hộ quốc gia cùng nhân dân anh hùng dẫn hàm lược từ nhỏ đã rất sùng tính quân nhân càng sùng bái anh hùng nàng làm một cái rất ít chú ý internet hấp dẫn đề tài người có thể sáng sớm hôm nay đến phòng làm việc sau vị này trong ngày thường không ở không được đại tổng t à i lại công việc gì cũng không có làm chính là ngồi ở trên ghế salon ôm laptop nhìn tân văn nhìn đám bạn trên mạng bình luận có lúc thấy vừa lòng bình luận lúc sẽ còn điểm cái đáng khen thì như cái điều ở trên internet vén lên sùng quân c u ồ n g t r i ệ u bình luận nàng liền có chút đáng khách q u a thậm chí còn học đường bạn trên mạng như vậy phát một một biểu thị ủng hộ nhất là thấy những thứ kia nhìn giống như là bạn gái trên mạng môn phát tỏ tình bình luận lúc dẫn hàm nhược tâm lý thậm chí sẽ có một chút tiểu tung tăng bởi vì các nàng không biết tối hôm qua tham dự cứu hải đại hơn một trăm tên thầy trò người rốt cuộc đều có ai cũng dáng dấp ra sao cũng tên cứ gọi là gì có thể nàng biết một cái một cái bây giờ thuộc về nàng nam nhân mặc dù lưu diễm ba không là quân nhân hắn cũng không thể thừa nhận mình là anh hùng có thể ở dẫn hàm nhược tâm lý hắn chính là anh hùng dẫn hàm nhược cầm điện thoại di động lên biên tập một cái tin tức lưu diễm ba người là ta anh hùng hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sơn đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch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 đóng chuyện nơi này có thể công bố cho mọi người đồ vật hải thị quan vương trên căn bản cũng đều lục tục công bố ra mọi người mỗi ngày lên chuyện thứ nhất cũng sẽ không là lấy điện thoại di động ra chú ý nó có phải hay không lại có cái gì tin tức mới nhất giống như là trên mặt hồ rung động như thế nó lúc tới chỉ sợ lại rung động kịch liệt nhưng trung quy vẫn là sẽ dần dần tàn đi sinh hoạt mà bất kể ngươi có nguyện ý hay không dù sao cũng phải đi về phía trước đương nhiên sóng to do lớn là có một kết thúc nhưng nó sức ảnh hưởng lại như âm thầm dâng như vậy vẫn còn ở tùy ý hoành lưu Tỉ n h g động lớn dân trên mạng viên n n t t e e r b không nữa h t nhiều t trí tạo thành lực lượng lớn tuyên truyền rất nhiều đại hảo thanh niên cũng đã làm tốt dấn thân vào con doanh bảo vệ quốc gia chuẩn bị liền ngay cả này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình muốn tố quân nhân đều đã là dục dịch những thứ này là ở nước hoa bên trong tạo thành ảnh hưởng mà ở trên quốc tế gần đây rất nhiều quốc gia cơ cấu tình báo cùng sinh tồn ở các nơi trên thế giới hát cám tổ chức cũng phải biết một tin tức lâu dài sống động ở đông nam á khu vực dòng nước ngầm tổ chức lặn xuống nước có thể mặc dù như vậy cái tổ chức này ở gần trong vòng m ộ ư ơ i ngày hay lại là liên tiếp gặp phải đa kích có không ít thành viên bị một nhóm thân phận không biết người cường thế ám sát biết được tin tức này người đều hiểu đây là cái điều đông phương cự lòng cho ra đáp lại phạm ta trung hoa người mặc dù xa tất giết nay không chỉ là một cái khẩu hiệu mà là nhiệt tình và bình hoa hạ mấy ngàn năm nay đối mặt người xâm lăng quyết tâm cùng thái độ bọn họ nói như vậy cũng liền sẽ làm như vậy ảnh hưởng có rất nhiều ngay cả lưu d i ệ m ba sinh hoạt cũng chịu ảnh hưởng tỷ như gần đây dẫn hàm nhược đối với hắn liền đặc biệt tốt ưu trực tiếp nhất thể hiện chính là dẫn hàm nhược không bao giờ nữa buộc lưu d i ệ m ba cả ngày nhìn trong công ty văn kiện tài liệu cái này làm cho hắn rất sung sướng ngày ngày sung sướng chơi đánh bại nửa tháng này tới có thể nói là lưu d i ệ m ba tự kết hôn sau này trải qua tối thoải mái nửa tháng duy nhất không hài lòng một lần chính là trong lúc này hắn và phan vũ y, y lại náo một lần không vui h ắ n lắc l ư nàng nàng đánh chết đều không tin cuối cùng tan g ã trong không vui bất quá lưu diễm ba cũng không quá để ở trong lòng dù sao đây là h lại nói đêm đó thành công cứu hải đại hơn một trăm tên thầy trò công lao đã bị tính tới hoa hạ quân đội trên đầu phan vũ y coi như là có nhiều hơn nữa nghi ngờ đều vô dụng chỉ sợ nàng nghi ngờ đến lại có lý có chứng c ứ cũng sẽ không lấy được ủng hộ thượng tầng lãnh đạo cũng sẽ không cho phép nàng sắp xếp lên sân khấu mà nói đương nhiên phan vũ y nghi ngờ lưu d i ệ m ba cũng không phải là còn lớn hơn chúng một cái t r â n tướng nàng là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ phan trục nhất định phải đem lưu d i ệ m ba chứng minh thành một cái không gì không thể siêu nhân như thế mới có thể cam tâm cái loại này khả năng đây chính là ông trời già nhất định oan g a mạ chuyển thường ngày ở huyện thoải mái thời gian lại qua mấy ngày lưu diễm ba thiên thiên nhạc thành mở miệng quả cả một ngày giữa trưa cuối thu khí sảng ánh nắng rực rỡ ở nhà ăn sau khi ăn cơm chưa xong lưu diễm ba cùng đi mấy ngày như thế trở lại phòng làm việc sau liền ôm máy tính tiếp tục sung sướng mê mội mất cả ý chí không ôm trí lớn hay lại là bùn n h á o không dính lên tường được dẫn hàm n h ư ợ c bây giờ cũng coi là thói quen chính hắn một tiện nghi lão công sinh hoạt thái độ người này căn bản liền là một khối đánh không được thép tốt tiết hắn theo đổi chính là một ngày ba bữa cơ bản ấm no có khói có rượu chính là thiên đường dạng dỡ thành tài dẫn hàm nhược phòng trường lưu diễm ba ở mộng ban ngày trong cũng chưa từng nghĩ cái vấn đề này đối với cái này loại một lòng không muốn tranh dọn người hoặc là chịu đựng hắn hoặc là liền quả quyết một cước đá văng hắn dẫn hàm nhược hiển nhiên là lựa chọn người trước gọi địa chủ đập đất chủ bất quá mỗi người nhẫn mại là có h ạ n độ làm dẫn hàm nhược ăn cơm chưa xong cũng trở về phòng làm v i ệ c lúc lại một lần nữa nghe được cái này vui sướng trò chơi thanh â m lúc nàng tâm tình nhưng là không có chút nào vui sướng đặc biệt muốn đánh người lưu diễm ba cũng là tiện chỉ cần một chờ đến cơ hội hãn tịu muốn đem trò chơi thanh em mở tối đa rất sợ người khác không biết hắn đi dẫn hàm nhược mặt lạnh cắn răng nói ngươi không xong đúng không a lưu diễm ba bị sợ run run một cái hắn tay run một cái một cái một lớp cương quyết cho giả thành bảy cái đơn bài vẻ mặt đau khổ nói có xong có xong nói xong hắn vội vàng đóng lại trò chơi âm thanh trong miệng lại đích nói thầm một câu thời gian nghỉ ngơi cũng không khiến người ta khoái trá chơi đùa quá không chỗ nói đều nói nữ nhân không thể nung chịu thật ra thì nam nhân cũng giống vậy tập quán đến hắn liền dễ dàng muốn chết liền giống bây giờ lưu diễm ba phía sau những lời này nói phải đặc biệt nhẹ nhưng vẫn là bị dẫn hàm nhược cho nghe cái rõ ràng dẫn đến nàng nổi trận lôi đình Vo ve năm g h phút sau dẫn hàm nhược từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra đi tới lưu diễm ba trước mặt ra lệnh đem trò chơi đóng nói chính sự chuyện gì lưu diễm ba ma ma thẳng thẳng đóng lại trò chơi một cái bài tốt ta dẫn hàm nhược ngồi vào trên ghế salon Câu mày nói mẹ t a để c h o chúng t a ngày m a i hồi kinh thành phố q u a qua Tết Trung Thu. Đi kinh thành phố qua Trung Thu.、Nói、thật, Lưu kinh Nói phố Đi diễm ba trong lòng là cả kinh bởi vì hắn cái này gái xấu tế còn không có làm xong đến cửa thấy cha vợ chuẩn bị tâm tư nhất là hắn biết dẫn hàm nhược cùng phụ thân nàng quan hệ cũng không hòa hợp sau này trong lòng của hắn thì càng suy nhược không nói thật đạo về nhà đụng chạm là chuyện tốt ta hiếm có một cái như vậy toàn g i a đoàn viên cơ hội ngươi chả thế nào một bộ buồn buồn không vui dám vẻ l i u diễm ba ngươi là thật k ờ hay là ở giả bộ mu dẫn hàm nhược tức giận nói ta hai ngày trước không phải là đã nói với ngươi sao mẹ ta sẽ đến hải thị cùng chúng ta đồng thời qua trung thu bây giờ nàng đột nhiên để cho chúng ta hồi kinh thành phố đụng trạm cái này tỏ rõ chính là ta ba chủ ý ta theo cha ta quan hệ vốn là rất không s o n g hơn nữa ngươi xuất hiện q u o á y nhiều hắn và liêu ra thông ra kế hoạch bạch bân ca lại còn đi uy hiếp qua hắn ngươi cho là hắn nhìn thấy ngươi sau này có thể cho ngươi sắp mặt tốt nhìn sao đúng a làm sao có thể sẽ cho ta sắp mặt tốt thấy thế nào liêu diễm ba tâm lý dĩ nhiên rất rõ một điểm này nhưng hắn lại có thể làm sao chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt không đi sao hắn cười cười lần nữa trấn an nói không việc gì ai bảo hắn là cha ta đây lại nói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 1 1 ờ t giờ trưa 40, lưu diễm ba cùng dẫn hàm lực ngồi ngồi máy bay rốt cuộc rơi xuống đất đi tới bọn họ chuyến này mục đích kinh thành phố dưới chân t i ê n tử tứ cựu thành là hoa hạ tim thành phố cũng là quyền lợi cùng tài sản x u ô i ngược kịch liệt nhất thành phố trong tòa thành thị này tràn đầy trong mơ ngộng hy vọng cũng tương tự có thực tế nhất tàn g h ố c hàng năm cũng sẽ có đếm không hết những người trẻ tuổi kêu ôm trong lòng ngộng tưởng và dã tâm đi tới sân khấu lớn này đánh liều cũng tương tự sẽ có đếm không hết người từ nơi này thất bại t ố i tới lùi lui, lui đi đi ở lưu có hăm hở thành công cũng có rất xuống ngàn t r ư ợ n tất ý ở tòa này mơ ngộng chi đô hết thể tất cả có thể hết thể đều là kỳ tích lưu diễm ba đối với kinh thành phố ấn tượng cũng không sâu khắc trên thực tế trừ cái đó kêu thanh hà trang xa xôi tiểu sơn thôn trở ra hắn đối với trên thế giới khác bất kỳ chỗ nào một thành phố ấn tượng cũng không khắc sâu bởi vì hắn là không có một người mơ mộng khách qua đường cho nên hắn lần này vào kinh hãy cùng phụng mệnh giao nộp như thế không có nửa điểm dư thừa ý tưởng dẫn hàm nhược nhà ở kinh thành phố cũng coi là có uy tín danh dự gia tộc cùng cô ra trở về đến tự nhiên sẽ an bài người nhận điện thoại bất quá khiến người ngoài ý là tới đón máy không phải là doan gia người mà là người đô gia cũng chính là dẫn hàm nhược mẹ của nàng người nhà mẹ đẻ n trách trách sau đó hắn xoay mặt nhìn về phía lưu diễm ba trước mắt đạo ngươi chính là biểu tỷ ta phu lưu diễm ba lưu diễm ba sờ mũi một cái nói đùa nếu như chung quanh đây không có người khác cũng gọi lưu diễm ba lời nói kia ta chính là ngươi biểu tỷ phu biểu tỷ phu ngươi khỏe ta gọi là đỗ tiểu thiên ngươi sau này gọi ta tiểu thiên là được đỗ tiểu thiên đặc biệt nhiệt tình cũng cho lưu diễm ba mang đến đại Úng, sau đó cười hát hát nói hay lại là biểu tỷ phu ngươi lợi hại đuổi theo biểu tỷ ta ít người nói cũng có một cái tăng cường xếp hàng không nghĩ tới cuối cùng nàng lại lạc vào ngươi má trưởng biểu tỷ phu ngươi được nói cho ta biết ngươi là thế nào đổi kịp biểu tỷ ta ta hiếu học chút kinh nghiệm ngay vậy lưu diễm ba trong nháy mắt không nói gì nha ngươi tiểu tử thúi này có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là rơi vào ta má trưởng rõ ràng là ngươi biểu tỷ đuổi người ta là ta rơi vào nàng mà trưởng được rồi hàn huyên một phen sau lưu diễm ba vợ chồng bọn họ hai ngồi lên đỗ tiểu thiên xe một chiếc ngang ngược vênh vào g e n z o v e vừa lên xe dẫn u hàm nhược hỏi lần nữa tiểu tiên h hôm nay tại sao là ngươi tới đón ta chẳng lẽ mẹ ta các nàng hiện tại cũng ở nhà các ngươi đỗ tiểu thiên yên lặng hắn chuyển điếu thuốc cho ngồi ở phía sau lưu diễn ba sau đó mình cũng châm một điếu thuốc rút ra hai cái sau mới chậm rãi mở miệng nói là cô gọi điện thoại để cho ta tới đón các ngươi nàng cho các ngươi trước đường trở về dẫn u hàm nhược tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì phanh đỗ tiểu thiên đột nhiên hung hắn một quyền nện ở trên tay lái tức giận nói ba của ngươi hôm nay đem cái đó g ã chủng mang về nhà g ã chủng cái này hình dung từ vừa ra tới ngay cả lưu diễm ba cái này ngay từ đầu mặt đ ầ y m ộ n bức người cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ trên căn bản có thể đoán được là chuyện gì xảy ra dẫn hàm nhược ba nàng ở bên ngoài có con tư sinh hơn nữa còn vào hôm nay mang về nhà lưu diễm ba biết dẫn hàm nhược cùng nàng ba quan hệ vẫn luôn không hề tốt đẹp gì hắn cũng biết cha mẹ của nàng giữa cảm tình có vết rách chẳng qua là hắn không nghĩ tới lại sẽ nghiêm trọng như thế trung thu ngày hội toàn gia đoàn viên xem ra chẳng qua chỉ là một trận dự n g ư đã lâu nào như ta lưu diễm ba có chút thương tiếp dẫn hàm n ư ợ c hắn lần đầu tiên chủ động cầm tay nàng dẫn hàm nh bất quá nàng bây giờ ngược lại so với lưu d i ệ m ba tưởng tượng tĩnh táo hơn nhiều tỉnh táo đến giống như tòa băng sơn như thế lúc nói chuyện khí lạnh bất ngờ i hắn là dự định cùng ta mẫu thân ly hơn sao đỗ tiểu thiên mất bỏ tàn thuốc cho xe chạy đạo ta không biết cô chẳng qua là gọi điện thoại để cho ta tới đón cấp ngươi đi nhà ta bất quá biểu tỷ ngươi cũng không cần quá lo lắng cha ta bọn họ đều đi qua bọn họ nhất định sẽ cho ngươi cùng cô lấy lại công đạo lấy lại công đạo đỗ tiểu thiên lời này đừng nói dẫn hàm nhược không tin chính là lưu diễm ba cái này đối với doãn gia cùng đỗ gia cũng không hiểu người đều sẽ không tin đích hiện giờ xã hội n à y trong công đạo đã sớm không có ở đây lòng người mà ở thực lực đỗ ra nếu là có thay dẫn hàm nhược hai mẹ con lấy lại công đạo năng lực như thế nào lại phát sinh hôm nay như vậy chuyện bên trong xe l ấ m liệt như trời đông giá rét dẫn hàm nhược thật chặt bắt lưu diễm ba tay móng tay khu vào tay hắn vác đều hồn nhiên không biết trên mặt nàng tựa như cùng ngưng một tầng băng xương như thế trong giọng nói chút nào vô tình tiết phức tạp cứng r ắ n đạo tiểu tiên h đưa ta trở về nàng phải về đi đâu dĩ nhiên là do ra đỗ tiểu thiên tự nhiên cũng biết hắn liền vội vàng đem đầu lắc với chống lắc tựa như bất đắc di nói biểu tỉ ngươi liền đừng làm khó dê ta ta trước khi tới cô liền nói nếu là ta dám tự mình đem ngươi đưa về doan ra đi nàng sau này sẽ không nhận thức ta đứa cháu ngoại này dẫn hàm nhược không muốn nhiều x á c h hô dừng xe ai cũng biết nàng bây giờ muốn đi làm gì đỗ tiểu thiên nào dám dừng xe hắn không dám nói tiếp chẳng qua là cắm đầu lái xe Kết, thấy đỗ tiểu thiên không chịu dừng xe dẫn hàm nhược mở cửa liền muốn nhảy xuống lưu d i ệ m ba vội vàng ông nàng kinh hoàng nói dẫn hàm nhược ngươi đ i ê n l mẹ của ngươi là vì muốn tốt cho ngươi nàng không muốn để cho ngươi cũng trở về đi được bị k u ấ t ngươi khó khăn nói không rõ sao lưu diễm ba dùng một cái tay chặt chẽ ôm lấy dẫn hàm n h ư ợ c một cái tay khác vội vàng đem môn lần nữa đóng kỹ chi đỗ tiểu thiên cũng là vội vàng giết chết chân thành cũng là bị dọa sợ không nhẹ lưu diễm ba ngươi là tên có kiếp ngươi buông ta ra dẫn hàm n h ư ợ c tâm tình đột nhiên trở nên rất kích động lấy tay không ngừng thôi táng lưu diễm ba muốn cửa ra đó là ta mẫu thân cũng là mẹ của ngươi nàng bây giờ chính bị người khi dễ ngươi có biết hay không ạ ngươi một cái không lương tâm có kiếp ngươi nhanh lên một chút buông ta ra lưu diễm ba không bông tay dẫn hàm lược lại làm sao có thể dãy ra được nàng quýnh lên mắt cắn một cái ở trên vai hắn một hoàn toàn là mất điểm tất xuống trên miệng lưu d i ệ m ba đau đến hít một hơi lanh khí cũng không dám có một chút d â y r u a hắn dùng tay khẽ vớt ven nàng vác hắn muốn an ủi nàng nhưng lại không biết mình bây giờ nên nói chút gì đinh linh linh ngay vào lúc này dẫn hàm nhược điện thoại di động đều lưu d i ệ m ba rút vội vàng nhặt lên tới liếc mắt nhìn không khỏi cười khổ nói b a của ngươi đánh tới ngay vậy dẫn hàm nhược cuối cùng là lòng r a miệng kích động tâm tình cũng trong nháy mắt lạnh xuống nàng nghe điện thoại chỉ nói hai câu c ộ n lại cũng liền ba chữ câu thứ nhất đến câu thứ hai được sau khi cúc điện thoại dẫn hàm nhược cũng không nói chuyện chính là nh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 dẫn hàm nếu là không có nói sai đỗ nguyệt nga không chỉ là mẹ của nàng bây giờ cũng là hắn lưu diễm ba mẫu thân hắn có trách nhiệm bảo vệ mẹ con các nàng h a y nhưng vấn đề là hiện tại đang khi dễ các nàng cũng coi là ba hắn à, cái này thì rất lung túng vạn nhất một hồi đến d o a n ra dẫn hàm n h ư ợ c dẫn chỉ hướng ba nàng chính mình có nên hay không đánh cha vợ một hồi lại phải đánh nặng hơn đây ừ đây chính là lưu diễm ba kỳ lạ nao đường về cũng là hắn bây giờ có chút không biết làm sao nguyên nhân căn bản đây không phải là hắn thánh mẫu biểu mà là với hắn khi còn bé bị giáo dục có liên quan lưu diễm ba lập tức tuổi tròn hai mươi bảy tuổi nhưng hắn xử sự, sự làm người phương thức với hắn mười ba tuổi sau này thấy thế giới không có bất cứ quan hệ nào ảnh hưởng hắn vẫn luôn là cha mẹ của hắn lúc còn sống l u ô n truyền thân thụ trăm thiện hiếu làm đầu những lời này ở lưu diễm ba trong đầu thâm căn cô đế là hắn khi còn bé bị rất nhiều lần trừng phạt sau mới hiểu được đạo đức vấn đề phụ thân hắn từng đã nói với hắn đối với trí thân trưởng bối bất kính là đại nịch bất đạo mặc dù dẫn hàm nhược ba nàng bây giờ hành vi rất tồi tệ có thể này vẫn chưa đủ cấp cho lưu diễm ba cung cấp đủ dũng khí dĩ h ạ phạt thượng bởi vì hắn mãi mãi cũng không muốn trở thành phụ thân hắn trong miệm nửa giờ đi qua lưu diễm ba vẫn không thể nào quấn quít ra một cái như thế về sau xe lại dừng một bộ nhà đơn tứ hợp viện bên ngoài trong sân có rất nhiều người cũng đều là doan gia thân thích và tập người nhà bọn họ đối với duấn hàm nhược trở lại biểu hiện rất lãnh đạo đừng nói đi lên nên một chút liền ngay cả chào hỏi cũng không người đến đánh một cái có thể thấy n à n g cái này đ ạ i ở trong nhà này là có bao nhiêu không được thích so với duấn hàm nhược cái này chính quy đ ạ i trong sân người tựa hồ đối với lưu diễm ba cái này không có danh tiếng gì cô ra cảm thấy hứng thú hơn bọn họ ánh mắt rối rít rơi ở trên người hắn chỉ có phải hay không quá hữu hảo đại đa số đều là khinh thường cùng khinh miệt dón o g i a người đã sớm tháo qua lưu diễm ba biết hắn lúc trước ở phòng ăn làm qua người phục vụ lái qua xe taxi làm qua thay mặt giá tài xế đây chính là thực tế chỉ sợ lưu diễm ba bây giờ ăn mặc lại nhân mô cầu dạng ở nơi này nhiều chút dón o g i a trong mắt người cũng bất quá chỉ là một cái tốt số leo lên cao chi t i ê u thơ bọn họ không có mở miệng dễu cận cũng đã là rất cho mặt mũi bọn họ mặt mũi này còn chưa phải là cho lưu diễm ba cũng không phải cho dẫn hàm được mà là cho bạch bân nếu không có lần trước bạch bân mạnh mẽ xông tới dón ra uy hiếp dẫn hàm được ba hắn kia một đương từ truyện Phòng chừng hôm nay hôm lưu d i ệ m ba vừa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đàng hoàng đi theo dẫn hàm lược đi vào phòng chính đỗ nguyệt nga thấy con gái con rể đi vào đứng lên nói các ngươi thế nào bây giờ tới ta không phải là nói với tiểu thiên cho các ngươi chở điện thoại ta sao con gái của ngươi tính cách ngươi gái này làm mẫu thân còn không biết sao một cái nhìn chừng bốn mươi tuổi nữ nhân nói tiếp nàng muốn đi qua tiểu thiên có thể ngăn được sao mẹ ta nhớ ngươi dẫn hàm nhược vừa nói như thế đỗ nguyệt nga đến miệng bên lời nói lại nuốt trở về chỉ còn lại một tiếng thở dài trong chính sảnh người không nhiều ở lưu diễm ba bọn họ không có vào trước chỉ có năm người nhưng là trận doanh rõ ràng lưu diễm ba ở dẫn hàm nhược dưới sự hướng dẫn phân biệt cùng với nàng cậu cùng tiểu di t r o hỏi đối với ngoài ra hai cái nhìn hẳn là chú bác đ ố i lao nhân ra nhưng l à t thì làm như không thấy một cái đều không giới thiệu cho hắn nhận biết người đều đến đông đủ chứ ngay vào lúc này một tiếng coi như vang vọng có lực thanh âm từ môn ngoài truyền tới một cái với dẫn hàm nhược lớn lên giống nhau đến mấy phần nam nhân đi tới với hắn đồng thời đi vào còn có một cái năm sáu tuổi khoảng t r ư ừ n g thằng bé trai cùng một cái nhìn qua chỉ có ba mươi mấy tuổi xinh đẹp thiếu phụ dẫn tiên hoa dẫn hàm nhược cha ruột cũng là trong n à y thu ngày hội cả như vậy vừa ra luân lý đại hí chủ đ ạ o người hắn đi tới dẫn hàm nhược trước mặt trong ánh mắt không có một cha thấy con gái tâm tình vui sướng trong g i ọ n g nói thậm chí mang theo chút lạnh giá cùng không vui lanh đạo, đạo thế nào người đây là không dự định nhận thức ta đầy cái ba dẫn hàm nhược cũng ở đây nhìn chăm ch ánh mắt giống vậy lạnh giá t h ấ u xương nàng không nói gì tự nhiên cũng sẽ không kêu k ê u một t i ế n g ba đây đối với phụ nữ quan hệ và hôm nay hoàn toàn hạ xuống điểm đóng băng nói là xích mích thành thù cũng không quá đáng này lớn như vậy trong chính sảnh tựa hồ trong nháy mắt liền tràn ngập kiếm bạt nội trương vi rượu bầu không khí hoa ca các ngươi phụ nữ khó khăn gặp được một lần mặt ngươi liền đừng lôi kéo cái mặt xinh đẹp thiếu phụ một bên khuyên mở dẫn thiên hoa một bên rồi hướng bên người nàng thằng bé kia nói tiểu hâm kêu tỷ tỷ thằng bé trai nhút nhát liếp mắt nhìn dẫn hàm được nhỏ giọng nói tỷ tỷ dẫn hàm nhớn mày một cái lạnh giọng nói của nàng không tốt đẹp gì thần sắc cũng âm t r ầ m đáng sợ cái đó kêu tiểu hâm thẳng bé trai đại khái là bị hù dọa liền vội vàng trốn xinh đẹp thiếu phụ sau lưng dẫn u thiên hoa thấy như vậy một màn sau nghiêm mặt đến dài hơn hơi giận nói hắn vẫn chỉ là đứa bé ngươi hướng hắn xuất ra tức giận cái gì có tức giận gì ngươi có thể hướng về phía ta đây cái làm bà tới nói xong dẫn u thiên hoa lạnh rên một tiếng không để ý tới nữa dẫn u hắm l ư ợ c mà là nhìn về phía bên người nàng lưu d i ễ m ba k h í mắt đạo ngươi chính là lưu diễn ba ừ lưu diễn ba gật gật đầu nói đây là hắn cùng vị nhạc phụ này đại nhân lần đầu tiên gặp mặt cũng là một lần tuyệt đối sẽ không khoái trá gặp mặt dẫn tiên h hoa ở dò xét lưu diễm ba lưu diễm ba cũng tương tự một mực đang quan sát hắn đây là một cái nhìn qua không hề giống một cái đã sớm nghiên quá bán bách nam nhân hắn vóc người coi như khôi ngô trên người cũng không thấy được gì lộ ra phú thái t h ị n dư một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc trên có mày kiếm mắt sáng còn có cao thẳng mùi hương thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a nếu như là để cho một cái chưa quen thuộc người đến đánh giá dẫn tiên hoa làm cho người ta ấn tượng đầu tiên lưu diễm ba dám đánh cuộc người kia nhất định sẽ nói nhìn chính là một cái phong khoáng đại khí đáng giá m ờ i nặng trường bối ai có thể nghĩ đến hắn sẽ làm ra hôm nay như vậy chuyện tới đây lưu diễm ba cũng không né t r a n h cấm kỵ ánh mắt để cho dẫn thiên hoa có chút nổi nóng hắn trầm mặt nói nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi đều không đánh cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi muốn tôn trọng trường bối đạo lý sao đã dạy sao nếu là không có đã dạy hắn lưu diễm ba cần gì phải ở chỗ này quy quy củ củ đứng bị người miệt thị đây lưu diễm ba cúi đầu xuống có chút cúc không người tử thành ý tràn đầy kêu một tiếng ba hắn bây giờ cử động nhìn qua thật rất quy củ cũng rất vừa vặn. bất quá duẫn thiên hoa hiển nhiên là không dẫn lưu d i ệ m ba phần này thành tâm tình liết một cái trên người hắn đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng h ư lệnh nói ngươi cái này đứng cũng đứng không tốt n ô tài dạng mặc vào long bảo cũng không giống thái tử nếu không phải ngươi có một hảo ca ca ta có thể cho ngươi vào cửa nhà ta ngươi theo ta con gái đứng chung một chỗ nhìn nhất định chính là một chuyện tiểu lâm đủ tranh chua đủ cay nghiên chứ bất quá đây cũng là thực tế nếu như ngươi cũng không đủ thực lực đi chứng minh chính mình ưu tú người khác lại dựa vào cái gì muốn để mắt ngươi thì sao hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 người mãi mãi cũng không gọi tình một cái tận lực giả bộ ngủ người đại khái nói chính là lưu diễm ba thứ người như vậy chứ vậy đại khái cũng là hắn cho tới nay cũng không có gì bằng hữu một trong những nguyên nhân chứ bởi vì ở chưa quen thuộc trong mắt người khác hắn đây chính là không có tính quá kinh sợ biểu hiện người khác lại làm sao có thể nguyện ý cùng thứ người như vậy kết bạn đây đối mặt lưu diễm ba này mà không nói lại đánh do thiên hoa còn thật không dám động thủ thử một chút dù sao cô gái này tế coi như là lại người ngu ngốc hắn vậy ca ca có thể không phải là cái gì ăn chay chủ hùng hồ rất ta thấy lưu d i ệ m ba t h ủ y l o n g mi thấp mắt đất đứng tại chỗ đối với chính mình vừa mới rêu cợt hắn lời nói thờ ơ không động lòng dẫn u thiên hoa cũng l ờ i lại đi để ý đến hắn dẫn bên người xinh đẹp thiếu phụ và thằng bé kia đi tới trong chính sành đan g lúc cất cao giọng nói nếu người cũng đến đủ ta đây bây giờ liền tuyên bố một chuyện đây là ta con trai dẫn u hâm đây là mẹ của bọn hải tử tào ngọc lan dẫn u thiên hoa một tay dắt một cái t ứ vô kỵ đạn đạo từ nay về sau hai mẹ con bọn nàng thì ở lại đây ngay vậy dẫn u hàm nhược hai mẹ con sắc mặt trở nên càng khó coi do thiên hoa có còn có con tư sinh chuyện này ở dẫn gia cùng đỗ gia sớm liền không phải là cái gì bí mật chỉ lúc trước hắn đem tào ngọc lan hai mẹ con một mực an bài ở bên ngoài sinh hoạt đỗ nguyệt nga cũng liền lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt nhịn một chút coi là nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là đang ép cùng a đỗ nguyệt nga không thể nhịn được nữa lạnh lùng nói do thiên hoa ngươi là muốn ly hôn với ta sao đối mặt thê tử chất vấn do thiên hoa nhưng là phong khinh vân đ ạ m nói ta cũng không nói muốn cùng ngươi ly hôn chẳng qua là tiểu hâm bây giờ đã đến nên đi học tuổi tác không nhường nữa hắn ăn cư lạc nghiệp đến lúc đó ngay cả cửa trường học cũng vào không chuyện này với h đỗ tỷ tỷ ngươi yên tâm ta không phải là tới tranh với ngươi danh phận một bên tào ngọc lan cũng là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ta chỉ là không yên lòng tiểu thâm hoa ca lại một kiên trì nữa cho nên ta mới vạn bất đắc dĩ rời tới với các ngươi ở cùng nhau không thể không nói nay tào ngọc lan thật là đem điểm đạm đáng yêu diễn dịch đến mức tật cùng giống như là nàng đang ở bị thiên đại hủy khuất người như thế không ly hôn đó chính là hai nàng cùng chung một trông lạc ngay cả lưu diễm ba đều bị chính mình vị nhạc phụ này đại nhân khiếp sợ đến tuy nói loại sự tình này ở rất nhiều hào môn gia tộc chưa tính là chuyện ly kỳ gì nhưng cũng không có mấy nhà biết làm đến nước này chứ ít nhất cũng sẽ không đem hai nữ nhân an bài đến cùng một cái dưới mái hiên sinh hoặc chứ hải thị cao gia hiện tại gia chủ cao hùng cũng có con tư sinh nhưng người ta cũng chỉ là đem cao v i ệ n thu lanh về đi hắn mẹ ruột có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở vân cầm hoa trước mặt bất quá để cho lưu diễm ba khiếp sợ còn chưa phải là một điểm này mà là hắn thật sự là không nghĩ ra giống như dẫn thiên hoa như vậy không tức giận đo lại vô s ỉ người là thế nào làm này dẫn ra ra chủ đây dẫn ra người sẽ không sợ hắn đem này nói ít cũng có trên mười tỷ gia sản toàn bộ lấy hết sạch sao lưu diễm ba bách tư bất đắc kỳ giải nhất định phải hắn nói ra cái kết luật đến kia chỉ có thể nói là lòng người khó liệu dẫn tiên h hoa cùng tào ngọc lan này n h ấ t sướng nhất hợp trong lời nói có hàm ý đỗ nguyệt nga như thế nào lại nghe không hiểu nàng xem tựa như tính tình n g o a n n g oãn thật ra thì cũng là một cái cương liệt quật cường chủ không chút do dự nói này cưới ngươi không rời ta cách dẫn tiên h hoa cười giống như hết thể các thứ này đều tại hắn trong lòng bàn tay như thế không nhanh không chầm nói nghĩ ly hôn có thể bất quá ngươi không nên quên chúng ta ban đầu kết hôn lúc hiệp nghị phía kia chủ động nói lên ly hôn phía kia liền muốn tỉnh thân ra nhà cao thật mẹ h ằ n cao nguyên lai、like、ở chỗ này chờ tính kế chính mình kết tóc hai mươi mấy năm thế tử lưu diễm ba cuối cùng biết mình bị nhạc phụ này đại nhân tại sao có thể làm tới dẫn gia gia chủ chỉ bằng hắn phần này vô s ỉ cùng âm hiểm quả thật ít có người địch dẫn hàm nhược tức giận người đố ra cũng là giận không k ề m được tôi không nhịn được t r ư ớ c là dẫn hàm nhược tiểu di đỗ nguyện dùng nghiêm nghị mắng dẫn tiên hoa không nghĩ tới một mình ngươi hoàng thổ chôn nửa đoạn người có thể vô s ỉ bị ổi đến nước này chúng ta thật đúng là coi thường ngươi à dẫn tiên hoa ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi dẫn hàm nhược cậu đỗ lang sơn hung t ậ sau khi nói xong bày ra tư thế liền muốn tiến lên liều mạng đủ đỗ nguyện nga một tiếng giống to ngăn lại em gái mình cùng c á ca, ca. sau đó nàng nhìn dẫn thiên hoa nhìn mình cùng cộng trầm hai mươi mấy năm chồng hoàn toàn từ bỏ ý định đạo dẫn thiên hoa này cưới ta với ngươi ly định chúng ta đi đỗ nguyệt nga kéo dẫn hàm n h ư ợ c sẽ phải rời khỏi dẫn thiên hoa nhưng làm m ở miệng nói ngươi có thể đi nhưng nữ nhi của ta ngươi muốn lưu đứng lại cho ta không nên quên chúng ta hiệp nghị trước khi cưới ngươi muốn ly hôn liền muốn t ị n h thân ra nhà cái gì cũng không có thể mang đi bao gồm con g á i nói xong hắn lập tức ngón tay hướng lưu diễm ba nói tiếp ngươi bây giờ cũng có thể đi chúng ta dẫn ra không hoan nghê ngươi lưu diễm ba cười hắn kéo tức giận dẫn hàm n h ư ợ c ánh mắt một lần nữa không t ị hiểm chút nào đất tiến lên đón dẫn thiên hoa kia khinh miệt bên trong mang theo chán ghét ánh mắt nhà n n h ạ t nói ba ngươi cũng muốn để cho ta chủ động cùng hàm n h ư ợ c ly hôn sao chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi xứng với nữ nhi của ta sao dẫn thiên hoa hỏi ngược lại n g ư ơ i tuổi trẻ là m người ta phải tự biết mình hiểu không ta đây muốn như thế nào mới xứng với n g ư ơ i con gái đây lưu diễm ba cũng tương tự hỏi ngược lại lưu diễm ba cười ngàn luật một lần ôn hòa nhìn qua thật rất dối trá rất không có thành ý cái này làm cho dẫn thiên hoa cảm thấy rất là căm t ứ c cả g i ậ nói ngươi thế nào cũng không xứng với nữ nhi của ta biết không ba n g ư ơ i đã không thích ta hỏi như vậy ta đây liền đổi một vấn pháp lưu diễm ba móc ra một điếu thuốc ném vào trong miệng sau khi đốt mới nói tiếp n g ư ơ i có phải hay không đã vì hàm n h ư ợ c xem xét tốt đối tượng mới quá mức thậm chí đã cùng đối phương đặt thành một loại hiệp nghị sẽ chờ chúng ta ly hôn ta đoán có đúng hay không dẫn tiên h hoa mặt liền biến sắc trong mắt l ó e lên một vệ t r ộ t dạng lưu diễm ba cười nhạt nói xem ra ta còn thực sự đoán đúng a mắt thấy không giấu được dẫn tiên h hoa dứt khoát mở ra nói một tia ý thức đạo người đoán đúng thì thế nào ta đây là là nữ nhi của ta được bàn về ra thế bàn về năng lực ngươi kia một chút có thể có thể so với trường toàn trung hắn có thể dựa vào tự thân cố gắng là có thể mở một nhà ủng chi phí trên mười tỷ công ty ngươi có thể sao hắn có thể cho chúng ta dẫn ra cung cấp nâng cao một b ư ớ c trợ lực ngươi có thể sao ngươi không thể ngươi trừ giao cho nữ nhi của ta đi làm để cho nàng nuôi ngươi trở ra ngươi còn có thể làm gì à dẫn tiên hoa một cái nói như vậy một đồng lớn có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan đáng tiếc lưu diễm ba vẫn luôn là một cái không có tim không có phổi người đối mặt với này liên tiếp sắc bén câu hỏi hắn lại còn là đang cười cười nói、ba. ta quả thật không bằng ngươi nói cái này trương toàn trung bởi vì ta xác thực bên trên không m ạ t bản bất quá theo lời ngươi nói pháp chỉ cần là không bằng con gái của ngươi người cũng tương tự không xứng cùng với nàng đúng không vậy nếu là ngươi nói cái này trương toàn trung cũng không bằng con gái của ngươi đây ngươi sẽ còn suy nghĩ để cho nàng gả cho hắn sao ngay vậy dẫn u t i ê n hoa c a o mày nói ngươi có ý gì không bằng chúng ta đánh cuộc đi lưu diễm ba nhẹ phủi một chút cho thuốc lá mới nói tiếp nếu như trong vòng một năm nhược mộng tập đoàn thành phố giá trị vượt qua cái đó trương toàn trung công ty thành phố giá trị từ nay về sau ngươi không thể can dự nữa hàm n h ư ợ sinh hoạt ngược lại nếu như vượt qua một năm nhược mộng tập đoàn thành phố giá trị không thể vượt qua trường toàn trung công ty thành phố giá trị ta cùng hàm nhược ly hôn ba ngươi xem đề nghị này như thế nào đây d u ấ n tiên hoa không công nhận hư lệnh nói ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đánh đánh cuộc này dựa vào cái gì lưu diễm ba khẽ thở dài giống như ngươi nói chỉ bằng ta có một người anh ta t ta bây giờ sở dĩ hoàn nguyện ý gọi ngươi một tiếng ba không phải là bởi vì ta sợ ngươi cũng không phải là bởi vì tâm lý ta đối với ngươi còn có một tia tôn trọng mà là bởi vì lưu diễm ba nói được nửa câu lúc lại đột nhiên dừng lại vốn là ôn hòa nụ cười cũng thay đổi thành vẻ cười khổ một hồi nữa hắn mới lắc lắc đầu nói coi là là bởi vì cái gì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết ngươi cũng không cần biết cái này ngươi chỉ cần biết một chuyện liền có thể đánh cuộc này ngươi đánh cũng đến đánh không đánh cũng đến đánh bởi vì ngươi sẽ không có c à n g lựa chọn tốt lưu d i ệ m ban ó i lại nhảy nói anh ta thật rất thương ta cho ta hắn chuyện gì cũng làm đi ra nếu là cho hắn biết như ngươi vậy buộc ta cùng hàm được ly hôn nhạc phụ ta đại nhân n g ư ơ i đ o á n hắn có thể hay không một phát súng bằng ngươi thì sao con rể v s c cha vợ bọn họ trung pi là bắt đầu tranh phong tương đối hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đa en đa en chương một trăm sáu mươi chín các ngươi tuyệt đối không chịu nổi hắn có thể hay không một phát súng băng ngươi thì sao không ai từng nghĩ tới lưu diễm ba lại đột nhiên thử ra r ă n g a n h mặc dù hắn là đang ở cáo mượn mai hùng có thể vậy thì thế nào đây lưu diễm ba lời nói có lẽ hù dọa không dừng được người khác nhưng tuyệt đối có thể hù dọa hắn cha vợ đ do tiên h hoa không biết bạch bân là một cái dạng gì người chỉ biết là hắn là một cái tại chức quân nhân đến khi hắn thuộc quyền đơn vị quân hàm cao bao nhiêu do tiên h hoa hoàn toàn không biết hắn chỉ biết là chính là một cái như vậy làm lính ở đó một trong đêm khuya không chút kiên cũ kỵ xông vào thư phòng mình thậm chí rút súng đẻ ở trên đầu của hắn đêm hôm đó bạch bân như sói như hổ thậm chí có điểm đ h ấ n cuồng do tiên h hoa lúc ấy sợ sao hắn lúc ấy thật đúng là sợ do tiên h hoa là không có hưởng phí bân tài liệu c n kẽ nhưng hắn vẫn biết cái này đầu to b i n phía sau có một cổ cực kỳ mạnh mẽ thế lực làm dựa vào ở cũng ổ thế lực kia trước mặt, ngay cả liếu ra phía sau vị kia chính lực liếu lao cả c kia kia đại ngay ra sau đàn vị phải nhượng bộ, bọn họ bọn dẫn bộ, ra chính ò n k ô n bằng cùng người Cũng g gì liếu ra, lại lấy cái gì đi cùng người ta đấu ra, ta đây. c h là bởi vì phần này sợ hãi cho nên khi dẫn thiên hoa khi biết lưu diễm ba chỉ là một lái taxi làm thay mặt giá tài xế sau này hắn vẫn không có lựa chọn dùng thủ đoạn cường ngạnh đi chia rẽ đoạn này nhìn qua cực kỳ không xứng đôi hôn nhân mà lại áp dụng hôm nay như vậy huyện chuyển bức bách thủ đoạn huyện chuyển đến từ đầu tới cuối hắn cũng không nói ra để cho lưu diễm ba cùng dẫn hàm nhược ly hôn hai chữ này chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là chính hắn một nhìn như quý củ h ẹ n yếu con rể đột nhiên sẽ trở nên cứng rắn như thế lại trực tiếp sử dụng đón sát thủ nửa điểm quay đầu cũng không lưu lại trong lúc nhất thời n à y trong chính sảnh vốn là vị m ư ờ i phần bầu không khí lại trở nên có chút lung túng đương nhiên cảm thấy lung túng là đứng ở dẫn thiên hoa phía kia người người đố ra có thể không có chút nào cảm thấy lung túng trong lòng bọn họ thậm chí còn có chút ít thông thoái thật ra thì lưu diễm ba trong lòng cũng cảm thấy có chút nhỏ lung túng dù sao cũng là uy hiếp nhạc phụ mình cái này làm cho hắn luôn cảm thấy là lạ nhưng bây giờ hắn hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra biện pháp khác lưu diễm ba cho tới bây giờ đều không phải là một cái phong man cũng không phải một cái thiện ở khưa m ô i múa mép người hắn am hiểu nhất bản lĩnh và hôm nay sẽ không có bất cứ tác dụng gì bởi vì hắn đối mặt là nhạc phụ mình đạo đức là trói b u ộ c hắn gông xiềng cho nên lưu diễm ba chỉ có thể dựa thế mượn bạch bân đối với dẫn thiên hoa tạo thành ý hiếp tới lau sạch này cha vợ giữa bối phận tranh l ệ n h nếu là dựa thế tự nhiên muốn mượn được lớn nhất vô cùng tàn nhẫn nếu không làm sao có thể tạo tác dụng đây dõn ra bạch bân chấn nhiếp dẫn thiên hoa sau lưu diễm ba mới thay đổi mới vừa rồi thái độ cừng rắn lần nữa lộ ra ôn hoàn n cười cười nhặt một tiếng nói、ba. thật ra thì ngươi và ta đánh đánh cuộc này đối với ngươi cũng không có chỗ xấu ngược lại ngươi sẽ còn đạt được không ít chỗ tốt ngươi nghĩ à nếu cái đó trương toàn trung cũng không ngại hàm nhược ly hôn với ta sau là s o n g hồn như vậy hắn đại khái cũng sẽ không quá chú ý đợi thêm một năm này mà trong năm ấy hắn là giữ cùng ngươi lương quan hệ tốt nhất định sẽ l i ề u mạng đ ị n h hóc ngươi đến lúc đó lấy cha vợ đại nhân ngươi thông minh tài trí nhất định có thể từ trong đạt được rất nhiều không có đền bù chỗ tốt trợ giúp dẫn gia nâng cao một bước coi như hắn trương toàn trung đến lúc đó không có thể như nguyện cưới được con gái của ngươi đó cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh chắc hẳn hắn cũng không có lý do gì có thể đem đã bỏ ra đồ vật phải đi về chứ cái này không so với ngươi và hắn làm duy nhất giao dịch cường sao còn nữa ta mặc dù không có bản lãnh gì nhưng là một cái coi trọng chữ t í n g người nếu như một năm sau khi nhược mộng tập đoàn thành phố giá trị không thể vượt qua trường toàn trung công ty thành phố giá trị ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định chủ động cùng hàm nhược ly hôn đến lúc đó coi như anh ta lại không đồng ý hắn cũng không lý tới do lại tới tìm ngươi phiền b á i đến lúc đó ngươi nếu là có thể thuyết phục hàm nhược gả cho trường toàn trung vậy ngươi liền có thể thu được so với bây giờ liền thúc đẩy cuộc hôn nhân này nhiều chỗ tốt hơn về phần có thể nhiều hơn bao、nhiêu. vậy thì nhìn cha vợ đại nhân ngươi trong năm ấy bản lĩnh cha vợ đại nhân ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao nói xong này một đại thông lưu diễm ba chậm rãi tiếp theo bên trên một điếu thuốc l ặ n g lặng chờ đợi dẫn tiên h hoa trả lời đây đã là hắn có thể làm được cực hạ cho song phương cũng lưu một cái hạ bậc thang dẫn tiên h hoa yên lặng hắn thật ở nghiêm túc cân nhắc lưu diễm ba vừa mới trong lời nói này h ơ n thiện kết quả phát hiện thật đúng là t r ă m lợi mà không có một hại bởi vì coi như là lưu diễm ba cùng dẫn hàm lược bây giờ liền ly hôn dẫn tiên hoa thật ra thì cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể thuyết phục dẫn hàm lược gà cho Trương Toàn Trung. lúc trước hắn có thể buộc dẫn hàm được đó là bởi vì có thể lợi dụng đỗ nguyệt nga làm văn có thể bọn hắn bây giờ vợ chồng đã hoàn toàn bất hòa hắn lấy trước tiên một bộ tự nhiên cũng sẽ không lại có chỗ dùng trọng yếu nhất một chút nếu lưu d i ệ m ba không phải là cam tâm tình nguyện ly hôn bạch bân át sẽ nhung tay đây không phải là hắn dẫn thiên hoa muốn kết quả về phần dẫn thiên hoa tại sao biết rõ có nhiều như vậy bất lợi cho chính hắn nhân tố lại còn nghĩ muốn dỡ bỏ tán lưu d i ệ m ba cùng dẫn hàm được câu trả lời liền rất đơn giản chương toàn trung lái ra điều kiện lực thật sự là quá lớn cho nên nhìn như vậy đến lưu diễm ba vụ cá cược này nhất định chính là vì hắ vô luận kết quả thắng hay thua hắn đều có thể từ trong thu lợi không ít sự phát hiện này để cho dẫn thiên hoa tâm lý rất p h â n chấn hắn cố làm ổn định đạo ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng ta liền cùng ngươi đánh đánh cuộc này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp gì để cho nhược mộng tập đoàn ở ngắn ngủi trong vòng một năm vượt qua trường toàn trung công ty thành phố giá trị nhược mộng tập đoàn thành phố giá trị ở năm tỷ bên cạnh mà trường toàn trung công ty thành phố giá trị lại đến gần hai mươi tỷ hơn nữa một năm nay ngươi có thể phát triển lớn mạnh người khác cũng tương tự đang phát triển lớn mạnh hơn nữa người khác cơ sở so với ngươi tốt hơn cho nên ở dẫn thiên hoa tâm lý đây quả thực là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ sự do người làm à? lưu diễm ba sờ một cái chót mũi vung lòng nói cha vợ đại nhân chúng ta đây cứ như vậy quyết định à? quyết định liền nói rõ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận dẫn thiên hoa này một bộ tính chức k ỹ cảng ổn thao thắng khoán bộ dáng quả thực làm người ta ghét có thể chính hắn cũng rất hưởng thụ lại bắt đầu giảng đạo đứng lên người tuổi trẻ có tự tin là chuyện tốt nhưng không thiết thực tự tin chỉ có thể cho ngươi ngã vào vạn tiếp bất phục vực sâu ngươi nếu là thật yêu thích ta con gái nên nhận rõ ngươi và nàng giữa trách lệnh nhận rõ ràng t h ề non hẹn b i ể n cùng lời ngon tiếng ngọt cho không để cho hạnh phúc kịp thời buông tay mới là đối với nàng cũng là đối với chính ngươi tốt nhất kết cục chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi cảm ơn cha vợ đại nhân dạy bảo ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc lưu diễm ba kẻ gian phối hợp nói vậy chúng ta bây giờ có thể đi không dẫn tiên h hoa đại khí đất phất tay một cái tỏ ý bọn ngươi đều lui ra đi c h ờ một chút dẫn tiên h hoa đột nhiên lại gọi lại chính phải rời khỏi lưu diễm ba nhà nhật nói người tuổi trẻ ta sẽ cho ngươi đề tỉnh chứng toàn chung công ty thành phố giá trị năm nay là mười tám tỷ năm trăm triệu ngoài ra giút ta cho ca, ca ngươi mang、câu.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 thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận c h u y ệ n đại en đ ạ i en chương một trăm bảy mươi lưu diễm ba biện pháp trung thu ngày hội một cái ăn bánh trung thu khánh đoàn viên ngày tốt người đố ra nhưng là bị dẫn thiên hoa c h á n ghét với ăn con rồi chết như thế khó chịu chỉ có thể nói là thế phong nhật hạ lòng người không cổ bây giờ người khô chuyện thất đức thật đúng là không chọn thời gian rời đi dẫn ra sau lưu diễm ba cùng đ ỗ n g u y ệ t nga dẫn hàm n được ba người tự nhiên chỉ có thể đi đố ra bọn họ ngồi hay lại là đỗ tiểu thiên trước kia ngang ngược vênh váo rên rỗ vờ đỗ lăng sơn cùng đỗ nguyệt dung là ngồi lên một máy xe mẹt s đét lưu diễm ba ba người vừa lên xe. một mực đợi ở trong xe đỗ tiểu thiên v ộ i vàng đồng hồ trung thành đạo đại cô không phải là ta không vào đi là biểu tỷ không để cho ta đi vào cho ngươi đi vào ngươi muốn làm gì đỗ nguyệt nga tâm tình coi như ổn định phong độ vẫn còn ở đó ngươi một cái lăng đầu thành nhanh lái xe đi chúng ta về nhà ồ đỗ tiểu thiên n u thuận gật đầu sau đó cho xe chạy xe lái c h ậ m chầm động nhìn cách tầm mắt càng ngày càng xa dẫn ra đỗ nguyệt nga không nhịn được than nhẹ một tiếng c h u n g quy là nàng sinh hoạt sắp ba mươi năm địa phương đại khái vẫn có một chút bất xa chứ mẹ con ngay cả tâm dẫn hàm nhược hai tay nắm ở đỗ nguyệt n a tay phải khuyên n ủ mẹ loại người như vậy không đáng giá ngươi lưu luyến ta không phải là lưu luyến hắn ta là không yên lòng cái nhà kia đỗ nguyệt nga dùng tay trái vô vô con gái nàng ngu bàn tay thở dài nói mãi mãi ngươi trước khi lâm trung dặn dò qua ta để cho ta phải thật tốt duy trì ở cái nhà này à coi như mãi mãi còn sống nàng cũng không thể trách ngươi muốn trách thì trách chính nàng sinh như vậy cái vô s ỉ bị ổi con trai hàm nhược nói thế nào đây hắn dù sao cũng là bà của ngươi ta tình nguyện không có như vậy ba dẫn hàm nhược cùng đỗ nguyệt nga cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đất nói dông dài đến cũng coi là phát tiết một chút mỗi người đẻ nén ở trong lòng tâm tình ngồi ở vị trí kế bên người lái lưu d i ệ m ba không có chen vào nói trong lòng của hắn ngược lại suy nghĩ chính mình nên an ủi một chút đây đối với có chút số khổ hai mẹ con thay vào đó quả thực không phải là hắn cường hạng suy nghĩ hồi lâu trong đầu cũng còn không có tổ chức tốt phải nói ngôn ngữ cùng con gái nói dông dài một lát sau đỗ nguyệt nga phức tạp tâm tình ngược lại thoải mái nhiều nàng d ư ơ n g mắt thấy lưu d i ệ m ba chính túi đầu sừng sờ không khỏi hỏi tiểu lưu ngươi có tâm sự phải không lưu d i ệ m ba hỏi nói liền vội vàng q u a y đầu lại chê cười nói mẹ ta kia có tâm sự gì à đỗ nguyệt nga không tin chính mình phán đoán ngươi có phải hay không đang muốn cùng n h ạ phụ ngươi đánh cuộc sự tình à? c ũ ngược không đợi l u Diễm ba trả lời,、nàng、nói tiếp, Ba ra trả thật t nàng h u n này người không cần để ở trong để lại sớm muộn cũng phải nói lưu d i ễ m ba cũng không cần phải giàu động dếm gật đầu nói ta có thể để cho mực đen mỡ cùng bạch ngọc lộ này hai loại thuốc trong ba tháng tiến vào trên thị trường biện pháp lấy này hai loại thuốc hiệu quả kinh người đừng nói là cho nhược mộng tập đoàn sáng tạo mấy chục tỷ thành phố giá trị tính toán chính là ở trong vòng một năm mua một một trăm hai trăm linh triệu tiền mặt chắc không phải là cái gì về khó biện pháp gì dẫn hàm nhược rất kích động mong đợi đến con mắt cũng sáng lên xác thực bây giờ đi bệnh viện chữa cái phổ thông cảm bạo đều phải tốn hơn mấy một trăm khối về phần thương đứt gân cốt lớn như vậy bệnh tật uống thuốc trích làm giải phẫu ngổn ngang một số lớn tiền chữa bệnh nói ít cũng phải hơn mấy ngàn vạn tài có thể làm được chứ mà dùng mực đen mỡ lời nói gần không cần uống thuốc trích làm giải p h â u thời kỳ dưỡng bệnh càng là ngắn đến chỉ cần hơn mười ngày trình độ cũng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu di chứng như vậy thuốc mua một m ộ t hai n g à n cũng không quá đáng chứ bạch ngọc lộ liền càng không cần phải nói vô luận nhiều nghiêm trọng vết sẹo cũng có thể khư xuống ngay cả thai k ỳ đều có thể xóa sạch loại thuốc này một khi xuất hiện trên thị trường chẳng lẽ sẽ không so với cái k i a bỏ ra số tiền lớn mua được lại hiệu quả quá nhỏ trừ sẹo tinh hoa được hoang lên đừng nói ngươi bán hơn ngàn một chai ngươi chính là bán hơn mười ngàn một chai phỏng chừng những thứ kia trên người vết sẹo nhưng lại thích mỹ nữ người cũng sẽ không chút do dự mua mua mua chứ. này hai loại dược vật một khi mặt thành phố trong một năm mua một một trăm hai trăm linh triệu còn thật không phải là cái gì rất mệnh c h u y ệ n khó nhưng hoa hạ đối với thuốc mới đưa ra thị trường về phương diện này quản lý cực kỳ nghiêm khắc một hai năm cũng chưa chắc có thể đi hết đủ loại dườm già kiểm tra trình tự hậu tiến nhập thị trường nhưng bây giờ lưu diễm ba nói chỉ cần hai tháng dẫn hàm nhược có thể không kích động sao dẫn hàm nhược nội tâm kích động cũng muốn bóp lưu diễm ba cổ để cho hắn vội vàng đem n g h ị đến biện pháp nói ra ngay cả đỗ nguyệt nga cùng đỗ tiểu thiên cũng là thẳng đứng lỗ t a i lặng lẽ đợi câu trả lời thì quân đội hỗ trợ lưu diễm ba cho ra khác biện pháp ngươi có thể bây giờ cũng là người ta chế tắc một nhóm thuốc pha chế sắn đi ra sau đó ta biết gọi điện thoại cho bân thiếu để cho hắn mang vào bộ đội dùng thử chỉ cần dược liệu phù hợp hiệu quả dự trù thì có thể làm cho hắn lập tức báo cáo hướng thượng cấp xin ở trong bộ đội phổ biến rộng rãi sử dụng đến lúc đó nhược mộng tập đoàn sẽ cùng quân đội đặt thành lâu dài giá vốn thậm chí là thấp hơn giá vốn cùng cầu hợp tác có quân đội làm đảm bảo ngắn như vậy bên trong mặt thành phố sự tình tự nhiên xe nước đến tụ thành ngay xong cái biện pháp này dẫn hàm nhược ba người kinh ngạc đến ngây người, người. thì quân đội hỗ trợ ngươi cái biện pháp này đã không phải là đơn giản đi cửa sau nói khó nghe một chút ngươi đây là muốn cầm bình các anh làm chuột trắng nhỏ à hoàn ngươi còn phải người ta giúp ngươi mở một cái hoạn lộ thênh thang đi ra lưu diễm ba ngươi tâm thế nào lớn như vậy loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được à? ả dẫn hàm nhược mím mím môi rất không có sức hỏi như vậy làm được hả có được hay không phải thử mới biết lưu diễm ba nói ngược lại ta chỉ có thể nghĩ tới cái này biện pháp nếu là ngươi cảm thấy không được ta đây sẽ không triệt dẫn hàm nhược suy nghĩ một chút lại hỏi kế bạch bân ca sẽ đáp ứng không lần này lưu diễm ba lại không trả lời ngay mà là đem đầu quay lại đến trên mặt hắn cũng theo đó thoáng qua một vệ khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa nhàn nhạt, nhạt trong thanh â m cũng nghe không ra có tâm tình gì bên trên ba động lẩm bẩm nói vô luận là chuyện gì chỉ cần là ta mở miệng hắn cũng sẽ không cự tuyệt có như vậy một loại tình cảm trái tim phút làm hai trái tim tới nhảy đi qua gió bây giờ t r ư n hóa thành giữa lẫn nhau kéo không ngừng ràng buộc một ngày nào đó ngươi cho ta từng chôn lời thề theo thời gian trôi qua lặng lẽ thành vì trở thành t i ê n định tín nhiệm ngày hôm đó ta cho ngươi chết đi ngây tơ cất chết đi t â m đảm nhiệm lệ ngang dọc mặt mũi đảm nhiệm tuyết bay rơi vãi đ ầ vai chỉ vì nắm giữ lại hy vọng cuối cùng thương hại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 đã không có người có thể làm rõ ràng lưu d i ệ m ba cùng bạch bân giữa hai người rốt cuộc sâu bao nhiêu giày ràng buộc dẫn hàm nhược cũng không biết nhưng nàng lựa chọn tin tưởng lưu d i ệ m ba nói làm liền làm dẫn hàm nhược lúc này cho thượng quan thanh mộng cùng cơn h ư yên phân biệt gọi điện thoại an bài xong mau sớm chế tắc một nhóm thuốc pha chế sắn đi ra chuyện lưu d i ệ m ba là cho đỗ nguyệt nga cùng đỗ tiểu thiên đơn giản nói hiểu một chút mực đen mỡ cùng bạch ngọc lộ công hiệu thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ bất chi bất giác xe đã ngừng ở đố ra ngoài cửa lớn với doan gia như thế cũng là một bộ nhà đơn tứ h ợ viện đố gia thành hiện giờ ở tại đỗ gia đại viện cũng liền đỗ nguyệt dung cùng dẫn hàm nhược ông ngoại đ ỗ lao gia tử đỗ lăng sơn lão bà tống tiến bình đại nữ nhi đỗ vân sam cùng các nàng chào hỏi sau lưu diễm ba liền đi theo dẫn hàm nhược đi thăm nàng ông ngoại đ ỗ lao gia tử tham đ ỗ lao gia tử bệnh hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng lưu diễm ba nhìn ngồi trên xe lăn cùng một người không có c h i giác tựa như đ ỗ lao gia tử không khỏi nhữ mày hỏi ông ngoại bệnh này có thời gian bao lâu hai năm dẫn hàm nhược kéo đố lao gia tử khô đét được chỉ còn ra bọc xương để tay ở nàng trên mặt mình dán hai mắt ngấn lệ mông lung nói tiếp hai năm trước bà ngoại sau khi qua đời ông ngoại bởi vì bi vì t không không càng càng trong trong hiểu rõ ta nhất từ nhỏ đến lớn bất kể ta nói biết bao yêu cầu vô lý hắn cũng có đáp ứng ta nhớ có một lần ta nói ta muốn gặp đến chân chính ông già noel ông ngoại cũng là người ta từ nước ngoài mua về một con t u ầ n lộc sau đó hắn ở đêm giáng sinh đem mình trang trí thành ông già noel đánh xe trượt tuyết xe xuất hiện ở trước mặt ta ta lúc ấy thật thật là cao hứng cảm giác mình là trên đời này hạnh phúc nhất tối tân vóc người có thể vừa nói vừa nói dẫn hàm nhược đã là khóc không thành tiếng ngay cả phía sau lời nói đều không cách nào lại nói ra liệu diễm ba đi tới tay phải hắn nhìn như vô tình đất khoác lên đỗ lao ra tử trên cổ tay một hồi lâu mới biệt xuất một câu nghe vào giống như lời an ủi hàm nhược sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình ngươi không nên quá thương tâm ta nghĩ rằng ông ngoại cũng không muốn nhìn thấy hắn thương yêu nhất n g i tôn nữ khốc thành lệ người. hàng này là thực sự không sẽ an ủi người dĩ nhiên đem lời nói với chia buồn người mất như thế hàng được đắm chìm trong chính mình tâm tình b i thương chính giữa nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy lưu diễm ba lời nói nghe vào có chút không ổn nàng không có trả lời hắn chẳng qua là thấp giọng khóc thút thít lưu diễm ba cũng không nói gì thêm bởi vì hắn biết ở rất nhiều lúc ngôn ngữ bên trên an ủi là có giới hạn nói nhiều không bằng làm nhiều tám giờ tối viên n g u y ệ t n ô lên cao đỗ ra tối nay thật náo nhiệt ở phía trước viện giàn nho xuống xuyến nồi lầu hoan nên cô ra lần đầu tiên tới cửa nên nói nên trò chuyện chính sự ban ngày đã nói không sai biệt lắm bây giờ là người nhà đoàn tụ sung sướng thời gian lưu diễm ba rất thích loại không khí này bởi vì hắn đã rất lâu không có hưởng thụ qua ở trong ngày lễ cùng người nhà gặp nhau tốt đẹp lưu diễm ba tối nay uống rất nhiều rượu nhiều đến ngay cả dẫn hàm n h ư ợ c đều cho rằng hắn có thể sẽ ở dây tiếp theo sẽ say rút ở trên b à n hắn nhìn qua thật giống như thật có điểm say ta đi một chút phòng vệ sinh lưu diễm ba lắc lư đầu đứng dậy hướng về sau viện đi tới phòng vệ sinh ở hậu viện đố lao da tử dưỡng bệnh căn phòng cũng ở hậu viện vừa vào hậu viện lưu diễm ba nhanh chóng đi tới đố lao da từ bên ngoài phòng đẩy cửa vào bảo mẫu đang ở tiền viện trong ăn、cơm. trong căn phòng bây giờ chỉ có đố lao ra tử một người an tĩnh giống như khúc gỗ như thế nằm ở trên giường lưu d i ệ m ba đi tới trước giường từ trong túi xuất ra hắn buổi chiều dành thời gian đi mua về ngân châm hai mươi bốn cái ngân châm mỗi cái mảnh nhỏ như lông châu dài ngắn không đồng nhất thái dương bách hội phong Chỉ, thiên trung lưu d i ệ m ba một cái tay đỡ đố lao ra tử một cái tay khác ra tay như điện ở đỗ trên người lao ra tử liền xuống mười bảy châm mỗi một châm cường độ mỗi người không giống nhau có ngân châm đâm vào đi một chút có là đâm vào đi chừng phân lửa trong đó đại truy cùng thần quyết hai nơi ngân châm quấn lại xấu nhất gần như toàn bộ đâm vào cách ngay tại lưu diễm ba hạ xuống thứ mười chín trong thời điểm môn đột nhiên mở đỗ tiểu thiên đi tới trong tay còn nắm một cây bồng cầu côn nghi ngờ nói biểu tỷ phu đóng cửa lại lưu diễm ba động tắc trên tay không ngừng hắn trên chắn đã phủ đầy mồ hôi dị dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng trong nhà vào kẻ gian đâu rồi hại ta thiếu chút nữa đỗ tiểu thiên sau khi đóng cửa một bên lãi ngại không ngừng một bên hướng trước giường đi tới khi nhìn thấy đỗ trên người lao ra tử cắm nhiều như vậy ngân trâm hắn thiếu chút nữa không ngất xỉu cả giận nói ngươi đang làm gì cho ra da của ngươi chữa bệnh lưu diễm ba vừa nói đã đem một cây ngân chân cuối cùng ghim vào đ ỗ lao ra t ử quan nguyên h u y ệ t là một m cây ngân chân cuối cùng đâm xuống đ ỗ lao ra t ử thân thể đột nhiên bắt đầu c o p e p không có chút nào huyết khí trên mặt lại chậm chậm bắt đầu trở nên đỏ thắm nhìn này thần kỳ một màn đỗ tiểu thiên là vừa kinh ngạc lại lo lắng bất quá hắn trong tay vừa mới thật cao nâng lên đồng cầu côn ngược lại lại từ từ bông xuống đi há to m ù n đạo biểu thị phu này này qua đáp lại đỗ tiểu thiên không phải là lưu diễm ba là da da của hắn màu đen máu từ đố lao ra từ trong miệng n g u tràn một giọt bất lạc địa toàn bộ rơi vào lưu diễm ba trước đó chuẩn bị xong trong chậu nước mà thân thể của hắn đang lúc này dừng lại ở c ó c áp sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ nhuận đứng lên đỗ tiểu thiên mặc dù không biết chữa bệnh nhưng đỗ lao ra từ khí s ắ c chính trở nên càng ngày càng tốt hắn vẫn có thể nhìn ra được không khỏi hương phần nói biểu tỷ phu ngươi thật có thể trị hết ông nội của ta à. lưu diễm ba không trả lời bắt đầu phản tự cây ngân châm từng cái rút ra trong miệng hỏi tiểu thiên ngươi làm sao sẽ tới nơi này đỗ tiểu thiên gãi đầu đạo chúng ta cho là ngươi uống say biểu tỷ không yên tâm để cho ta tới xem một chút Hút x o ngân n g châm lưu diễm ba đem đố lao ra t ử thả nằm thẳng ở trên giường sau hắn cầm lên tủ trên đầu giường mâm trái cây trong dao gọt trái cây ở tay trái mình ngón trọt chỉ trên bụng hoa mở một cái lỗ nhỏ sau đó đem máu từ từ chen vào lao ra t ử trong miệng đỗ tiểu thiên dọa cho giật mình vội la lên biểu tỷ phu ngươi đây cũng là đang làm gì lưu diễm ba lạnh nhạt nói chữa bệnh chữa bệnh cái này lại ghim kim lại uy máu chữa bệnh phương pháp trong kịch tv ngược lại có xuất hiện qua có thể con mẹ nó đây là trong cuộc sống thực tế a đỗ tiểu thiên thật ngu dứt vỏng Hắn khắp nơi nhìn nơi m ộ từ chút, xác của cuộc được Chúng đọc. chuyện thuộc định là ở trong nhà mình không phải hỏi phu, bệnh hả? thể thú trong đớt tỷ ta rốt t đây đây đỉnh viện người liên sau. Mới yếu đớt hỏi biểu tỷ phu, ông nội ngự là được bệnh gì hả? Chúng đọc. 20 đây là là là ở ở loại cao gì mới biểu sau, yếu bộ sau của thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một à ai biết giờ. cũng đến Từ m tác đại thần về đồng nhân bộ k ẹ m mận chuyển sang thể loại ngự thú y ư u tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương một trăm bảy mươi hai làm sao lương ngươi nam nhân Chúng đây đối với đô tiểu thiên mà nói nhất định chính là một cái xét đánh ngang h a y hắn bây giờ tâm tính thật có điểm muốn băng khó t i nạo đ biểu tỷ phu ra da làm sao có thể bị chúng độc cả chẳng lẽ là có người muốn hại chết hắn h ắ n không phải là có người cố ý lưu d i ễ m ba từ đỗ lao da tử trong miệng rút tay về chỉ đơn giản giải thích là thuốc có ba phần độc mỗi người thân thể cơ năng đối với dược vật năng lực chịu đựng cũng không giống nhau trên người lao da tử độc là hai năm qua dược vật chữa trị quá nhiều độc lại đi xuống độc tố độc dược độc dược độc với thuốc bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại đều có thể cứu người cũng đều có thể hại người từ thần nông đến bách thảo hoa hạ trên dưới năm ngàn năm trong lịch sử vô số nhân kiệt thánh hiền cố gắng cả đời tinh lực tận sức với y học nghiên cứu mặc dù rất nhiều truyền thừa đều đã cắt đứt ở dòng sông lịch sử chính giữa khiến cho trung y dần dần xa suốt có thể ở dược lý phương diện nó vẫn dẫn trước với cái thời đại này thuốc tây học bàn về đây cũng là không cạnh tranh sự thật đỗ tiểu thiên không hiểu những thứ này trong mắt hắn quản ngươi trung y hay lại là tây y ý, ý, ý có thể cứu người chính là t ố t ý ý không thể cứu người đó chính là mẹ một bang lang băng hạ i người đỗ tiểu thiên tức giận tới mức hừ, hừ. nếu là trước kia cho đố lão g i à t ử chữa bệnh những chuyên gia kia môn đang ở trước mắt phòng c h ừ n g hắn sẽ tại chỗ lần lượt bóc chết lão nửa thiên tài hỏi biểu tỷ phu kia da da bây giờ không có chuyện gì sao lưu diễm ba xoa một chút trên trán mình mồ hôi gật đầu nói không việc gì qua mấy ngày hẳn liền có thể tỉnh lại bất quá t h ầ n chí cùng tứ chi động tác nhất thời thì không cách nào khôi phục bình thường dù sao độc tố đ ộ c lại thời gian quá dài cộng thêm lão gia t ử ban đầu cũng đúng là bởi vì chúng gió khơi gợi r a xi mốc cho nên thân thể cơ năng trong hai năm này đều đã thoái hóa đến khó lấy phục hồi như cũ trình độ chỉ có thể từ từ điều chỉnh tu dưỡng về phần có thể dưỡng h vậy thì theo thiên mệnh đi như vậy a đỗ tiểu thiên có chút thất vọng bất quá hắn rất nhanh lại hưng phần nói bất quá có thể tỉnh liền có thể ta đây phải đi nói cho ta biết ba mẹ bọn họ chờ một chút lưu diễm ba kéo đỗ tiểu thiên rất nghiêm túc nói tiểu thiên ta hiện buổi tối cho l á o ra thử chữa bệnh chuyện ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào bao gồm ba mẹ ngươi bọn họ cũng không được biết không tại sao đỗ tiểu thiên không hiểu nói lưu diễm ba không có nói nguyên nhân bởi vì nói đỗ tiểu thiên cũng không nhất định sẽ hiểu trong lòng của hắn cái đó nghe và có chút hoang đường nguyên nhân hắn không thể làm gì khác hơn là kiên định nói ta có chính ta nổi khổ bây giờ không thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi nếu là đem tối nay chuyện nói ra ta cũng chỉ có thể cùng ngươi biểu tỷ ly hôn đi một cái không người nhận biết của ta phương bắt đầu lại nghiêm trọng như thế đỗ tiểu thiên nhìn lưu diễm ba dáng vẻ không giống đang nói đùa hắn có chút nhỏ hoàng gãi đầu đạo biểu tỷ phu ngươi không phải là tội phạm bị truy nã chứ lời này hỏi một chút xong đỗ tiểu thiên cảm giác mình có chút t h n g g u lưu diễm ba nếu là tội phạm bị truy nã Đã sớm phải người lưu à là m sớm cầm qua kẽ điều tra hoa cặn có cáo dẫn thiên hoa có thể nhìn hắn đến bây giờ, sợ là sớm tố cáo cầm tiền kẽ giờ, thể tố t h bây sợ n Nhất nghiệm đến g đi đi. đây, Đỗ i t ể Thiên tỷ ta tứ, chút thông. phu, không khác nghĩ không vội vàng đổi lời nói、đạo. biểu liền ngay vàng gì cả có có là đạo, Liêu ý diễm ba vô vô đỗ tiểu thiên bảo v a i ôn hòa nói không nghĩ ra cũng đ ừ n g nghĩ nguyên nhân ta nhất định là sẽ không nói cho ngươi bất quá ta có thể bảo đảm bất kể là từ cái dạng gì nguyên nhân ta cũng sẽ không làm thường tổn đến ngươi biểu tỷ cùng người nhà ngươi nhưng ta vừa mới nói cũng là nghiêm túc cho nên ngươi bây giờ có thể đáp ứng ta sao biểu tỷ phu ngươi lời nói cũng nói đến phân thượng này Ta t có đại ca ngươi đ này tất cả đi ra nhanh hai mươi phút xuống trong bùn cầu cũng sớm nên bỏ ra ngoài được rồi nửa đêm dẫn hàm ngược ngủ ở bên trên mượn ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần bên nàng thân lẳng lặng nhìn nằm ở trên thảm trải sàn lưu diễm ba khỏe miệng mang theo một nụ cười c h ầ m biếm nàng cảm thấy h ắ n có lúc vẫn có một tí k ẹ o như thế đẹp trai bộ dáng đại tỷ ngươi phải có chuyện liền trực tiếp nói chuyện ngươi còn như vậy hàm tình mạch mạch đất nhìn tiếp ta một hồi không nhịn được m ò đi ngươi cũng đừng trách ta lưu diễm ba nhắm mắt lại nói a dẫn hàm nhược cả kinh vội vàng dùng chăn đem mình cả người cũng che lên đến một hồi lâu mới một lần nữa ló đầu ra gác giọng x ú n g a m nhân ngươi lại giả bộ ngủ cả ta ta nói đại tỷ ngươi thỉnh thoảng cũng nói điểm đạo lý có được hay không lưu diễm ba nhổ nước bọc đạo này hôn nhân pháp cũng không quy định chỉ có ngủ người mới có thể nhắm mắt lại a dẫn hàm nhược đôi mắt đẹp chừng một cái quyết Ta c h í người h h ta, ta là k ô n cho trái hôn ta không quy biết n g ư ơ i biết người liền kêu đại tỷ tấm ảnh nói như ngươi vậy ngươi có phải hay không với rất nhiều nữ nhân đều có càng thân thiết quan hệ lưu diễm ba bị dẫn hàm được đổi ra một tốt hát tuyến mau ngậm miệng giả bộ công n h c t lại theo cái đề tài này nói một chút hắn p h ỏ n g trừ chính mình một hồi sẽ bị kéo đi ngâm l ồ n g h e o hắn nhìn nàng nàng cũng đang nhìn hắn dẫn hàm n h ư ợ c mặt đ ỏ lên ôm ộng đạo nhìn cái gì vậy nhìn lại đem ngươi con ngươi khu đi ra lưu diễm bác c ư i vẫn nhìn không trước mắt chính là không nói lời nào lần này đổi dẫn hàm n h ư ợ c gánh không được ánh mắt của nàng bắt đầu liếc chung quanh chủ động nói sang chuyện khác đ ú n g cùng ngươi nói điểm chính sự chờ mực đen mỡ cùng bạch ngọc lộ chính thức mặt thành phố sau này ta nghĩ rằng cho ngươi tới đảm nhiệm lực mộng tập đoàn y dược lĩnh vực một khối này người phụ trách chủ yếu ngươi thấy thế nào nàng còn chưa từ bỏ ý định còn là muốn cho hắn đi lên sân khấu đi ở công thành giành t ọ a trên đường cái này rất bình thường là một nữ nhân bắt đầu tiếp nạp thừa nhận một người nam nhân thời điểm nàng sẽ dựa theo chính mình ý chí làm hết t h ể cho là đối với người đàn ông này c h u y ệ n tốt lưu d i ệ m ba dĩ nhiên cũng biết dẫn hàm nhược đây là có h ả o ý bất quá hắn có hắn mình không thể nói bí mật không thể làm gì khác hơn là cự t u y ệ t nói chưa ra hình dáng gì ta là người trời sinh tính quen biến nhác không thích hợp làm một cái người lãnh đạo để cho ta tới làm người phụ trách này là đối với toàn bộ nhược mộng tập đoàn cũng không chịu trách nhiệm quyết định cho nên ta không thể đáp ứng ngươi nghe cũng có lý chẳng qua là lưu diễm ba giọng nói nghe vào quá mức thợ ơ cái này làm cho dẫn hàm lược thần kinh bắt đầu trở nên mẹ cảm tao mày nói lưu diễm ba ngươi có phải hay không rất ghét ta hỏi nói lưu diễm ba vội vàng phủ nhận nói không có chuyện gì ta muốn là ghét người ban đầu cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn ta chỉ là không muốn làm cho mình sống được quá có áp lực cho nên không muốn đi theo đuổi cái gì công thành danh toại cùng minh hoa phú quý chỉ cần mỗi ngày có thể ăn no ngủ ngon với ta mà nói chính là tối cuộc sống tốt đẹp phương thức hàm l ư c đều nói từng cái thành công nam nhân phía sau cũng có một cái yên lạc ủng hộ hắn nữ nhân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 t h ầ nhân nông m h â n sinh điểm cuối chỉ có một nhưng đi thông điểm cuối đường lại có vô số cái mỗi trên một con đường cũng không có cùng phong cảnh cùng lận đận ngươi lựa chọn kia một cái ngươi liền phải học tiếp nhận nó mang cho ngươi tới mất ngươi lựa chọn sẽ làm lên tuyệt đỉnh liền phải học chịu đựng gió rét l ấ m liệt ngươi lựa chọn vùng đồng bằng liền phải học thói quen tự quần sơn đỉnh mắt nhìn xuống lưu diễm ba lựa chọn làm một người bình thường tiểu thị dân cho nên hắn thu hồi đã qua phong mang ca nguyện làm dẫn hàm nhược phía sau cái đó không có tiếng tăm gì nam nhân phan vũ y lựa chọn làm một tên cảnh sát nhân dân cho nên hắn tối nay đường đi đến rất là chật vật, trật vật. bảo vệ k có có giống như giờ phút này đang ở trong rừng sâu núi thảm này chạy thoát thân phan vũ ý kể như thế mặc dù nàng biết rõ mình tối nay một khi bị bắt kết quả có thể so với nàng vừa mới chết đi đồng nghiệp thê thảm mấy chục lần có thể nàng vẫn không có hối hận càng không có sợ hãi cao lớn cây cối cành lá rậm rạp ngay cả ánh trăng đều khó xuyên thấu rơi vãi rơi xuống đất bốn phía bụi cây cỏ dại rậm rạp căn bản không có cái gì ra dáng đường an tĩnh thật rất an tĩnh an tĩnh đến chỉ có thể nghe được người thô trọng tiếng hít thở cùng trầm m ộ n tiếng bước chân vốn là hẳn tồn tại phong thanh tiếng côn trùng kêu cũng phảng phất đ ã mai danh nhận tích trong không khí tràn ngập c ả n h khô lá r ụ n g mùi để cho người có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh đang ở mất đi sức sống tử vong nguyên lai có thể cách gần như vậy coi lời này không có người nào một lòng muốn chết nhưng quả thật cũng có không sợ chết người phan vũ ý nàng hiện tại chạy trốn chỉ là bởi vì tín nhiệm lái bởi vì nàng không có thể làm cho mình ba cái đồng nghiệp hy sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào ngươi xem đây chính là lựa chọn không sợ chết người hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái khó đi nhất đường nàng bây giờ thật không thể chết được đường núi gập gành không chịu nổi bốn phía kinh cực cỏ dại cỏ dại như châm tựa như lao phan vũ y có thể cảm giác được nàng trên người mình mỗi một tấc da thịt cũng chuyển tới nóng bỏng đau có nhiều chỗ quá mức thậm chí đã đau đến chết lặng nàng chạy đã mệt mệt đến nghĩ xoay người liều chết đánh một trận nhanh nhanh bắt cái đó hôi giấy động chủ nói đánh chết nàng phần thưởng một trăm ngàn bắt sống nàng phần thưởng năm mươi vạn nay đàn b à thúi còn rất có thể chạy cũng sắp chạy xong một cái đỉnh núi đuổi lao tử cũng mệt mỏi thành chó một hồi bắt nàng thế nào cũng phải để cho nàng nếm thử một chút lao tử này dưới quần lượng ngân thương lợi hại ha ha phách l ô i thêm d ầ m huế thanh âm ở nơi này trong núi sâu vang lên giống như bồi bổ trong bóng đêm tà ác như thế thật rất tứ vô kỳ đạn bình bịch, bịch trong lúc bất trợt hai tiếng súng vang r ộ i đậy phá vỡ đêm yên tĩnh giật mình trong rừng vô số trong ngủ mê chim bọn họ tứ tán chạy trốn kinh hoàng thất thô xuống luôn miệm thanh âm cũng biến tựa hồ cũng là trước khi chết cầu cứu con đường phía trước từ từ trong bóng tối tựa hồ sẽ không có điểm cối u chạy chạy phan vũ y chỉ cảm thấy chân trái đau xót lại cũng vô lực chống đỡ nàng tín nhiệm đô gia ở lưu diễm ba đi theo dẫn hàm lược đi tới đô gia ngày thứ ba kỳ tích xuất hiện đô lao ra tử lại tỉnh sáng sớm đô gia t ử trên xuống dưới đều đã sôi sùng sục ngay cả lưu diễm ba cũng diễn tương đối ra dáng cao hứng với sáng sớm ra ngoài liền nhặt cái con dâu trở lại tựa như đỗ tiểu thiên cũng diễn không tệ bất quá hắn kinh hỉ càng nhiều là bởi vì lưu diễm ba mà không phải đô lao ra tử tỉnh lại hắn thừa dịp người nhà đều đắm chìm ở lao ra tử tỉnh lại trong vui sướng len lén đem lưu diễm ba kéo qua một bên hai mắt sáng lên nói biểu tỷ phu ngươi máu có phải hay không trong truyền thuyết chữa khỏi t r ă m bệnh kỳ lân bảo huyết tả lưu diễm ba lập tức thì có hát tuyến leo lên cái chán không nhịn được mắt trận trắng đạo tuổi còn trẻ nhìn cái gì chuyện thần thoại xưa ta kia chỉ dùng của mình máu làm thuốc dẫn duy trì châm cứu đi qua hiệu quả là một cái đạo lý chỉ cần l à máu là được dùng ngươi cũng được dùng heo đều có thể thật đỗ tiểu thiên có chút không tin nếu không ngươi cho rằng là đây lưu diễm ba châm một đ i ề u thuốc đặc biệt đại khí đạo n g ư ơ i nếu không tin một hồi đem ta máu rút ra hai túi cho n g ư ơ i ngươi cầm đi giả danh lửa bịp thử một chút nhìn đến lúc đó không chỉ hết người ngươi có hay không bị người đánh chết có muốn hay không còn có loại này thao tác bất quá hoa hạ trung y bác đại tinh thầm xuất hiện cái gì thần kỳ dược lý cũng không quá đáng hơn nữa lưu diễm ba kia một bộ đồng t à u vô khi bộ dáng đỗ tiểu thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn lời nói thật thất vọng nói vậy hay là coi là ta bây giờ đối với giả danh lửa bịp lang băm hận t ấ u xương lưu diễm ba cười cười bẹp mấy hớp hút xong một nhánh lên đi thôi chúng ta cũng vào xem một chút lao gia tử khôi phục thế nào hậu viện trong buồng một nhóm lớn người chính nóng này lại hưng phấn vây ở một bên một người mặc áo choàng dài trắng lao thầy thuốc cùng một cái nữ thầy thuốc trẻ tuổi đang ở cho đố lao gia tử làm kiểm tra biểu tỷ phu ta có chút nghĩ bóp chết hai cái này thầy thuốc xung động đỗ tiểu thiên nhỏ giọng nói lầm bầm lưu d i ệ m ba rất hiểu đỗ tiểu thiên hiện tại tâm tình dù sao đỗ lao gia tử biến thành bây giờ bộ dáng này đã từng trị cho hắn qua chuyên gia các thầy thuốc cũng có trách nhiệm vừa nói đùa vừa nói thật đạo nhìn thêm chút nữa đi xem bọn hắn ý ý ý ý ức thế nào thầy thuốc lòng cha mẹ. học y người ngươi có thể học nghệ không tinh cũng có thể vì tiền làm tên nhưng không thể vứt bỏ y hề đức kỳ tích ca đây quả thực là kỳ tích sau khi kiểm tra xong lão thầy thuốc kích động không thôi ngửa mặt lên trời thở phào đạo ta lâm hàn sinh học y t hơn ì h năm mươi năm không nghĩ tới hữu sinh chi niên lại có thể thấy trong truyền thuyết thần nông hai mươi bốn châm đây quả thực là thiên đại kỳ tích ca ra ra ngươi chắc chắn chứ thiên k i ê nữ n thầy thuốc trẻ tuổi cũng là kinh ngạc không thôi lâm hàn sinh hưng phần nói thiến nhi người qua đây nhìn bệnh nhân đại truy cùng t i ề n quyết này hai nơi rõ ràng bị thi qua t r â m ngươi lại dựa theo trong nhà quyển kia tàn quyển bên trên liên quan tới thần nông hai mươi bốn trầm đối ứng với nhau huyệt vị đi lại so sánh một chút trên người bệnh nhân bị thi qua t r â m huyệt vị nhìn một chút nhất định cũng có thể chống lại hai mươi bốn cái lớn nhỏ bất đồng dài ngắn không đồng nhất ngân t r â m hợp với hai mươi bốn loại sử lực thủ pháp sinh tức là chết chết cũng là sinh không có sai n à y tuyệt đối sẽ không có lỗi chính là thần nông hai mươi bốn trầm tệ hại lưu diễm ba trong lòng cả kinh hắn không nghĩ tới này lao thầy thuốc ở phương diện y học lại có cao như vậy thành cự vẫn còn biết t hai ầ n nông cái này thầy thuốc phụ, phụ t rất á c c h h ữ ị sao. lợi ư u hại nếu là ba của ngươi có thể sớm cái một năm tìm tới bọn họ phòng chứng lúc này lao ra từ thân thể đã khỏi hẳn bọn họ lợi hại hơn nữa còn có thể có biểu tỷ ta phu lợi hại đỗ tiểu thiên bây giờ lão sùng bái lưu diễm ba vỗ mông n g a kẻ gian trôi c h ạ y bọn họ nếu là đom đóm biểu tỷ phu ngươi chính là trên trời thái dương a nhờ sáng đom đóm há có thể cùng hạ o n g u y ệ t tranh huy sao lưu diễm ba bất đắc dĩ thở dài nếu như có thể lại lựa chọn lần nữa một lần h n tình nguyện không làm một tour này hạ o n g u y ệ t thật quá mệt mỏi hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sơn đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về chóng tính mịt hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh tr đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần k i ế p diệt chương một trăm bảy mươi bốn h â n sinh như trò đùa toàn dựa vào diễn kỹ hoa hạ đất đai nhiều tuần kiệt tục truyền thần nông hai mươi bốn trâm là nhà nông tổ tiên thần nông căn cứ hai mươi bốn tiết sinh sôi không ngừng thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc tự nhiên vận chuyển pháp tắc s á n g chế mặc dù không thể khởi từ hồi sinh nhưng cũng có thể n ị c h thiên cứu mạng khu trị b á c bệnh chẳng qua là bộ này châm pháp quá khó khăn học nghe nói hậu thế chính giữa chỉ có cách n à y hơn hai n g h n năm trước thần y biện thức hoàn toàn nắm giữ qua bộ này châm pháp hậu thế bên trên sẽ thấy không người nghe nói qua còn có ai là bộ này châm pháp truyền nhân ở trong dòng sông lịch sử t r ô n vùi nhân loại vô số sáng chói truyền thừa mà hoa hạ là trong đó số một thần nông hai mươi bốn trâm đã từng một lần bị cho rằng là hoa hạ trong lịch sử bị t r ô n vùi sáng chói truyền thừa thậm chí truyền lưu đến nay đã trở thành truyền thuyết may mắn làm chứng trong truyền thuyết thần kỳ châm pháp lâm hàn sinh làm sao có thể không mừng rỡ như liên ra ra coi như là có lỗ kim huyệt vị cung ứng đối bên trên thật có chút huyệt vị bên trên căn bản không tìm được lỗ kim lại nói trong nhà quyển kia tàn quyển đối với thần nông hai mươi bốn châm ghi lại cũng không toàn bộ ta còn là không thể nào tin được trên đời này thật có thần kỳ như vậy châm cứu liệu pháp tiêu thiến nhi nữ bác sĩ nghi ngờ nói lâm hàn sinh mặt chấm xuống hỏi ngược lại vậy ngươi nói cho ta biết trừ tàn quyển bên trên ghi lại thần nông hai mươi bốn châm trên đời này còn có cái loại này châm cứu chữa trị giám ở bách hội thái dương trương môn đại truy thiên quyết những thứ này yếu huyệt tử huyệt bên trên đồng thời hạ trâm còn xuống sâu như vậy Có lâm u nói, b hàn g sinh thấy cháu gái bị chính mình hỏi không lời nào để nói nhân cơ hội giáo dục đạo thiến nhi ta cho tới bây giờ cũng không phản đối ngươi học tây ý ỉa nhưng đối với trung ý ngươi ít nhất phải cấp cho đủ tôn trọng nó là chúng ta hoa hạ mấy ngàn năm nay vô số thầy thuốc đệ nhất đệ nhất tích lũy xuống đ á o vật là lao tổ tông lưu cho chúng ta hoa hạ con cháu sáng tạo y học kỳ tích truyền thừa biết không biết ra ra lâm t i ế n mà gật gật đầu nói này hai ông cháu nhất thời quên mình ở chỗ này tham khảo lên t r ú n g tây y học bọn họ ngược lại không gấp không chậm cũng làm người đô ra cho gấp xấu cái gì thần nông hai mươi bốn t r â m cái gì trung y tây y ỉa có thể trị bệnh cứu người mới là vương đạo chứ lâm hàn còn sống nghĩ cho thêm lâm t i ế n mà tắm một cái não bất quá còn không chờ hắn mở miệng nữa đỗ lăng sơn liền không dằn nổi hỏi lâm lão cha ta hiện tại đến đấy như thế nào đây đỗ lao gia tử là tỉnh qua một hồi bất quá lúc này hắn cũng đã trầm trầm đất t i ế p đi chỉ sợ trong căn phòng nhiều người như vậy xào xào nháo nháo hắn vẫn nằm ở bên trên vẫn không n ú c đ í c h cái này làm cho người đố ra vốn là vui sướng vung lòng tâm tình lại khẩn trương chẳng lẽ là hồi quan g phản chiếu lệnh tôn không việc gì lâm hàn sinh h á n g giọng đạo bất quá hắn này thần chí cùng trong hành động trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục bình thường dù sao bệnh này kéo quá lâu một hồi ta cho ngươi cho cái t o á thuốc t từ từ điều chỉnh đi hay hay đỗ lăng sơn lại một lần nữa kích động nói cảm ơn lâm lão thật là rất cảm tạ ngài ngay vậy lâm hàn sinh khoát tay lia liệm nói ngươi không cần cám ơn ta khiến cho tôn bệnh này không phải là ta chữa khỏi ngược lại ta lao đầu t ử này có một chuyện muốn nhờ hy vọng đ ỗ lao bản có thể giúp ta tiến cử một chút cho lệnh tôn làm châm cứu người lâm hàn sinh vừa nói như thế đỗ tiểu thiên liền không nhịn được hướng lưu diễm ba liếc mắt nhìn xa cuối chân trời gần ngay trước mắt ta lưu diễm ba diễn kỹ luôn luôn nhất lưu dù sao ngàn người thiên diện mà hắn đối với đỗ tiểu thiên ánh mắt thì làm như không thấy với lâm hàn sinh biểu hiện như thế cao hứng mà lại mang chút mong n ợ i giống như hắn cũng thật rất muốn rất muốn nhận thức một chút cho đố lao ra từ chữa khỏ thấy đỗ lăng sơn chậm chạp không trả lời lâm hàn sinh t a o mày nói đỗ lao bản chẳng lẽ ngươi không muốn là lao đầu tử làm c á i này tiến cử người chứ lưu diễm ba trở ra còn có người ở đỗ trên người lao ra tử t h ì qua châm sao tự nhiên là có trong hai năm này là đỗ lao ra tử bệnh này đỗ ra biện pháp gì cũng đã thử thuốc đông y đi hè, tây ý ý ý ý ý ý châm cứu thiên vương chỉ cần có thể nghĩ đến biện pháp không một cái chưa có thử qua nhưng vẫn luôn không có hiệu quả gì đỗ lăng sơn nhăn nhóm ộ t hồi lâu mới lên tiếng lâm lão ta dĩ nhiên là nguyện ý cho ngươi làm gái này tiến cử người chẳng qua là hứa bác sĩ cho ta ba làm châm cứu cũng hơn phân nửa năm lúc trước vẫn luôn không nhìn ra có hiệu quả gì bây giờ cha ta đột nhiên t ỉ n h đây thật là hắn chữa lành sao hỏi lên như vậy ngược lại lại đem lâm hàn sinh cho l à n g khó hắn suy nghĩ một chút nói vậy hắn lần gần đây nhất cho lệnh tôn châm cứu là từ lúc nào năm ngày trước hứa bác sĩ cách mỗi nửa tháng sẽ đến cho ta ba châm cứu một lần nói xong đỗ lăng sơn hỏi nhỏ lâm lão ngươi xem này còn cần ta tiến cử sao lâm hàn sinh cúi đầu lại lần nữa sau khi suy nghĩ một chút không trả lời mà hỏi lại đạo tia trừ vị này hứa bác sĩ trở ra Có còn khác không những người khác là lệnh hay là trong ô n làm qua t ị hay h ặ c là h à các n ư i tới cái gì biết gần không gì chung nhân. đây Đỗ hay có khách lúc n Sơn nói, g sĩ, lắc bác c đầu trừ hứa h n không g ta ó mời qua nhất ữ n người g khác cho h c ta ba làm qua làm thời toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ đến lưu diễm ba trên người ngay cả đỗ tiểu thiên cái này c h i tình không báo mắt người bên trong cũng mang theo mấy phần hiếu kỳ bất quá hắn hiếu kỳ là muốn nhìn một chút biểu tỷ phu bây giờ phải thế nào tiếp tục không lọ t sơ hở đất diễn thôi không có cách nào ai bảo này nửa đường r ế t ra cái c h ỉ n h giáo kim đây lưu diễm ba không chấn định hắn rất kinh ngạc há to mồm lăng lăng đạo cậu các ngươi đều nhìn ta làm gì sẽ không cho là ông ngoại bệnh này hay là ta chưa khỏi đi ta muốn thật có bản lãnh này sẽ lâm lão nói cái gì thần nông hai mươi bốn t r â m ta lúc trước còn cần phải đi lái taxi làm thay mặt giá sớm mở bệnh viện đi lại nói ta tới mấy ngày nay ban ngày có mâu thân cùng hàm được phụng đổi ông ngoại buổi tối có hoa di chiếu cô ông ngoại Ta cái này h ư có bản thật đó cũng không g đúng là là nhân sinh như trò đùa toàn dựa vào diễn kỹ bất kể nói thế nào lưu d i ễ m ba này sống động một phen thuyết tử là tạm thời rửa sạch chính mình hiểm n g ờ i hơn nữa hắn là như vậy thật dài đến không có thần ít dạng dù sao tuổi quá trẻ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 chuyện đ ạ i en đ ạ i en chương một trăm bảy mươi lăm phan vũ y xảy ra chuyện lâm hàn sinh cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp cái đó hứa bác sĩ hơn nữa còn là tự mình tới cửa viếng thăm cũng không biết bọn họ cũng trò chuyện những gì chẳng qua là ở ngày thứ hai một cái tin tức nặng ký đột nhiên t r u y ề n ra kinh thành danh y hứa nhân thời gian sử dụng nửa năm chữa khỏi một vị bởi vì chúng gió khơi gợi ra chứng si ngốc hai năm người không có t r í giác trong lúc nhất thời truyền miệng ký giả truyền thông tranh nhau báo cáo một vị thần y lúc đó sinh ra nhận được tin tức này sau lưu diễm ba đảo cũng không cảm thấy có gì không ổn dù sao hắn vốn là một lòng muốn vây nổi hắm chỉ là có chút kinh ng lưu diễm ba ngày hôm qua xem qua lâm hàn sinh cho đỗ lao ra tử mở tấm kia dùng để điều chỉnh thân thể toát thuốc rất không tồi là một cái có chân tài thực học lao trung y như vậy một vị ở trung y phương diện rất có thành tựu lao trung y ở thấy cái đó hứa nhân sau này thật sự tin tưởng hắn hội thần nông hai mươi bốn trâm bất quá nhớ tới lâm hàn sinh ngày hôm qua lúc gần đi nói câu kia một đã sớm sáng tỏ cũng không phải là không thể chuyện lưu diễm ba cũng sẽ không lại kinh ngạc xác thực trung y không chỉ có bác đại tinh thâm vẫn tồn tại quá nhiều tính ngẫu nhiên kỳ tích không giống tây ý như vậy có rõ ràng tính cho nên đây cũng chính là tại sao đại đa số giả danh lửa bịp giang hồ lang trung đều là đánh trung y bằng hiệu lưu diễm ba là không có cái gọi là bất quá đỗ tiểu thiên sau khi biết thiếu chút nữa phát c á o nổ thứ nhất là đỗ tiểu thiên bây giờ đặc biệt ghét giả danh lửa bịp lang băm thứ hai chính là đỗ tiểu thiên nghe nói cha hắn đô l ă n g sơn ngày hôm qua lại còn cảm tạ ơ n đ ứ c đất cho hứa nhân năm mươi vạn cảm tạ phí không ai có thể nhịn nếu không phải sợ lưu diễm ba cùng dẫn hàm lực thật ly hôn đỗ tiểu thiên thật muốn đi bạo nổ đánh bây giờ hứa thần y một hồi thật là quá đặc biệt sao không biết xấu hổ đối với đỗ tiểu thiên không giảng hòa tức giận lưu diễm ba không thể làm gì khác hơn là vẻ nho n h ã an ủi muốn đ ơ i hoàn quan tất thừa kỳ trọng tham niệm là một cái muốn nuốt cự tượng rắn về phần giá sẽ như thế nào bây giờ kết quả đối với lưu diễm ba và toàn bộ đố da mà nói đều là một cái tối kết quả tốt về phần bởi vì l ã m hạ chữa bệnh tốt đố lao ra từ chuyện này hứa nhân lấy hậu nhân sinh sẽ như thế nào vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ ít nhất lưu diễm ba thì cho là như vậy người mà lạnh lùng một chút luôn là có thể sống được nhẹ nhõm một chút chưa tới ba trời chính là quốc khánh nghỉ dài hạn c ộ n thêm đố lao ra từ hai ngày này lại mới vừa tình cho nên dẫn hàm nhược cùng lưu d i ệ m ba trong mấy ngày gần đây tự nhiên cũng không có trở về hải thị dự định cuối tháng chín bắc phương nhiệt độ trợn hạ xuống càng ngày càng tệ lại vừa là một cái sáng sớm bên ngoài gió mai gào thét n g h e một chút thì không phải là một cái khiến người muốn rời giường khí trời tốt lưu d i ệ m ba ỉ lại trong chăn buồn ngủ khó tiêu nhà đường ở phía trước t ê n đường đi quản hắn khỉ gió coi như dọc theo con đường này sẽ được một chút thương chúng ta phải về nhà bao xa đừng để ý tới hắn ta phải về nhà ta phải về nhà ưu mỹ thâm tỉnh tiếng chung một lần lại một khắp vang lên lưu diễm ba trong chăn cùng một sâu trùng tựa như xoay lại xoay thật lâu mới nhận điện thoại mang theo một chút thức dậy cả giận alo ai vậy sáng sớm còn có nhường hay không người ngủ không trách hắn lưu diễm ba sáng sớm phát h ỏ a thật sự là hắn tối hôm qua khiến đỗ tiểu thiên chơi đùa quá sức ngâm đi bính địch đến hơn hai giờ sáng làm hắn hiện tại cũng còn đầy đầu trọng t h u ậ c vui xin chào ta là hải thị tân thành khu công an phường dân cảnh triệu lực xin hỏi ngươi là lưu diễm ba lưu tiên sinh sao điện thoại di động đầu kia truyền tới một cái rất có lễ phép lại càng lộ vẻ khẩn cấp thanh âm cảnh sát triệu lực lưu diễm ba ngu dốt choáng váng đầu thanh âm Đứng đi phan vũ y d ư bất a quá triệu bên t n g t i Bên trong hai, nhưng người ta dù l à c h sự á t n chú ý rất hiển nhiên không có đặt ở lưu diệm ba trước đây sau khác biệt trời vực trong thái độ thanh âm so với trước kia trở nên càng vội vàng thậm chí mang theo đến nhanh nước nợ thanh âm lưu tiên sinh ngươi bây giờ ở nơi nào đội trưởng chúng ta nàng xảy ra chuyện đội trưởng phan vũ y thì có thể xảy ra chuyện gì nàng không tìm người khác phiền thoái cũng không tệ nhất nghiệm đến đây lưu d i ễ m ba theo miệng hỏi các ngươi đội trưởng xảy ra chuyện gì đội trưởng nàng mất liên lạc triệu lực thanh âm càng ngày càng khẩn cấp nữ g tốc c ự c nhanh mười ngày trước đội trưởng đi nam chiếu tỉnh truy xét một cái phiến độc tập đoàn có thể ba ngày trước buổi tối nàng đột nhiên cùng chúng ta mất liên lạc bây giờ sinh tử biết trước vậy các ngươi cảnh sát còn không mau tìm người lưu diễn ba gấp Y y t cục trưởng chúng ta cùng chu đội phó đang cùng đội trưởng mất liên lạc sau dạng sáng ngày thứ hai liền dẫn đội đi nam chiếu tỉnh nhưng ngày đều đi qua lâu như vậy vẫn là không có tìm tới đội trưởng liệu tiên h sinh đội trưởng trước khi đi nói với ta nếu là nàng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn quả thực không có biện pháp thời điểm sẽ để cho ta gọi điện thoại cho ngươi nói ngươi nhất định sẽ có biện pháp đến giúp nàng n g ư ơ i lại ra phan đại đội trưởng n g ư ơ i nhà thật coi lão tử là siêu nhân đúng không lưu tiên sinh n g ư ơ i thật có thể tìm được đội trưởng sao triệu lực thanh âm lại lần nữa vang lên lưu tiên sinh chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đem đội trưởng tìm trở về để cho ta triệu lực làm trâu ngựa cho ngươi đều được ta không biết có thể hay không tìm tới nàng sự do người làm đi lưu d i ễ m ba bất đắc dĩ thở dài một hơi bình phục tốt thẩm nghĩ mắng chửi người xung động triệu cảnh quan ta sẽ đi ngay bây giờ sân bay chúng ta ở nam chiếu tỉnh hội hợp đúng người tìm đến ta chuyện không muốn khiến người khác biết hay hay ta đây đi mua ngay vé phi cơ nói xong chỉ nghe tiểu triệu ở một trận luôn cuống tay chân l o ả n g xoàng trong tiếng cúp điện thoại hẳn là vội vã chạy tới sân bay lưu diễm ba đem điện thoại di động ném qua một bên ma lưu đất thức dậy mặc quần áo tử tế lầm bầm lầm bầm phan đại đội trưởng ta thật là đời trước thiếu ngươi than phiền cũng tốt thiếu không thiếu cũng không trọng yếu chuyến này ngược lại hắn là không đi không thể lưu diễm ba cùng phan vũ y thì hai người bây giờ quan hệ rất mông lung không phải là cái loại này nam n ữ yêu thương mông lung mà là với nhau giữa quan hệ thật thật tại tại khó có thể dùng lời diễn tả được mông lung cũng tỉ như nếu thật là tích cực lời nói hai người bọ ngay cả b bởi vì phần lớn thời điểm bọn họ với nhau là thế nào nhìn cũng không vừa mắt cái loại này có thể hết lần này tới lần khác ở với nhau tâm lý cũng đều chiếm một cái cực kỳ vị trí trọng yếu vác nổi vị liền giống bây giờ loại này phàm là đụng phải muốn người hỗ trợ chuyện hai người bọn họ thứ nhất nghĩ đến chính là kéo đối phương xuống nước bị rụ rỗ nhất phương coi như ngoài miệng tâm lý cũng tha thiền có thể cuối cùng vẫn được ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đủ nông l u n g chứ lưu diễm ba cũng rất bất đắc d ì à mặc quần áo tử tế xếp xong c h ă n sau hắn một đường than thở đất đi ra ngoài cửa nghe vào là cực kỳ không vui có thể hết lần này tới lần khác lại chạy như bay hai mươi mời đọc đông ly trần kiếp diện chương một trăm bảy mươi sáu truy lùng một nam chiếu tỉnh ở vào hoa hạ tây nam biên thủy thường có mẩu vân tri quốc bị sưng Lưu Diễm、ba、ngồi hơn 3 giờ máy Ba bay hơn chạy trên ớ i Chiếu Nam con thành phố cùng phố bỏ bất t i hội hợp. Sau đó, hai người cơ bay thẳng Tây Đồi đi i ệ u sau chuyển Châu lực là l tự cơ cũng chính là Vũ ý ý cùng cảnh hợp, thẳng Phan sát bay đó Tây Y trị, mất Vũ lạc trước một lần trước cuối cùng xuất hiện địa phương. Trên phi ư ơ n Trên g p h cơ triệu lực cho lưu diễm ba giảng thuật cả sự kiện nguyên ủy hai mươi ngày trước cũng chính là ở hải đại thầy cho bị ép buộc sự kiện này phát sinh qua sau ngày thứ ba hải thị tân thành khu công an phường vài tên dân cảnh ở đi t h ă m viếng điều tra người ngoại lai lúc bắt được mấy cái cảnh nghiện sau đó cảnh sát một đường tìm hiểu nguồn gốc bắt một cái đã chiếm cư ở hải thị hai năm ma túy đội bởi tối hôm đó cảnh sát đối với cái này ma túy đội tiến hành một thẩm được biết một cái càng đại bí mật theo cái này ma túy đội đầu mục a hải giao phó hắn ở trong lúc vô tình biết được hắn thượng tuyến động chủ trên tay có một phần danh sách phía trên có kỳ giải rác ở mười mấy trong thành phố hạ tuyến tài liệu biết được này một tin tức sau hải thị cảnh sát lập tức thành lập một cái chuyên án tiểu tổ phụ trách hắn này bất quá bởi vì cái ngoại hiệu này kêu động chủ gia hỏa cực kỳ thần bí ngay cả a hải cũng chưa từng thấy qua bản thân hắn mỗi một lần giao dịch đều dựa vào điện thoại liên lạc hơn nữa mỗi lần dùng đều là cái loại này không ký tên duy nhất dãy số là bắt động chủ bắt được trên tay hắn danh sách từ đó phá hủy tấm này to lơ Cảnh công chủ cảnh Hải phải định khiến a hải làm người trung gian lập công chủ tội, phải cảnh sát sát quyết tội, A làm lập v i tiếp ê n hàng lớn thân phận cùng động lấy khách chủ tiếp xúc, vì thế xúc, p vì h a n v ũ Y thì chủ đ ộ n g xin đi nhiệm hoàn thành nhiệm vụ lần này.、Với、bạn, vụ Với ở cảnh sát đột thẩm sau khi kết thúc ngày thứ hai động chủ gọi điện thoại liên lạc cá hải người sau ở cảnh sát b à y mưu tinh kế nói với hắn lên làm lớn mua bán chuyện bất quá cần muốn tận mặt thương lượng khiến người có chút n g o à i ý muốn là hắn lại tia không chút do dự miệng đầy đáp ứng động chủ sảng khoái khiến người cảm thấy có chút kỳ hoặc bất quá cảnh sát cuối cùng vẫn là quyết định bí quá hóa liều theo như trước kế hoạch tiến hành mười ngày trước Ý ý p ba ngày trước buổi tối cảnh sát đột nhiên cùng phan vũ y y à đoàn người mất liên lạc chờ địa phương cảnh sát dựa theo truy lùng hệ thống định vị trí lúc chạy đến lại chỉ ở ven đường trong thùng rắc tìm tới các nàng mang theo truy tung khí quần áo và điện thoại di động một giờ sau này máy bay rơi xuống đất lưu diễm ba cùng triệu lực hai người tới tây đôi châu tự trị cảnh thành phố lúc trước phan vũ y các nàng cùng động chủ chính là hẹn ở chỗ này gặp mặt vừa ra sân bay triệu lực liền truy hỏi lưu đại ca chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm đội trưởng các nàng còn không biết lưu diễm ba lắc đầu một cái hỏi ngược lại phan đội trưởng ở mất liên lạc trước trong mấy ngày đó hẳn với cái đó động chủ thông qua mấy lần điện thoại chứ liền không có một chút có giá trị đầu mối sao không có triệu lực giống vậy lắc đầu nói đội trưởng các nàng tới sau này cái đó động chủ một mực tránh không gặp hắn nói mình chính ở ngoại địa nói một món làm ăn lớn nói khiến đội trưởng các nàng ở cành thành phố chờ hắn mấy ngày c ụ ở triệu ư n g thấy lực trong trí lui t c đội lại thảo nhớ nếu ai dám lân phụ bọn họ đội trưởng ngay cả cục bản dài cũng tấm ảnh vén không lầm không chút nào khen nói ở hải thị tân thành khu công an phường trong tuyệt đại đa số tuổi trẻ cảnh sát viên cũng coi phan vũ ý, ý là thứ nhất thần tượng yên tâm đi các ngươi đội trưởng sẽ không việc gì lưu diễm ba vô vô triệu lực bả vai an ủi lưu diễm ba biểu hiện rất dễ dàng trong giọng nói cũng tận lực làm cho mình lộ ra mười phần phân khích giống như hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay như thế mặc dù hắn tâm lý bây giờ cũng rất nóng nảy bất an phần này nóng nảy bất an không phải là là vì tâm tính không được mà là hắn thật, thật tại h ậ t t tại đất là phan vũ ý, ý, ý bây giờ an nguy cảm thấy lo âu lưu diễm ba thậm chí muốn bây giờ lên một k h ỏ ừ n triệu lực kiên định gật đầu t h có có lưu, cái cái lưu, lưu diễm ba túi đầu sờ chót mũi châm tư một hồi lâu mới mở miệng nói chỉ có thể đánh cuộc một lần ngươi đi mua một tấm nam chiếu tỉnh bản đồ chi tiết đến muốn cặn kẽ đã có từng cái thành phố huyện thậm chí là chấn đều có đánh dấu được ra đây phải đi triệu lực vội vã chạy đi mua địa đồ lưu diễm ba cũng không nhàn rỗi đứng ở bồn hoa bên tiếp tục sửa sang lại ý nghĩ mười phút sau tiểu triệu chạy trở lại đem bản đồ đưa cho lưu diễm ba đạo lưu đại ca bản đồ lưu diễm ba nhận lấy bản đồ cũng không nhìn đứng lên nói đi mang ta đi các ngươi đội trưởng mất liên lạc trước đặt chân phương phan vũ y các nàng đi tới cảnh thành phố sau vẫn luôn ở tại một quán rượu trống la động chủ khiến người cho các nàng ăn bài thì lai đang quán rượu một nhà cấp năm sao đại tử điếm hai ngày này làm ăn có chút thảm đạm bởi vì ba ngày trước buổi tối có bốn cái đến từ hải thị cảnh sát ở quán rượu này mất tích bây giờ huyên náo dư luận xôn xao quán rượu này coi như cảnh mới biết cuối cùng địa điểm hai ngày này dĩ nhiên là hàng ngày có cảnh sát ra ra vào vào, các du khách vậy còn có hào tâm tình vào ở ngồi taxi đi tới cửa chính quán rượu bên ngoài sau lưu d i ệ m ba xuống xe mở bản đồ ra theo thứ tự chỉ ra mấy cái hắn vừa mới ngọn tốt rồi tên gọi đạo tiểu triệu ngươi nhớ kỹ này năm cái địa danh đi tìm tài xế xe taxi từng bước từng bước hỏi nói cho bọn hắn biết tiền không là vấn đề nhưng nhất định phải chính xác đất nói cho ngươi biết từ quán rượu này lên đường đến mục đích cần cần thời gian bao lâu được triệu lực âm thầm nhớ năm cái địa danh đi đi chúng ta chia nhau đi hỏi hỏi xong sau ở chỗ này hội hợp lưu diễm ba d à n dò nhớ hỏi xong một chỗ tên gọi liền đổi một người tài xế biết lưu đại ca tiểu triệu đi tìm tài xế xe taxi hỏi lưu diễm ba chính là đi tìm những thứ kia xe màu đen tài xế hỏi hai hai tổng hợp nữa đối so với bọn hắn ở trên cao thu thập được từ cảnh phân khắc đến này năm địa phương cần dùng đến đại khái thời gian như vậy thì có thể đoán ra một cái càng thời gian chính xác điểm nửa giờ sau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 trở về long huyện chỗ hoa hạ đường biên giới ở quần sơn vờn quanh bên trong ở nơi này mọi người phần lớn là dân tộc thiểu số bốn giờ chiều lưu diễm ba cùng triệu lực rốt cuộc đi tới nơi này ngồi mỹ lệ huyện thành nhỏ nó so với tưởng tượng dáng vẻ phồn hoa hơn rất nhiều so với bên ngoài ồn ào thế giới nhiều mấy phần yên lặng cùng an nhàn đã trả tiền xe triệu lực lại hỏi lưu đại ca chúng ta bây giờ lại phải đi nơi nào lưu diễm ba châm một điếu thuốc sờ bụng một cái đạo trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì sau đó tìm nhà nhà khách nghỉ ngơi một hồi chờ trời, trời tối lại nói Ồ, triệu lực bây giờ là hoàn toàn mất hết hồn n g ĩ a lưu diễm ba nói cái gì hắn thì làm cái đó hai người tìm một quán ăn nhỏ điểm ấy cái có địa phương đặc sắc tiểu x à o bụng nói ưu cục bọn họ cũng không bởi vì lo lắng phan vũ ý ý an nguy mà chán ăn dù sao hai cái đại nam nhân lấy ở đâu nhiều như vậy đa sầu đa cảm ăn cơm no tìm được người mới là tối chuyện trọng yếu ăn cơm lưu diễm ba dẫn triệu lực tìm tới một quán chợ nhỏ muốn một gian phòng hai người ở cơm ăn xuống có thể ngủ triệu lực là thực sự không ngủ được hắn ngồi ở mép dưỡng lo lắm nói lưu đại ca chúng ta thật có thể ở chỗ này tìm tới đội trưởng các nàng sao ta không biết lưu diễm ba nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần đạo ta không phải nói sao bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần trung bi so với chúng ta giống như con ruồi không đầu như thế không hề làm gì cường làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi tám giờ tối thiên khung trên đầy sao sáng chói thành nhỏ ban đêm đèn đốt u sáng trưng lưu diễm ba sâu kín tỉnh lại phát hiện trong căn phòng khói mù l ợ lờ triệu lực hay lại là ngồi ở một cái giường k h á c mép giường cái vị trí kia chính đang hút thuốc lá hắn nhớ tiểu đồng chí này trước nói qua chính mình không hút thuốc lá lưu đại ca người tỉnh a từ lưu diễm ba ngủ sau này trong khoảng thời gian này triệu lực nấu rất khó chịu hốt xong suốt hai hộp thuốc lá hắn ở trong lòng mơ ngộng vô số loại kết quả càng nghĩ càng tim đập rộn lên hoàng đến nắn ngủi trong vài giờ trong đôi mắt đã nấu ra tiêu máu triệu lực vội vàng dập tắt tàn thuốc hỏi tiếp lưu đại ca trời đã hát chúng ta sau đó phải làm gì lưu diễm ba ngồi dậy vừa cởi quần áo vừa nói tiểu triệu đem quần áo ngươi cởi cho ta xuyên ai triệu lực kinh ngạc l ă n g một hồi bất quá rất nhanh hắn liền ma lưu đất đứng dậy cởi xuống chính mình quần áo lưu diễm ba thay quần áo xong sau vô vô triệu lực đầu vai ôn hòa nói đi tắm ngủ một giấc thật ngon khác đến lúc đó các ngươi đội trưởng còn không tìm được ngươi trước đem thân thể của mình nấu vậy ngươi bây giờ phải đi nơi nào triệu lực ngẩng đầu lên nói lưu diễm ba viết liếc mắt chính mình ném ở đầu giường đã g ô n g tuyết được bao thuốc lá bất đắc di cười nói ta đi mua hộp thuốc lá tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút tin tức triệu lực liền vội vàng đứng lên đạo lưu đại ca ta không mệt ta đi chung với ngươi lưu diễm ba đem triệu lực theo như trở về ngồi trên giường xuống cự tuyệt nói ngươi bây giờ mặc dù không có mặc cảnh phục có thể ngươi ngôn hành cử chỉ cũng rất giống một người cảnh sát coi như đi người khác cũng chưa chắc sẽ nói cho người biết chút gì lại nói ta sau đó phải đi địa phương không thích hợp ngươi đi phải làm việc càng không thích hợp ngươi đi làm tiểu triệu tin tưởng ta đến ngươi nên xuất lực thời điểm ta nhất định sẽ không đau lòng vì ngươi l ư u d i ễ m ba đang cười hắn đủ cười ôn hòa lại dễ dàng giống như không có đem chuyện này để ở trong lòng như thế nhưng khi ngươi xem ánh mắt hắn lúc nhưng lại sẽ không tự chủ được đi tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói phan vũ y tin tưởng hắn cho nên đem mình hy vọng cuối cùng g ử i gắm ở trên người hắn triệu lực nhìn lưu d i ễ m ba con mắt cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng hắn nặng n g h e gật đầu nói ừ lưu đại ca vậy chính ngươi cẩn thận một chút yên tâm ta lại không phải đi giết người phóng hỏa sẽ không có chuyện gì lưu diễn ba p h t tay một cái đi ra cửa hắn phải đi nơi nào ở nơi này coi trọng vật chất thời đại trong mỗi một thành phố trong đều có nó gọn gàng xinh đẹp bề ngoài cũng đều có thuộc về nó không chịu nổi đò đường phố trở về long trong huyện một cái nổi danh đường phố nó nổi danh không ở chỗ duy trì có nó lâu dài không có được tu sửa đường phố mà ở với nó hai bên đường phố đèn nghe ông xuống k i a từng cái cô gái xinh đẹp lưu diễm ba trên người áo sơ mi trước mặt ghim vào trong quần phía sau lại không có ghi m bảo áo khoác chỉ trừ một viên nút cải còn không có trừ đổi âm đưa tóc dối bủ trong miệng ngậm cùng hắn bây giờ hình tượng cực kỳ không hợp đại trung hoa hắn bây giờ giống như là một cái mới vừa kiếm một khoản thu nhập thêm tới tầm hoa vấn phan tuấn mặc dù làm bộ làm tịch có thể vẫn khó nén trên người vẻ này nghèo kết vị bản tính cũng vậy có tiền có thế người nếu không có cái gì đặc định sự tình như thế nào lại tới nơi này tìm thú vui đây xuất ca đi vào chơi bụa a ông chủ tới tìm ta a ăn mặc hoa chi chiêu triển nùng trang diễm mặt bọn nữ tử nhiệt tình gọi lưu diễm ba giống như một con sắc bên trong đói giống như lang ánh mắt không chút k i ê n kỵ rơi vào trên người các nàng mang trên mặt đắc ý vừa đói khát đủ cười từng bước từng bước lần lượt lưu diễm ba giống như bội hoa láo luyện như vậy từng cái cẩn thận sàng lọc thỉnh thoảng còn tiến tới xem thật kỹ hơn mấy mắt cuối cùng lưu diễm ba ánh mắt ở trên người cô gái qua lại du tẩu từ trên xuống dưới cẩn thận đến không bỏ qua cho bất kỳ chỗ nào tay cẳng là dựng đến nàng mềm mại trên bờ eo cười hít mắt nói đúng vậy lần đầu tiên tới cho nên muốn tìm cô gái đẹp làm quen một chút không biết mỹ nữ ngươi có thể hay không nể mặt tan khuya thế nào cái phương pháp ăn cô gái xinh đẹp ánh mắt quyến rũ như tơ hai tay không cố kỵ chút nào đất bao bọc ở lưu diễm ba hông lưu diễm ba từ trong túi rút ra đã sớm chuẩn bị xong mười tấm tiền nhét vào cô gái xinh đẹp trong quần áo đắc ý cười nói đương nhiên là muốn ăn toàn bộ b ẹ p cô gái xinh đẹp ở lưu diễm ba trên mặt hôn một cái đồng thời từ chính mình trong quần áo móc ra tiền giấy bỏ vào sách tay trong cười quyến rũ nói ta liền thích giống như xuất ca như ngươi vậy người sàng khoái ha ha lưu diễm ba không chút kiên kỵ cười lớn nắm cả cô gái xinh đẹp hông hướng ngoài ra một con phố đi tới đem g i i từ từ vô tâm giấc ngủ dĩ nhiên muốn ăn uống no đủ mới có thể hưởng kẻ khác Ở cô gái x i n h đ một bữa uống dưới đến hai người tựa hồ cũng đã làm mắt say mông lùng tiểu hồng thiên kiểu bách mì đất bao bọc ở lưu diễn ba cổ thổ khí đạo bây giờ là đi ngơi nơi đó hay là đi nhà ta đương nhiên là đi nhà ngơi ư mới có mùi vị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 ba nhà thật ra thì chưa tính là nhà chẳng qua là một gian có thể che gió che mưa không khí lại chịu được lên múc phòng ngầm dưới đất trong không khí tràn ngập gây mũi mùi nước hoa còn sen lẫn bánh mì mì ăn liền này một ít giá rẻ thức ăn nhanh ngụy vị vệ sinh dọn dẹp coi như không chút tạp chất chẳng qua là những thứ kia lộ liễu lại t ị n h lệ quần áo ném khắp nơi đều là điều này có thể coi như là một cái nhà sao tuyệt đối không tính là bởi vì nó không có nhà ấm áp cùng thư thích chỉ có lưu lạc thiên nhai vắng lặng cùng tịch mịch chỉ sợ nó bị trang sức còn giống như là một cái nhà tuy nhiên không che giấu được tia cô khổ linh đinh chua cay cảm giác căn này phòng ngầm dưới đất chính là tiểu h ồ n g nhà trong này duy nhất gọi là có cảm giác thư thích địa phương chính là một tấm miễn cưỡng có thể d ồ n xuống hai người giường giường là gỗ làm cơ cấu treo màu hương màn màu đỏ trên đệm giặt quần áo dịch mùi vị là nơi này khiến người duy vừa cảm giác được thanh tân t h ơ m tho lưu diễm ba bây giờ liền nằm tựa vào cái giường này bên trên l ặ n g lặng hút thuốc lá căn này phòng ngầm dưới đất khiến hắn có chút t h ắ c loạn tương tại trong một đoạn thời gian rất dài lưu diễm ba cũng ở đây tương tự thậm chí là không bằng trong hoàn cảnh sinh hoạt qua cuộc sống ở rất nhiều trong thành phố xó xình âm v nhất trong khi đó hắn tính là gì trốn đ lưu diễm ba đột nhiên dập tắt còn lại nửa đoạn thuốc lá bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được có một chút chán ghét phần này chán ghét không phải là bởi vì căn này trong tầng hầm ngầm hỗn hợp mùi vị cũng không phải là bởi vì hắn kỳ thị ở nơi này tiểu hồng mà là là vì chính hắn lưu diễm ba đột nhiên cảm giác được chính mình biến hóa thật giống như trở nên đã không thể lại thói quen đã từng sinh hoạt đây chính là khiến hắn cảm thấy chán ghét nguyên nhân bởi vì chối đi qua chính là có đó không nhận thức chính mình nôn lưu diễm ba bắt đầu nôn n u ệ toàn thân giống như sốt như thế run dày kịch liệt nước mắt nước mùi chảy dòng hai tay không ngừng trên người g ã i đến loảng xoảng chính ở trong phòng tắm tiểu hồng nghe được một tiếng vang thật lớn sau gấp vội vàng chạy ra ngoài gặp lưu d i ễ m ba chính trên đất thống khổ lan lộn nàng ở nơi này đang lúc phòng ngầm dưới đất gặp được rất nhiều lần loại tình huống này cho nên coi như tỉnh táo nàng chạy tới đỡ dậy lưu d i ễ m ba có chút biết mà còn hỏi người này là thế nào bột bột lưu d i ễ m ba kêu gào đạo có hay không bột cho ta bột có có ta đây liền cho ngươi đi lấy tiểu hồng nói xong lần nữa chạy vào trong phòng tắm đi ra cầm trong tay cái giữ ấm ly sau đó nàng từ bên trong xuất ra một ít bao màu trắm bột lưu diễm ba thấy tiểu hồng cầm trong tay bột sau này điên như vậy hướng nàng nháo qua hết thẻ bình tĩnh lại lưu diễm ba lười biếng lần nữa nằm ở trên giường tiểu hồng là mặc một bộ gợi cảm liêu nhân tơ đen quần áo ngủ nằm út sấp ở trên người hắn tiểu mỹ đạo không nghĩ tới ngươi cũng là người trong đồng đạo lưu diễm ba châm một điếu thuốc bất mãn nói ngươi hàng này cũng quá lần một chút thế nào sợ ta không trả tiền nổi cho nên cố ý cầm thứ phẩm lừa bị ta nào có chuyện ta làm sao có thể sẽ lừa bị ngươi tiểu hồng giải thích chúng ta nơi này hàng đều là như vậy ngươi cho dù có tiền cũng không khả năng mua được loại thứ hai mặt hàng ngay vậy lưu diễm ba c ở nam chiếu bất đi giới có tiền còn không mua được đồ tốt ngươi cho ta đứa trẻ ba t u ổ i h ả nói xong hắn ở tiểu hồng trên người bóp một cái người đ ế u nói hôm nay ngươi không cho ta thật tốt nói ra nguyên nhân đến xem ta một hồi thế nào thu thập ngươi ghét tiểu hồng ở lưu diễm ba ngực nhẹ nhàng truy hai cái c ư ờ i càng tiểu mị một hồi lâu mới lên tiếng nguyên nhân nhất định là có bất quá ta cho ngươi biết ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài ta thể ta muốn là nói ra sẽ để cho ta chết ở ngươi trên giường lưu diễm ba cười đ ù a nói ngươi là thật rất ghét rồi hai người lại chơi bừa một hồi tiểu hồng mới thở hồn hề nói ta đã nói với ngươi chúng ta nơi này những thứ kia từ bên ngoài biên giới đi vào đồ tốt cũng để cho người lũng đoạn bất quá những người đó làm lũng đoạn người không muốn bán cho người địa phương cho nên bây giờ chúng ta nơi này hàng đều là một ít hàng rong tử tử còn lại tỉnh lén lén lút lút mang vào là nói lời cao bọn họ tự nhiên giả dối tỷ lệ cũng liền cao rất nhiều ngươi nói thế nào còn có cái gì đồ tốt bán cho chúng ta ai châu như vậy à còn có thể lũng đoạn bên ngoài biên giới nguồn hàng hóa còn không chịu bán cho các ngư i dân bản xứ có tiền đều không kiếm hắn là ngu xuân sao l i u diễm ba chế biến trước lộ ra một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng còn hại lao tử dùng kém như vậy hàng ngươi nói cho ta biết hắn là ai lão tử không phải là dùng tiền đập chết hắn không thể khanh khách tiểu hồng cười rồi nói nhìn em ngươi có thể còn dùng tiền đập chết người nhà lưu diễm ba mắt đưa ngang một cái giống như một con gà trống lớn muốn ở một cái gà mẹ trước mặt hết sức bảo vệ ở chính mình tôn nghiêm như thế chỉ mặt đạo ngươi không tin ta tin ta tin tiểu hồng cười là thực sự rất chuyên nghiệp một mực không thay đổi ta cũng hy vọng ngươi dùng tiền đập chết hắn đáng tiếc ta không biết hắn là ai a tiểu hồng mỹ nữ ngươi tối nay là cố ý trêu chọc ta đúng không lưu diễm ba tay lại bắt đầu tắc mái khắc cái nhiễu ta thật sợ、ngỡ. tiểu hồng khanh khách cười nói ta thật không biết là ai ta cũng vậy lúc trước nghe biểu ca ta nói là một cái tên là động chủ người lũng đoạn những t h ứ kia bên ngoài biên giới tới đồ tốt biểu ca ta lúc trước cũng làm con b u ồ n bất quá hắn cũng không biết động chủ rốt cuộc là ai nhưng hắn nói cách lỗ sơn lâm trường người đều là cái đó động chủ thủ hạ hơn nữa cái đó lâm trường chính là bọn hắn chạm trung chuyển tiểu xuất ca bây giờ ngươi có phải hay không muốn bắt tiền đi đập chết bọn họ à? bây giờ đi cái gì đi lưu diễm ba lần nữa cười đều nói ta hiện buổi tối trước phải đập chết ngươi tiểu hồng không nói gì thêm nàng đột nhiên chủ động hôn lên lưu diễm ba môi hai tay bắt đầu biết hắn mất áo người sau cũng không có nhàn rỗi tay phải hắn theo nàng mái tóc từ từ tuột xuống cuối cùng rơi vào nàng trên cổ sau đó nhẹ nhàng đèn ê n xuống ngàn người thiên diện hắn thật sự là diễn quá tốt lưu diễm ba đem trên người mấy ngàn khối tiền mặt toàn bộ lấy ra đặt ở đầu giường ngược lại tiền này đều là triệu lực hắn x à i cũng thật không đau lòng trước khi đi lưu diễm ba còn ôn nhu thay tiểu hồng đắp c h ă n hắn không có xem thường nàng bởi vì bọn họ từ góc độ nào đó đi lên nói là cùng một loại người giống vậy cô độc giống vậy khuất phục tại vận mệnh chẳng qua là hắn có thể lựa chọn mà nàng đã không có lựa chọn khác đêm đã khuya thỉnh thoảng có do núi thổi qua thổi lưu ê trên n đ ờ n cùng khiến n g giấy g phố cho bụi vụt, y ê thê n Nay đã lạnh tanh đi xuống nó càng lộ vẻ thê lương cô đơn. đã đi lộ Lưu cô vẻ diễm ba một mình rong rổi ở trên đường chính trên người đã lại không có một tia chi lúc trước cái loại này đang đổ t ử phóng lãng không kềm chế được cũng không có hỏi tham được tin tức vui sướng hắn chẳng qua là đột nhiên rất muốn cho dẫn hàm nhược gọi điện thoại điện thoại sau khi tiếp thông điện thoại di động đầu kia chuyển tới dẫn hàm nhược có chút buồn ngủ thanh âm alo lưu diễm ba không nói gì chẳng qua là lẳng lặng nghe nàng tiếng hít thở lưu diễm ba ngươi thế nào tại sao không nói chuyện dẫn hàm nhược nghi ngờ nói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 Cắt lỗ sơn, đường núi g gập ghềnh hướng lên coi như là trải qua nghiêm khắc huấn luyện thể năng sau mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu triệu lực cũng đã là thở hưởng hụt có thể đi ở phía trước lưu diễm ba lại vẫn không có thả trầm bước chân từ lần trước ở hải đại không thể hoàn hảo không chút tổn hại đất cứu tên kia nữ sinh viên sau này lưu diễm ba liền ghép chế lại thời gian kia là người khác sinh t r u n g đang cứu người hoặc là giết người lúc phạm lần đầu tiên sai lầm hắn không nghĩ chính mình còn nữa lần thứ hai lại đến gần một giờ bảy kẹo tám rẽ đường núi lưu diễm ba cùng triệu lực rốt cuộc đi tới mục đích cắt lỗ sơn bên trên vân hải lâm trường lâm trường trong chính dâng lên lượn lờ khói bếp không khí mát m ẻ bên trong sen lẫn cơm mùi tức ăn thơm xem ra tới chính là thời điểm triệu lực thở gấp mấy hơi thở hồng h ộ c sau hướng lâm trường trong nhìn đạo lưu đại ca chúng ta bây giờ làm gì lưu diễm ba chuyển chuẩn trong tay một mảnh lá cây hỏi ngược lại tiểu triệu người đánh nhau có lợi hại hay không ta ở trường cảnh sát thời điểm là tán thù hấp nhất đối phó năm ba cái không thành vấn đề triệu lực tự tin nói vậy là được lưu diễm ba vô vô triệu lực bà vai cười nói thả lòng điểm đi ta mang ngươi ăn điểm tâm đi nói xong hắn đặc biệt giả bộ từ trong túi móc ra một cặp k í n h mát đ e o lên sau đó tay phải cắm túi quần tay trái như cũ chuyển chuẩn đến kia mảnh nhỏ l á cây hướng lâm trường đi vào trong đi lúc này lưu diễm ba đi bộ long hành hổ bộ trên mặt mang một vệ ngạo khí nụ cười lại hợp với hắn này một thân có giá trị không nhỏ trung sơn trang làm nổi bật thật là đại ca dáng điệu m ư i phần a xuyên qua trồng chất ở bên ngoài ngồn n a gỗ đi tới kia đang lúc bay ra cơm mùi t ứ c ăn thơm mà nhà gỗ hắn thản nhiên đi vào trong nhà gỗ người không n h i ề u chỉ có bảy cái người người dáng dấp năm đen tỏa sáng lưng hùm vai gấu ngược lại rất giống quanh năm ở trong núi sinh hoạt thợ đố n t h ủ i bọn họ cơm nước cũng không tệ đều là chính nhi bắt kinh sơn chân gia vị mùi thơm nước núi tới sớm không bằng đến đúng lúc xem ra chúng ta tới đúng lúc nói xong lưu diễm ba không khách k h í chút nào đi tới bên b à n cơm ngồi xuống cầm một đôi đũa lên kẹp một khối thỏ hoàng thịt ném vào trong miệm vừa bẹp bên chào hỏi tiểu triệu mau tới đây nếm thử một chút này mùi vị không tệ tiếp đó Hắn thọc một chút hán nhạt chai hay dùng bên người một cái đại hán mặt đen, cười nhạt nói, đúng, ngươi ngươi muốn lại lưu là đại đại cái cười đi giúp ta cầm chai rượu tới. Ai đua rượu quỷ ta bìa, ta ca, ma sao. một một mặt cầm Có muốn hay không như Không vậy tú? Không chỉ là triệu lực bị lưu diễm ba đột nhiên này đất một tay thao tác tú tê cả ra đầu ngay cả kêu bảy cái hát tháp to bằng hắn đều bị hắn chỗ này cho cả ngu r ố t vòng trong đó có một cái há to mồn có thể nhét vào ít nhất hai trứng cả không coi chúng ta là người nhìn đúng không qua thật lâu bị lưu diễm ba sai xử đi lấy rượu đại hán mặt đen lên giận vỗ bàn mắm to ngươi con mẹ nó là ai hả đại hán mặt đen kịp phản ứng triệu lực cũng kịp phản ứng mặc dù trong đầu hắn là không biết lưu diễm ba bây giờ muốn làm gì có thể tay chân cũng không c h ậ ợ m oanh triệu lực chạy tới một cước đem cái đó chửi đồng đại h á n mặt đen đạp té xuống đất sau đó còn phun một bãi nước miếng đạo anh ta cho ngươi làm gì ngươi liền đàng hoàng làm gì biết ta tào rời ả ngã xuống đất đại h á n mặt đen nhanh chóng đứng dậy hốt lên một nắm s ẻ n liền muốn khai kiển vốn là còn có chút lăng mấy cái khác đại h á n cũng là bỏ lại chén cơm xông tới hắc hùng dừng tay một cái dài trương kéo dài giống như hắn tử mặt ngựa quát bảo ngưng lại ở chính luân lên s ẻ muốn động thủ đại hắn mặt đen sau đó hắn nhìn huynh đệ từ nam trí bắc cũng là bằng hữu ngươi đây là mấy cái ý tứ ý tứ có mấy cái nói trước thứ nhất đi lưu diễm ba m ạ n bất kinh tâm nói nói cho đậu chủ sau này các ngươi hàng ta muốn phút một nửa giá tiền cùng các ngươi từ bên ngoài biên giới vẫn lúc đi vào như thế thế nào con người của ta làm ăn rất công đạo chứ huynh đệ ta không biết ngươi đang nói gì cái gì đậu chủ cái gì hàng h ã n tử mặt ngựa mặt giống vậy ngâm đen cũng không nhìn ra biến hóa không thay đổi ngươi nếu tới mua vật liệu gỗ ngươi nói muốn bao nhiêu chúng ta nơi này có bao nhiêu giá tiền dễ thương lượng trong núi này giã vị chính là không giống nhau xương quả thật q u ả cứng lưu d i ệ m ba có chút nước mắt h á miệng một cái chỉ nghe phốc đất một tiếng một khối thỏ cốt từ trong miệng hắn bay ra bắn thẳng đến hắn tử mặt ngựa con mắt a cơ hồ là ở hắn tử mặt ngựa che tả nhãn mới vừa kêu thảm lên đồng thời lưu d i ệ m ba một tay ở trên b à n c h ố n g một cái cả người bắn lên một cái hồi toàn thích thuận thế đ á lộn mèo ba cái lúc trước vẫy ở hai bên người hắn cùng sau l ư n g đại hắn theo sát hắn thân thể trên không trung lắp một cái tay trái một cái bãi quyền kẹp theo kình phong hướng cái đó kêu hắc hùng đại hắn vung đi rắc rắc hoành hùng bị lưu diễm ba này thế đại lực trầm một quyền trực tiếp hắn bên trái xương c ả m bị đập bể sụt xuống mấy viên mang huyết nha răng bật thốt lên bay ra thân thể cũng hung hắn đụng vào trên nhà gỗ bảy cái còn lại hai cái lưu diễm ba vô vô tay cười nói tiểu triệu hâm nóng người một chút còn lại hai cái giao cho ngươi gắn xong ép hắn cũng không thèm quan tâm còn có chút chỉ ngây ngốc không phản ứng kịp triệu lực cùng ngoài ra hai cái giống vậy còn chưa phản ứng kịp đại hắn thẳng hướng còn trên đất lăn lộn quỷ khóc sói chu hán tử mặt ngựa đi tới mọi người đi đều là con đường phát tài ngươi lại nhất định phải đem sự tình làm cho k h ó như vậy kham bây giờ ngươi hài lòng chứ lưu diễm ba ngồi xuống nắm lên hắm lên h ta nghĩ ta tới con mắt không cần lại theo ngươi lặp lại một lần chứ đoàn đoàn đoàn này vừa nói chuyện đang lúc bên kia cũng chính thức đánh từng cú đấm thấu thịt đánh vô cùng náo nhiệt triệu lực ngược lại không có k h o á t lác hắn lấy một trọi hai hoàn toàn không luồng mặc dù hắn không thể giống như lưu d i ệ m ba như vậy gọn gàng đất quật ngược đối thủ nhưng cũng là ổn chiếm thượng phong sau ba phút cuối cùng hai tên đại hắn cũng bị triệu lực thả ngã xuống đất đến lúc này hắn cũng cơ bản có thể đoán được một chút lưu diễm ba bây giờ đang làm cái gì manh mối là không bại lộ thân phận cho nên diễn một nơi hắc ăn hát tiết mục chẳng qua là triệu lực không biết lưu diễm ba tại sao phải làm như vậy. bây giờ không phải là tìm người quan trọng hơn sao đương nhiên coi như trong lòng có rất nhiều nghi vấn triệu lực cũng không khả năng ngốc đến bây giờ liền hỏi lên mà là kẻ gian phối hợp nói anh có muốn hay không phế bỏ hai cái cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu lưu diễm ba không nghĩ tới triệu lực như vậy lên đường trong lòng ngược lại ý chỉ cả trong miệng nhưng là l á n h đ ạ m đạo không cần chúng ta tới là vì tìm một đường kiếm tiền không phải vì đoạt địa bàn lục soát bọn họ sáu người thân nhìn một chút đều có những thứ gì được rồi chỉ chốc lát sau triệu lực từ còn lại sau cái trên người đại hán tìm ra sáu cái ví tiền cùng điện thoại di động một loại đồ vật sáu cái ví tiền trong cơ bản trên đều là đựng chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng tiền mặt loại không đặc biệt gì đồ vật lưu diễm ba lại bắt đầu nhìn điện thoại di động có mật mã khóa lại liền hỏi không mật mã khóa lại liền trực tiếp nhìn một mực thấy bộ thứ tư điện thoại di động lúc trên mặt hắn đông nhiên lộ ra một vệ tà mị nụ cười điện thoại di động bình bảo hình ảnh là một tấm ảnh gia đình ba ngày sau ta mang tiền tới lấy hàng lưu diễm ba vỗ vỗ hắn tử mặt vừa mặt sau đó hắn đứng dậy chỉ hướng một cái vừa mới bị triệu lực đánh nã đại hán tiểu triệu đem hắn mang đi ma hoàng quyền k h u y ê thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương một bị lưu diễm ba cùng triệu lực mang đi lâm trường đại hán kêu a bính hắn ngay từ đầu biểu hiện rất cứng rắn vô luận triệu lực như thế nào đánh g i ữ r ồ i hắn hắn không chỉ có không chịu thừa nhận mình là đậu phiến cũng không nguyện ý nói ra phan vũ ý để tung tích nhất là ở biết triệu lực là cảnh sát thân phận sau này a bính càng là một kiên trì nữa chính mình chỉ là một đảng hoàng thợ đốn tuổi còn biểu thị sau chuyện này nhất định phải đi nghiệm thương cáo hai cái này không phân tốt xấu đem hắn bắt đi người bất quá nói phải trái người sợ vô lại vô lại lại sợ đùa bỡn hoành không muốn sống người mà đùa bỡn hoành không muốn sống người lại sợ không có nhân tính biến thái mỗi người cũng có nhược điểm trí mạng a bính cũng không ngoại lệ hắn t ố i nhược điểm trí mạng chính là người nhà cái nhược điểm này cũng là trên đời phần lớn người đều sẽ có được nhược điểm a bính vượt qua triệu lực một hồi bạo nổ đánh cũng vượt qua lưu diệm ba gắng gượng rút ra hắn mười khối móng tay thống khổ có thể cuối cùng vẫn không có vượt qua hắn điện thoại di động của mình bên trên tấm kia dùng để làm bình bảo hành gia đình nhìn điện thoại di động tấm hình cha mẹ trên mặt nếp nhăn cùng trên đầu tiêu biểu tóc bạc còn có thể từ tràn đầy ôn nhu con mắt cùng con gái thuần chân sung sướng mặt mày vui vẻ a bính ngầm đầu ánh mắt của hắn thâm độc thâm độc ngươi hẳn biết ta muốn thế nào nếu như ngươi không biết ta liền cho ngươi để tỉnh lưu diễm ba vừa nói hơi dừng lại ngón tay hướng đứng ở một bên triệu lực tiếp tục nói hắn là cảnh sát nhưng ta không phải là bất quá người nữ cảnh sát kiệt nhưng là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất một người trong giống như người nhà ngươi ở trong lòng ngươi như thế trọng yếu bây giờ ngươi để cho ta mất đi trọng yếu nhất người mà ta lại vừa lúc biết người nhà ngươi ở nơi nào ngươi cho là ta nên như thế nào đổi lại là ngươi ngươi lại sẽ như thế nào dĩ nhiên ngươi cũng có thể đánh cuộc một lần đánh cược con người của ta có còn hay không một vài người tính lưu diễm ba cười đem a bính điện thoại di động bỏ vào trong túi tiền của mình đứng lên nói ta cho ngươi một điếu thuốc thời gian cân nhắc nói xong lưu diễm ba châm một điếu thuốc nhét vào a bính trong miệng đánh cuộc không a bính cân nhắc tốn thời gian còn chưa đủ hút xong một điếu thuốc hắn không đánh cuộc được hoặc có lẽ là căn bản không dám đánh cuộc nếu như vừa mới những lời đó đổi thành triệu lực mà nói hắn có lẽ sẽ còn nghiêm túc cân nhắc một chút đánh cuộc hay không nhưng hắn bây giờ hết lần này tới lúc khoe miệng một mực duy trì một vệ nụ cười lạnh nhạt nam nhân một cái đang hành hạ người khắc lúc rất hưởng thụ trong đó thú vui người người như vậy chẳng lẽ còn không đủ biến thái sao a binh không dám tưởng tượng làm người nhà mình rơi vào lưu diễm ba lúc trong tay bọn họ sẽ chịu đựng như thế nào sống không bằng chết thống khổ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến độc l à tại sao không phải là vì để người nhà được sống cuộc sống tốt sao a binh hung hãn bẹp một cái khói dùng răng ngồi dậy dựa lưng vào một gốc cây đạo ta có thể đem ta biết toàn bộ nói cho các người biết nhưng ta có một cái điều kiện lưu diễm ba cũng vì chính mình châm một đ i ề u thuốc nhàn nhạt nói bàn điều kiện là yêu cầu thành ý bây giờ xuất ra người thành ý đến đây đi thành ý. a bính nội tâm rẫy rủa một hồi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói đêm hôm đó chúng ta không có bắt người nữ cảnh sát kia nàng cút xuống sườn núi ta tào rời ạ lao tử giết n g ư ơ i triệu lực giận không kèm được hắn t r ợ t bắt a bính cổ áo đem nhắc tới vaynh triệu lực một quyền nện ở a bính trên mặt đem hắn đập miệng núi phun huyết tiểu triệu đủ lưu diễm ba kéo triệu lực lần nữa nâng lên quả đấm trên mặt k i a một nụ cười rốt cuộc tiêu tan hắn chuyển mắt thấy a bính lạnh như băng nói vách núi ở nơi nào mang ta đi trước khi tới lưu diễm ba đã làm tốt xấu nhất dự định có thể khi chân chính biết được đến một cái như vậy không tin tức tốt sau hắn vẫn còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị xa xa trong cánh rừng rậm này đ ố n g nhiên thổi lên một trận gió nhẹ thổi rơi khô bại lá cây sen lẫn cuối thu đông c h í d ù m mình a bính cũng đang nhìn lưu diễm ba nhìn kêu một đôi lạnh lùng hai trong mắt bất thình lình cả người r u lên thiếu chút nữa kẽ quỵ dưới đất vội vàng cầu khẩn nói ta có thể dẫn ngươi đi ngươi cũng có thể giết ta nhưng ta yêu cầu ngươi bỏ qua cho người nhà ta được không có thể coi là sổ sách ngươi coi như ở trên đầu ta đem ta thiên đạo vạn quả đều được phúc thông a bính vẫn là không nhịn được quý xuống bởi vì hắn bây giờ đang ở lưu diễm ba trong mắt thật không thấy được chỉ sợ một tia nhân tính. này nói ra rất buồn cười, ra rất lưu ạ i thiên thị sâu trong nội cứ chân ứng, thị trong tâm thật nhất t hắn phản h sâu sao dù ờ n g x y nguy ê n người đi hiểm ở trầu diễm người thường khó mà với tới giác quan giác giác. Lưu với tới i trực khó mà d ba là một cái hít thở sâu lần nữa lạnh như băng phun ra hai chữ dẫn đường đến lúc này coi như còn không có từ lưu diễm ba miệng ở bên trong lấy được một điểm nửa điểm bạc đàm a bính cũng không dám lại trả giá hắn là không sợ chết nhưng cũng không muốn chết ngay bây giờ có thể sống lâu một giây coi như kiếm một giây cũng chỉ có còn sống người mới sẽ có trả giá cơ hội a bính rất tin chắc nếu như mình bây giờ dám nói thêm một chữ nữa nhất định sẽ bị đánh chết tươi khác một ngọn núi một nơi đoạn ngay đoạn ngay liếc mắt cao đến hơn trăm thước phía dưới chính là sóng mánh liệt quần quận nước sông lưu diễm ba nhìn xuống dưới mấy lần hắn một mực treo tâm trong nháy mắt chìm tới đáy lai lịch bên trên lưu diễm ba còn ôm một tia hy vọng hy vọng vách núi lùn một chút hy vọng người sống một đời là hy vọng gì luôn là không chống nổi trên thực tế thất vọng đây từ cao như vậy vách núi té xuống coi như phía dưới là quần quận nước sông chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh a triệu lực tại chỗ liền kế cận tan vỡ nước mắt tại hắn trong hốc mắt trực đả chuyển cuối cùng vẫn là vỡ đê mà ra sau đó hắn lôi kéo ngồi sập xuống đất a bính liền hướng đoạn nhai bên cạnh đi tựa hồ định đem a bính từ nơi này trên đoạn nhai cho ném xuống trong miệng quát thầm lên cậu t ặ p trùng ta muốn ngươi cho đội trưởng đ ế n mạng tiểu triệu đủ l ư u diễm ba lần nữa ngăn lại triệu lực hắn vẫn không muốn cứ thế từ bỏ hy vọng vì vậy hỏi a bính đạo nàng từ nơi này té xuống sau này các ngươi có hay không đi xuống đi tìm không, không có a bính chiến chiến nguy, nguy đạo lúc ấy thiên quá đen phía dưới nước lại vội như vậy cậu thêm nàng lại trúng súng chúng ta đều cho rằng nàng coi như không có té chết cũng sẽ bị chết chìm c u ố n đi cho nên không cần phải sẽ xuống tìm thúng chi này tìm cũng không khả năng tìm được đúng a vậy làm sao tìm à? lại còn có tìm cần phải sao nếu quả thật là xuống trong nước p h ỏ n g chừng đã theo nước chảy lao ra quốc cảnh tuyển chứ lưu đại ca chúng ta nên làm gì bây giờ triệu lực mang theo tiếng khóc nước nở đạo lưu diễm ba lại hướng đoạn nhai nhìn xuống nhìn chậm d ã i nói ta muốn đi xuống xe một m chút đoạn n a i tuy cao nhưng trên vách đá dựng đứng dài hơn nhiều cỏ dại cùng bụi cây mặc dù không quá có thể ôm một cái cấp tốc hạ xuống người nhưng tóm lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chuyện thúng chi trong cuộc sống có lúc thật sẽ có kỳ tích chỉ cần còn có một tia hy vọng dựa vào cái gì muốn cứ thế từ bỏ đây chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương một trăm tám mươi rốt cuộc chờ đến ngươi ở vách đá từ trên hướng xuống đại khái bốn mươi em mở nơi có một cái vượt qua một người rộng nham kẽ hở nham kẽ hở đầu trên chiều dài một cây lực lượng chủ yếu có nam nhân bắp chân lớn như vậy thanh tùng phần dưới là một cái trường mãn cỏ dại ổ miệng phan vũ y ỉa liền quấn rúc vào điều này nham kẽ hở chính giữa nàng hiện tại ở tình trạng cơ thể cực kỳ tệ hại sắc mặt thật là tái nhập như tuyết hơn nữa còn ở phát ra sốt cao chân trái trên bụng vết thương đạn bắn mặc dù nhưng đã không chảy máu nữa nhưng đã nhiễm trùng một hai ngày từ cốt xuống sườn núi đến bây giờ đến gần bốn ngày trong phan vũ y thì chưa từng ă n qua bất kỳ thức ăn gì nếu không phải ngày hôm trước chạm vạng tối nơi này xuống một trận mưa lớn khiến cho hai bên trên tảng đá đến bây giờ cũng còn thỉnh thoảng có dọn nước ngưng tụ ra cung cấp bổ nước nàng bây giờ hẳn sớm cũng bởi vì thiếu thức ăn thiếu nước hoàn sinh bệnh bị thường trở nguyên nhân mất đi mặt trời lên cao ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cây kia thanh tùng đầu cảnh rơi vào phan vũ y ở trên mặt để cho nàng cảm thấy nóng bỏng vô cùng nhưng thân thể nhưng ở đánh gi cũng nhanh phải chết sao phan vũ y thậm chí có thể n gửi được nàng trên người mình chính tản ra một cổ nát mùi túi h nàng lúc trước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi tới hôm nay nông nỗi này một người ở thống khổ trong đau khổ l ặ n g lặng chờ đợi tử vong có thể cho dù là đến vào giờ phút này nàng vẫn không cảm thấy hối hận tín ngưỡng thật là một cái kỳ diệu đồ vật nó có thể khiến người ta từ mê mang cùng trong khổ nạn lấy được d ũ n khí cho dù là sinh ra chết đi cũng có thể thản nhiên đối mặt p a n vũ y vẫn luôn muốn làm một tên tốt cảnh sát đây chính là người nàng sinh tín ngưỡng ta tuyên、thệ. t lúc này h n g phan vũ y trước nhất nhớ tới không phải là cha mẹ bằng mà là đoạn này vào cảnh lợi thế nàng thật không có chút nào hối hận chẳng qua là cảm thấy có một ít đáng tiếc đáng tiếc không thể tại chính mình nhiệt tình trên cương vị tiếp tục sáng lên nóng lên đáng tiếc không thể sẽ ở nhị lao đường tiền hết lòng tận hiếu đáng tiếc có rất nhiều có thể cuối cùng là không chống nổi một câu kia nguyện được cuộc đời này trường báo quốc cần gì phải sinh vào ngọc một quan mặt trời càng lên càng cao coi như nhu hòa ánh sáng nhưng là đong đưa đầu người choáng váng hoa mắt phan vũ y ý, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ nàng lại suy nghĩ lung tung đến một người nam nhân trên người hay lại là một cái vợ chồng nàng cảm giác mình đại khái là thật không có cứu gió núi thổi qua thổi vang xào sạt thật giống như còn kèm theo một tiếng cốt k á t h âm thanh thổi rơi một đám mây đen đẻ ở nham kẽ hở đầu trên cây kia thanh tùng bên trên bất quá nó không chỉ có thể động thật giống như còn biết nói chuyện thật giống như là một người chứ phan vũ y cố gắng mở mắt đi thấy rõ ràng sau đó khoe miệng nàng đột nhiên nâng lên một vệt rất gượng gạo lại xuất phát từ nội tâm sâu bên trong nụ cười lưu diêm ba rốt cuộc chờ đến ngươi cũng còn khá ta không công tha ai nói trên thế giới sẽ không có kỳ tích với nhau người trước mắt không phải là hiếu kỳ nhất tích sao lưu diễm ba đứng ở thanh tùng lực lượng chủ yếu bên trên nhìn phía dưới nham t r o n g kẽ hở cái đó đối diện hắn lộ ra một nụ cười lại chật vật không chịu nổi nữ nhân hắn vào giờ phút này thật rất muốn ngửa mặt lên trời cười to để diễn tả mình một chút nội tâm bị kích thích dâng trào tâm tình vui sướng trong nháy mắt sông lên đầu lộ ra v u biểu hồ lưu diễm ba thở một hơi dài nhẹ nhõm một cái xoay mình đơn tay nắm lấy thân cây sau đó nhẹ nhàng rơi vào nhằm kẽ hở chính giữa hắn vội vàng đỡ dậy phan vũ y y để cho nàng dựa vào ở trên người mình khẽ gọi phan vũ y ỉ phan đại đội trưởng ngươi tới a phan vũ y y dùng hết chút sức lực cuối cùng sắp xếp câu này so với con môi thanh e m còn nhỏ lời nói sau đó nàng nghèo đầu tựa vào lưu diễm ba trong ngực đã hôn mê hôn mê suy nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn ý thức phan vũ y y chỉ cảm thấy ở một cái h o à n g hốt trong nháy mắt một cổ có một chút s ệ n sệt lại mang theo nồng đậm mùi tanh dòng nước cấm từ, từ từ trong ừ t miệng mình chạy vào trong thân thể dòng nước cấm này ánh mặt trời như vậy ấm áp vừa tựa như suối một loại cam điểm cuối cùng tràn ngập tại thân thể mỗi trong một cái góc sau đó nàng hoàn toàn mất đi ý thức ngủ thật say phan vũ y y lần nữa tỉnh lại、hơi. không khí bên trong tràn ngập đã không còn là giữa núi rừng ấm ớ c thanh tân thơm tho mà là phiêu tán một cổ nhàn nhạt khử độc d ị c h mùi có chút gáy mũi thật lâu cô ấy làm ệ t m ỏ i vô thần đồng t ử mới bắt đầu tập trung thùy mắt thấy nhìn mới phát hiện mình đã không phải là nằm ở đoạn nhai tuyệt bích nham kẽ hở chính giữa mà là nằm ở một tấm không chút tạp chất mềm mại trên giường bệnh trong phòng bệnh sáng ánh sáng n u hòa phụ đèn nửa che rèm cửa sổ ngoài cửa sổ một mảnh đ e n nhánh rất a tĩnh chỉ có nằm ở cuối giường triệu lực đánh không nhẹ cũng không trọng thương ấy nhắc nhở phan vũ ý ỉ nàng sống sót một chuyển chuẩn suy nghĩ châu khắp nơi nhìn một chút lại không nhìn thấy tự mình nghĩ thấy người nam nhân kia phan vũ y hỉa vốn muốn ngồi dậy bất quá nhưng là cả người vô lực nàng không thể làm gì khác hơn là dùng không có bị thương chân phải để ở nằm ở cuối giường triệu lực nhẹ nhàng lắc lư thanh â m có chút khàn khàn đạo tiểu triệu tiểu triệu ừ triệu lực mơ mơ màng màng ngồi dậy xoa xoa con mắt sau vui vẻ nói đội trưởng ngươi rốt cuộc tình á đội trưởng ngươi cảm giác thế nào có hay không khó chịu chỗ nào có đói bụng hay không khác không khác ta còn được tiểu triệu tới dịu ta đứng lên nói xong phan vũ y hỉa hỏi tiếp chúng ta đây là ở đầu trong triệu lực chạy mau đến đầu giường đỡ phan vũ y để ngồi dậy ở sau lưng nàng thả hai cái gối làm đệm dựa đồng thời t u é t miệng cười nói đội trưởng chúng ta bây giờ trở về long huyện huyện bệnh viện nhân dân là lưu đại ca đem ngươi từ trên vách đá trên l ư n g tới đội trưởng lưu đại ca đối với ngươi thật là tốt mấy ngày nay là tìm ngươi chiếu cống ngươi ta sẽ không thấy hắn không thế nào nghỉ ngơi qua phan vũ y thì an toàn tỉnh lại bên trong hai tiểu triệu lại trở lại bắt đầu miệng không có đem cửa lại nhải không ngừng lưu đại ca còn nói đội trưởng ngươi là tánh mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người đâu trong cuộc đời trọng yếu nhất người lưu diễm ba nếu là bây giờ đang ở nơi này không biết nghe rằng có cái gì dạng phản ứng phản ứng phan vũ y tái nhợt trên gương mặt là dâng lên một tia đỏ ửng không phải là tức giận lúc cái loại này nổi nóng đỏ mà là con gái thái mười phần mắc cờ đỏ ửng đây chính là cực kỳ hy hữu thấy tình hữu a bất quá tiểu triệu lời nói cũng quả thật không thật xấu lưu diễm ba đối với phan vũ y cũng không phải là thật rất tốt sao chỉ vì nàng một cái cho người thay thế chuyển nhắn lại hắn ngàn dặm bư ba nghĩ hết biện pháp truy tung kiếm tích bất kể là bởi vì q u ấ nhiễu hay lại là đối mặt vách đá thẳng đứng tự n h i n hiểm hắn một khắc không từng có qua bông u tha ý nghĩ phan vũ y i ìa đến bây giờ cũng còn nhớ nhớ chính nàng sắp đã hôn mê lúc tựa vào lưu diệm ba trong ngực lúc cảm giác cảm giác kia thật thật t ấm áp rất có cảm giác an toàn nhất nghiệm đến đây nàng cười yếu tất đạo hắn ở đâu triệu lực trả lời lưu đại ca chạm vạn g tối thời điểm đi ra ngoài hắn nói ra xem có thể hay không cho đội trưởng ngươi tìm một phần lễ vật trở lại lễ vật sao phan vũ y ìa nhà n n h ạ t cười nhìn ngoài cửa sổ không nói nữa trong đời có lúc có thể lợi được một một người chính là lễ vật tốt nhất chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt ngươi nếu bình yên liền là trời nắng ngày mùng ngày bốn tháng mười sáng sớm phan vũ y ghề m ỏ i mắt chờ mong chờ một đêm vẫn là không có thấy lưu diễm ba trở lại trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng hắn vì sao lại một đêm không về cái vấn đề này cũng không có làm khó phan vũ y ghề q u á lâu bởi vì triệu lực tối hôm qua đã nói qua lưu diễm ba là cho nàng tìm lễ vật đi chẳng qua là để cho nàng không nghĩ ra là rốt cuộc một phần cái dạng gì lễ vật có thể để cho hắn trắng đêm không về đây nàng quyết định thật tốt hỏi rõ ràng triệu lực mua bữa ăn sáng lúc trở về gặp phan vũ y thì tựa vào đầu giường một bộ lo lắng g á n g vẻ không khỏi hỏi đội trưởng ngươi thế nào có phải hay không lại khó chịu chỗ nào phan vũ y ghìa ngước mắt đạo tiểu triệu ngươi nói thật với ta lưu diễm ba rốt cuộc đi làm gì cái vấn đề này tối hôm qua không phải đã hỏi sao chẳng lẽ đội trưởng nhận ra được cái gì triệu lực trong lòng một hư nói chuyện khó tránh khỏi bắt đầu có chút gấp đội trưởng ta thật không biết lưu đại ca chỉ nói là là ăn mừng ngươi an toàn trở lại phải đi tìm một phần lễ vật cho ngươi một cái ngạc nhiên để cho ta lưu lại chiếu cống ư ơ i k á c hắn cũng không nói gì phan vũ y ì a nhìn triệu、lực. đưa hắn vừa mới thần sắc kia vẻ hốt hoảng thu hết vào mắt không phải là nàng không tin thật sự là này tay mơ nói láo thực lực quá có hạn tối hôm qua không nhìn ra là bởi vì lúc ấy ánh sáng quá mở cộng thêm khi đó nàng mới vừa t ỉ n h trạng thái tinh thần kém xa sáng sớm hôm nay giọng bất thiện nói thật phan vũ y h i mặc dù chỉ có nói hai chữ nghe vào cũng là đang hỏi có thể chịu lực nhưng là bị hỏi tê cả ra đầu hắn chính là biết nhà mình đội trưởng t í n h khí giọng điệu này tỏ rõ nàng đã không tin mình nói chuyện nếu không phải trên người bị thương đưa đến hành động bất tiện hắn dám đánh cuộc vào lúc này đội trưởng tuyệt đối đã nhảy cỡn lên cho mình một cái bạo lần lưu đại ca, Ta thì nói ta không làm xong việc này chứ. người ó i ta k h ô n làm này xong n g việc chứ. còn không tin triệu lực tâm lý có khổ khó nói chỉ có thể nhắm mắt nói thật đội trưởng ta thật không biết lưu đại ca đi làm gì nếu không đội trưởng ngươi tự mình cho lưu đại ca gọi điện thoại hỏi một chút nói dối thật là một môn kỹ thuật làm việc triệu lực diễn kỹ là thực sự rất vụ về nhất là phía sau câu này đề nghị rõ ràng mang theo chột dạ vây nổi hiểm nghi khiến người muốn không nghi ngờ đều khó khăn đến lúc này phan vũ y cơ bản có thể chắc chắn triệu lực có chuyện lừa gạt đến chính mình hơn nữa chuyện khẳng định còn rất lớn chẳng lẽ lưu diễm ba nàng không dám nghĩ tiếp nữa vội vàng vén lên đ ắ p trên người chăn đứng dậy liền muốn xuống giường chẳng còn không chờ triệu lực từ t r ộ t d ạ bên trong phục hồi tinh thần lại phan vũ y ỉa đã xuống giường chẳng qua là nàng tình trạng cơ thể bây giờ còn là quá mức suy yếu cộng thêm trên chân trái vết thương đạn bắn cũng còn chưa có khỏi hẳn tâm vừa vội bước chân lảo đảo một cái trực tiếp k é lăn trên đất thân thể với sàn nhà mang đến tiếp xúc thân mật thanh thúy tiếng vang nghe cũng đau vẫn còn ở phân thần bên trong triệu lực cũng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại cả kinh thất sắc đất chạy tới đỡ dậy phan vũ y ỉa vội vàng nói đội trưởng ngươi không sao chớ phan vũ y nàng mình ngồi ở trên đất chầm r ã i sau d ư g n g mắt đạo có nói hay không có thể không nói sao triệu lực vốn là rất kính sợ phan vũ y yể thấy nàng thật tức giận vậy còn dám có một chút dầu dếm trong lòng mặc niệm một câu lưu đại ca thật xin lỗi sau này cắn răng một cái ấp á ấp cúng đạo cái đó cái đó lưu đại ca hắn hắn đi c á t h lộ sơn vân hải lâm t r ư ở n g nói là xem có thể hay không bắt cái đó đ ộ c chủ ban đội trưởng ngươi bắt được phần kia phiến độc tập đoàn danh sách hắn và ai đi phan vũ y yể vội vàng hỏi tới triệu lực cúi đầu cùng một phạm thiên sai lầm lớn trẻ nít như thế nhỏ giọng nói lưu đại ca hắn là một cái đi một người phan vũ y y như bị xét đánh tại chỗ sừng sờ ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên rồn rập hỗn loạn lên một hồi lâu mới phản ứng được tâm tình kích động nói hắn có phải hay không điên không biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào sao không được ta phải đi tìm hắn vân hải lâm trường nguy hiểm cỡ nào phan vũ y y là đích thân thể hội qua nơi đó chính là lấy động chủ cầm đầu nào phiến độc tập đoàn một người trong đó c h ạ m trung chuyển hạ hộ bên trong người người đều là giết người không chấp mắt nhân vật h ô n g ác nếu không đêm hôm đó bọn họ cũng không khả năng có ở đây không dùng súng dưới tình huống liền giết nàng ba cái thân thủ cũng, cũng không tệ lắm đồng nghiệp lưu diễn ba thân thủ là không phạm Điểm nếu à y Y Phan Vũ Điệ b t thể có công cao hơn nữa, cũng hơn võ nữa, giao sợ à. nàng Húng chi không hắn thể người ta cũng còn súng, cũng có có bởi ta vì là ợ i hại thể không đến độ, Nếu lắng lì lỡ lo l mức có sao. vạn nhất lưu d i ễ m ba chuyến đi này làm cho người ta đánh cho thành tổ hong vỏ vẻ đừng nói đến lúc đó thế nào cho dẫn hàm được một câu trả lời phan vũ y rỉa mình cũng không biết làm như thế nào cho mình một câu trả lời nàng r u n g rằng nhớ tới có thể hết lần này tới lần khác hưu tâm vô lực triệu lực đem trong tay giữ ấm hộp cơm bỏ trên đất liền vội vàng đỡ dậy phan vũ y rỉa n ủi đội trưởng trên người của ngươi còn có thương thấy thuốc nói yêu cầu nghỉ ngơi nhiều lại nói lưu đại ca thân thủ tốt như vậy không có việc gì hắn không nói lời nào cũng còn khá vừa nói phan vũ y thì nghe liền giận không chỗ phát tiết ngay sau đó nộ khí trùng thiên đạo còn ngươi nữa tiểu triệu ngươi tại sao không ngăn hắn tại sao không gọi điện thoại đi làm đất sở cảnh sát tỉnh cầu tiếp viện đội trưởng ta c ẳ n a ta còn muốn cùng theo một lúc đi triệu lực kẻ gian h ủy khuất nói có thể lưu đại ca căn bản cũng không nghe ta còn nói ta nếu là dám không nghe lời hắn liền đem ta cho đánh cho bất tỉnh trói lại ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan nghe lời ở lại bệnh viện tâm ảnh c ủ đội trường ngươi Về phan tại vũ y tâm lý bây giờ là có vạn phần lo lắng lo lắng đến ngay cả triệu lực vừa mới nói cảnh sát khả năng có nội dán cùng một cũng tạm thời không để ý tới nàng bị đỡ ngồi về trên giường bệnh sau ngay cả vội vươn tay đạo tiểu triệu đem điện thoại di động của ngươi cho ta triệu lực ồ một tiếng vội vàng móc điện thoại di động ra đưa lên nói thật hắn thật ra thì cũng rất lo lắng lưu diễm ba an n g uy hay cùng phan vũ y thì ỉa lo lắng như thế v õ công cao hơn nữa cũng sợ ra bầu triệu lực lần này đi ra ngoài là thuộc về tự mình hành động không có xú lục cho nên ở lưu diễm ba ngày hôm qua c h ạ m vạng tối lúc rời đi sau khi trừ một câu lưu đại ca vậy ngươi phải cẩn thận trở ra hắn căn bản không nghĩ ra mình còn có thể cung cấp cái gì trợ giúp phan vũ y ỉ nghe điện thoại sau vội vàng gọi thông lưu diễm ba ba d â y số bất quá chỉ chuyển tới gợi ý của hệ thống đối phương đã tắt máy chín ă m giọng nói nghe nàng thiếu chút nữa đem điện thoại di động ngươi sung mang anh hùng gì hào hán làm cái gì đơn đao phó hội một bộ này ngươi nếu là sẽ ra chuyện ta làm sao bây giờ ta trở về như thế nào cùng dẫn hàm nhược giao phó phan vũ y nghĩa mắt đỏ về mắt trong miệng đang oán chết đến tâm lý vẫn đang suy nghĩ triệu lực tối hôm qua nói câu kia lưu đại ca còn nói đội trưởng ngươi là tánh mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người đâu trọng yếu ngươi còn đem ta một người ném ở chỗ này hả nàng không hiểu hắn không biết hắn tại sao phải vì chính mình làm đến lúc này nhưng vô luận là tại sao lưu diễm ba phần tâm ý này thật rất trầm trọng cũng rất khiến người làm rung động ít nhất vào giờ khắc này ở phan vũ y n biết được sau này nó liền giống như một cái trọng chủ y như thế sao động nàng cánh cửa lòng phan vũ y kỳ bây giờ không muốn cái gì lễ vật cũng không nghĩ muốn cái gì danh sách nàng chỉ muốn muốn lưu diễm ba an toàn trở lại ngươi nếu bình yên liền là trời nắng ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ờ n g một trăm tám mươi hai chân chính đơn đao phó hội hôm nay là một cái khí trời tốt cũng là lưu diễm ba cưỡng chế cùng v â n hải lâm trường một tay giao tiền một tay giao hàng thời gian mùa đông chính trước khi khí trời càng ngày càng hơi lạnh nhất là n à y sáng sớm trong núi thanh phong thật là khí lạnh bất n g ờ khiến người không thể không nhiều hơn một bộ quần áo lưu diễm ba trong tay mang theo một cái cái dương một thân một mình đi ở trên đường núi hắn vẫn ngày đó lần đầu tiên tới lúc cái đó hình dáng mang một cặp kính m á t giả bộ bất quá trên người ngược lại nhiều mặc một bộ thật dài áo c h e gió màu đen là hắn ngày hôm qua tốn không ít tiền ở trong huyền thành mua được giống nhau là sáng sớm giống nhau là cái điều đường núi bất đồng duy nhất đại khái ngay tại lúc này còn không nhìn thấy lâm trường cái hướng kia giống như ngày đó như thế chính dâng lên lượn lờ khói bếp khiến vốn là muốn tới đổi n g ừ n g điểm tâm lưu diễm ba bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng ngược lại không phải là hắn keo kiệt đến ngay cả bữa sáng đều không bỏ ăn mà là bởi vì hắn ngày hôm qua t r ạ n g vạng tối sau khi ra ngoài cũng chưa có trở lại trở về long huyện thành thanh sơn lục thủy chim hót hoa nợ dọc theo con đường này ngược lại khắp nơi cảnh đẹp đến mức khiến người nhìn đi bộ cũng chạy như bay liệu diễm ba vừa đi một vừa thưởng thức trong thành phố không thấy được mỹ lệ phong cảnh thỉnh thoảng c h â m một điếu thuốc nghỉ hai bước thỉnh thoảng còn hừ cái không biết tên tiểu khúc nhìn qua ngược lại được không thể ý giống như là hắn bây giờ chạy tới phải gặp không là một đám giết người không chớp mắt độc con buôn mà là đi viếng thăm quy ẩn ở nơi này trong núi rừng lao h làm lưu diễm ba một lần nữa xuất hiện ở đây vân hải lâm t r ư ờ n g lúc mười mấy người đại hán lập tức chạy đến bắt hắn cho vây lại trong đó trừ ngày đó bị đánh trọng thương hát hùng cùng bị bắt đi a bính không có ở đây trở ra lấy cái đó hắn tử mặt n g ự a cầm đầu năm tên đại hán đều tại còn có sáu cái hắn và triệu lực này g đó lúc tới chưa từng thấy qua mặt l ạ h oác đám này đại hán sắc mặt thật không tốt trợn tròn đôi mắt với m u ố n ăn thịt người tựa như bất quá nói đi nói lại thì nay thật ra thì cũng không thể trách bọn họ dù sao bọn họ ngang dọc bên này bên thủy khu vực nhiều năm cho tới bây giờ cũng là bọn họ ngang dọc người khắc cơ tay mua chân khi nào ăn lưu d i ệ m ba ngày đó thô bạo vô lý ngang ngược càn d ỡ dáng vẻ đến bây giờ đều còn ở hán tử mặt ngựa chờ năm người trong đầu vây không đi cho nên bọn họ ghét hán càng hận hán bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên một ngạt đứng lên ngay cả còn không có tiến vào rét đậm tháng chạm khí trời tựa hồ cũng trước thời hạn trở nên một mảnh sơ sát tiêu đ i ể u phản phất sau một khắc trong bầu trời này chính là đao quang kiếm ảnh v ù v ù thần gió thổi qua không biết từ nơi nào xoắn tới một mảnh lá héo vàng bay bổng địa chính tốt rơi vào lưu diễm ba trên bay giống như là đánh vỡ này không tiếng động rằng có tín hiệu hán tử chính mình đầu vai từ từ bắt lại này, chiếc lá dụng nhàn nhạt hỏi này chính là các người đón khách tri đạo ha ha có bằng hữu tới phương xa đến phi thường cao hứng một cái khô phong khoáng âm thanh nhâm vang lên h n tử mặt ngựa bọn họ rối rít lui qua hai bên chỉ thấy một cái d á n g tục t ẳ n g cao đại đại hán đầu chọc từ một gian nhà gỗ bên trong đi ra đến hắn trái phải mỗi tay dắt một cái đất tá đấu khuyển phía sau còn đi theo một cái nhìn qua hào hoa phong nhã gã đeo kính cùng một người răng rớp mặc đều rất phổ thông nam nhân lão đại hán tử mặt ngựa cùng còn lại mười tên đại hán tránh ra đạo sau rối rít túi đầu cung kính hành lễ đại hán đầu chọc ở cách lưu diễm ba đại khái còn có khoảng ba bốn m địa phương dư cười h í p mắt nói bằng h ư u ngươi mấy ngày trước đánh ta vân hải lâm trường người hôm nay còn dám tới đơn đao phó hội ta mời ngươi là tên hán tử có muốn hay không theo ta vào trong nhà đi ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút đại hán đầu chọc ngược lại thật k h á c h khí bất quá hắn thủ hạ có thể cũng không có muốn mời lưu d i ệ m ba đi vào ngồi một chút ý tứ ngược lại còn cũng đều vây lại nhất là kia hai cái chó đất tá đấu khuyển nhìn như an tĩnh thuần phục kỳ thực tàn bạo tàn bạo một mực được một số người xưng là như như ma quỷ tà ác hung tàn mạnh thú hai cái đấu k u y ể n đều là màu nâu đỏ g a lông thể trạng nhìn qua cường tráng có lực ánh mắt nhìn đi lên không có chút nào thân thiện đối diện lưu diễm ba thử ra hàm răng bén ọ n trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ một tiếng hai bên vừa so sánh cái này vô luận là từ bài chàng vẫn là khí chàng đến xem thật giống như đều là thiên vệ một bên tình cảnh chứ lưu diễm ba t h á o kính mát xuống bỏ vào trong túi l áo trên sau đó giống vậy cười h i ế t mắt nhìn đại hán đầu trọc giọng hay lại là như vậy bình thản g cười n h ạ t nói ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh động chủ đại hán đầu trọc cười ha ha một tiếng lại nói rất khiêm tốn có thể dáng vẻ lại không có chút nào khiêm tốn vậy thì ấ cũng tính không bằng tuân mệnh lưu diễm ba đi về phía trước hai bước đi tới vừa mới lại xông tới hắn tử mặt ngựa trước mặt thiêu mi đạo thế nào chẳng lẽ là chê ta ngày đó không có đem ngươi này con mắt hoàn toàn đánh ngủ cho nên hôm nay muốn ta cho ngươi lại bộ một chút hay sao p hử á c Cũng ngược h như hôm đó, như thế lối. lý. ngang cắn ngang ngược, dỡ, ngang ngược vô lý. Hán vô đó t m ặ tiểu ngựa nghe trong ra h mắt toát ỏ đấm là cầm cẳng được tử băng vang, rộng giận nói, ngươi thấp t h cả một chúng ư i muốn ta phản không? đúng chủ hôm nay cho xem nói xong tiểu mã hung tợn chừng lưu diễm ba lướt mắt sau đó mới tránh được ra lưu diễm ba bất tiết nhất cố nhẹ nhàng cười một tiếng bên phải tay s á c h c ặ p lên tay trái cầm một mảnh kia lá khô không nhanh không chậm đi theo động chủ hướng lâm trường lớn nhất gian nhà gô đó đi tới trước khi lúc vào cửa cái đó hào hoa phong nhã gã đeo kính lại đưa tay ngăn lại phía sau lưu diễm ba rất hữu h à o cười nói bằng hữu không ngại ta lục soát một chút t h â n chứ ta muốn nói là để ý ngươi sẽ không lục soát sao lưu diễm ba tự bản thân g i a n g hai tay ra không nhịn được nói nhanh lên một chút được t ấ t muốn vào thước nên lui cũng có thể lui đã đi vào phòng trong động chủ cùng bên cạnh hắn kiêng người tướng mạo phổ thông nam nhân không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn lưu diễm ba ngược lại cảm thấy có chút kinh dị sau đó hai người lại hai mắt nhìn nhau một cái kiêng người tướng mạo phổ thông nam nhân tựa hồ vẫn còn ở trong lúc lơ đ à n g cho động chủ khiến cho một cái ý khó hiểu ánh mắt rất nhanh chỉ nghe động chủ ho nhẹ hai tiếng sợ chính mình đại quang đầu cười nói bốn mắt ở xa tới là khách lục xoát người liền miễn gã đeo kính n g h e xong đắp một tiếng dạng ngay sau đó nhường qua một bên bất quá lúc này lưu diễm ba chính mình nhưng từ trên người mấy cái trong túi từng cái lấy điện thoại di động ra ví tiền thuốc lá bật lửa cùng một cây dao gọt trái cây thả vào trong tay hắn lạnh nhạt nói kiểm tra xong còn nhớ cho ta nói xong hắn lại đem cặp táp mở ra khiến người thấy rõ ràng bên trong tất cả đều là một sấp sấp tiền sau mới lại khép lại sau đó xách cặp lên thẳng đi vào nhà gỗ lưu diễm ba này liên tiếp cử động đi xuống thật ra khiến bốn mắt nhìn đến có chút sừng sờ hắn đ ây nương thật đúng là tới đơn đao phó hội hơn nữa đao hay lại là một cây dao gọt trái cây ngươi đ i ề u này có thể coi là xem thường người chứ chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày trương một t i ế t mộc long Căn này n t r o gỗ nhà g lớn n trái cắt một phải h bậy à giữa ghế bảnh. ngay bảnh, phía trước c u có một cái cao hơn một hai chục một một cm gỗ. Phía trên đơn độc để một tấm ghế nằm miện. độc trên trên hai trải quý giá phía hơn ghế ghế đơn sàn lớn, gỗ, Gỗ g để quý nhà đào có một cái hình vương hố đất bên trong tứ biên thế có cục gạch làm ngăn cản t ư ờ n g này trong thời gian có đốt đang lên rừng rực than hỏa than trên lửa còn có một chỉ nương bóng loáng tỏa sáng tí tách vang dội toàn bộ dê kêu gọi nhau tập hợp sân lâm ngoạ miếng thịt lớn uống từ ngụm n g lớn rượu bố trí được ngược lại thật là có mấy phần đi qua lục lâm các hào hán tụ nghĩa một đường tướng mạo khả năng bố trí hết thệ các thứ này người là cổ trang phim truyền hình nhìn nhờ ba cho tới khiến hắn quên chính mình chỉ là một b ị thế nhân phỉ nổ độc con buôn mà không phải cấp của người giàu giúp người nghèo khó anh hùng hảo hán người sẽ bị phân loại có thể bị phân loại rất ít người sẽ tự biết mình vậy đại khái cũng là một loại bi a i chứ lưu diễm ba hôm nay đóng vai nhân vật cũng không phải là một cái hội khách khí người cho nên vừa vào nhà gỗ hắn đi thẳng tới bên trái ngồi ở thứ trên một chiếc ghế dựa dù sao bên trái tôn bên phải ti mà hắn là một cái so sánh chú trọng truyền thống lễ phép người đối đãi người đều rối rít sau khi ngồi xuống đ ộ n chủ đại mã kim đao ngồi ở đó chương ghế nằm lớn bên trên theo thói quen sờ một cái chính mình chân bóng đầu n ư ờ i nói dám hỏi bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào lưu diễm ba từ bốn mắt nơi đó cầm lại đồ mình thuận tay châm một điếu thuốc bẹp một cái đạo lưu diễm ba lao ra tương nam động chủ đại khái thật là cổ trang kịch nhìn nhiều ô n quyền nói lưu lão bản a hạnh ngộ hạnh ngộ bốn mắt cho lưu lão bản rót rượu cắt n ử a bên trên một mâm thịt nướng biết lão đại rượu kết quả thật không tệ không chỉ có cất giữ trái cây thanh đạm thơm tho cùng lưu hòa khẩu vị đồng thời lại không mất rượu liệt tính uống vào trong bụng sau này tia hỏa năng làm cho toàn thân người lỗ chân lông trong nháy mắt thư trẻn ra thật rất mức nghiện thịt là một đại bàn eo hết n ư ăn g uống o à i giòn trong mềm, c không, không, không, không, không thể hạ xuống làm ăn cũng không thể hạ xuống lưu d i ễ m ba uống một hớt rượu chân đạp chính hắn đem ra cặp táp dẫn đầu mở miệng trước đạo nơi này là hai trăm vạn tiền đặc quộc ta muốn hàng đây lưu lá bản chúng ta làm ăn làm không lớn nhưng liên quan đến lĩnh vực rất rộng không biết ngươi muốn làm món hẳn gì động chủ biết mà còn hỏi ta hôm nay mang theo thành ý đến hy vọng ngươi cũng có thể xuất ra thành ý đến trên đường người nào không biết ngươi động chủ động phẩm mua bán làm rất lớn hàng năm từ tam giác vàng và chạy vào hàng tới vượt qua hai phần ba đều bị ngươi k h ô n g chế ở trong tay lưu diễm ba không nhanh không chậm nói có tài sản mọi người cùng nhau phát ta không phải là một cái lòng tham người chỉ cần ngươi theo như giá vốn chia cho ta phân nửa là được động chủ cười ha ha một tiếng lắc đầu liên tục nói lưu la bản ngươi có thể thật biết nói đùa chúng ta đều là tuân thủ kỷ luật công dân tốt làm sao có thể biết làm buôn bán độc phẩm loại này bị súng bắn chết làm ăn sợ rằng lưu lão bản ngươi là tìm sai người chứ thật sao lưu diễm ba tà mị cười một tiếng nói như vậy giấu ở bảy dặm động hàng là ai đây vừa dứt lời n à y vốn là ấm áp trong nhà gỗ đột nhiên trở nên như mùa đông khắc nghiệt như vậy lạnh giá t h ấ u xương mười mấy đôi như dao lạnh giá ánh mắt trực câu câu rơi vào lưu diễm ba trên người mà thôi tiểu mã cầm đầu kia mười một tên đại hán tay càng là sờ tới mỗi người bên h ồ n g chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự sông lên loạn đao chém chết hắn đương nhiên chém không chém thắng vậy thì khó nói tóm lại hôm nay bọn họ khí thế còn không có thua. động chủ không có cười nữa cũng không có lại đi sở chính hắn đại quang đầu mà tâm trầm hỏi ngược lại ngươi là làm sao biết bảy giảm động chính là động chủ bọn họ bây giờ giấu hàng địa điểm bất quá địa điểm này là tối hôm qua tạm thời chọn lúc trước cho tới bây giờ đều vô ích qua ngay cả bị bắt đi a bính cũng không biết cho nên lưu diễm ba lại là từ nơi nào biết được đây hắn không có nói chẳng qua là cười nói ta là làm sao biết cũng không trọng yếu trọng yếu là ta đúng là thành tâm thật ý đất tới tìm ngươi làm ăn nếu như ngươi không muốn làm khoản làm ăn này như vậy lần kế ta cũng chỉ phải làm không bỏ tiền mua bán lưu diễm ba g ọ n nghe vào rất là ôn hòa hữu hảo có thể trong lời nói ý tứ nhưng là cực kỳ bá đạo có thể nói là không có lưu nửa điểm quay đầu không bỏ tiền mua bán đó chính là cướp trắng trợ thôi ngồi ở bên cạnh bốn mắt không vui lão tử cho ngươi lại rót rượu lại cắt thịt ngược lại h uy ra một bạch nhãn lang hay sao hắn ơn nâng kính mắt giọng âm nhẹ nhàng nói lưu l á o bản có câu nói cường long bất áp địa đầu xả làm người làm việc vẫn là phải lưu lại một đường tốt ai lưu diễm ba than nhẹ một tiếng dùng dao gọt trái cây g i m lên một khối nướng thịt dê thịt bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa nói không phải là ta không để lại là các ngươi không muốn nói xong hắn nuốt xuống trong miệm thịt nói tiếp đậu chủ bây giờ ngươi cũng có thể nói cho ta biết cuộc mua bán này ngươi rốt cuộc làm còn chưa làm chứ trên thực tế ngươi cũng không có khác lựa chọn trong lòng ngươi rất rõ nếu ta dám một mình đến coi như ta không có chừa hậu thủ ngươi cũng chưa chắc liền dám không cho ta từ nơi này còn sống đi ra ngoài bởi vì ngươi căn bản không biết ta có lẽ theo sau này trên phương diện làm ăn qua lại ngươi càng ngày sẽ càng biết ta đến lúc đó khả năng còn sẽ hối hận hôm nay không có giết ta nhưng đó dù sao cũng là sau này không phải là bây giờ dĩ nhiên ta cũng có thể cam đoan với ngươi ta tuyệt đối không phải là cảnh sát tự tin như vậy sao tiểu mã không nhịn được đứng dậy rút ra bên hông dao t h ê lưới lao nhắm thẳng vào lưu diễm ba không ngắt nói ngươi có tin hay không lao tử bây giờ liền đem ngươi băm cho cho ăn lưu diễm ba cười cười gật đầu nói ta tin ngươi xác thực dám cho nên ngươi chỉ có thể làm không tiền đồ mã tử làm không giả đại có câu nói đánh người không đánh mặt măng chửi người không v ạ c h k h u y ế t điểm nhưng hắn hết lần này tới lần khác khác biệt cũng làm tiểu mã giận hắn cảm thấy hốc mắt trái xuống bị thỏ cốt đả thương địa phương so với kia thiên đau hơn la to đạo lao đại khiến các anh em băm này tiểu ép thằng nhóc con coi là xem ai sau này còn dám tìm chúng ta tới nơi này giả bộ con bê đúng vậy giả bộ con mẹ nó lão đại băng hắn còn lại mười tên đại hán cũng là dối rít rút đau lên chiến ý dâng cao ngay cả nằm ở trên đài gỗ kia hai cái đất tá đấu khuyển cũng là bông tha thơm ngát d ê x ư ơ n g đứng lên sủa điền c u ầ n đến chợ uy động chủ cao mày con mắt không ngừng chuyển chuồn đến nhìn qua tựa hồ có chút do dự cho đến một trong nháy mắt giống như là lấy được một cái tần số như thế hay hoặc giả là quyết định hắn đột nhiên chụp ghế lên lớn tiếng mắng cũng con mẹ nó câm miệng cho ta lão đại phát huy thủ hạ tự nhiên tất cả đều ngừng ngay cả chó cũng phải đàng hoàng lần nữa nằm xuống lưu l ã bản làm ăn này đưa tới cử lưu diễm nào có không có đạo lý, c không không á ba sờ mũi một cái gật đầu nói không bằng như vậy ta ở nguyên lai、like、giá bên trên nhiều n đường ra một thành tựu xem như ta cho các anh em nói xin lỗi đ ứng, chủ túi đầu suy nghĩ một chút sau đó sảng khỏi nói đồng ý vậy thì chúc chúng ta hợp tác khoái trá lưu d i ệ m ba uống một chén rượu sau đó đem dưới chân cặp tắp đá cho bên cạnh bốn mắt nhà n n h ạ t nói ngươi điểm một cái m ư ờ i ngàn một sấp tổng cộng hai trăm sấp bốn mắt kiểm tra tốt số lượng sau hướng động chủ gật đầu một cái động chủ cười ha ha một tiếng đứng lên nói lưu lão bản quả nhiên là người thông khoái vậy huynh đệ ta cũng không làm hàm h ồ chuyện ta bây giờ cũng làm người ta đi bảy dặm động lấy hàng không cần lưu d i ệ m ba khoát tay nói bảy dặm động xa như vậy đến lúc này một lần nói ít cũng phải năm sáu tiếng hơn nữa ban ngày cũng không an toàn ta tối mai lại phái người đến lấy hàng thuận tiện đem dưới tay ngươi cái đó kêu a bính đem thả trở lại lưu lão bản sẽ không sợ ta ôm tiền chạy trốn sao ngươi biết không ha ha lưu lão bản ngươi người bạn này ta đóng định lại uống mấy bát rượu ăn hai bàn thịt lưu diễm ba đứng dậy c á o tử động chủ chính là muôn vàn giữ lại mỗi người tư thái cũng làm rất đủ giống như hai người đã kết nghĩa kim lan như thế trước khi đi đăng lúc l ư u diễm ba đột nhiên đi tới kia cái tướng mạo bình thường hôm nay cũng vẫn luôn không có mở miệng chuyển lời trước mặt nam nhân hỏi ngươi tên là gì tiết n g ộ n long chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương một trăm tám mươi b ố chân chính động chủ tiết mộng long năm nay bốn mươi lăm tuổi các bằng hữu đều thích gọi hắn lao tiết bọn học sinh cũng n g ờ i hắn là tiết lao sư hắn bình thường nói năng thận trọng nhìn qua cứng ngắc nghiêm túc giống như rất không dễ tiếp xúc loại người như vậy có thể hàng xóm láng giềng đồng nghiệp học sinh đều biết hắn nhưng thật ra là một cái đối đãi nhiệt tình người tốt thường xuyên không có tiếng t â m gì đất làm người tốt chuyện tốt t h như cho cô quả ông già đưa ấm áp cho gia đình khó khăn học sinh sung mãn thẻ ăn cơm mua học tập tài liệu cho bằng hữu cùng nhai phường láng giềng vay tiền mượn vật hắn thật đúng là một người cao đường song song khỏe mạnh thê tử ôn nhu hiền lành còn có một đôi đặc biệt có tiền đồ con gái làm một n g ô i tháng dẫn mấy ngàn đồng tiền tiền lương giáo sư không chỉ có phải bị gánh con gái xuất ngoại du học chi phí cùng trong nhà bình thường chi tiêu còn phải làm cho tốt người tốt chuyện tiết mơ trên thân rồng cái thúng cũng không nhẹ cho nên hắn thỉnh thoảng gặp có nghỉ dài hạn thời điểm cũng muốn đi ra ngoài kiếm điểm thu nhập thêm nghe nói là đi trong thành phố lớn cho những người có tiền kia nhà hài tử làm ra giá giáo nghe nói một giờ có thể kiếm mấy trăm đây về phần là thật hay giả mặc kệ nó ngược lại mọi người đều biết lao tiết là người tốt là được quốc khánh nghỉ dài hạn lao tiết lại ra ngoài bất quá lần này hắn lúc trở về đang lúc so với mọi người tưởng tượng phải sớm lúc trước hắn đều là số bảy mới sẽ trở về lần này số bốn thì trở lại ồ lao tiết ngươi lần này tại sao trở về sớm như vậy có nhai phường hỏi có phải hay không lại vừa là là kia học sinh chuyện trở lại hả ở nhai phường láng giềng trong trí nhớ lao tiết đi xa trở về sau、so、sớm lời nói bình thường đều là bọn học sinh chuyện t i ế t mộc long không hăng hài lắm nhưng vẫn gật đầu đạo đúng vậy lao tiết ngươi thật đúng là một hảo lao sư cái này nhai phường cũng không nhớ đã biết câu đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn là chăm nói không chán hẳn t i ế t mộng long cũng giống như thường ngày khiêm tốn hồi phục c h i ề u ta liền muốn hạ xuống màu đỏ nhạt ánh nắng chiều treo ở chân trời như sặc sỡ mỉm cười lộ ra chấn nhỏ điểm tính hoàng hôn t i ế t mộng long lôi kéo mang theo mệt m ỏ i thân thể đẩy ra cửa sắt lớn đi vào sân nhỏ vợ hắn đang ở trong sân chọn món ăn nghe được â m thanh sau ngẩm đầu lên nói ôi chao ngươi tại sao trở về hỏi xong nàng liền vội vàng đứng lên ở khăn tròn g làm bếp bên trên xoa một chút tay nên đón nhận lấy chồng trong tay cáp táp còn thay hắn vô vô trên người dáng trởn có học sinh ra trường quanh năm bên ngoài đi làm nghe nói ngày hôm trước về nhà t a c h ỉ mộng u long giải thích như vậy đạo làm làm vợ hiển nhiên là hiểu cũng biết bản thân trợ phu nàng đối với lần này cũng không có dị nghị chẳng qua là gật đầu nói về sớm một chút cũng tốt đi rửa tay một cái thay quần áo khác một hồi là có thể ăn cơm đương đương hai vợ chồng đang muốn đi trở về trong phòng lúc phía sau cửa sắt lớn lại chuyển tới hai tiếng không tính là rất nặng tiếng g ó cửa ta đi mở cửa t i ế t mộng long chích thân trở lại mở ra cửa sắt lớn một cái chưa quen thuộc lại khắc sâu ấn tượng người xuất hiện ở trước mặt hắn bởi vì bọn họ sáng sớm hôm nay mới lần đầu tiên gặp qua lưu diễm ba mang trên mặt mỉm cười rất hữu hảo dò hỏi tiết lão sư không mời ta đi vào ngồi một chút sao tiết mộng long trong mắt lóe lên nhiều loại biến hóa kinh ngạc hốt hoảng tức giận nhưng cuối cùng hết thảy đều bình tĩnh lại tránh đường ra đạo lưu lao bản mời vào bên trong lưu diễm ba đi vào sân sau chủ động với tiết mộng long thê t ử chào hỏi chị dâu ngươi khỏe ta là tiết lão sư bằng hưu tiểu lưu mấy ngày qua bên này du lịch nghe nói hắn hôm nay trở lại cho nên liền tới thăm một chú nghe vậy t i ế t thê cũng là nhiệt tình chào mời đạo nhìn lời này của ngươi nói cái này có gì quay dậy mau vào phòng ngồi lưu diễm ba cười đáp một tiếng với tiết Ngọc long cùng đi vào gian nhà chính t h u ậ c tay đem ở c h ấ n trên mua hai cái hộp quà đặt ở bên tường t i ể u lưu ngươi còn chưa ăn cơm chứ t i ế t thê hỏi lưu diễm ba xấu hổ lắc đầu một cái nụ cười như cũ vậy ngươi với lao tiết trước trò chuyện ta đây phải đi thức ăn xào chờ thê tử sau khi đi tiết Ngọc long mới chậm dại xệ mặt xuống bất quá hắn dọn ngược lại coi như v ữ n vàng lưu lao bản ngươi theo roi ta lưu diễm ba tự nhiên châm một điếu thuốc hỏi ngược lại tiết lao sư ngươi nhất định phải bây giờ trò chuyện sao chiêu ta đã hạ xuống s á t trời đem thầm không thầm sau khi ăn cơm tối xong lưu diễm ba cùng tiết mộng long sóng vai đi ở lối đi bộ hướng cách đó không xa chống trải đ i ề n giã đi vào trong đi bọn họ uống chút rượu bất quá cũng không có để cho bọn họ trở nên xung động tựa hồ cũng có chưa dùng hết kiên nhẫn chính chờ đợi đối phương nhắc lên những kia vốn không nên ở nơi này an bình trong c h ấ n nhỏ nhắc lên sự t ỉ n h mùa này trong đ i ề n giã là phơi bày không, có xuân hoa, không làm người khác chú ý không xác thái rực rỡ tối đẹp cũng không có hạ nóng này trào dâng không chú ý với tạo nên không h ỉ nội vô thường âm tình nhiều thay đổi bây giờ nó hết thể đều là thẳng thắn giống như có người như thế bất kể có nguyện ý hay không c h u n g quy phải cho ra cuối cùng câu trả lời m ả n h này đ i ề n giã là có cuối cuối chính là một dòng suối nhỏ trên dòng suối nhỏ có một tòa cầu gỗ nhỏ có thể đi thông thâm sơn tiết Ngọc long muốn đi vào trong núi bất quá lưu d i ệ m ba lại không muốn hắn dừng bước lại tùy ý ngồi ở trên cầu gỗ cười n h ạ t nói t i ế t lao sư ngươi nên minh bạch nếu ta có thể sống xuất hiện tại trước mặt ngươi cũng đã nói lên bây giờ chúng ta vô luận đi đến nơi nào thuộc về ngươi kết cục đều đã sẽ không tai biến lời này là ý gì rất ý tứ đơn giản lưu diễm ba buổi sáng từ vân hải lâm trường sau khi rời đi ở cách lỗ sơn kia mảnh nhỏ rừng sâu núi thẳng trong có người muốn giết hắn mà hắn hết lần này tới lần khác sống sót sống sót người bình thường cũng không dễ dàng cho nên tổng hội càng quý trọng tánh mạng mình tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bất kỳ một cái nào muốn giết người khác lưu lá bản ta nhớ ngươi hẳn không phải là cảnh sát chứ t i ế t mộng long cũng dừng bước lại hơn nữa còn ngồi vào lưu diễm ba bên cạnh lưu diễm ba đốt sau khi ăn xong chi thứ nhắc khói lắc đầu nói ta không phải là cho nên ta không nghĩ ra các ngươi tại sao muốn ta chết tích mộng cười cười rất phức t có chút bất đắc dĩ cũng có chút hối hận bất quá cuối cùng vẫn là thản nhiên nói bởi vì ngươi mặc dù không là cảnh sát nhưng ngươi cũng không phải một cái đ ầ u phiến lưu diễm ba ồ một tiếng nhưng cũng không lộ ra kinh ngạc m â n n g ô i khẽ cười đạo xem ra chúng ta đều cần lần nữa giới thiệu mình một chút vậy thì ta tới trước đi ta đúng là kêu lưu diễm ba lao ra cũng xác thực ở tương nam bất quá bây giờ ta là hải thị người lần này tới nam chiếu tỉnh là bởi vì cái đó bị các ngươi đ o á n được thân phận nữ cảnh sát n g a bài thời khắc đã đến lại che che giấu giấu thì có ích lợi gì đây tiết mộng lòng tự hồ cũng đã thư thái thở dài nói thật là một bước sai từng bước sai a ta gọi là tiết mộc long là một g ã giáo sư trung học cũng là một cái độc phiến dĩ nhiên ta nghĩ rằng lưu lão bản ngươi cảm thấy hứng thú hẳn là ta một thân phận khắc chứ tiết mộc long tự hỏi tự trả lời đạo không sai ta mới thật sự là độc chủ ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương một trăm tám mươi lăm giải thích tiết mộc long mới thật sự là độc chủ tia tên đầu chọc tia đại hán lại là ai bọn họ đều là độc chủ nói rõ một chút chính là tiết mộc long là ẩn tàng độc chủ mà đại hán đầu chọc là trên mặt nổi độc chủ người trước là người quyết định người sau là người thi hành này nghe vào rất giống là khôi lỗi sư cùng con rối quan hệ thật ra thì không phải là ít nhất không tuyệt đối là bởi vì trừ chính bọn hắn trở ra không có những người khác biết giữa bọn họ còn có như vậy một tầng quan hệ bí ẩn cho nên bọn họ này chỉ có thể coi là với nhau phân công bất đồng ai cũng không thể rời bỏ ai tiết mộc lòng cách đại hán đầu t r ọ c hắn liền chỉ là một quan g can tư lệnh vô luận là đối nội hay là đối với bên ngoài cũng sẽ không có người mua hắn số sách đại hán đầu t r ọ c không có tiết mộc lòng hắn tựa như cùng một cụ mất trí cái sắc biết đi bây giờ làm ăn lớn như vậy hắn cũng không khả năng chống đỡ được t i ê u không rời mạnh mạnh không rời tiêu có lẽ đều có thể đổi nhưng không cần phải làm vậy đương nhiên bây giờ đã nhiều biết người lưu diễm ba một viên ngoại ý muốn xuất hiện ở đây bàn trên ván cờ q u â n cờ hoặc giả nói là một cái đột nhiên phất loạn cả bàn cờ cục người đứng xem thứ người như vậy cũng sẽ không được người ta yêu thích nhưng bình thường đều là có khả năng nhất thấy rõ cả bàn cờ cục người nói rõ mỗi người thân phận sau này hai cái này ngồi ở trên cầu g ấ u người đột nhiên liền trầm m ặ t xuống cho đến lưu diễm ba hút xong thứ nhì điếu thuốc h ắ n đột nhiên cười nói ta đột nhiên nghĩ thông một chuyện há lưu lão bả ngươi nghĩ thông cái gì tiết mộng long hỏi ta đột nhiên nghĩ thông các ngươi tại sao thay đổi chủ ý muốn ta chết lưu diễm ba tiếp lấy lại châm một điếu thuốc đạo các ngươi muốn ta chết chỉ chỉ là bởi vì ngươi nhận ra được ta có thể đã biết ngươi và đại quang đầu giữa bí mật cho nên vô luận thân phận ta là cái gì có phải hay không cảnh sát cũng tốt có phải hay không độc phiến cũng được các ngươi cũng không muốn để cho ta sống nữa đúng không đúng không đương nhiên là đúng từ lưu diễm ba sáng sớm hôm nay lúc rời vân hải lâm trường trước h ỏ i tiết mộng lòng tên gọi là gì một khắc kia trở đi người sau cũng đã đối với hắn nổi sát tâm mà không phải ngay từ đầu thì có sát tâm nếu không bọn họ hôm nay hoàn toàn có thể không xuất hiện ở lâm trường t i ế t ngọc long gật đầu một cái cũng không có vội vã chính miệng thừa nhận mà là hỏi ngược lại vậy ngươi lại là làm sao thấy được đây bởi vì ngươi quá mức q u ý củ cũng quá chấn định l ư u diễm ban ó i ra bản thân nhận xét đạo mà khi lúc ngươi và những người khác lộ ra quá mức hoàn toàn xa lạ rõ ràng nhất chính là ngay cả đại quang đầu cái tâm đó bụng b ố n mắt vô luận là từ thần sắc hắn hay lại là động tác đi lên nhìn hắn đối với ngươi cũng không có nửa điểm lòng k í n h sợ giống như hắn lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ngươi như thế ta dám đánh cuộc hắn kia tuyệt đối không phải là giả bộ đến bởi vì có chút theo bản năng là diễn không ra cũng tỉ như đại quang đầu đối với ngươi thái độ hắn đã diễn đủ được có thể vẫn hay lại là lộ ra hai lần sơ hở lần đầu tiên là ở bốn mắt muốn lục soát thân ta thời điểm lần thứ hai chính là ở tiểu mã bọn họ kêu muốn giết ta thời điểm các ngươi cũng đã có trong nháy mắt trao đổi lần đầu tiên là ánh mắt lần thứ hai là hắn dùng ánh mắt hỏi ngươi điểm hai cái đầu ngón tay làm đáp lại ta nghĩ nếu như ngươi lúc đó là điểm một chút đại khái hắn sẽ hạ lệnh tại chỗ giết ta chứ t i ế t lao sư ta nghĩ ta hẳn không có nhìn lầm chứ lưu lão bản quan sát đủ cẩn thận a tích m ộ n long gật đầu nói ngươi quả thật không có nhìn lầm ta cùng lao đầu chọc đã nhận biết vài chục năm nói là quen thuộc đến tâm ý tương thông cũng không quá đáng. lưu lão bản ngươi còn có cái gì không nghĩ ra sao t i ế t mộng long tự a hồ dự định phát huy đầy đủ hắn thân là một tên lão sư làm người thụ nghiệp giải thích bộ phận đối mặt đ ị n h nhân hắn bây giờ tự a hồ không có chút nào gấp lưu diễm ba tự a hồ cũng không gấp cuối cùng gật đầu nói thật là có ta không nghĩ ra một cái k h á c điểm chính là lấy tiết lao sư ngươi làm nên làm đến xem ngươi không chỉ là một cái cẩn thận người thông minh hay lại là một cái không quá tham tiền càng không giống như là một cái theo đuổi dạng dỡ nhất thời người mà ngươi mấy năm nay phiến độc kiếm được tiền hẳn cả đời cũng xài không hết tại sao không sớm một chút t h i lui ra tích mộng cẩn thận thông minh sao hắn rất cẩn thận cũng rất thông minh nếu không hắn như thế nào lại làm ra nhất minh nhất tám hai cái lôi chúa để che giấu thân phận của mình đây làm sao có thể b ă n g lão đầu chọc chống đỡ lớn như vậy một t â m t i ế n độc lạc tới đây tiết mộng long tham tiền sao hắn thật không q u á tham tiền chứ duy trì trong nhà bình thường chi tiêu cùng cung một đôi nữ xuất ngoại du học còn có thỉnh thoảng làm chút người tốt chuyện tốt trở ra hắn trên căn bản liền không có gì khác chi tiêu bởi vì không chỉ có lưu diễm ba hôm nay đã đi tiết ra thật ra thì trải qua cũng không tính giàu có cũng tỉ như vợ hắn từ gà vào tiết ra sau này vẫn luôn là tính toán tỉ mỉ sống qua ngày ngay cả một thân hơi chút cao đẳng lần quần áo cũng không mua nổi chớ nói chi là giống như nhà người có tiền như vậy đeo vàng đeo bạc ra ngoài du lịch loại đại t h ủ bút t i ế t t h ê vài chục năm như một ngày nhai phường láng diễn cho tới bây giờ sẽ không thấy nàng rời đi cái này bên i thủy c h ấ n nhỏ lại nói tiết n g ộ c long chính mình hắn dạng dỡ sao hắn trải qua không có chút nào dạng dỡ trong ngày thường đi làm ngay cả một da dáng thay đi bộ xe cũng không có chỉ có một chiếc nhị thủ xe gắn máy ở n a i phường láng diện cùng học sinh đồng nghiệp trong mắt hắn chỉ là một người tốt cùng những người có tiền kia có thế dạng dỡ đại nhân vật không có chút nào sát thực tế cuộc sống gia đình qua thành lớn như vậy độc tiêu cũng không thể coi là quá tham người có tiền chứ luôn không khả năng là vì giữ lại tiền chờ chết đồng thời bỏ vào trong quan tài chứ n g h e xong lưu diễm ba vấn đề tiết mộng long không trả lời ngay mà là đưa tay nói lưu la bản có thể cho ta một điếu thuốc sao ngươi không phải nói ngươi không hút thuốc lá sao lưu diễm ba móc ra một điếu thuốc kể cả bật lửa đưa tới tiết mộng long đốt thuốc có chút xa lạ đất rút ra một cái ho nhẹ một tiếng rồi nói ra lúc trước rút ra mấy năm này thân thể không tốt lên liền g i i vất quá bây giờ giới bất giới cũng không đáng kể lưu lá bản ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không lưu diễm ba cười cười không trả lời vì vậy câu trả lời với nhau cũng lòng biết rõ t i ế t n g ọ c long cũng là cười cười không nữa đuổi theo hỏi chính hắn một thuận miệng một hỏi vấn đề chậm rãi nói không phải là ta không nghĩ lui mà là không thể lui ta về sớm một năm lao đầu chọc có thể sẽ chết sớm một năm ta về sớm vài năm phòng chứng lúc này hắn xương đều biến thành t ạ t bã ta cùng lao đầu chọc là trung hộ cơ sở đồng học lúc đi học ta tính cách hướng nội luôn bị những bạn học khác khi dễ mỗi lần đều là hắn ngăn cản ở trước mặt ta bị người khác đánh bể đầu chảy máu sau đó chúng ta cũng liền tạo thành một thói quen bình thường phàm la đụng phải l ấ n phụ chúng ta n g ờ i ta liền phụ trách muốn tổn hại chiêu trò hắn liền phụ trách đi chắc chắn mỗi lần chúng ta cũng có thể chiếm được tiện nghi sau khi lớn lên ta mặc dù cũng coi là thành g i a lập nghiệp có thể cuộc sống trong nhà vẫn luôn trải qua rất túng vẫn mà hắn ở trên giang hồ đánh liều cũng là nhất sự vô thành là kiếm chút tiền cải thiện sinh hoạt chúng ta liền đi bên trên điều này không đường về phân công cũng vẫn là cùng khi còn b é như thế hắn ở ngoài sáng ta ở trong tối về sau nữa chúng ta kiếm không ít tiền nhưng là đắc tội không ít người khi đó ta xác thực liền có thể thối lui ra lao đầu chọc cũng khuyên ta thối lui ra nhưng ta không thể lui a ta nếu là lui liền gái kia chết đầu góc bị vồ vào trong cục cảnh sát đều là tối kết quả tốt giống như lần này hắn vì để ta yên tâm thối lui ra quyết định chính mình đơn độc làm thành một vụ làm ăn lớn cho nên mới trung hải thị cảnh sát b â y giờ đáp ứng cùng các nàng gặp mặt nói chuyện vốn là ngươi vị kia bạn gái đến một cái nam chiếu t ì n h thân phận cũng đã bại lộ có thể khi đó hắn vẫn là không muốn nói cho ta biết muốn tự mình xử lý được vì vậy ngay tại bốn mắt rực dây quyết định thống hạ sát thủ sau đó liền biến thành hôm nay cục diện này lưu l ã bản ngươi nói ta có chọn sao ngươi thật giống như quả thật không có lựa chọn khác lưu diễm ba giống vậy có chút bất đắc gì nói hắn rất hiểu tiết mộng long cùng lao đầu chọc giữa thư tình cảm này ràng buộc bởi vì hắn mình cũng có như vậy ràng buộc là bản thân nguyện máu chảy đầu rơi bất quá hiểu sắp sẽ biết không có nghĩa là đáng giá được đồng tình tiết mộng long cũng tốt lao đầu chọc cũng tốt vô luận bọn họ từ cái dạng gì nguyên nhân ở phiến độc đ i ề u này không đường về bên trên càng đi càng xa nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói từ bọn họ bước lên con đường này một khắc kia trở đi liền không nữa đáng giá bất luận kẻ nào đồng tình không liên quan tỉnh chỉ vì pháp l ư u diễm ba phun ra một cái khói d â y đặc đem tàn thuốc đạn vào dòng suối dốc rách bên trong nhà n n h ạ t nói tiết lao sư ta vấn đề hỏi xong ngươi có cái gì muốn hỏi ta chăng tiết mộng long lại phải một điếu thuốc tiếp theo bên trên sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói có một cái đó chính là ngươi là làm sao tìm được lâm trường đi vân hải lâm trường là bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm trạm trung chuyển không thể nói là đã ngụy trang đến thiên y vô phùng mức độ nhưng là bưng bít được tương đối kín đừng nói là địa phương cảnh sát chính là trên đường đồng thời hợp tác khách lâu đời cũng không có mấy người biết mà một cái mới tới táp đạo ngoài tỉnh người muốn tìm được nơi nào đây thật là khó như lên trời chút lòng tin này hắn tiết mộng long vẫn có có thể hết lần này tới lần khác sự thật vừa bẩy ở trước mắt cho nên hắn không nghĩ ra không nghĩ ra là chẳng lẽ ngươi lưu lão bảng có thiên lý nhãn thuận p h o n g nhị hay sao cũng là ngươi có thể biết bấm độn sao nếu để cho người khác hỏi tự nhiên có thể nói cũng phải nói lưu diễm ba không có dấu dếm không chỉ có nói hắn là thế nào từ tây đôi thành phố tìm tới trở về long huyện cũng nói hắn trở về long huyện là dùng như thế nào cực đoan biện pháp mới h ỏ i tham được vân hải lâm trường dĩ nhiên hắn không có đem tiểu hồng nói ra ngay xong tiết mộng long có chút lăng nhưng càng nhiều là sợ hãi ngay cả nhìn về phía lưu diễm ba ánh mắt cũng biến hóa giống như hắn thấy không là một người mà là một cái ác quỷ thằng đến tàn thuốc nóng tới ngón tay thời điểm hắn mới phản ứng được miệng đầy khổ sở nói lưu la bản ta cùng lao đầu chọc thua ngơi ư ác như vậy nhân vật không an thật là một bước sai từng bước sai a những lời này đã là tiết mộng long hôm nay lần thứ hai nói chẳng qua là lần này cùng lần trước chỉ thật giống như bất đồng chỉ nghe hắn thở dài nói không nghĩ tới ban đầu nhất thời mềm l ò n g lại chôn hôm nay mầm thái họa vậy đại khái chính là nhân quả báo ưng chứ lưu diễm ba đông lại một cái lông mi hỏi có ý gì Lưu Lão b ả ngay đại khái thể có được t đoán r vậy ề Long h lưu diễm ba mặt dần dần lạnh xuống hắn là không thế nào quan tâm người khác sống chết nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình liền đem tiểu hồng như vậy hoàn toàn không có câu người liên lụy vào lưu lão bản ngươi yên tâm nếu ta lúc đầu đã bỏ qua cho nàng một lần cũng không có ý định lại đi tìm nàng lần thứ hai t i ế t mộng long hiển nhiên nhìn ra lưu diễm ba tâm tư trần an nói h u n g chi coi như ta bây giờ giết nàng còn có ý nghĩa sao hắn nói đúng quả thật không có ý nghĩa gì chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương một trăm tám mươi sáu tích mộng long tự sát n g à y thơ sắp tối ngay cả chân trời cuối cùng một luồng ánh nắng chiều cũng đột nhiên toát ra nó hôm nay nóng bỏng nhất hồng quan mang sau đó lặng lẽ rút đi quang minh lúc đó trầm luân mà trong gió dùng mình bởi vì hát cám đến biến hóa đến rất nặng nhưng trong thiên điệ chỉ bất quá trên đời một ít nguy hiểm nhất đáng sợ nhất chuyện thường thường không đều là từ trong yên tĩnh từ từ t r ồ i lên sao t i ế t mơ long ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều đã rút đi chân trời đông nhiên khinh phiêu phiêu ném câu tiếp theo lưu lá bản xem ra qua tối hôm nay hai người chúng ta chính giữa chỉ có một người có thể thấy ngày mai ánh nắng chiều ngươi chính là muốn thử một lần liệu diễm ba hỏi bất kể là là chính ta hay lại là là lao đầu t r ọ c ta đều hẳn thử một lần t i ế t mộng long đông nhiên đứng lên nói lưu lá bản nếu như ngươi muốn danh sách kia liền đi theo ta nói xong hắn dẫn đầu lên núi đi vào trong đi màn đêm bông xuống bốn phía yên lặng đến rất trong núi sâu cái loại này chúng quy mang theo mấy phần thê lương t ĩ n h lặng tuyệt không phải bị hồng trần chuyện vụn vặt khốn n h i ề u người có thể thể sẽ có được mặc dù có gió ở thổi thổi lá cây sưu sưu vang nhưng là chỉ bất quá khiến cho yên tĩnh này tăng thêm mấy phần vắng lặng ý cuối thu đông trước khi khởi không phải là vạn vật vắng lặng chết đi bắt đầu lưu diễm ba đi theo tiết mộng long đi vào trong núi đi tới một nơi coi như rộng rãi bằng thẳng vắt trên sườn núi mảnh này đổi đã bị người là khai phát ra tới trồng lên một loại kêu long đàm d ư liệu trung thu mới vừa không lâu sau nguyện mãn sao thừa nhu hòa ánh trăng như nước ngân như vậy chiếu n h i ê n xuống không được ta nghĩ rằng hỏi lại ngươi một cái vấn đề lao đầu chọc h ắ n còn chưa chết chứ ta trước khi tới cũng không có lại đi tìm hắn lưu diễm ba dừng lại nói so với chết ở trên tay ta tiếp nhận luật pháp chế tài sẽ để hắn chết trở nên càng có ý nghĩa lưu diễm ba thích lấy g i ế t rừng ác nhưng cũng không phải gặp ác liền rết lại nói thiên hạ phiến độc nhân nhiều như vậy hắn cũng g i ế t không nổi thú n g chi vô luận là cổ đại hay lại là bây giờ thời đại luật pháp pháp quy chế tài vĩnh viễn so với thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ phương thức càng có thể cành kỳ thế nhân đem danh sách kia giao cho ta ngươi tối nay cũng không cần chết lưu diễm ba nói tiếp dù sao vô luận là, là chính ngươi hay lại là là người nhà ngươi ngươi cũng không phải chết ở trên tay ta ngươi như chết ở trên tay ta người nhà ngươi át sẽ cho ngươi báo thù đến lúc đó hắn hơi dừng lại có chút bất đắc dĩ thở dài nói tiết lao sư ngươi nên rõ ràng sẽ là dạng gì hậu quả chứ ngay vậy tối nay một mực biểu hiện rất thư thái rất bình tĩnh tiết ngọc long trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vẻ dữ tợn giống như một cái vừa mới bị đánh thức các quỷ hắn trung quy là một cái độc phiến mặc dù tiết ngọc long cùng còn lại độc phiến có chút không giống hắn cất giữ nhiều người hơn tính nhưng tà ác một mặt hay lại là dễ dàng hơn không chế được hắn lưu lão bản ngươi nói đúng xem ra ta quả thật không thể chết được vậy thì ngươi đi chết đi lời còn chưa dứt tiết mộng long đã sắp nếu nhanh như tia chớp từ sau hông rút ra một cây x u ố n g lục thật rất nhanh muốn làm một cái ngang dọc bên này bên i thủy khu vực hơn m ộ ư ơ i năm đại độc tiêu vô luận là đầu não đảm thức còn là liệu mạng tranh đấu năng lực cũng thiếu một thứ cũng không được tiết mộng long chỗ hơn người ở chỗ hắn có thể nhận rõ chính mình chỗ thiếu sót hắn biết rõ mình thân thể điều kiện có hạn không cách nào luyện thành giống như lao đầu chọc như vậy một người đánh mười người cân cước cho nên hắn cho tới bây giờ không có đem quá nhiều thời gian lãng phí ở huấn luyện thể năm bên trên mà là vài chục năm như một ngày m ộ theo mực giữ vững k ô n g lưu diễm ba nói riêng về r i a súng tốc độ lời nói ban đầu kiểu ra bên người cái đó được xương thần thương thủ lão quỷ ở tiết mộc long trước mặt thật là không đáng nhắc tới coi như là ở hải đại đánh trúng hắn lưu d i ệ m ba một phát súng tên phỉ đồ kia cũng kém không ít bởi vì súng vang lên có thể ở lưu diễm ba tâm vô cạnh vay thời điểm ngay trước hắn mặt b ố c cỏ người như vậy tuyệt sẽ không quá nhiều ít nhất tiết mộng long là hắn ba năm này nhiều tới gặp phải thứ nhất đại từ lưu diễm ba thai trái bên vạc qua bắn vào hắc cám trong rừng chỉ để lại một luồng khói súng mùi ở trong không khí dần dần theo gió tiêu tan biểu thị vừa mới trong nháy mắt đó sinh tử tranh đấu đã kết thúc tiết mộng long lấy chính mình bình sinh nhanh nhất một lần tốc độ b ố c cỏ chỉ bất qua ở cuối cùng một sát na trong lại mất đi đầu nhắm bởi vì có một thanh đao nhanh hơn hắm cây đao này thật là nhanh không người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được ra tốc độ nó cùng tình t r u y n tính gặp qua người khác chỉ biết là... nó luôn là sẽ ở vừa vặn trong thời gian xuất hiện ở nó nên xuất hiện địa phương tích mộc long gặp qua cây lao này ngay hôm nay buổi sáng hắn rút r a sen vào tại chính mình trên mu bàn tay phải dao gọt trái cây lần nữa thư thái đạo lao đầu chọc ta hết sức lưu diễm ba tựa vào t i ế t ra ngoài cửa lớn dưới chân ném một nhóm tàn thuốc hắn đã ở nơi này chờ hơn hai giờ thật may hắn luôn luôn đều là một cái rất có kiên nhẫn người lưu diễm ba cũng không lo lắng tiết mộc long sẽ chạy trốn giống như người sau tự mình nói như vậy mình nếu là chạy người nhà mình lại nên làm cái gì tích mộc long rất rõ lưu diễm ba nếu có thể tìm được trong nhà mình đến cũng chính là trong ỏ õ cho cho lời o được c nói m đã không có lần đầu gặp lúc nhiệt tình rất lạnh nhạn nhưng cũng may không có gì hận ý lưu diễm ba nhận lấy túi văn kiện có chút túi đầu nói một câu chị dâu xin lỗi hắn làm việc cũng không sai nhưng trung quy cũng là phá hư một cái gia đình vốn là hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt nói một câu xin lỗi cũng là phải ngươi không cần cảm thấy xin lỗi ta cũng không thể tiếp nhận ngươi xin lỗi loại cái gì bởi vì được cái gì quả đây đều là ngươi và lao tiết hẳn chịu đựng tiết thê vác để đến cửa s á t gắn gượng g không để cho bất thình lình đá kích đánh tự thế Liêu làm làm Liêu l tiên sinh, biết ngươi Ngươi mời chuyện ta một thể ta. ta thể muốn nhờ, không không ứng nói, nhất hay định hết có có có được sức. có không đáp đem diễm tết thê xóa mộc h long i nữa chản mi nước tiết Ngọc long tự sát ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương một trăm tám mươi bảy danh sách cường chống đỡ một ngày không ngủ phan vũ y hiể vẫn là không có chờ đến lưu diễm ba sau đó nàng ngủ nàng ngay từ đầu ngủ rất h a n h bình có thể sau đó làm mờ mơ, mơ thấy lưu diễm ba cởi kẻ gian thô bỉ chính biểu m ô i muốn hôn nàng bất quá ngươi muốn hôn liền t h ô n g khoái điểm hôn một mực cười bị ổi đến không d ư ớ i miệng coi là chuyện gì xảy ra h ồ i phan vũ y ghê giận đứng dậy chính là một cái tát hô đi qua ba k i n h phong đ á n h tới đang ngồi ở bệnh bên gọn trái táo lưu d i ệ m ba vội vàng nhấc cánh tay ngăn trở này gào thét tới một cái tát ngay sau đó nhảy ra đạo alo phan đại đội trưởng ngươi sáng sớm lại rút ra điên vì cái gì d thật giống như có chút không đúng ư phan vũ y thì mơ mơ màng màng mở mắt ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất rõ ó mị nhưng càng nhức mắt còn có chim sẹt qua bệ cửa sổ vui sướng bay kêu lại vừa là một cái tốt đẹp sáng sớm lưu diễm ba rẻ đặt đưa tay một cái tay ở phan vũ y trước mắt lắc lư chưa tỉnh h ồ n đạo tiểu triệu các ngươi đội trưởng chẳng lẽ còn có mậu du khuyết điểm chứ ta không biết triệu lực yếu đ ớt hỏi lưu đại ca nếu không ta đi đem thầy thuốc kêu tới xem một chút n g u y ê n lai、like、chẳng qua là chỉ là một mơ a sau khi phản ứng phan vũ y hơi có chút nhỏ thất vọng ở trong lòng cuồng p h i n lưu diễm ba tám cái bạn hai mạnh đều không hiệu cả nhà các ngươi cũng mộng du thôi ngươi bỏ về được ta đi này tình huống gì lưu diễm ba cùng triệu lực hai mặt lẫn nhau khuy hai người cũng có chút mơ hồ cuối cùng vẫn là bên trong hai tiểu triệu gan lớn một chút lần nữa yếu t ớt hỏi đội trưởng ngươi đây là tình ngủ sao y miệng phan vũ y h i ề một cái mắt đao u ă n g về phía triệu lực sau đó lại đem hỏa lực chuyển tới nàng rõ ràng muốn một ngày ngay cả nằm mơ cũng có thể nằm mơ thấy trên người nam nhân thôi hỏi ngươi lời nói đây ừ n không tệ đây mới là phan đại đội trưởng trạng thái thanh tình mà l ư u diễm ba hung hãn cắn một cái còn chỉ g ọ t một nửa apple ép an ủi sau đó tức giận nói phan đại đội trưởng ta lại không đối với ngươi làm qua cái gì người không nhận ra chuyện ngươi tấm này miệng ngậm miệng chính là hôi cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng lại nói ta mà là ngươi ân nhân cứu mạng không cho ngươi lấy thân báo đắp cũng không tệ vốn lấy sau phải nhớ khách khí với ta điểm l ư u diễm ba đặc biệt n sát đạo nếu không lần sau loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình ngươi sẽ mời cao minh khắc đi hôi ta hứa ngươi một cái đại đầu quỷ a phan vũ y kêu la như sấm l i u diễm ba lại t i ệ lại nl triệu lực ở nén cười bọn họ xào xào nhào nháo khiến sinh hoạt trở về lại nó vốn nên có d á n g vẻ không có hôm qua hắc cám mây đen chỉ có sáng nay ánh mặt trời như vậy tốt đẹp sinh hoạt không vốn là nên như vậy phải không phan vũ y y mặc dù có thể kêu có thể mắng nhưng thật ra thì vẫn là một bệnh nhân đi theo bệnh nhân ăn cơm cho bệnh nhân đối với chính người thường mà nói nhất định chính là bị tội một chén tiểu hỗn độn ă n đến lưu diễm ba trong miệng cũng sắp phai nhạt ra khỏi nước sạch đến hắn một lần hoài nghi là triệu lực chính mình dùng nước sôi ngâm sau đó mới biết là người khác cường quyền chính sách bị viết kỳ danh là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu nói trắng ra chính là ăn một lần hàng không chịu nổi cho nên kéo khác người cùng nàng ăn chung d ư a rơi kết thúc một hồi vô cùng không hợp khẩu vị bữa ăn sáng lưu d i ệ m ba quyết định lúc đó cáo t ử hắn đem tối hôm qua từ tiết Ngọc long nơi đó phải đến danh sách đưa cho phan vũ y Y lãi nhải đạo phan đại đội trưởng là cho ngươi tìm này phá danh sách ta nhưng là tìm vợ của ta mượn hai trăm vạn chờ ngươi bắt người sau này cần phải nhớ cho ta đem khoản tiền này và về thiếu một phân ta đều không để yên cho ngươi phan vũ y ỉ nhận lấy túi văn kiện còn chưa mở nhìn tay liền bắt đầu run nội tâm của nàng tầm tình tựa hồ cũng mau không ức chế được cắn môi đạo, đây thật là danh sách nàng hỏi như vậy không phải là không tin tưởng lưu d i ễ m ba mà là không thế nào dám đi tin tưởng là lấy được phần danh sách này phan vũ y có ba cái đồng nghiệp đã hy sinh bây giờ ngay cả bọn họ thi thể ở đâu cũng còn không biết chính nàng cũng là cựu tử nhất sinh nàng thật sợ hãi sợ hãi lại vừa làm mơ một trận mở ra túi văn kiện bên trong có một quyển thật dày sổ nhật ký cùng một cái nội tồn tạp này vốn trong n ộ i thẹp cục còn dán không ít người tấm hình mỗi một tấm hình thượng nhân cũng có kèm cặn kẽ giới thiệu trong những người này không chỉ có tiết ngộng long bọn họ cái này phiến độc tập đoàn ở nhiều thành phố trong nòng cốt hạ tuyến còn có cùng bọn họ tập đoàn có cạnh tranh hoặc là đối địch người trong đồng đạo còn có những năm gần đây một mực cho bọn hắn tre chở ô dù môn phần danh sách này một khi công khai không chỉ là rất nhiều phần tử phạm tội bừa đòi mạng hay lại là nam chiếu tiết kiệm không ít quan chức lấy mặn dán trong đó cá biệt quan chức cấp bậc cao đã cả kinh phan vũ y cùng triệu lực chố mắt n h ẹ n họng li nhìn đến chân mày cũng mau véo thành một đoàn trong căn phòng rõ ràng không nóng nhưng này quyển ghi chép vốn khiến triệu lực nhìn đến cái chán toát ra mồ hôi thật vất vả đại khái nhìn lên hoàn một lần sau hắn giống như cùng người đánh một trận như thế dáng vẻ nhìn qua thật có nhiều chút suy nhược thanh âm càng là chiến chiến nguy nguy đạo đội trưởng này này chúng ta nên làm gì bây giờ triệu lực chỉ là một gã vẫn còn ở thời kỳ thực tập cảnh sát trong danh sách bọn chuột n h ắ t môn hắn có thể không sợ nhưng bên trong còn có hắn căn bản là không có cách chống lại đại la hổ cũng ngay tại lúc này còn có chủ định có thể dựa vào nếu để cho hắn đơn độc đối mặt phần danh sách này triệu lực không đúng sẽ trực tiếp một cây đốt đốt này quyền ghi chép vốn không phải là trong lòng của hắn bảo vệ chính nghĩa cùng luật pháp tín nhiệm không đủ kiên định thật sự là có rất nhiều chuyện không phải là dựa vào tràn đầy nhiệt huyết liền có thể làm được giống như trong danh sách một vị đại lão hổ coi như là bị song quy phỏng chừng cũng có thể dễ dàng nghiện chết hắn như vậy cái không quyền không thế tiểu cảnh viên chứ so với triệu lực mất hết h ồ nghĩa phan vũ y h i ệ n nhiên chấn định rất nhiều mặc dù nàng sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bất quá thanh âm vẫn chung khí mười phần hơn nữa còn mang theo vô cùng phẫn nộ cái gì làm sao bây giờ nên làm cái gì thì làm cái đó. chúng ta là cảnh sát đã kích phạm tội thủ hộ quốc gia cùng nhân dân an toàn chúng ta chức trách phần danh sách này thượng nhân chúng ta một cái cũng không thể bỏ qua tiểu triệu đi làm cho ta thủ tục xuất viện ngay vậy triệu lực có chút lo l ắ n g nói đội trưởng nhưng là thương thế của ngươi gọi ngươi đi ngươi phải đi ta chút thương thế này chết không phan vũ y y rất tức giận hậu quả có nghiêm trọng không cũng không biết lúc này từ nhìn xong sổ nhật ký vẫn không có mở miệng lưu diệm ba vô vũ có chút trần trờ triệu lực vỗ bả vai hãn đạo đi đi làm xong thủ tục xuất viện sau thuận tiện đi gọi chiếc xe chúng ta đồng thời trở về hải thị ta không nói phải về hải thị phan vũ ý ghê bất mãn nói vậy ngươi lưu lại vừa có thể làm gì đem phần danh sách này nộp lên cho nam chiếu bỏ bất kỳ kiểm sao lưu diễm ba không lưu tình chút nào đạo coi như ngươi có thể tố cáo thành công có thể ngươi đừng quên này mặt trên còn có ẩn nút tại những khác tình độc phiến chờ ngươi từng cái tố cáo vận hành phòng c h ừ n g người khác sớm nhận được phong thanh trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi cho nên chuyện này đừng nói là ngươi coi như là cục trưởng các ngươi thậm chí là ba của ngươi cũng không có biện pháp khơi m à đến chỉ có thể bên trên động tiên nghe mới có thể trong thời gian ngắn nhất đồng thời tiến hành bắt mới có thể bảo đảm không chờ một mống trọng yếu nhất là phan cảnh quan ngươi trước phải bảo đảm chính ngươi an toàn mới có thể tiếp tục thủ hộ quốc gia cùng nhân dân an toàn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám đi phan ra ăn cơm lưu diễm ba vốn là dự định bản thân một người về trước hải thị lưu phan vũ y đ cùng triệu lực trở về long huyện chờ vẫn còn ở tây đôi thành phố chu minh tới đón các nàng bất quá hắn bây giờ không thể không buông tha ý định này chỉ có thể tự mình hộ tống các nàng về trước hải thị lại nói bởi vì tiết mộng long cho phần danh sách này dính r ấ t quá rộng liên quan đến thân thể con người phần quá mức rắc rối phức tạp một khi chuyên lên giao át sẽ ở hắc bạch lưỡng đạo đưa tới một trận to sóng gióng g thậm chí nam chiếu tỉnh một ít địa khu quan trường cách cục sẽ bị lần nữa xa bài cho nên lấy phan vũ y ì năng lực căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn bình tức phần danh sách này sắp đưa tới đ ộ n g tới đẳng dù sao hoa hạ từ xưa tới nay đều là quan hệ bám váy đàn bà nghiêm trọng nhất một trong những quốc gia rút ra củ cà rốt mang ra khỏi nhuyễn b ộ t đã biến thành một loại tất nhiên tình hình trong nước cho nên một khi phan vũ y ì dùng tố cáo phương thức tới vận hành phần danh sách này nhất định sẽ gây thêm rắc rối đến lúc đó chỉ cần hơi bị cản trở nên đón nàng có thể chính là xuất sư chưa kịp đánh đã đá tử vong xế chiều hôm đó lưu diễm ba ba người ngồi máy bay bay trở về Thượng Hải. dọc theo đường đi ngoài dự đoán mọi người thuận lợi không có bị một chút quấy nhiễu cho tới phan vũ y thì còn đoán trách hắn là chồng gà hoa quốc chuyện bé xé ra to nàng không biết chuyện là lúc rời trở về long huyện thời điểm lưu diễm ba nhận được một cái khiến người không tưởng được điện thoại gọi đến cùng người đặt đến thành một cái nào đó hiệp nghị trở lại hải thị sau này phan vũ y thì nghe theo lưu diễm ba đề nghị thông qua ba nàng đem quyển sổ kia vốn cùng tấm kia nội tồn tạp nộp lên cho bộ công an cũng là ở cùng một ngày buổi tối có một thông điện thoại trực tiếp đánh vào tường đỏ bên trong sau năm ngày sau một gian trong quán cà phê đi qua trong vòng vài ngày ở bộ công an cùng chính trị bộ liên hiệp dưới sự chủ trì ở hoa hạ nhiều bất đồng tỉnh trong tiến hành một trận thanh thế thật lớn tạo đánh dữ dội hát hành động mà nam chiếu tỉnh là nghiêm khắc nhất không chỉ có rất nhiều trong hát đạo nhân vật quan trọng bị bắt cũng không thiếu quan chức dối rít ngã ngựa trong đó có một cái cấp bậc đã đạt tới phó bộ cấp là chân chính quyền cao chức trọng đại l a o theo trên tin tức nói những quan viên này đều không phải là bị song quy mà là trực tiếp bị dẫn độ trong lúc nhất thời bị ảnh hưởng đến tỉnh trong hát bạch lưỡng đạo người người tự nguy rất sợ chính mình nhất c á bất lưu thần liền bị dìm ngập ở nơi này chẳng căn bản là không có cách ngăn trở đại phong bạo trong nhưng cả nước các nơi nhân dân nhưng là dối rít vỗ tay khen hay là loại trung ương lần này lôi đ ì n h hành động điểm đáng khen mà người hoa dân không biết là ba ngày trước tam giác vàng trong có một vị thế lực bảng đại tướng quân bị người ám sát ngay cả đầu đều bị người trò chém đi bất quá mấy nhà hoan hỉ mấy nhà b u ồ n có người bởi vì danh sách kia ăn c ầ m thủ thậm chí là ăn đậu p h ư n g cũng có người bởi vì danh sách kia thăng quan tiến trước cũng tỉ như p a n vũ ý, ý nghe nói đợi nàng chữa khỏi vết thương trở về nữa đi làm lúc chính là hải thị tân thành khu công an phường phó cục trưởng. cái này không nàng hôm nay cô ý ư ớ c lưu diễm ba cái này đại ân nhân đi ra uống ly cà phê có phải là vì ngỏ ý cảm ơn chứ hai người gặp mặt sau phan vũ y làm chủ điểm hai chén cầm thiết cùng ba p h ầ n n á n v ặ t sau đó tìm một dựa vào nơi cửa sổ ngồi xuống vừa mới ngồi xuống lưu diễm ba liền bắt đầu t ả toán nói ta nói phan đại đội trưởng ngươi người này không khỏi cũng quá không chú trọng chứ lần này ta giàu gì cũng coi là mạng ngươi một quý nhân ngươi rồi mời ta uống ly cà phê chuyện thế nào cũng phải đi thượng thiện lâu trả sắt một hồi chứ thượng t i ệ n lâu nhưng là địa phương tốt vô luận là ăn nhậu chơi bời đó cũng đều là đỉnh cấp phẩm chất từ lần trước ứng cơ như yên cùng lý lương mời đi qua một lần sau lưu diễm ba nhưng là một luôn nhớ mãi không quên hàng này vẫn muốn lại tìm ai đánh lần gió thu tới bây giờ phan đại đội trưởng lại thăng quan lại trúng thưởng không hám hại nàng hại ai đi chẳng qua là hắn chỉ tính theo ý mình đánh lại v ă n g lên cũng không ngăn được phan vũ y ngày ngày này x i n h khắc t ì n h nàng đặc biệt m ư ờ i phần phấn khích trở về một câu không có tiền lưu diễm ba bị đối không lời nào để nói không thể làm gì khác hơn là dập đầu hạnh nhân hà giận uống hấp cà phê phan vũ y chính nhi bắt kinh nói đúng nói cho ngươi chuyện này động chủ ngày hôm qua đi đầu án tự thú bất quá ngươi kia hai trăm vạn phòng trừng còn phải qua một trận mới có thể trả lại cho ngươi bởi vì phải theo như trong tổ chức chính quy t r ư ơ n g trình đi động chủ tự thú tiết mộng long đã tự sát như vậy thì chỉ có thể là lao đầu chọc lưu diễm ba đối với cái này chuyện cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì đây vốn chính là hắn và lao đầu chọc đạt thành hiệp nghị bất quá tâm lý không ngoài ý ngoài mặt vẫn là muốn giả bộ đến tiểu tiểu kinh ngạc một chút trận mắt hốc mồm đạo hắn đây là hát vậy mượn ra chẳng lẽ là lương tâm phát hiện sao không biết phan vũ ý k h lắc đầu nói tự thú sau hắn chủ động đem tự mình đi tới hành vi phạm tội từng cái nói rõ ràng bất quá chờ cảnh sát chúng ta tra hỏi nhân viên hỏi vấn đề k h á c lúc hắn lại cái gì cũng không chịu lại nói lưu diễm ba ồ một tiếng đối với lần này hứng t h ú không lớn dù sao nói nhiều tất nói hớ trong quán cà phê chính phát thâm tình động lòng người âm nhạc đại khái là quá mức rất cảm động cho tới một cặp tình lữ trẻ tuổi lại chẳng phân biệt được trường hợp liền tới một thâm tình ôm hôn nhìn đến chính hết nhìn đông tới nhìn tây phan vũ y ỉa mặt da đỏ lên lưu đại ca còn nói đội trưởng ngươi là t á n h mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người đâu phan vũ y ỉ lại nghĩ tới lúc ấy trở về long bệnh viện huyện trong triệu lực nói với nàng một câu nói này không tự chủ được thật sâu nhìn về phía lại chạy đi thôi đài chút ít ăn lưu diễm ba nàng đột nhiên cảm giác được người đàn ông này có một cổ rất thần kỳ m a lực chỉ cần hắn ở trước mắt kia sợ hắn không hề làm gì trung quy lại có thể cho người một loại không khỏi cảm giác an toàn nhìn một chút phan vũ y tâm lý lại có như vậy một tia hâm mộ hâm mộ dẫn hàm được có thể ở vô số phan ho khan hạc u a ra một cái như vậy đặc biệt nam nhân chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn lâu người liếc mắt lại cũng không thể quên mất người dung nhan mơ ước t ỉ n h cờ có thể có một ngày gặp nhau nữa từ nay ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm nhớ người lúc người ở chân trời nhớ người lúc người ở trước mắt nhớ người lúc người đang ở đây đầu nhớ người lúc người đang ở đây bụng dạ trong quán cà phê phát ra ca khúc một bài so với một bài thâm tình một bài so với một bài xúc động lòng người phan vũ ý ý n h ấ t thời có chút xi、si. làm lưu diễm ba ngày đó như trong ngộng cái thế anh hùng một loại xuất hiện ở kia đoạn nhai trên vách đá dựng đứng lúc phan vũ y thừa nhận mình động tâm nhưng nàng thiệt không muốn thừa nhận mình đã yêu người đàn ông này bởi vì hắn là vợ chồng lúc này để cho nàng lưng đeo một loại cảm giác có tội. có thể có lúc ở một cái trong nháy mắt nàng lại cảm thấy thỉnh thoảng nhớ tới hắn tình hình đặc biệt lúc ấy rất kích thích giống như nàng không dám nghĩ tiếp nữa bởi vì phía sau hai chữ kia thật sự l à khiến mặt người hồng tâm này tim cũng sắp bật cổ họng lưu diễm ba nắm một mâm hạnh nhân cùng lời nói ô mai lúc trở về gặp phan vũ y h ì gò má cũng sắp đỏ thành cái mông con khỉ nghi ngờ nói phan đại đội trưởng trên người của ngươi chẳng lẽ còn ẩn tàng q u á i rượu a phan vũ y h ì rõ ràng ở vẫn nhìn hắn khả nhân đi tới trước mắt nhưng là hồn nhiên không biết bị hỏi lên như vậy mới phục hồi tinh thật lại không khỏi một tiếng duyên dáng kêu to gấp v ộ i vàng c h e hồng đồng đồng gò má qua loa trả đua đạo ngươi thuộc quỷ a đi bộ đều không hữu thanh thanh âm ta đi đại tỷ ngươi vẫn nhìn ta đi tới khi ta không nhìn thấy đúng không lưu diễm ba trong lòng vạn mã buôn đẳng thiếu chút nữa thì cầm trong tay cái mâm cho hô đi qua dẫn đến nói thẳng p h i ế t đạo ta nói phan đại đội trưởng ngươi đem ta hẹn đi ra không phải là rảnh rỗi không có chuyện làm c ố ý tới mai thái ta đi ta lại rảnh rỗi như vậy sao hồ văn vù vũ phan vũ ý ỉ lại trở lại khiến l u tình mật ý gặp quỷ đi, đi ta hỏi ngươi mấy ngày trước ngươi đi đâu đi thế nào điện thoại vẫn không gọi được đi đâu Ta sẽ nói cho biết ta xuất sẽ nói ngươi ngoại cho du lịch đi không? lưu ị c h không? đi l diễm ba ngồi xuống tiếp tục dập đầu hành nhân nghiêm trang nói bậy nói bạ điện thoại di động xấu cầm đi sửa một cái cái này không sáng sớm hôm nay mới vừa cầm về liền bị ngươi một trận cấp cấp như luật lệnh trò kêu gọi tới đối với cái này không có thành ý chút nào lý do phan vũ y h ỉ cũng l ờ i đi so đo hỏi buổi tối có thời gian hay không nàng rõ ràng là đang hỏi có thể giọng nghe và có thể không có nửa điểm muốn trưng cầu thương lượng ý tứ giống như ở thẩm vấn phạm nhân lúc đi một cái đã khẳng định chương trình như thế lưu diễm ba giam đánh cuộc chính mình nếu là nói không có một giây kế tiếp liền gặp phải hải thị sư tử hống cũng không biết là chuyện gì hắn cũng không dám vô ngực nói có a không thể làm gì khác hơn là điều hòa trả lời chắc có chứ ngươi có chuyện gì không quả nhiên phan vũ y thì hoàn toàn không quan tâm cái này lập lờ nước đôi trả lời đốc định đạo ta đây coi như ngươi có thời gian một hồi ngươi trở về thay quần áo khác buổi tối ta mời ngươi ăn cơm ăn cơm muốn mời ta ăn cơm ngươi nói sớm a bây giờ cũng đều nhanh bốn giờ chiều lập tức phải đến giờ cơm ngồi trao lưu diễm ba vội vàng thả ra trong tay h ạ n nhân quyết định trong bụng ở lâu điểm đất chống một hồi tốt ăn uống thả cửa con mắt tỏa sáng đạo đi đâu ăn thượng t i ệ n lâu hay lại là bạch dễ cư suy nghĩ nhiều đi ngươi còn thượng thiện lâu còn trắng dễ cư ngươi mời ta à. phan vũ y thì có chút nhỏ ngạo kiểu đạo đi nhà ta ăn cơm ba mẹ ta nói muốn gặp ngươi một lần ngoa tạo chơi đùa lớn như vậy lưu diễm ba b i ế n sắc mặt so với thời tiết thay đổi còn nhanh hơn tiếp tục dập đầu h à n h nhân quả quyết lắc đầu nói không đi ta bởi tối không có thời gian nói xong hắn lại không nhịn được trong lòng n ổ nước b ọ t đạo lao tử còn không có nhìn hết nhân gian đây đi nhà ngươi ăn cơm trong nhà vị kia giống vậy vô lý đại tỷ vẫn không thể dùng sầu riêng tươi sống đập chết ta ạ từ duấn hàm n h ư ợ c biết lưu diễm ba cùng phan vũ y thì quan hệ coi như mật thiết sau này nàng t r à n h đến lao chặt mặc dù không chính nàng nói khoa trương như vậy sau này bọn họ gặp mặt lúc phải dẫn theo nàng nhưng cũng là ba ngày hai đầu liền gõ hắn kim cô chú đơn giản là kinh khủng như vậy a không biết sao phan vũ y thì căn bản không đem lưu diễm ba cự tuyệt coi là chuyện đáng kể bởi vì nàng cũng là một cái vô lý nữ nhân hơn nữa uy hiếp người đàn ông này tới so với duấn hàm n h ư ợ c còn rất còn muốn gì đ lần ấy chỉ thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười đạo không đi đúng không đi ta đây tối nay đi nhà ngươi ăn cơm thuận tiện với dẫn hàm nhược trò chuyện một chút hai chúng ta những thứ kia không thể nói bí mật tỉ như ngươi lần đầu tiên vô lễ chuyện ta còn có lần thứ hai ngươi xem người ta chuyện mỗi ngươi lưu diễm ba đối với cái này hai lần cũng là ký ức hay còn hay h n mới mẻ, ấ thật là lần t ứ hai h mặc dù là t lớn rất trắng rất đẹp nhưng so với phải trả giá thật lớn mà nói vậy căn bản không coi vào đâu tốt đẹp nhớ lại hắn hết sức cãi đại tỉ ngươi nói điểm lý có được hay không hai lần đó người bị hại cũng đều là ta được rồi bớt nói nhảm phan vũ y yà đặc biệt bá đạo đặc biệt đắc ý nói một câu nói đi hay là không đi có thể không đi sao lưu diễm ba mặt sụt xuống mấy phen giấy r u a sau gật đầu một cái cắn răng nói đi ma hoàng quyền khuynh t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín không giỏi giao thiệp cõi đời này có thể để cho lưu diễm ba hại lo sự tình đã không nhiều bất quá gặp gia trưởng nhưng là hắn sợ nhất một trong những chuyện lần đầu gặp dẫn hàm lược mẹ của nàng khiến hắn căng thẳng thần kinh đổi u theo dây cót tựa như lần này đi gặp phan vũ ý thì ba mẹ nàng còn không có thấy trước sẽ để cho hắn cả người trên giới không một nơi tự tại phương thật ra thì lưu diễm ba cũng không có phải lệnh cái gì hắn chẳng qua là từ một loại tôn trọng m u ố người cho n ta lưu xuống một cái ấn tượng tốt nhưng lại sợ mình làm chưa khỏi hẳn từ đó có một loại mình làm cái gì đều cảm thấy sẽ sai lầm cảm giác cũng không phải hắn đối với chính mình không đủ tự tin xét đến cùng hay là bởi vì đã từng cô độc đất sống quá lâu khiến hắn ở nhân tế lui tới phương diện mất đi một người bình thường nên có năng lực ứng biến ngươi nếu đã từng lưu lạc thiên a i đại khái cũng lãnh hội qua loại này lòng chua s u ấ t chứ phan vũ y ghi hề nhà ở một cái kêu cảnh lệ vườn hoa tiểu khu cách mấy cái chính phủ đơn vị cũng rất gần cho nên ở nơi này mặt tuyệt đại đa số tất cả đều là nhân viên công chức cùng kỳ thân nhân môn cho nên gác cổng rất nghiêm một loại lạ mặt khách phòng v ư ợ đến ngươi coi như là nói ra muốn tìm người cặn kẽ địa chỉ cũng không cho vào chỉ có thể khiến chủ nhà tự mình đến dẫn hoặc là chủ nhà cho phòng gác cửa gọi điện thoại mới thả được cái này không lưu diễm ba phá chờ gì quả quyết bị ngăn lại hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại việt b ì n h phan vũ y tới so với tưởng tượng nhanh hơn bất quá mang theo mặt đầy o à n khí mở cửa xe ngồi vào tới đạo khiến ngươi theo ta cùng đi ngươi không được ngươi là xem ta đi đứng còn chưa khỏe lanh lẹ cố ý giày vò ta là chứ lưu diễm ba không dám tiếp lời có khổ khó nói a hắn làm sao dám khiến phan vũ Y ý ý đưa về nhà mình thay quần áo sau đó sẽ cùng với nàng cùng đi ra ngoài đây nếu là khiến doãn hàm nhược được phải không chừng là cái gì phim kinh dị kết quả đây chỉ có thể nói là một cân nhắc chu toàn nam nhân tốt thật con mẹ nó khó khăn một cái không tốt chính là một ngoài dặm không phải là người kết cục ở phan vũ Y ý ý một trận dưới sự chỉ huy lưu diễm ba đậu xe xong xuống xe sau đó từ trong cốc sau lấy ra năm sáu cái h ộ quà có khói có rượu cũng có dinh dưỡ phẩm cũng không phải là s ạ ven đường tùy ý mua được vật nào cũng là chú tâm chọn hoa hắn t h á n g này một nửa sinh hoạt phí nhưng mà phan vũ Y thì gặp không có chút nào cao hứng hoán giận nói ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì ba mẹ ta là muốn gặp ngươi người này không phải là cho ngươi tới tặng quà còn ngươi nữa thế nào lão mặc quần áo này tuổi còn trẻ dám làm cùng một lão đầu tử như thế không biết còn tưởng rằng ngươi là theo ta ba tới bãi bà tử phan đại đội trưởng không ngừng tiêu thứ trang nghiêm một bộ lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà gặp cha mẹ bạn gái bộ dáng lúc này là kia kia đều bất man ý lưu d i ệ m ba bị nhổ nước bọt là một vót hát tuyến ủy k h u nói đại tỷ có thể hay không c h ừ cho ta chút mặt n u i chung q u n h thật là nhiều người nh phan vũ y lúc này mới hướng xung quanh liếc mấy lần phát hiện thật đúng là có không ít người đang nhìn các nàng mặt thoáng cái liền đỏ vội vàng thấp giọng thúc giục đi nhanh lên đi nhanh lên nói là đi nhanh lên thật ra thì chỉ làm ớn trên thực tế hai người đi cũng không nhanh phan vũ y ở trên chân trái vết thương đạn bắn mặc dù trải qua lưu d i ệ m ba cùng bệnh viện đồng thời chữa trị sau khôi phục rất nhanh nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn đi bộ thời điểm vẫn có chút khắc hễm vì có thể đủ đi nhanh một chút bây giờ nàng còn dùng một cái tay dựng ở trên vai hắn bất quá đây cũng là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp thứ nhất quả thật đi nhanh k h n g ít thứ hai cũng có thể phòng ngừa một cái có chút hốt hoảng gia hỏa một mình chạy ra đương nhiên rất nhiều chuyện cũng có tính hai mặt có tốt cũng có xấu phan vũ y tay h ì t phải khoác lên lưu d i ệ m ba trên vai phải hai người tự nhiên cũng ở rất gần nhất là hai trên mặt người lúc này cũng đều có một ít không bình thường phiếm h ồ n g để cho người khác nhìn qua thật cảm thấy mập mờ cái này làm cho chung quanh vốn liền có chút hiếu kỳ các khán giả càng không áp chế được trong cơ thể mình cháy hừng hực bắt quái lửa một cái nhìn qua bên trên tuổi lớn mẫu thân ngăn trở đường đi một đôi mắt với mợ tảo miêu nghi t ự như nhìn từ trên xuống dưới lưu diễm ba vẻ mặt ôn hòa g á n g vẻ để cho nàng thần sắc một màn g kia hiếu kỳ càng rõ ràng thanh âm hơi cường điệu quá đạo u tiểu tử này lúc trước chưa thấy q u a à phan ra nha đầu ngươi vừa mới ở chỗ này gấp đến độ với chỉ trên c h ả o nóng con kiến như thế là vì chờ h ắ n chứ đây là người nào à phan vũ y thì mặt càng ngày càng đỏ ô mùng b đạo ta ta một người bạn Ô ô ô u còn bằng hữu bác gái vui n ở hoa nhìn ngươi nha đầu này này xấu hổ dạng còn một người bạn ta xem là bạn trai chứ chu a di ngươi, ngươi chớ nói bậy bạn không phải là ngươi nghĩ như vậy Phan Vũ Y chú t kìm lòng không lòng l đặng hướng, hướng. ư a di phát huy đầy đủ hoa hạ bác gái đối với bác quái không tha thứ tinh thần tiếp tục nói người chú a di còn chưa già đến mắt mở mức độ người điểm tiểu tâm tư kia cũng viết lên mặt ta còn có thể không nhìn ra chúng ta những thứ này hàng xóm cũ cũng đều là nhìn người lớn lên người nha đầu này lúc nào như vậy xấu hổ qua mọi người nói có đúng hay không ạ chú a di vẫn không quên hướng chung quanh những người khác mượn quần chúng lực lượng tới gia tăng chính mình độ tin cậy ha ha chung quanh một mảnh cười ầm lên còn có mấy vị bác gái gật đầu liên tục lấy được quần chúng ủng hộ chú a di nụ cười trở nên càng sung sướng m ũ i r ù i nhắm thẳng vào chính run l ầ y bẩy lưu diễm ba nhìn qua là hòa ái dễ gần trên thực tế lại có điểm giống cho sói bàng ngoại hát hát đạo tiểu tử ngươi tên là gì hả? chú a di chào ngươi lưu diễm ba là hết sức lo sợ còn kém không không người c ú i người ta gọi là lưu diễm ba ngươi kêu ta tiểu lưu là được tiểu lưu vậy ngươi với a di nói một chút ngươi là thế nào đem này phan ra nha đầu đuổi tới tay thôi chú a di uy hiên nói hôm nay ngươi không nói cho chúng ta biết chúng ta có thể thì sẽ không thả ngươi qua nhà chu a di ngươi thật hiểu lầm ta có a lưu d i ệ m ba không kịp đề phòng đất hết thả một m tiếng gắng gượng đem phía sau lời nói cho nuốt trở về nghiêng đầu nhìn về phía đã có nửa người tránh sau lưng hắn phan vũ y y không hiểu nói ngươi bóp ta xong rồi hả phan vũ y y n g u y h t hắn một cái tỏ ý ngươi y miệng sau đó vừa nhìn về phía chu a di năn nỉ nói chu a di ngươi liền thả chúng ta đi qua m à ba mẹ ta đang ở nhà trong chờ chúng ta trở về đi ăn cơm ha, ha chu tỉ ta xem ngươi chính là vội vàng cho đi, đi. một hồi nếu để cho s ụ rằng cô em biết n g ư ờ i đem nàng tương lai con rể ngăn cửa miệng không cho vào nàng không phải là nắm sẻn cơm đi xuống với n g ư ờ i l i ề u mạng không thể bên cạnh có một vị bác gái cười nói chính phải chính phải mấy vị khác bác gái cũng cười phụ hòa nói quân chúng lực lượng là cường đại không đảo ngược chú a di cũng chỉ có thể tạm thời b u ô n g tha đối với bác quái mới biết chỉ thật không cam lòng ném câu tiếp theo tiểu lưu lần sau tới cần phải nhớ cho chúng ta những thứ này lão các gì mang đường đến nếu không chúng ta cũng sẽ không giống hôm nay như vậy thì bỏ qua ngươi n h a biết không lưu diễm ba tâm lý tốt muốn cự tuyệt bất quá cảm nhận được bên hông cái k i a thon thon tay ngọc một mực còn không có sau khi rời đi hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng liên tục đáp ứng nói nhất định nhất định nói xong hắn liền bị phan vũ y lìa đẩy bỏ trốn chọc cho các bà bác ở phía sau lại vừa là một m trận cười to hoa hạ bác gái manh như hổ a thoát đi một bang các bà bác vào n g â y lưu diễm ba vẫn như c ũ là lòng vẫn còn sợ hãi nhất thời ngược lại quên phan vũ y lìa vừa mới cử động khắc thường phan ra một nhà ba người con gái phan vũ y l ì lập tức phải vinh dự trở thành hải thị tân thành khu công an phường phó cục trường cha phan dương minh là hải thị cục công an thành phố người đứng đầu mẹ hồng sủ rằng cũng ở đây phụ thị chính đi làm có thể nói là tiêu chuẩn cao kiền gia đình lưu diễm ba là có chút bận tâm bởi vì hắn nghe nói loại này cao kiền trong gia đình sinh hoạt đều rất đồ án biến hóa tiếp khách ăn cơm cái gì cũng quá trình tự biến hóa có thể nói là tương đối buồn c h á n cho nên hắn lo lắng tối nay bữa này cơm tối mình là không là có thể tiếp tục chống đỡ không tới đến phan g i a sau này nghe thấy ngược lại với lưu diễm ba tưởng tượng rất không giống nhau ở hắn tưởng tượng bên trong thân là hải thị hệ thống công an người đứng đầu phan dương minh lúc này hắn rất có uy nghiêm ngồi ở trên ghế s a lon đọc sách hoặc xe m báo mà khí chất hơn người hồng sủ rằng cũng không phải như một loại bà chủ gia đình như thế ở nhà bận trước bận sau nhưng trên thực tế trong phòng bếp chính bay tới mùi thơm mê người thức ăn thơm to h cửa phòng bếp ngồi một cái niên quá bán bách lao đầu đang ở chọn món ăn rau hắn xuyên rất tùy ý, nhìn qua một chút uy nghiêm cũng không có chớ ngu làm đến đem giày thay phan vũ y thì hãy thúc giục Ô nha lưu diễm ba từ trong n â y người kịp phản ứng ngay cả bận rộn l u ố n tay chân đồi dép cha mẹ ta trở lại phan vũ y thì tay vẫn vốn g đến đi là o ở hắn tưởng tượng bên trong lưu diễm ba hẳn là một cái gặp người xử sự rất có phong độ của một đại tướng thanh niên tuấn tài cùng người giao thiệp cũng nên là ứng đối như lưu không nghĩ tới này vừa thấy mặt lại thấy càng giống như là một cái khẩn trương đến giống như phạm sai lầm hải tử như thế tiểu lưu ngươi khỏe hoan nghê ngươi n tới nhà chúng ta làm khách phan dương minh trên quần áo mình xoa một chút tay sau khi đứng dậy chủ động đưa tay nói đây là đang trong nhà ngươi đừng đem mình làm câu n g ệ như vậy gọi ta âm thanh phan thúc liền có thể lúc này phan vũ y hề mẹ hồng sụ dằng tay cầm sẻn cơm đi tới cửa phòng bếp mỉm cười nói đúng vậy tiểu lưu ngươi coi như đến trong nhà mình như thế vung lòng một chút l i u diễm ba thần kinh hay lại là băng bó rất căng liền vội vàng thả ra trong tay v ư t quà cùng phan dương minh nắm chặt tay đồng thời cũng cung kính cùng hồng sụ rằng chào hỏi a di ngươi tốt hắn là thật rất khẩn trương cho tới lòng bàn tay đều bắt đầu đang đổ mồ hôi không có biện pháp nếu là bàn về lưu diễm ba người này khuyết điểm c ũ n g chưa đủ lời nói thiếu năng lực giao tế mới có thể xếp hàng đệ nhất ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ơ n g một trăm tám mươi theo đồng đội vốn là lưu diễm ba đã đủ khẩn trương không tìm đường chết thì không phải chết hết lần này tới lần khác thức ăn lên bàn lúc h u minh cũng tới điều này càng làm cho hắn như đứng đống lửa liêu nó chạy trốn ý tưởng một mực ở trong đầu hắn quanh quần không tiêu tan nữ tiểu thuyết cũng không biết chu minh là cùng người nhà họ phan đã sớm hẹn xong hay lại là nhận được tình báo chính mình chạy tới bất quá hắn thấy lưu d i ệ m ba sau này cũng không có tình địch gặp mặt hết sức đỏ con mắt t r ả thái còn rất có lễ phép chủ động chào hỏi bốn món ăn một món canh đều là một ít thường gặp chuyện nhà món ăn phan vũ yi cha mẹ sở dĩ muốn mời lưu d i ệ m ba ăn bữa tiệc này cơm tối chỉ là muốn cảm tạo một chút hắn cứu nữ nhi bọn họ cũng không có khác có tác dụng gì ý không biết sao có người chính là yêu gây sự lúc ăn cơm sau khi phan vũ y đặc biệt nhiệt tình không ngừng ban lưu diễm ba gấp thức ăn gấp thức ăn cũng không Cá cho canh. hồng t ú anh tối nay dùng thịt ba chỉ đốt một cái hâm lại thịt mỗi một miếng thịt cũng phì g ầ y nửa nọ nửa kia phan vũ y là chỉ ăn thịt nạc không ăn thịt béo cho nên hắn mỗi lần cũng đem phì g ầ y tách ra thịt nạc ném trong miệng mình thịt béo để cho lưu diễm ba trong c h é n đi đây không phải là muốn chết là làm gì phan vũ y cùng chu minh mặc dù không có trên thực tế một tờ nước có thể ra trường hai bên cũng một mực có muốn kết hợp hai người bọn họ chung một chỗ ý tứ có thể hết lần này tới lần khác hai cái người trong cuộc là tình trạng ý thiếp vô tình cho nên vẫn luôn không có gì trên thực tế tiến triển nhưng chỉ cần là nam chưa lập gia đình nữ chưa gả liền quy là có hy vọng. Lúc trước, phan vũ vừa làm là Minh biểu trung vọng. Phan tình yêu, phản kháng qua ba nàng ý tứ, nhưng cũng chỉ là ngôn ngữ bên trên phương trước, mặt tuyệt tứ, thức quy qua Chu yêu, qua hy Y hãy có cự chỉ Vũ vừa ba ý đến ạ lại t tới Tối tốt, cho có cái khích cử ngược không giờ bây đây nay gì động. n làm ra qua cái gì quá u là đã k h ô g huống người hiểu tình huống thực tế người thấy, nhất định cho tế lúc à nàng cùng lưu diễm ba mới là cùng tượng kết hôn. Đến lưu l diễm mới đối ba kết này chu minh sắc mặt nhìn không tốt là tất nhiên ngay cả luôn luôn không thích can thiệp con gái tình yêu và hôn nhân về phương diện này hồng tú anh cũng không nhìn nổi liên tục ho khan chừng mấy âm thanh tỏ ý phan vũ y chớ quá mức h ông tú anh là không thế nào hỏi tới phan vũ y phương diện tình cảm cá nhân vấn đề nàng đã từng khích lệ qua con gái yêu tự do nàng cũng chưa bao giờ đem môn đăng hộ đối cứng nhắc điều kiện treo ở mép chỉ cần con gái tìm đúng giống không phải là cái loại này hết ăn lại nàng người dù là điều kiện gia đình thiếu chút nữa chỉ cần là cái tích cực hướng lên có tiến thủ tâm đại hào thanh niên nàng cái này làm mẹ cũng có thể tiếp nhận có thể là mẹ m coi như tư tưởng giác nộ g cao hơn nữa cũng không khả năng cao đến có thể dung nhẫn con gái cùng một cái đã kết hôn nam mập mờ không rõ chứ ở hồng tú anh trong mắt lưu diễm ba quả thật cũng coi là một cái đại hào thanh niên nhưng hắn đã kết hôn một điểm này người nhà họ phan cũng đều biết trên bàn cơm bầu không khí nhất thời trở nên thật không tốt bất tiện nhất không ai bằng lưu diễm ba hắn cảm giác mình lại bị làm thương sự. trong lòng của hắn rất kháng cự nhưng lại không biết nên dùng biện pháp gì tới c ự tuyệt liều lôi đi hay lại là vỗ bàn vây s á t mặt này hai loại biện pháp hiển nhiên là chỉ có thể nghĩ không thể làm nhưng cũng không thể cứ như vậy để mặc cho phan vũ ý tỉa làm sằng làm bậy đi xuống lưu diễm ba đem nàng bỏ qua cho tới thịt béo lay qua một bên vẻ mặt đau khổ nói phan đại đội trưởng ta cũng không ăn thịt mèo a trên thực tế phan dương minh cùng hồng tú anh cũng biết con gái như vậy cử động có rất lớn thành phần là cố ý làm là hướng bọn họ tỏ rõ nàng là sẽ không tiếp nhận phan chú hai nhà kết tần tấn chi ý nghĩ tốt có thể vợ chồng bọn họ hai tối lo âu là phan vũ ý ý bây giờ có một phần nhỏ nguyên nhân tuyệt đối là từ thật lòng nàng nếu không phải động chân tình tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn một cái như vậy bọn họ cũng đều biết đã kết hôn nam làm cái này bịa đỡ đạn đây không phải là rất hành vi ngu xuân sao chu minh sở dĩ sắc mặt nhìn không tốt nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn giống vậy đoán được một điểm này bất quá lưu diễm ba những lời này vẫn có chút hiệu quả phan vũ y ở dưới đáy b ả n hung hãn d i m đạp hắn một c ư ớ c biểu đạt bất mãn sau này nàng cũng không có lại đi đụng k i a m ộ t mâm hâm lại thịt đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng con mắt đã đ ặ t tới không có phan vũ y t h a y muốn chết hành vi sau đó trên bàn cơm bầu không khí cũng dần dần hòa hoán rất nhiều lưu di chu minh ba người còn cùng uống hai bình rượu trắng uống được tận hứng lúc còn đông lạp tây xả đất t h ổ i xe châu cũng coi là đem bữa này mở đầu không thuận cơm tối cho vẽ lên một cái coi như khoái trá kết vĩ sau khi ăn xong lưu diễm ba lại ngồi một hồi liền tìm cái lý do rời đi đồng thời cũng cự tuyệt phan vũ Y ỉa đưa hắn trở về đề nghị với hắn cùng rời đi còn có chu minh nói là sợ hắn trên đường đụng phải cha rượu giá cảnh sát giao thông lưu diễm ba cùng chu minh sau khi rời đi phan dương minh vốn là vẻ mặt ôn hòa sắc mặt không khỏi chìm xuống hắn gọi ở muốn về phòng của mình phan vũ ý ỉ tao mày nói con gái ngươi tối nay làm hơi quá đáng. Quá đáng sao? vô luận từ hiến khách lễ phép hay lại là luân lý đạo đức đi lên nói đúng là tương đối quá đáng n g ư ơ i không thích tiểu chu có thể nói thẳng ta và mẹ của ngươi cũng cho tới bây giờ không có cưỡng bách qua muốn ngươi cùng với hắn chẳng qua là cho ngươi đề nghị mà thôi phan dương minh bất đắc gì nói ngươi không cần đem tiểu lưu cái này đã kết hôn người đẩy ra làm cho ngươi bia đỡ đạt chứ ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra muốn phá h ư n g ư ờ i ta gia đình sao đây nếu là chuyện đi chúng ta phan ra mặt còn để nơi nào ba ta đã nói bao nhiêu lần rồi ta không thích chu minh ngươi có một lần nghe và qua sao phan vũ y t bắt đầu lôi chuyện cũ cực kỳ bất mãn đạo tự ngươi nói một chút là kết hợp ta cùng với hắn người với chu thúc bọn họ tận lực cho chúng ta an bài bao nhiêu lần không cần phải sống chung cơ hội ta có thể lý giải các người muốn tìm cho ta tốt nhà chồng tâm tình nhưng có phải hay không các người cũng hẳn thích hợp thể hội một chút ngã tâm tình ta vẫn luôn chỉ coi chu minh là đồng nghiệp bình thường bằng h ữ u đến xem cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn nói với hắn yêu hoặc là kết hôn ở nam nữ cảm tình phương diện có vừa thấy đã yêu cũng có lâu ngày sinh t ì n h nhưng cường xoay dưa thật không điểm phan dương minh coi như sáng s u ố t cha không có bởi vì chính mình con gái phản bác mà trở nên giận không kèm được chẳng qua là nên nói hắn cũng vẫn phải nói coi như là như vậy ngươi cũng không phải chọn tiểu lưu chứ ngươi làm như vậy không chỉ là ở ném chúng ta phan ra mặt sẽ còn hại hắn ngươi có biết hay không ngươi tối nay ngay trước tiểu chu mặt làm như vậy ngươi khiến hắn nghĩ như thế nào ngươi cho là hắn sau này sẽ thế nào đối đãi tiểu lưu bị hỏi lên như vậy phan vũ y h ỉ ngược lại thật đúng là sức suốt nàng tối nay ở trên bàn cơm muốn chết hành vi phần lớn nguyên nhân đúng là ở chu minh không ngợi mà tới sau mới sinh ra ý nghĩ khi đó nàng đặc biệt phiền căn bản vô tâm đi chiếu cố đến cảm thụ người khác chỉ muốn, muốn lấy cái gì dạng biện pháp tới thoát khỏi này một mực bị sòng phương cha mẹ coi trọng thông gia cục diện bây giờ nghĩ lại đã biết sao nháo t r ò lưu diễm ba có thể mới là lớn nhất người bị hại chu minh là cùng một loại con nhà giàu không giống nhau nhưng hắn dù sao cũng có ở lúc hàng bắt đầu trời sinh cảm giác ưu việt cùng lòng tự ái bây giờ khiến hắn cảm giác mình bại bởi một cái nhìn qua kia kia cũng không bằng người khác hắn có thể chịu phục phan vũ y thì tâm lý bắt đầu lo lắng lo lắng mới vừa rời đi chu minh sẽ tìm lưu diễm ba phiền thoái bất quá ngoài miệng vẫn là không muốn phục lý hắn chu minh sau này nếu là dám gây bất lợi cho lưu diễm ba ta và hắn chưa xong con gái ngươi với mẫu thân nói thật vừa mới một mực không có mở miệng hồng tú anh chen vào nói hỏi thật ra thì nàng biết rõ mình này có chút biết rõ còn hỏi dù sao mình sinh con gái là mẫu thân vậy có thể không hiểu sở dĩ còn phải hỏi là bởi vì mình đoán được cùng nghe được chính miệng thừa nhận vẫn có chút khác nhau khác nhau chính là ở chỗ nàng tốt quyết định nên dùng bao nhiêu lực độ đi ngăn cản phan vũ y g h ì bị hỏi đến mặt đ ỏ lên túi đầu nhẹ g i ọ n g nói ta không có yêu mến bên trên hắn chẳng qua là cảm thấy người khác cũng không tệ lắm là không tệ là cứu ngươi ca nguyện lao tới ngàn dặm vách đá thẳng đứng cũng ngăn trở không hắn quyết tâm là giút ngươi không tiếc một thân một mình đối mặt cùng hung cử các động phiến chỉ vì cầm lại phần kia không thuộc về hắn trách nhiệm chỗ danh sách hai hồng tú anh than nhẹ một tiếng nói ta cũng cảm thấy tiểu lưu người không tệ nếu là hắn còn chưa có kết hôn ngươi với hắn lui tới ta đương nhiên sẽ không phản đối nhưng hắn đã kết hôn à. hơn nữa mẫu thân tối nay cũng nhìn ra tiểu lưu đối với ngươi là thật không có nam nữ cảm tình phương diện này ý tứ ngươi như bây giờ làm sẽ không sợ hắn sau này cố ý xa lánh ngươi sao đến lúc đó các ngươi có thể ngay cả bạn bình thường đều làm không được thành phan vũ y ý, ý nghe một chút liền không vui thiêu mi đạo hắn dám nếu là hắn dám không để ý tới ta ta liền hàng ngày ngăn cửa nhà hắn đi khiến hắn đối với ta phụ trá phan đại đội trưởng người bây giờ dáng vẻ rất giấu đầu lò đôi người biết không phan dương minh mất mặt đạo người có nói hay không người tối nay không nói cho ta rõ ta ngày mai sẽ an bài ngươi và tiểu chu đính hôn hắn lời này rõ ràng càng giống như là lời tức giận có thể hết lần này tới lần khác có lực sát thương phan vũ y không trả lời nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía hồng tú anh bất quá hồng tú anh đối với con gái quăng tới cầu giải vây ánh mắt không hề bị lay động tương đối như đinh chém sắt nói ngươi đừng nhìn ta ngươi nếu là không đem chuyện nói rõ ràng từ giờ trở đi ta cũng sẽ ủng hộ ba của ngươi quyết định đều là người một nhà vậy có thể không hiểu với nhau đây phan vũ y y là biết cha mẹ mình mặc dù sáng suốt nhưng muốn thật là quyết định làm quyết định là không cho phép nàng không vâng l ờ i dù là chẳng qua là nhất thời xung động đều có vô cùng đại có thể trở thành chân thực hành động nàng không có lựa chọn khác không thể làm gì khác hơn là tật lực không quá lộ liễ nàng chuyện cho giao ra sau khi nghe xong phan dương minh là tức đến cười hắn chỉ dùng hai chữ khái quát đạo nghịch ngợm hồng tú anh cũng bị khí cười bất quá nàng không có phát biểu bình luận bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên có thể nghĩ thông suốt nhà mình con gái tại sao biết cái này sao chuyện đương nhiên ăn chắc lưu diễm ba tất cả đều là khiến chính hắn cho quán đi ra lưu diễm ba nếu là vẫn còn ở nơi này đại khái cũng sẽ bị phát cáo cười theo đồng đội chẳng qua chính là như thế ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu t r ư ơ n g một trăm chín mươi một trung sáo từ phan ra đi ra sau này lưu diễm ba cùng chu minh hai người một trước một sau duy trì đại khái chừng hai thước khoảng cách với nhau cũng không có cùng đối phương nói một câu bầu không khí không thể nói không được chẳng qua là quá mức trở mượn m phan vũ tối nay ở trên bàn cơm cử động không thể nghi ngờ là đem hai cái này vốn là không có nửa xu quan hệ nam nhân cưỡng ép liên quan đến nhau hơn nữa còn có vô cùng đại khả năng lúc đó đi lên phía đối lập đây không phải là lưu diễm ba muốn kết quả cho tới nay hắn đối với chu minh mới bắt đầu ấn tượng coi như không tệ mặc dù vị này ở lúc hàng bắt đầu đệ nhị thiếu ra cũng co h o à n khố một mặt nói thí dụ như bá đạo loại nhưng ít ra dám yêu dám hận ở triệu lực những thứ này không ra thế bối cảnh cơ tầng cảnh sát viên trong cũng có không có trở ngại tiếng tăm nên đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt đây là một cái chân lý c h ạ m văn tối mới vừa lên đèn ngựa xe như nước người đến người đi thành phố ban đêm luôn là như vậy với náo rộn ràng mọi người cũng không có bởi vì đêm yên lặng thả chậm sinh hoạt tiết tấu mỗi một người tựa hồ cũng có khơi thông không song t i n h lực ở đủ loại kích thích hạ diện lìn trường hợp tận tình thả ra mà q u o y r ư ợ u buổi chiếu phim tối đại khái là được hoan nghênh nhất cũng là phổ biến nhất chỗ đi lưu diễm ba cùng chu minh quyết định trò chuyện một chút cho nên bọn họ cùng đi đến một nhà kêu giá hoa hồng khoe d i u này quán rượu kém xa cơ như t i ê n tiên h thủy q u o y rượu đại khí so với nơi đó càng cố giã là một người chết đi dây điên cùng dãy rủa thân thể đám người còn có mặc bi kini ở trên vũ đài nhảy múa cột vũ tiểu thư chỗ này đừng nói thật tốt nói chuyện t i ế m phòng chừng chính là r á n lỗ thai giống cũng chưa chắc có thể nghe rõ lưu diễm ba quả thực không biết chu minh đem hắn dẫn đến tới nơi này làm gì đây là thích hợp trò chuyện một chút địa phương sao hai người tùy ý gọi một cái đài chu minh kêu một đống lớn rượu cùng mâm trái cây ăn vặt cũng không nói chuyện chính là nâng ly tương yêu lưu diễm ba người một chai ta một chai đất uống rượu lưu nhưng hắn thật sự là không biết chu minh hồ lôn này trong rốt cuộc mua bán cái gì thuốc trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không nỡ hơn nữa hắn thật rất ghét tới đây loại làm ồn người chết địa phương tầm hoan tắc nhạc đi dưới thủ thủ bùng nổ giống như h o anh nổ máy tựa như ánh đèn cũng một mực thay đổi màu sắc cùng trò gian đang lóe lên ngồi chơi có chừng hơn nửa canh giờ không uống nổi mười chai bia sau lưu d i ệ m ba thật sự là có chút không đỡ nổi ngay cả giống mang hô chu đội phó người d ẫ n ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì hắn không muốn đắc tội chu minh nhưng so với tới chỗ như vậy chịu tội lưu diễm ba tình nguyện bị vị này khả năng đã coi hắn là tình địch cảnh quan chỉ mui giống to một câu ta với ngươi thế bất lưỡng lập một loại lời gác hắn bây giờ hãy cùng những thứ kia suy nghĩ phải chết cũng phải chết thống khoái người là như thế tâm tình thật là quá con mẹ nó khó chịu đ ư ợ c lưu diễm ba có chút gấp chu minh nhưng là như cũng không nhanh không c h ậ m uống rượu con mắt cũng một mực chuyển chuẩn đến hướng nhìn chung quanh hắn tựa hồ đang tìm người hay hoặc giả là đang chờ người chờ sẽ ngươi cũng biết chu minh đồng dạng cũng là dùng hô to tới đáp trên mặt lộ ra một cái ý vị sâu san đ cười hô lưu diễm ba có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng một hơi thở. đè xuống sâu trong nội tâm dần dần thăng lên sao động tiếp tục uống rượu vẫn là câu nói kia đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi lại ngồi mười mấy hai sau mười mấy phút chu minh ánh mắt sáng lên ngay sau đó đứng dậy vô vô lưu diễm ba bà vai hô đi chúng ta cũng đi khiêu vũ vh t hai cái đại nam nhân chạy đi khiêu vũ lưu diễm ba bị hù dọa k h o á t tay lia liệu nói chu đội phó ta không biết khiêu vũ chính ngươi đi đi ta ở nơi này chờ ngươi sợ cái gì ta cũng sẽ không n h ả chính là loạn xoay thôi chu minh không nói lời gì kéo lưu diễm ba đẩy hắn hướng trong sàn nhảy đi tới đi một chút đi coi vậy đại khái cũng rất thích hợp hình dung những thứ này chính chìm đắm trong này trong sàn nhảy mọi người chứ lưu diễm ba là bị chu minh đẩy vào sàn nhảy hơn nữa trên người này một thân nghiêm cẩn trong chính phái núi giả bộ làm nổi bật khiến cho hắn và người chung quanh lộ ra hoàn toàn xa lạ người khác nhìn một cái cũng biết là một mới tới trà trộn buổi chiếu phim tối tay mơ đưa đến không ít cũng không biết dáng dấp có xinh đẹp hay không tiểu t ỷ t ỷ môn dối d í t đi lên chấm mút c h e i bửa có một gan lớn thậm chí còn cho hắn tới một đoạn tiếp thân n h ậ ệ t vũ thọ vẻ hoan n ê n người mới gia nhập ở sàn nhảy ngay chính giữa một cặp nam nữ đang ở nhảy tứ vô kỵ đạn n h ậ ệ t vũ động tác đã không phải là có thể sử dụng lớn mật liền có thể hình dùng cũng có thể dùng xuống lưu đôi trai gái này bên trong nam lưng hùm b á i gấu giữ lại cái bản t ố n đầu nhìn một cái khí chẳng sẽ không giống như một cái đứng đắn gì người nữ cũng không kém ăn mặc hở ngực lộ lưng trên cánh tay còn xăm không lớn đẹp mắt sâm nhưng là tương đối khả năng hấp dẫn con mắt. Trong có thể đôi trai gái này t r u n g quanh lại có đủ để cho bọn họ cuồng phóng không gian lưu diễm ba n g à y từ đầu là một mực bị chu minh từ phía sau lưng đẩy bất quá cuồng bạo đi dưới cùng t r u n g quanh điên cuồng vũ động đám người khiến đầu hắn có chút hỗn loạn đến bây giờ hắn căn bản không biết mình đi tới chỗ nào cũng không nhớ bị bao nhiêu người đẩy qua một cái đẩy ra một t ầ n g lại một t ầ n g đám người hắn cuối cùng thấy có thể đứng người không gian còn có một đối chính đối với t r u n g quanh thì làm như không thấy nam nữ vành lưu diễm ba vội vàng không kịp chuẩn bị bị người mánh lực đẩy một cái lần này hắn vốn có thể dừng một chút khí thế lao tới trước có thể người chung quái quá nhiều liền lại bị người mánh lực đẩy về phía đi trước cuối cùng hắn vẫn đem cái đó chính vong tình nhiệt vũ xâm nữ nhân đụng lật trên đất đang ở cao hứng bản thốn đầu thấy mình vũ bạn bị đụng ngã xuống đất trong nháy mắt giận không kèm được nâng lên bàn tay liền hướng lưu diễm ba trên mặt h ô t ớ i trong miệng đồng thời cũng đang mắng ta tào r ờ i ạ đi bộ không mang theo con mắt đúng không lão điệu nha nội dung cốt truyện thiên vi tắc một lần lời mở đầu lại vĩnh viên thích hợp ở nơi này dạng tốt xấu lẫn lộn buổi chiếu phim tôi trong trải qua hồi lâu không suy người chung quanh thật rất nhiều cho tới ngay cả lưu d i ệ m ba đều không có thể tìm được địa phương tránh bản thốn đầu này hổ hổ sinh phong một cái tát hắn không thể làm gì khác hơn là rối tay nắm lấy nhưng đối phương hiển nhiên là một cái đánh nhau lão luyện năng lực ứng biến cũng không coi là quá kém chính mình bàn tay bị bắt bản thốn đầu theo sát chân phải một cái chắc thích liền quét qua trong miệng còn là đang ở hùng hùng hổ hổ đạo mã kéo một tiền còn dám trả đũa lưu d i ệ m ba không muốn làm nhiều dây dưa dùng một cái tay khác ngăn trở này một cái chắc thích đồng thời bắt bản thốn đầu bàn tay tay cũng là thuận thế kéo một cái ánh mắt lại tìm t r u minh từ người chung quanh rồi dít chen trúc lui ra bản thốn đầu bước chân mất thăng bằng liền k é chó gặp bùn dứt khoát tiếng vang nghe lưu diễm ba đều là xương sở hắn không nghĩ tới này khí thế hung hăng đại hán tử như vậy trông khá được mà không dùng được hạ bàn hư với nhuyễn chân tôn sợ vãi h ả như thế khoe rượu đánh nhau đây là chuyện thường đối với lâu dài trà trộn ở buổi chiếu phim tối mọi người mà nói loại này máu chó nội dung cốt t r u y ệ n bọn họ cách tam xoa ngũ liền phải kiến thức một lần cho nên nói đều sớm là kinh nghiệm phong phú lao ma tước ở bàn thốn đầu ném xuống đất thời điểm người chung quanh đã rối rít lui ra nhường ra vị trí vốn là không lớn không gian dám cho dành ra đ ủ hai phe người trong cuộc cực kỳ không chỉ có như thế ngay vào lúc này ngay cả đi g i âm thanh cũng đóng vốn làm à u sắc rực rỡ muối đèn cũng đóng thay có thể chiếu sáng toàn trường ban ngày đèn các khách xem cũng dọn xong nhón chân r ố i cổ tư thế hết thể chuẩn bị ôn thỏa chờ trò hay bắt đầu bản thốn đầu ngã xuống sau x â m nữ lại bỏ dậy tay nàng chỉ tới lưu diễm ba dậm chân mắng to dám đụng ta người nhà biết l ã o nương là ai không có tin hay không lão nương hôm nay phế ngươi xin lỗi ta không phải cố ý lưu diễm ba cũng không muốn gây chuyện hy vọng có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết liền giải thích là mới vừa có người đầy ta cho nên không cần thận đụng vào ngươi nói xong hay n người ở đám người chung u q n bên trong lại nhiều h tàu lại m ấ là ầ n vẫn lại l k hắn g chu, chu, chu minh cùng h i ngày h u n n bản thốn đầu cũng có thủ muốn nhìn một nơi chó căn chó một miệng lông tiết mục hay hoặc giả là một hồi hắn chu minh liền sẽ mang cảnh sát đến đến lúc đó lấy nhớ loạn trị an xã hội tội danh đem ta lưu diễm ba cho bắt trong cục cảnh sát đi nhốt mấy ngày khả năng có rất nhiều lưu d i ệ m ba nhất thời cũng không nghĩ ra là cái nào hắn cũng lời nghĩ thêm nữa dù sao bộ đã trúng việc cần kiếp trước mắt là tiền thoát khỏi cái này bộ hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ biến hóa nhưng người ta bản thốn đầu cùng x â m nữ có thể không muốn đại ca đại tẩu xảy ra chuyện gì lúc này bảy tám cái quẻ rượu tay an ninh trong sách cao su cồn chạy tới bọn họ t h u a lỗ đẩy ra đám người vội vàng đỡ dậy nằm trên đất kêu a i u bản thốn đầu gặp bọn tiểu đệ chạy tới x â m nữ sức lực thì càng chân bắt cũng liền xuất ra được càng vui mừng ngẩng đỡ n g ư c nói ngươi nói ai mẹ nó để ngươi lao nương hôm nay đem các ngươi đồng thời thu、thập. nàng này vừa nói người chung quanh lại lần nữa rối rít lui ra càng không có một người dám đi nhìn lưu diễm ba rất sợ một đôi mắt bị hắn nhìn không vừa mắt cho chị bậy bạ bả nhận thức đến lúc đó xem cuộc vui biến hóa bị đòn vậy thì gặp v ậ t đen lưu diễm ba không có tìm được chu minh cũng cũng chỉ phải lắc đầu nói người hắn đã đi nhưng ta thật không phải cố ý ta tào rời ạ lão tử quản ngươi có đúng hay không cố ý hôm nay không cắt đứt tiểu t ử ngươi chân báo ca ta con mẹ nó sau này đổi thành họ của ngươi nói xong bản thốn đầu từ một người trong đó tiểu đệ trên tay đoạt lấy cao sú cổn hét lớn cũng con mẹ nó n g ra làm gì cho lão tử làm chết cháu t a i này nói làm liền làm đây là quầy rượu đánh nhau đặc sắc bởi vì ở rượu cồn cùng bạn chúng nhìn trừng trừng đồng thời quay pha xuống rất ít còn sẽ có người có thể tỉnh táo lại nói phải trái sắp xếp thân phận hết thể đều là đánh xong lại nói b ị c h bịch bị đùng đùng một trận loạn hưởng đi qua liền chỉ còn một mảnh gào thét b i thương bản thốn đầu cùng thủ hạ của hắn môn chút nào không ngoài suy đoán bị quật ngược trên đất tựa h ồ không có đến tiếp sau này bởi vì lưu diễm ba đánh xong người sau cũng đã nghênh ngang mà đi ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương một trăm chín mươi hai đồng thời cảnh cáo thành thật mà nói với bản thốn đầu bọn họ những thứ này khán chàng từ côn đồ đầu đường đánh một trận. đối với lưu diễm ba mà nói ngay cả vận động nóng người cũng không tính một điểm này từng ở cao viễn thu trong hôn lễ gặp qua chu minh chắc có thể nghĩ đến chứ như vậy hắn làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào đây mang theo một bụng nghi vấn lưu diễm ba nhanh nhanh rời đi dã mân cơi quầy rượu ngoài dự đoán mọi người là chu minh cũng không có thật rời đi hắn đang ở quầy rượu bên ngoài dựa vào đầu xe hút thuốc gặp lưu diễm ba sau khi ra ngoài phong khinh vân đạm đạo người so với ta tưởng tượng đi ra muốn trượm bị người mưu hại một cái lưu diễm ba tâm tình cũng không tốt nhưng hắn luôn, luôn đều không phải là một cái giỏi về đem hỉ nộ ai nhạc lộ ra vô biểu người nhà nhạc nói, đây coi như là một trò đùa đâu rồi cũng là người hướng ta chính thức tỏ rõ địa lý cũng không tính là chu minh vứt bỏ tàn thuốc ngoắc ngoắc tay đạo lên xe trò chuyện sau khi lên xe hắn thiện tay đưa cho lưu diễm ba một điếu thuốc mình cũng gọi thêm bên trên một cây đạo biết này quán rượu là ai chăng hoàng thập h ổ trước kia là kiểu i a cánh tay phải cánh tay trái chu minh tự hỏi tự trả lời đạo kiểu i a thủ hạ có tứ đại ngựa đầu đàn tiểu đệ nhiều nhất hoàng thập h ổ làm người độc ác nhất các tân còn có bị ngươi đánh cho thành tàn phế tiết long cùng hiện tại đã chẳng biết đi đâu thân nhất nhiên người trên đường vẫn luôn hoài nghi là ngươi giết kiểu da cho nên ngươi cũng coi là bọn họ nửa cựu nhân bởi vì làm thịt ngươi là có thể lên vị bất quá ngươi rất có thể đánh hạ thủ lại ác như vậy hơn nữa ngươi vẫn cùng cơ như yên rất thân cận cho nên bọn họ một mực chậm chạp không dám đ ộ n g thủ cũng chờ người k h á c động thủ t r ư ớ c tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi những chuyện này lưu diễm ba đã sớm biết cho nên cũng không có gì hay kinh ngạc hắn đốt thuốc đạo cho nên Chu đội phó đây là dự định trở nên gây gắt ta cùng giữa bọn họ mâu thuẫn tới một nơi mượn đao giết người không sai bị lắm bất quá không phải là mượn bọn họ đao là ta mượn ngươi Bất quá một quá mực c ũ ngay không tìm tới chứng cứ, cho nên những phách nên người này rất phách lối, còn đội chúng tìm tới rất cợt t lối, đội cứ, rêu trong m ấ cái đội vậy i tối liền ngươi ê nên n ngứa nay mượn lao cho tử thấy ngứa mắt, cho nên tối nay liền mượn tay thu t h p bọn họ n hồi. một g lưu diễm ba ngược lại s ư ơ n g sở tâm lý có chút nhỏ kinh ngạc hắn có đoán được chu minh cùng những người này cũng có đụng chạm khả năng nhưng hắn không nghĩ tới vị này cả nhóm chu đội phó hay lại là một cái nói như vậy nghĩa khí người ngược lại thật có điểm không ngờ hơn nữa ta cũng có chút nhìn ngươi không hợp mắt cho nên tối nay bất kể là ngươi đánh bọn họ hay là đám bọn hắn đánh ngươi một hồi với ta mà nói đều là thật hà giật chuyện chu minh hỏi thế nào n g ư ơ i tối nay hạ thủ có nặng hay không đủ trực tiếp đây chính là chu đ ạ i thiếu xem ai không vừa mắt cho tới bây giờ đều không giấu dếm lưu diễm ba bất đắc dĩ bật cười nhún vai nói tạm được đi ta vốn là suy nghĩ hạ thủ nhẹ một tí bất quá bọn hắn miệng quả thực quá thúi cho nên một cái không nhịn được thì đem bọn hắn cho đánh răng vãi đ ầ y đất chu minh thản xuất khiến lưu diễm ba trong lòng bán khí tiêu tán không ít nhưng có mấy lời vẫn phải nói thông s u ố t điểm được hắn nết m i ế t miệng tiếp tục nói chu đội phó ngươi nên nhìn ra được ta cùng phan đội trưởng giữa cũng không có gì nam nữ về tình cảm dây dưa cho nên ngươi không cần phải nhằm vào ta cho tới nay lưu diễm ba đối với phan vũ y cho tới bây giờ cũng chưa từng có có ý đặc biệt gì thậm chí căn bản không xem nàng như thành nữ nhân nhìn qua bởi vì nàng thật sự là thái hổ so với đại nam nhân còn mạnh mẽ hơn hắn chẳng qua là thưởng thức cô ấy là loại chưa từng có từ trước đến nay chính nghĩa cảm ta biết n g ư ờ i đối với Vũ Y thì thật có lẽ là k ô ngươi có cảm giác gì, n h n nàng g đ bao nhiêu đã có một chút một điểm này chính ngươi chắc có thể cảm giác được chứ nói đến cái vấn đề này chu minh sắc mặt trở nên có chút không tự n h i ê n lại chu minh cùng phan vũ y thì có thể tính bên trên là thanh mai chút mã hắn thích nàng đây cơ hổ là người đi đường đều biết sự tình mặc dù hắn cũng biết nàng cho tới nay đối với chính mình cũng không có nam nữ cảm tình cái loại này thích mà dù sao cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng bởi vì trong quá khứ rất nhiều năm trước tới nay phan vũ y là một mực ở cự tuyệt có thể nàng cũng không có thích qua các nam nhân cái này thì cho chu minh vô hạn hy vọng c ũ n g không gian tưởng tượng thậm chí hắn thấy chỉ cần mình có thể kiên t r ì tiếp hơn nữa có song phương cha mẹ công nhận lại mai cái mấy năm sau hết thể tự nhiên cũng sẽ nước chạy thành sông hai người bọn họ cuối cùng nhất định có thể chung một chỗ nhưng bây giờ bất đ ộ n g nay nửa đường sông ra mang đến lưu diễn ba hay lại là một cái đã kết hôn nam nhân có thể hết lần này tới lần khác người sáng suốt cũng nhìn ra được phan vũ y h i ệ bây giờ đối với hắn đã đậu tình chẳng qua là sâu cạn không biết trong mắt người tình biến thành tây thi những lời này là không sai có thể chu minh cũng là một cái sĩ diện người khiến hắn thừa nhận mình nhiều năm si tâm còn không bằng một cái nhận biết không mấy tháng đã kết hôn nam này thật rất khó đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào sợ rằng cũng không muốn tiếp nhận chứ đ ề u nói đối mặt tái tình yêu lý trí có thể trên thế giới lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm được nói cách khác tối nay chu minh không có giống lần đầu như vậy tùy tiện tìm cái lý do đem lưu diễm ba bắt trong cục cảnh sát đi tự mình động thủ thu thập một hồi liền đã coi như là rất lý trí lưu diễm ba yên lặng hắn là tình thương hơi thấp nhưng không có nghĩa là đã thấp đến thiếu phí trạng thái nếu không phải phan vũ ý nghĩa cố ý hắn bây giờ nghĩ lại thật sự là không nghĩ tới còn có lý do gì có thể giải thích nàng tối nay tại sao phải ngăn cản mình với chu a di các nàng nói rõ tình huống thật cái này làm cho hắn thật rất lung túng chu minh gặp lưu diễm ba bị chính mình hỏi á khẩu không trả lời được liền nói tiếp dĩ nhiên liền coi như các người hai lẫn nhau đều có ý ngươi bây giờ cũng không có theo ta cạnh tranh tư cách bởi vì phan thúc cùng hồng di tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ duy nhất con gái cùng một cái đã kết hôn nam nhân làm chung một chỗ trừ phi ngươi nguyện ý cùng dẫn hàm n h ư ợ c ly hôn ta sẽ không cùng hàm n h ư ợ c ly hôn trừ phi nàng chủ động nói lên muốn cùng ta ly hôn lưu diễm ba nghiêm túc nói liên quan tới hôn nhân đi ngang qua hải đại xảy ra chuyện đêm đó cùng dẫn hàm n h ư ợ c từng có thảo luận sau này lưu diễm ba đã có nhất định tự mình nhận xét nhưng hắn trong x ư ơ n g tiêu chuẩn cơ bản không có đổi đó chính là vô luận yêu và không yêu chỉ cần là kết hôn h ắ ngay c ũ n sẽ không h dàng nói tán liền tán, dễ là bởi vì đây c mẹ làm của hắn để lại cho hắn hắn người để lại q u tắc. một trận một thứ hắn nhắc cùng nhược dịch, cái cũng Lưu là lần ly hôn, cũng sẽ không nhắc lại lần qua Diễm dẫn giao nói hai. hàm Ba hôn nhân này không nhưng hôn, không Ngay dạ, đã sẽ vậy chu minh sắc mặt hòa hoan rất nhiều lạnh nhạt nói cho nên ta hiện buổi tối làm như vậy cũng không tính chân chính với ngươi chẳng qua là là cho hà giận dù sao ta cũng vậy cái đại lao ra nếu là thấy mình thích nữ nhân với k h á c nam nhân mắt đi m ạ y lại đều không làm chút gì chuyến đi còn không để cho người cười đến r ụ n g r ă n g sao hơn nữa nếu là ta chu minh thật muốn nhằm vào ai liền khiến cho này chút thủ đoạn lời nói ngay cả chính ta cũng sẽ xem thường chính ta chu minh lời nói rất dày nhưng câu câu có lý húng chi ta muốn là bây giờ liền im n l ơ i khiến vũ y ghé biết nàng nhất định sẽ bắt đầu ghét ta đây là cái mất nhiều hơn cái được ta còn không nốc đến hợp làm loại này bởi phu nhân lại chiết binh mua bán tối nay coi như cho ngươi một bài học nhớ sau này không việc gì chớ cùng vũ y ghé đi quá gần nếu không lần kế ta có thể không sẽ khách khí như vậy chu minh cảnh cáo nói lưu diễm ba gật đầu một cái chậm rãi nói chậm rãi nói dẫn hàm nhược vẫn còn không có về phòng của mình nghỉ ngơi nàng đang ngồi ở lưu d i ệ m ba trong căn phòng sắc mặt không tốt lắm chồng mình lừa gạt đến chính mình đi khác nữ nhân trong nhà ăn cơm hơn nữa còn cử chỉ thân mật đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ nhân ở biết được loại chuyện này sau này sắc mặt đại khái cũng sẽ không quá tốt xem đi dẫn hàm nhược ở cảnh lệ vườn hoa có bạn hay lại là một cái vừa vặn biết nàng và lưu d i ệ m ba đã kết hôn bằng hưu là lần trước ở lục thiên hảo trong tiệc dễ biết cho nên lưu d i ệ m ba trở lại một cái dẫn hàm nhược lại hỏi ngươi tối nay đi nơi nào lưu diễm ba sờ một cái chót vui hắn đã nhận ra được bầu không khí có chút không đ chê cởi nói đi một người bạn nhà ăn cơm chuyện này ta không phải là đã nói với ngươi sao dẫn hàm nhược tuyệt mỹ trên gò má lạnh lùng lạnh lùng nói nói rõ ràng là bạn nào lưu diễm ba trực giác nói cho hắn biết sự tình đã không đạt được nhưng nội tâm của hắn vẫn d â y rủa sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ đạo phan cảnh con nhà ngươi thích nàng dẫn hàm nhược nắm chặt quả đấm sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh không có ta câu này không có giống như là một c â y đạo hỏa tắc hoàn toàn chọc giận dẫn hàm n ư ợ c còn không chờ lưu diễm ba nói hết lời nàng đã có thân đi tới trước mặt hắn tâm tình kích động nói không có ngươi tại sao phải gạt ta k h ô nàng g là là c tối nay thật rất đau đớn nhất là ở bằng hữu gọi điện thoại mà nói chồng ngươi có thể đã bên ngoài lúc dẫn hàm ngược trong nháy mắt cảm giác mình đã không có một chút mặt mũi có thể nói trọng yếu nhất một điểm là nàng bây giờ đã chậm chậm bắt đầu quan tâm đoạn hôn nhân này hôn nhân là không có c u á thuận bồn xôi gió hai người chung một chỗ cũng nhất định sẽ có va va chạm chạm nhưng lời nói dối thật là trong đó lớn nhất nguy cơ ở việc trải qua một đoạn đau thấu tim gan cảm tình sau này dẫn hàm nhược càng là nhất là ghét lời nói dối nàng là bắt đầu ở ư lưu d i ễ m ba người này có thể càng quan tâm lại càng không cách nào nhịn được hắn lời nói dối tâm tình cũng trở nên càng kích động mà kích động đi qua chính là vô tận thất vọng nàng nói tiếp lưu d i ễ m ba thật ngươi nếu là muốn ly hôn có thể nói thẳng không cần dùng loại phương thức này tới chán ghét ta ta thật không có thích nàng cũng không có nghĩ qua muốn cùng ngươi ly hôn lưu diễn ba rất nghiêm túc đây đã là hắn tối nay lần thứ hai trịnh trọng kỳ sự thanh minh rõ ràng vậy ngươi tại sao phải đi nhà nàng ăn cơm trong nhà không có ngươi cơm ăn sao dẫn hàm nhược chất vấn trọng yếu nhất ngươi tại sao không có cùng người khác giải thích rõ ngươi không phải là bạn trai nàng thẳng thắn sẽ k h o a n hồng kháng cự sẽ nghiêm trị lưu d i ệ m ba đảng hoàng giao phó chính mình tối nay đi phan ra ăn cơm nguyên nhân cũng chính là phan dương minh cùng hồng tú anh hai vợ chồng là cảm tạ hắn đi nam chiếu tỉnh cứu phan vũ ý chuyện này hắn lúc trước là một mực lừa gạt đến dẫn hàm nhược đồng thời cũng giải thích tối nay tại sao không có cùng chu a di các nàng nói rõ tình huống duyên cơ sau khi ngay xong dẫn hàm nhược liền tức giận hơn tương đối bất mãn nói lưu diễm ba n g ư ơ i thật là một tên c h ô tiếp đại h ư n đản cứu người có thể lý giải có thể bị phan vũ y g h a y m ộ t ngăn cản lưu diễm ba cũng chưa có giữ v ơ n g hướng người khác nói rõ giữa bọn họ quan hệ nguyên nhân này dẫn hàm nhược thật sự là có chút khó mà tiếp nhận nàng quật cường ngước đầu chờ hắn cho một cái cuối cùng giao phó hàm n h ư ợ c thật xin lỗi ta lưu diễm ba lời còn chưa dứt dẫn hàm nhược lần nữa ngắt lời nói ta không nên nghe thật xin lỗi ta bảo đảm sau này không việc gì sẽ không sẽ cùng nàng đi quá gần không nữa qua lại loại này bảo đảm lưu diễm ba cuối cùng là không làm được bởi vì làm nhân sinh luôn là tràn đầy n g o ạ i ý muốn tính dẫn hàm n h ư ợ có c chút thất vọng nhưng nàng bây giờ cũng quả thật không nghĩ ly hôn không thể làm gì khác hơn là cảnh cáo nói lưu diêm ba ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi chính hắn một bảo đảm nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thưởng ngày t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba lần thứ nhất t ớ c hẹn một tuần lễ sau ở phan dương minh vận hành xuống lưu diêm ba rốt cuộc cầm lại kia hai trăm vạn thị cục dựa theo quy định trả lại cho hắn phát năm mươi nghìn tiền thưởng cái này làm cho hắn vui a một hồi lâu dù sao sau khi kết hôn hắn trong túi vẫn luôn là căng thẳng sống qua ngày bây giờ chủ yếu sinh hoạt nguồn chính là dựa vào ăn bám chờ dẫn hàm nhược mỗi tháng phát mười ngàn sinh hoạt phí về phần công việc đừng làm rộn cái đó tổng tài nguyện ý cho một cái ba ngày đánh cá hai ngày phơi trợ lý phát tiền lương không có mở hắn cũng đã rất không tồi trọng yếu nhất một điểm là doãn tổng tài gần đây tâm tình không tốt hơn nữa chỉ nhằm vào một mình hắn tự từ, từ đêm hôm đó biết lưu diễm ba đi phan vũ y ở nhà ăn một bữa cơm tối sau này dẫn hàm n ư ợ c gần đây liền không đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn chỉ cần không phải trong công tác sự tỉnh hắn nói mười câu tối đa cũng là có thể đổi lại nàng một câu hơn nữa một câu kia tuyệt đối sẽ không vượt qua năm chữ lưu diễm ba vì thế rất khổ não cũng may hắn ra mặt đã kinh biến đến mức càng ngày càng dày cái này không hôm nay tới gần lúc ta n việc hắn liền liếm trông nóng một t ấ m chân cho mặt mày vui vẻ lấy lòng đạo doan tổng ngươi có mệnh hay không nếu không ta cho ngươi theo như cái mát xa nam nhân mà làm chuyện sai thì phải nhận tức đánh làm chuyện sai còn với lao bà của mình đấu khí lời nói có thể chưa tính là bản lĩnh là suy nghĩ có h ã m hại bất quá hắn gần đây ân cần trình diễn miễn phí số lần quá thường xuyên doan đại tổng tài đối với lần này đã thuộc về trạng thái chết lặng chẳng qua là gần như theo bản năng vẫy một cái tự đi đi thể hộ i ánh mắt tương đối tích tự như kim nửa chữ cũng không muốn thổ lộ đối với dẫn hàm nhược rất rõ ràng là tỏ ý ngươi đi sang một bên á n h mắt lưu d i ệ m ba lựa chọn làm như không thấy giữ vững không ngừng đạo hàm nhược ngược lại ngày mai nghỉ ngơi không bây giờ buổi tối ta mời ngươi đi keo ly phòng ngắt nang cơm cơm nước xong chúng ta lại đi nhìn một trận điện ảnh ngươi thấy thế nào không đi dẫn hàm nhược cự tuyệt được tương đối quả quyết là không chút nào mang cân nhắc cái loại này quả quyết quyết định tới điểm thuốc mạnh vì vậy quả quyết xoay người hướng khu ghế salon đi tới trong miệng hành hành tức tức nói lầm bầm đúng ta sáng hôm nay cho bân thiếu gọi điện thoại nói với hắn một chút đem mực đen mỡ cùng bạch ngọc lộ mang vào bộ đội dùng thử c h u y ệ n nói tới công việc dẫn hàm n lực vẫn sẽ không mang theo bất kỳ cá nhân tình cảm vội vàng hỏi tới bạch bân ca nói thế nào nàng là không mang theo tâm tình có thể có người mang a lưu diễm ba làm bộ mắt nhìn đồng hồ đeo tay cố làm kinh ngạc nói đã tới giờ tan việc vậy ta phải đi nhanh lên có chuyện gì chờ ta khuya về nhà lại nói nói xong hắn đã cầm lên ném ở trên ghế salon áo khoác vội vã đi ra cửa đi đâu dẫn hàm nhược c a o mày nói l ư u diễm ba quay đầu lại lộ ra một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ biểu tình nhún vai nói đi tìm người ăn cơm xem phim à ta ở keo ly đã đặt vị trí tốt vẽ xem phim ta cũng mua xong ngươi không đi ta lại không thể kéo mạnh lấy ngươi đi nhưng cũng không thể cứ như vậy lãng phí chứ dẫn hàm nhược nghe một chút lông ngươi đây là đã sớm đảo hố sâu chờ ta nhảy đúng không nhưng cẩn thận nghĩ đến nàng còn hết lần này tới lần khác không thể không nhảy dẫn hàm n h ư ợ là biết đã biết tiện nghi lão công tiện đứng lên là thực sự chuyện gì cũng làm được nói không chừng có thể tiện đến đem bạn gái trước ước đi ra ăn cơm xem phim mức độ lưu d i ễ m ba ngươi thật là có tiền đ ồ cả ngày lẫn đêm trừ khi dễ lao bà của mình ngươi còn có thể hay không thể làm chút chuyện khác dẫn hàm nhược tương đối bất mãn nhưng thân thể cũng rất thành thực đã có thân cầm bao đi ra cửa hh ắ lưu d i ễ m ba một g i â y biến sắc mặt đổi về lấy lòng chán ngán nụ cười đưa tay nói doan tổng ta giúp ngươi cầm bao nam nhân m à không đùa bỡn điểm thủ đ ó n h ỏ có thể giúp cực kỳ tức giận bên trong lao bà kéo ly phòng an ở tân thành khu đường dành cho người đi bộ minh châu đại hạ đình cấp là một nhà cả thành phố biết tên phòng an tây nó danh tiếng sở dĩ lớn như vậy trừ phẩm chất cao cao tiêu phí, cao phục vụ này t ă n cao trở ra nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là đặc biệt được cước hẹn nam nữ xem trọng thậm chí nhà này phòng ngăn ở trên cao còn bị nhiều chuyện mọi người bầu thành hải thị cầu hôn biểu lộ thánh địa nghe nói trung bình mỗi ba ngày liền một cặp người hưu tình quyết định tại đây cặp tay đồng hành cuộc đời còn lại có lúc một ngày thì có chừng mấy đôi đây cũng chính là bởi vì như vậy lâu này lãng mạn cũng trở thành là keo ly phòng ngăn nổi danh nhất nhãn hiệu mà càng thú vị là nhà này phòng ngăn ông chủ là hô ứng mọi người đánh giá này còn thiết một cái quy định keo ly phòng ngăn chỉ nhận hai người đạt vị còn phải là một nam một nữ nếu như đặt tốt vị sau này cuối cùng ngươi là một người hoặc là nam hay hoặc giả là nữ nữ như vậy phối hợp đi lời nói coi như ngươi đang ở đây đặt trước trong thời gian chạy tới phòng ăn cũng sẽ hủy bỏ người đặt vị lưu cho người khác người phục vụ cũng sẽ rất có lễ phép x i n ngươi rời bước đi những địa phương khác dùng cơm đương nhiên cái này minh văn quy định đi ra sau này cũng có giang tinh từng chất vấn qua chẳng lẽ nam nam hoặc là nữ nữ lại không thể ước h ẹ n sao không thể có ái tình sao người ta keo ly phòng ăn ông c h ủ nhưng là không có chút nào hệ n chuyển trả lời có thể có nhưng ta phòng ăn càng hoan n ê n nam nữ phối hợp từ ăn uống nghệ tôn chỉ đi lên nói đây là một cái nghe vào rất vô lý quy định có thể hết lần này tới lần khác thì ra là vì vậy quy định khiến keo ly phòng ăn trở nên được hoan nghênh hơn mỗi ngày lưu lượng khách so sánh với lúc trước không có quy định này thời điểm chỉ có thể nhiều không phải ít liền giống bây giờ chính là bởi vì biết có quy định này lưu diễm ba mới lựa chọn nhà này đ ặ t vị yêu cầu nộp ứng trước tiền phòng ăn dẫn hàm nhược mới không thể không tới dẫn hàm nhược ngược lại không phải là thương tiếc nếu như người không đi sẽ bị trừ đi mười phần trăm ứng trước tiền là lo lắng lưu diễm ba hàng này thật sẽ tìm ngoài ra nữ nhân đi nhà này chỉ thích hợp ước hẹn phòng ăn đây là nàng không thể nhấc nhịp b ấ t q u á bất kể là từ cái dạng gì nguyên nhân nay tóm lại là coi là vợ chồng bọn họ hai lần đầu tiên nước hẹn sau khi ta n việc lưu diễm ba theo dẫn hàm n h ư ợ c về nhà thay quần áo khác đến khi hắn chính mình vẫn là k i a một thân duy nhất có thể giữ thể diện giấu trong màu lam núi g i a bộ dẫn hàm n h ư ợ c nàng hay lại là đẹp như thế bất kể mặc cái gì đều dễ nhìn coi như chẳng qua là thay một cái màu lam nhạt quần jean cùng một món nhũ bạch sắc dệt l e n áo lót tia dung nhan tuyệt mỹ cùng có thể nói tỷ lệ vàng vóc người vẫn để cho nàng trở thành keo ly phòng ăn tối nay tịnh lệ nhất tiêu điểm nghiêng nước như thành không quá đáng 19h, màn đêm đã lưu diễm ba đặt là vị trí cạnh cửa sổ có thể nhìn xuống nhà nhà đốt đèn huy hoàng cảnh đêm người đẹp cảnh đẹp nơi này đúng là một cái thích hợp ước hẹn địa phương tốt trong phòng ăn có dương cầm sư một mực ở k h y ê u mỹ nhu hòa bài hát đang ngồi khách nhân tất cả đều là nam nữ phối hợp tổ hợp nếu là một người hoặc là cùng cùng phái bằng hưu đến chỉ cần không phải trước đó đặt vị phòng ăn ngược lại cũng không phải không tiết đãi chẳng qua là thật rất được ngược dù sao thức ăn cho chó liền c ó thể ăn được c h ố n g đỡ còn cần phải ăn cơm lưu diễm ba lão có phong độ lịch sự đất mời dẫn hàm nhược ngồi xuống sau đó với ảo thuật tựa như xuất ra một nhánh tiểu diễm b mỉm cười nói tặng cho ngươi tao nhã lễ phép phong độ nhẹ nhàng tựa như xuất thế mà không nhiễm tiêm trần quý công tử dẫn hàm l ợ c ngược lại có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới chính hắn một tiện nghi lão công còn có như vậy một mặt lúc này trong lúc d ở tay n h ấ t t r ầ n cũng lộ ra một cổ ôn nhuận như ngọc quý khí mạch thượng nhân như ngọc công tử đợi vô s o n g l ư u diễm ba thanh tú dung nhan tuyệt đối không gọi được đẹp mắt nhưng giờ phút này trên người hắn kia dịu dàng khí chất thanh nhã lại nhất định xứng với những lời này ít nhất dẫn hàm lực thì cho là như vậy tại hắn ôn nhu dưới ánh mắt nàng xấu hổ nhận lấy kia đó mang theo nhàn n h ạ t hương thơm hoa b á c hợp h mấy ngày này góp nhặt ở trong lòng v ẹ này n hoán khí giờ phút này cuối cùng tiêu tan vô ảnh vô tung một tiếng cảm ơn nói nhu tình như nước nàng là dẫn hàm n h ư ợ c là một người tất cả đều biết nữ cường nhân nhưng chúng quy vẫn là một nữ nhân một cái đối với a i tình cùng hôn nhân vẫn ôm tốt đẹp nhất mong đợi nữ nhân đây là nàng có được cũng là hắn nên cho bá lưu diễm ba một cái hưởng chỉ khai ra đã sớm chờ ở một bên người phục vụ hắn cũng không có c h ư n g cầu dẫn hàm được ý kiến lại điểm đều là nàng thích ăn nhất môn ăn ngay cả thịt bò bít tết mấy phần thuộc hai ơ n n ữ vợ chồng sống qua ngày không có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt đều là tiếp tục lâu dài có lẽ một cái có chút ánh mắt hoặc là một cái nhàn nhạt nụ cười hay hoặc giả là một cái tiểu tiểu cử động lưu à có thể nhìn ra bản ra diễm ba trong lòng đọc ế hiệu dẫn u hàm được thần sắc làm rung động cùng kinh ngạc cười nói nếu là ngay cả ngươi thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì cũng không biết như vậy không xứng trước lão công ngươi vẫn không thể một cước đạo ta ạ hơn nữa ta còn biết ngươi tốt nhiều bí mật nhỏ nha tỉ như thích mặt cước trước một câu còn rất khiến người làm rung động sau một câu sẽ không cái chính hành nhất là hợp với một mảnh kia có chút tà mị cười đế ức thật là có đủ ghét dẫn hàm l ợ c mỗi lần nhớ tới lần đó bởi vì chính mình hạ thân thất thủ khiến lưu diễm ba thấy mặt cút cảnh tượng trên mặt nàng liền cháy xét h o à n g vừa xấu hổ vừa giận tâm lý vừa mới lên về điểm kia làm rung động cũng thay đổi thành lũ hoán đôi mắt đẹp chừng một cái đạo xú nam nhân im miệng như vậy sẽ không nói chuyện t h ế m thật ra thì lần này không phải là lưu diễm ba chỉ là không muốn dẫn hàm lực bởi vì hắn tối nay nho nhỏ này quan tâm quá mức làm rung động như vậy sẽ có vẻ hắn quá mức tận lực cho phép quan trọng hơn một điểm là hắn biết rõ những thứ này vốn chính là chính hắn b u ồ n p h ậ n chuyện nếu như nàng này người vợ bởi vì này điểm quan tâm quan tâm liền cảm động đến quá mức vậy hắn cái này lão công làm lại vừa là biết bao không xứng trước đây cho chúng ta lần đầu tiên ước hẹn cả ly ai muốn cùng ngươi cái này x ú n a m nhân ước hẹn hắn nâng ly tương yêu như một xuân phong nàng nhẹ nhàng lắc lắc ly r ư ợ u chát cười thật rất đẹp ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ơ n g một trăm chín mươi b ố chúng ta cố sự ước hẹn nếu là toàn bộ hành trình lời ngon tiếng ngọt nhu tình như nước cũng sẽ trở nên thẻ nhạt vô vị húng chi lưu diễm ba cũng không quá giỏi nói rất cảm động lời tỏ tình bởi vì hắn vẫn luôn không phải là một cái lãng mạn nam nhân lại nói hắn và dẫn hàm nhược lần này ước hẹn cũng không đơn thuần là là tăng tiến cảm tình trên thực tế coi như là hắn buộc nàng tới bất quá đến hiện tại vào giờ khắc này dẫn hàm nhược ngược lại rất hưởng thụ tâm tình có một tí tia điểm tí tách cảm giác vui thích nhìn ngồi tại đối diện chính đang vì nàng cắt ra thịt bò bít tết kia lời qua ngước mắt cười nói ngươi nếu là lại như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn tiếp phỏng chừng một hồi là được vào phu dẫn hàm nhược nhận lấy thịt bò bít tết hờn rối đất hoành hắn nước mắt đúng hắc mặc cao cùng bạch ngọc lộ thành phẩm thuốc chuẩn bị xong chưa có lưu diễm ba bắt đầu cùng mình phần thịt bò bít tết kia làm đấu tranh giao n g ĩ a khiến cho tương đối chuẩn b â n thiếu nói qua mấy ngày hắn sẽ đích thân dẫn người tới hải thị lấy thuốc thuận tiện tới xem một chút nhá đầu bất quá cụ thể là ngày nào hắn không có nói bảo là muốn chờ hai ngày này huấn luyện giã ngoại sau khi kết thúc mới có thể quyết định ngày nào tới dẫn hàm n h ư ợ c một bên mỹ tư tư ăn thịt bò bít tết vừa gật đầu đạo hắc mặc cao đã chuẩn bị xong bạch ngọc lộ dược liệu cần thiết mấy ngày trước ra thu mua đủ hai ngày này thanh mộng cùng cơ lão bạn sắp xếp người gấp rút chế biến qua hai ba ngày nữa hẳn liền có thể chuẩn bị xong chờ bạch bân ca tới lấy thuốc thời điểm hẳn không có vấn đề bất quá bạch bân ca làm như vậy sẽ không phạm kỷ luật chứ dẫn u hàm nhược không nhịn được bổ hỏi một câu dù sao dân gian s ư ở n g thuốc tìm quân nhân thử thuốc nàng không chỉ có là lần đầu tiên làm cũng là lần đầu tiên nghe nói liệu diễm ba cười n h ạ t nói yên tâm bân thiếu cũng không phải là cái ngốc đại cá tử loại sự tình này chính hắn có thể xử lý tốt các ngươi chỉ cần chính xác không có lầm theo như toa thuốc đem thuốc pha chế sắn chế biến được chuyện khác giao cho hắn xử lý là được bọn họ đã thông qua điện thoại đúng như lưu diễm ba lúc ấy tự mình nói như vậy chỉ cần là hắn yêu cầu hỗ trợ chuyện bạch b â n cũng sẽ không chút do dự đáp ứng hơn nữa còn là đảm nhiệm nhiều việc dẫn hàm n h ư ợ c lo lắng là nhân c h i thường tình nhưng thật không có ý nghĩa gì với bạch b â n mà nói lưu diễm ba với hắn mà nói khả năng thật nặng qua đời đang lúc khác toàn bộ bao gồm hắn trở nên cố thủ tín ngưỡng lại nói đây cũng không phải là chuyện gì xấu dù sao trong bộ đội vô luận là huấn luyện thường ngày hay lại là ra nhiệm vụ gì và va, va chạm chạm bị thương là không thể bình thường hơn được sự tình chỉ cần đến lúc đó này bị lưu diễm ba sửa đổi qua toa thuốc hắc mặc cao cùng cơ như yên trên tay bạch ngọc lộ chứng minh bọn họ nói không loa nhất định có thể ở trong bộ đội bị phổ biến rộng rãi sử dụng nói không chừng còn có thể cho bạch b â n mang tới một chiến công khen thưởng cái gì nghe lưu diễm ba vừa nói như thế dẫn hàm nhược thật đúng là yên tâm không ít người nói ý ngơi ư là chờ bạch b â n ca đem nhóm này dùng thử thuốc cầm đi sau này chúng ta liền bắt đầu làm vung tay trừng quỹ chờ hậu kỳ đại lượng sinh sản liền có thể、ừ. lưu diễm ba gật đầu nói không sai biệt lắm chính là như vậy nói xong hắn lại hơi suy nghĩ một chút thờ ơ c ư ờ i nói dĩ nhiên do n tổng ngươi nếu là cảm thấy hay n ấ y có thể giúp bân thiếu giới thiệu người bạn gái nói người nói vô tâm người nghe hiểu ý dẫn hàm nhược bông u xuống đang muốn bỏ vào trong miệng thịt bò bít tết kinh ngạc nói bạch b â n ca còn không có tìm bạn gái à thật giả thật giả ta không biết ngược lại chính hắn là nói như vậy lưu diễm ba bẹp miệng nói thế nào ngươi thật là có nhân tuyển tốt sao có không dẫn hàm nhược suy nghĩ một chút cười có chút không có hảo ý hé miệm đạo vậy nếu không chúng ta đem bạch vân ca cùng thanh mộng kết hợp đến đồng thời ngươi thấy thế nào bán quê mật bán ca ca bất quá này thao tác còn giống như thật chuẩn lưu diễm ba cũng là cười nghiêm túc nói chủ ý này thật giống như cũng thực không tồi vừa vặn hai người bọn họ tính khí cũng hôi phỏng chừng đến lúc đó có thể toàn bộ cá mẹ một lứa kết cục đi ra kia cứ như vậy khoái trá quyết định đến lúc đó ngươi đi giải quyết thanh ngọc tỷ ta đi giải quyết b ậ t thiếu lưu diễm ba đánh nhịp đạo được duấn hàm nhược cười càng vui vẻ hơn nhìn qua có chút không kịp chờ đợi cảm giác muốn giúp người hoàn thành ước vọng đây đúng là chuyện tốt bất quá hai người này cũng là đủ kỳ lạ rõ ràng là chính bọn hắn ở hết hẹn lại cứ thiên về bận tâm lên người khác trung thân đại sự thật là thiên phòng văn phòng cướp nhà khó phòng bạch vân cùng thượng quan thanh mộng lúc này đại khái là không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị tính kế một cái chứ bữa này bữa ăn tối trong lúc vô tình trải qua hai giờ mới kết thúc dù sao thời gian tốt đẹp luôn là sẽ cho người thấy thời gian như thoi đưa ăn xong bữa ăn tây tiếp theo chính là xem phim lưu diễm ba mua là chín giờ rưỡi tối vẽ xem phim danh thiếp là một bộ không tính là rất hỏa hoạt hình điện ảnh cái này làm cho sau khi biết dẫn hàm được có chút mơ hồ phim bay t r ụ tôn chỉ liền là muốn cho cuộc sống ở đường kim cái này cao áp xã hội mọi người xem qua sau có thể được ngắn ngủi bung ô lỏng nghe nói nội dung chính là nói một đám những động vật ở trong rừng rậm khoái trá cuộc sống không có gì khác sẽ cho người cảm thấy đối với sinh hoạt có lĩnh ngộ tầng sâu ngụ ý có thể ước hẹn không phải là nhìn có thể xúc động tâm huyền ái tình điện ảnh sao dầu gì cũng nên nhìn cái phim kịnh dị cái gì chứ nàng có nghi vấn bất quá vẫn là kiên nhẫn nhìn xong cả trang điện ảnh hoặc giả nói là phụng bồi hắn cả trang điện ảnh nhìn một chút đến từ mở đầu đến kết vĩ lưu diễm ba vui vẻ đến giống như một ngây thơ hồn nhiên h Kêu lưu à tới từ s trong n có có tí tí diễm ba c ư ờ i hỏi ngược lại thế nào ngươi không thích nhìn sao ta nhớ được ngươi ở nhà cũng sẽ nhìn phim hoạt hình a không phải là không thích chẳng qua là cảm thấy tối nay sau khi nhìn có chút quái quái cảm giác dốt hàm nhược không có nói quá thông suốt nhưng nàng biết hắn có thể nghe hiểu lưu diễm ba có thể nghe hiểu sao hắn hiểu được bọn họ vừa mới nhìn xong bộ này hoạt hình điện ảnh nó đúng là một bộ sau khi xem xong khiến người ngay cả thảo luận cùng làm rung động cũng không tìm tới một chút phim mặc dù có thể để cho thích xem người cười rất cởi mở nhưng thật không thích hợp nam nữ ước hẹn thời điểm nhìn bởi vì sẽ cho người cảm thấy đây chẳng qua là đang đổi buồn chán thời gian mà khi một lần ước hẹn bên trong hữu vô trò chuyện thời gian vậy có phải hay không một loại xa xỉ nhất lãng phí đây có lẽ là chẳng qua là lưu diễm ba lại nói như vậy hàm n h ư ợ ta hiện buổi tối thật ra thì không biết nên thế nào cho một mình ngươi khó quên thêm lãng mạn nước hẹn cho nên ta nghĩ rằng không bằng tìm một chút đơn giản vui vẻ tỉ như bộ này hoạt hình ngươi sau khi xem xong sẽ không bởi vì vì người khác trong chuyện xưa có làm rung động mà trí nhớ sâu sắc như vậy ở trong lòng ngươi thì có thể lưu lại chỉ thuộc về chúng ta tối nay cố sự chứ sinh hoạt không dễ dàng nhưng là rất xuất sắc khả nhân sinh nhưng là ngắn ngủi trí nhớ cũng có giới hạn lại lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy để cho chúng ta đi nhớ người khác trong chuyện xưa làm rung động không bằng liền trì để lại chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương một trăm chín mươi lăm thành dân dược Mỗi mình người đối với sinh hoạt đều có thuộc về mình đặc biệt nhận đều đặc về hoạt thuộc xét, có lưu diễm ba cũng có, thậm chí hắn thậm bây giờ sinh o v ớ tuyệt đối đa số g cũng càng ư ờ i có t ờ i gian lo lắng nên n lo hoạt ư thế n à đi sinh h o bởi vì hắn không thật r a n danh, diễm tranh ba. ba không lợi, bây giờ cũng không cần là thường ngày ấm no buôn sinh hoạt h giờ giờ t lợi, là Lưu đi bây bây ấm ra thì rất đơn giản chăm sóc kỹ lâm tuyết là chủ yếu thứ yếu chính là định nghĩa cùng dẫn hàm được cuộc sống hôn nhân hắn không nghĩ trong tương lai một ngày nào đó có lẽ là một năm kỳ mãn ngày hôm đó có lẽ không phải là ngày hôm đó nếu quả thật đến muốn tách ra thời điểm hắn hy vọng đoạn hôn nhân này để lại cho với nhau trí nhớ không chỉ là một lần được cái mình muốn giao dịch mà là một đoạn có cố sự có đáng giá trí nhớ sinh hoạt cho nên này lần đầu tiên ước hẹn cũng không có theo điện ảnh kết thúc mà kết thúc lưu d i ệ m ba cùng dẫn hàm n h ư ợ c sau khi về nhà lại trò chuyện rất lâu coi như là lại một lần nữa tương đối thành thật với nhau nói chuyện với nhau có lần này nói chuyện với nhau sau khi bọn họ sinh hoạt cũng trở nên càng ngày càng hòa hợp mặc dù thỉnh thoảng cũng có tức giận thời điểm nhưng ít ra không có giống lúc trước lạnh lẽo chiến đấu chính là mười ngày nửa tháng cục diện lại xuất hiện hai tháng sau ở bạch、Bân、vận hành xuống Hát bạch mặc cao cùng、bạch、ngọc lưu ộ cuộc rốt thông qua phê duyệt đạt qua phê đ ợ c t h ố phố thuốc c chuẩn tự hào, có thể bắt đầu chính thức bắt bắt tự thể xuất mặt thành phố tiêu thụ, hào, thành đầu sản sưởng và là gọi diễm â dân. n thành lấy là là Lưu ý thật d ba cũng chính thức nhậm chức với thành dân dược nghiệp làm sinh sản cố vấn nói là treo một cái sinh sản cố vấn hư trước thật ra thì trên thực tế lại với s ư ở n g giống nhau nắm giữ tuyệt đối thực quyền bởi vì dược phẩm sinh sản một khối này toàn bộ thuộc về h ạ n quản dùng dẫn hàm ngược lại nói chính là ngược lại s ư ở n g thuốc nếu là xảy ra vấn đề ta liền duy ngươi lưu diễm ba là hỏi lưu diễm ba tâm khẳng định là không muốn làm công việc này bất quá bởi vì sưởng thuốc có cơ như yên một nửa cổ phần cho nên thành dân dược nghiệp mặc dù do dẫn hàm n h ư ợ c cùng thượng quan thanh mộng nắm giữ quyền chủ đạo nhưng trên căn bản coi như là độc lập với nhược mộng tập đoàn trở ra sàng nghiệp nhân viên quản lý dĩ nhiên là muốn tìm một cái song phương cũng tin được người tới đảm nhiệm cuối cùng các nàng liền tương đối ra dáng đất cho đòi mở một lần hội đồng quản trị quyết nghị ngay tại lúc này cái kết quả này nói t r ắ n g ra điểm chính là hắn bị ba nữ nhân cho tinh kế đương nhiên bằng vào dẫn hàm lược các nàng ba nữ nhân là không giải quyết được lưu diễm ba cái này không biết tiến thủ người làm biếng trong này còn có bạch t r ù n g tá cường thế uy áp cùng tận tình khuyên bảo ở sau lưng thêm dầu vào lửa nói một ngàn đạo mười ngàn cũng chính là hai chữ khái quát thật là thơm ngươi không phải là đánh chết đều không làm người phụ trách sao bây giờ không phải là ngoan ngoan đi lên tiếp quản quá trình không trọng yếu kết quả mới là trọng yếu nhất bất quá lưu diễm ba đối với quản lý về phương diện này là thực sự cũng coi là một chữ cũng không biết mặc dù hắn cho dẫn hàm được làm mấy tháng trợ lý nàng cũng rất có kiên nhẫn giao không ít thứ có thể lưu lại nơi này hàng trong đầu nội dung tối đa chỉ có mười phần trăm còn lại chín phần mười phần lớn đều tại chơi đánh bài lúc kể cả sung sướng đậu một khối cho phát ra đi còn có một phần nhỏ liền trong giấc mộng đưa cho chu công muốn không làm như thành dân dược nghiệp lãnh đạo cao cấp bốn một trong những cự đầu hắn tại sao sẽ ở xưởng thuốc chính thức đầu tư động viên hội bên trên gãi đầu nửa ngày sau hãy nói ra một câu đơn giản không thể lại đơn giản lời nói mọi người khỏe tốt liên quan năm chữ giải quyết vấn đề khiến chờ lưu diễm ba phát biểu một đại thiên gióng giặc chi từ các nhân viên mở rộng tầm mắt cũng chính là ngày đó doẫn hàm đ ư c muốn duy trì băng sơn tổng tài uy nghiêm bằng không nặng có thể làm c h à n một cước đạp chết chính hắn một không có ý bởi t vì dẫn hàm lực hứa hẹn qua bạch bân đại biểu quân đội thành dân dược nghiệp chính thức mở sinh sau này mỗi một quý độ cũng sẽ cố định là quân đội miễn phí cung cấp một nhóm hát mặc cao cùng bạch ngọc lộ thuốc pha chế sẵn mà vượt qua cố định đo cũng chỉ sẽ theo như giá vốn thu lệ phí hoa hạ quân nhân hiện dịch mấy triệu cơ hồ có thể kết luận hàng ngày có nhu cầu dùng đến hát mặc cao thời điểm mà dẫn hàm được cái này hứa hẹn nhất định là sẽ vì quốc gia hàng năm quân phí chi tiêu tiết tiết kiệm nữa rất lớn một khoản chi tiêu cho nên hải thị bộ tư lệnh cảnh bị người cũng coi là đại biểu quân đội tới đứng cái này hướng ngoại giới tỏ rõ một chút đối với thành dân dược nghiệp thái độ ủng hộ bất quá quân đội chạm xe đối với thành dân dược nghiệp đến tiếp sau này phát triển cũng có chỗ tốt cực lớn t ỷ như mọi người đều biết một công ty muốn mở ra một cái mới nghề lĩnh vực làm phát triển đột phá dựa hết vào đầy đủ vốn là còn thiếu rất nhiều dù sao thị trường lại lớn như vậy ngươi thò một chân vào cũng liền đại biểu ban đầu ở lãnh vực này đã phát triển rất lâu những người đồng hành ít hơn ăn một khối bánh ngọt đổi ai ai thích để cho người vào sân hơn nữa lấy hắc mặc cao cùng bạch ngọc lộ dược liệu đến xem nhất định là phải đi hết lũng đoạn thị trường đường đi cái này thì càng là khiến người ta hận sự tình đến lúc đó không chừng sẽ có cái gì n h ư quỷ xà thần nô ra tiến hành gây khó khăn vậy coi như không chỉ là hợp lại vốn đơn giản như vậy hơn nữa nhược mộng tập đoàn cũng không phải là cái gì ở hoa hạ nổi danh sĩ nghiệp lớn chống lên s ư ở n thuốc giai đoạn trước vốn đầu nhập là không có vấn đề gì ước chừng phải thật bị cái gì xí nghiệp lớn cho để mắt tới nếu so với bỏ tiền lời nói chỉ định bãi bắt cũng không nên nói thuốc gì phương ở trong tay người nào người đó liền nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu bây giờ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình ở thương giới không phải là rất chuyện bình thường sao rõ ràng chính mình xâm quyền đến cuối cùng còn trả đua cũng không phải chưa thấy qua chứ nhưng bây giờ thành dân dược nghiệp có quân đội chạm xe kia cũng không giống nhau nói trắng ra chính là lấy được quốc gia nâng đỡ đến lúc đó coi như vừa mới bắt đầu làm làm thật lớn một ít được bệnh đau mắt như quỷ xà thần muốn nhào lên cắn một cái vậy cũng phải trước thật tốt cân nhắc một chút chính mình có đủ nặng ký hay không coi như ngươi là xí nghiệp lớn đại phú hào ít nhất không dám ngoài sáng tới tức chứ nói cho cùng từ lưu diễm ba nói lên đi quân đội điều này đường tắt bắt đầu đây chính là một cái chó ngáp phải rồi tốt đường đi mà dẫn hàm n h ư ợ c cái này hứa hẹn cũng coi là cực kỳ cần phải đầu tư thủ đoạn đương nhiên muốn làm giỏi một cái lấy sinh sản thuốc mới làm chủ s ả n thuốc trừ có đầy đủ vận chuyển vốn cùng quốc gia phê chuẩn trở ra trọng yếu nhất hay là ở về dược hiệu muốn đạt được các lão bách tính công nhận nếu như một loại thuốc mới nếu là ở về dược hiệu còn không bằng lúc trước chữa trị cùng loại hình ốm đau c ũ t thuốc đó không thể nghi ngờ là thất bại sản phẩm bất quá h á c mặc cao cùng bạch ngọc lộ ở về dược hiệu hiển nhiên là vượt qua thử thách dù sao đã được đến quân đội nghiệm chứng cùng khẳng định cho nên ở nơi này hai khoản thuốc mới mặt thành phố lúc trước nhiệm vụ thiết yếu chính là gấp rút sinh sản phong phú kho để hàng hóa chuyên trở còn có chính là làm giai đoạn t r ư ớ c phổ biến rộng rãi tuyên truyền ở nơi này nhanh tiết tấu thời đại trong một cái tốt sản phẩm dựa hết vào các lao bách tính sử dụng qua sau t r u y ề n miệng đi tính tổng cộng tốt tiếng t ă m cùng tăng lên nổi tiếng là còn thiếu rất nhiều muốn khiến đại chúng trong vòng thời gian ngắn biết một cái toàn bộ sản phẩm mới làm quảng cáo tuyên truyền một khối này là tất không thể tránh thủ đoạn bây giờ tuyên tr cái gì đi các đại tiệm thuốc mua một chuyên q u y a còn có cái gì mua lạc tiêu đề a bất quá ở nơi này nhiều chút tuyên truyền thủ đoạn trong đáng tin nhất còn là theo chân triều lưu của thời đại đi đi mời cái đại mình tinh làm đại sứ hình tượng người vô nữa cái tuyên truyền quảng cáo đi ra sau đó đi tỷ lệ người xem tương đối cao đài truyền hình cùng hấp dẫn t ố n g nghệ tiết mục trong mua mấy cái quảng cáo vị như vậy thì có thể trong vòng thời gian ngắn khiến nhiều người hơn biết n g ư ờ i sản phẩm mới rất hàm nhược các nàng cũng nghĩ như vậy ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu